Chương 117. Đồ ăn ở vườn rau, thư của Già Na Tiên Vương. Chương 117. Đồ ăn ở vườn rau, thư của Già Na Tiên Vương. Các người đang làm gì vậy? Tô Ninh bận việc trong tay, thấy Hắc Kỳ Lân và Tiểu Ly nói chuyện say xương ngó lành, tới hỏi thăm, muốn biết bọn họ đang làm gì. Không có gì, Tiên trưởng lão, chúng ta đang học tập ngôn ngữ, Tiểu Ly Tiên nữ đang dạy ta." Hắc Kỳ Lân nói. Tô Ninh ngay vậy, gật, gật đầu, "Không thể. Vậy học cho tốt đi. Kỳ quái, người khác học tập sách kinh điển, trung quanh đều là bước lên kinh quang, các ngươi bốc lên khí gì vậy?" Tiểu Ly, Lân Vậy có thể không bước lên hắc khí sao? Luận ngữ đều thành lời nói hung, giống như khổng phu tử dưới suối vàng biết, chỉ sợ nắp quan tài cũng không ép được. Tiểu Ly, hắc kỳ lân vốn tâm thuật bất chính, ngươi phải dạy dỗ cho tốt. Đừng dạy hư nó. Nói xong, Tô Ninh rời đi. Tiểu Ly, hắn vốn chính là xấu, ta còn có thể dạy dỗ tốt. Ta cũng không phải khủng thánh nhân. Tô Ninh nào biết rằng, cái gọi là luận ngữ, đến trong tay Tiểu Ly cùng hắc kỳ lân, đã biến thành vung mạnh. Những ngày sau đó, xung quanh cây nhỏ thường xuyên có tiếng tụng kinh. Có ánh sáng lung linh đây là nguyên nhân mọi người đang đọc kinh điển của tiền giới chỉ có bên Hắc Kỳ Lân có chút không hợp, nơi hắn đứng là khí đen. Tiểu Ly sợ dạ Hư người, nói cái gì cũng không chịu truyền đạo tụ nghiệp. Hắc Kỳ Lân cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn một loại phương pháp khác, chính là để Tiểu Ly lần sách cho hắn, hắn chép lại lời vùng tay, sau đó tự mình nghiên cứu. Đây là chính người học, học sai cũng không trách ta. Tiểu Ly nói, tương lai nếu Tô Ninh hương sư vẫn tội, không liên quan đến ta. Yên tâm đi, ngày sau tiên trưởng hỏi tới, ta đã nói là ta tự học. Hắc Kỳ Lân thể, bỏ ra thời gian không ngắn, Kỳ Lân rốt cục chép xong lời ngữ rất quý trọng mà đặt ở trên người, thường xuyên nghiên cứu, giống như một học sinh hiếu học, tất cả mọi người đều đang học theo mình. Tô Ninh cũng vậy. Từ trên người vấn đạo lão tổ thu được nhiều công pháp thánh giai nhất, dung hợp vào trong tiến pháp, để cho công pháp hắn tu luyện lại tiến hóa một bước. Tô Ninh cũng đang tu luyện. Về phần hồ hổ, từ trên người hắc hổ học được công pháp tu luyện, cũng thường xuyên tu luyện dưới cây nhỏ. Theo thời gian trôi qua, trong con ngươi của xoa hổ càng ngày càng có linh tính. Về phần hai quỷ hồn, Lang Cơm cho Tô Ninh xong, quét dọn vệ sinh, không biết chạy đi đâu, mỗi ngày đi sớm về trễ. Tô Ninh vội vàng tu luyện cũng không có đi quản bọn họ ánh nắng ban mai chiếu rọi, không khí đặc biệt tươi mát, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Trời xanh như bạo thạch sáng chói, nước trong như gương bình tĩnh, mây trắng phiêu dạng trên bầu trời, phảng phất như một bức họa xinh đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất, phụ thêm một lớp áo khoác màu vàng kim cho vạn vật. Dãy núi xa xa rõ ràng có thể thấy được tầng mây vậy trên mặt đất, phụ thêm cho vạn vật một lớp áo khoác màu vàng nõn. Dãy núi xa xa có thể thấy rõ ràng bao la vô cùng. Tô ninh tu xong, tưới nước cho vườn rau của mình. Lúc vừa về nhà, hắn đã xới đất trồng rau, trồng rất nhiều rau. Những rau quả này được hắn chăm sóc tỉ mỉ, mọc lên khả quan, một mảnh xanh mơn mởn. Rau thơm, cải trắng, nhìn ngọc hải màu xanh biếc. Tô Ninh rất thích vườn rau của hắn, có thời gian đều sẽ tới nước, nhổ cỏ. Hiện tại, những rau quả này đã có thể ăn. Tô Ninh chuẩn bị giữa chưa lấy ra một ít thử nghiệm một chút. Mùi vị chắc chắn rất ngon. Tô Ninh nghĩ, những rau quả này có thể là bởi vì linh khí tới nhuẩn, thế mà so với rau củ bình thường, nhìn càng thêm mê người. Hắn phát hiện đồ vật trồng trong vườn của mình vô cùng phi phàm. Xèo xèo. Tô Ninh nhổ một miếng rau bỏ vào miệng lập tức một mùi thơm tươi mát của rau xanh tràn vào mũi miệng. "Hả? Là linh khí thật sự?" Tô Ninh phát hiện, rau trong vườn rau của mình lại ẩn chứa linh khí. Dù chỉ có một chút, cũng cực kỳ rung động. Thứ này, cũng chỉ có ở chỗ hắn mới có thể nhìn thấy. Tô Ninh ở nơi khác, chưa bao giờ thấy đồ ăn chứa linh khí. Không nghĩ tới trong vườn rau của ta trồng ra đồ ăn, lại có linh khí. Loại thức ăn này, tuyệt đối có lợi ích rất lớn đối với tu hành. Tô Ninh kích động. Hắn ăn đồ ăn trên thế giới này, năng lượng ít. Không chỉ có phải ăn rất nhiều, trợ giúp đối với tu hành cũng là nhỏ. Nhưng nếu ăn đồ ăn này, vậy tốc độ tu luyện sau này của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn đối với tu sĩ mà nói, thức ăn luận chứa linh khí quá quan trọng. Là bởi vì thế giới thụ tầm bổ. Cây thế giới thụ kia rất thần kỳ. Tô Ninh phát hiện, cũng không biết vì sao phạm vi bao trùm của cây thế giới kia lại lớn hơn một chút. Trước kia chỉ có 1-2m, 3m, hiện tại đã đạt đến phạm vi hơn 4m. Là cây lớn lên hay là nguyên nhân khác? Bây giờ Tô Ninh còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà chỗ tốt chính là, bởi vì phạm vi bao trùm của nó rộng, đồ ăn trong vườn rau cũng chịu ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này là chính diện. Những món ăn này, ẩn chứa linh khí, cho dù không phải người tu hành, chỉ sợ thường xuyên ăn, cũng có thể cường thân kiện thể, tiêu trừ bệnh tật. Ninh chậm rãi cảm thụ rau quả trong vườn rau. Hắn chợt phát hiện, hình như mình có một nhóm lớn bảo vật giá trị liên thành. Nếu như bán những rau quả này ra ngoài, coi như là bán dược liệu, cũng tuyệt đối có thể bán ra giá cao. Nhưng, hắn chắc chắn sẽ không bán. Khi không đủ lực lượng bảo vệ mình và tài sản của mình, hắn không muốn bại lộ những thứ này, nếu không sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Những món ăn này, hắn sẽ lựa chọn tự mình ăn. Còn về các người tí hon, ăn những món này sợ rằng sẽ nổ tung. Lúc ấy mình trồng những món ăn này, đơn thuần chính là vì giết thời gian, vì sau khi bệnh nan y, có thể hưởng thụ cuộc sống bình thường mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà nghỉ ngơi. Ai biết còn có loại vui mừng ngoài ý muốn này. Tô Ninh càng ngày càng coi trọng vườn rau của mình. Nghiêm túc xử lý cỏ dại xong, Tô Ninh mới chậm rãi ung dung đi về phía cây nhỏ. Phạm vi hoạt động của các người tí hon trở nên lớn hơn. Bay tới bay lui xung quanh cây nhỏ, thoạt nhìn rất là nhàn nhã cùng sung sướng. Xung quanh nhỏ, bọn họ xây dựng lên từng đạo trường tinh xảo, nhất là tám đại thánh nhân và lạc cổ tộc, đạo trang của bọn họ nhìn rất đẹp. Những vị thăng giả khác cũng bắt đầu dùng những thứ xung quanh hoặc là tài liệu mà Tôn Ninh tặng cho để chế tạo đạo tràng của mình. Xung quanh cây nhỏ hiện ra cảm giác vui sướng hưng hăng. Tôn Ninh nhìn các người tí hon, phát hiện tựa hồ thiếu cái gì. Hắc Kỳ lẫn đâu? Nó bị ánh sáng tiếp dẫn của Thánh Vương Già Na dẫn đi. Hắc Long trả lời. Thánh Vương Già Na dẫn dắt ánh sáng. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Tôn Ninh, đám người Hắc Long giải thích. Già Na Vương hình như ở giới vực khác gặp phải nguy cơ, vì vậy phát ra tín hiệu cầu viện, đồng thời phóng tích lực lượng tiếp dẫn, muốn cho tiên trưởng Lão Thuẫn theo ánh sáng dẫn dắt kia đi qua cứu viện. Tôn Ninh Vậy Hắc Kỳ lần 3. Hắc Kỳ lần kia, muốn xem nội dung trên thư của Già Na Vương, vì thế tiến đến xem, ngay sau đó liền bị lực kéo mạnh mẽ kéo đi. Chúng ta muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Hắc Long nói: "Tiên trưởng lão, đây là thư mà Thánh Vương Già Na gửi cho ngài." Hắc Long lấy bức thư cuối cùng mà Già Na Vương để lại ra. Tô Ninh tiếp nhận, hắn mở, nguy hiểm. Thỉnh cầu tiên trưởng lão, nhanh chóng cứu viện, vô cùng tăng kích. 4. Chương 118. Giả Na tiểu nhi, ba ba của ngươi tới cứu ngươi. Chương 118. Giả tiểu nhi, ba của ngươi tới cứu ngươi. Giả Na Vương Gặp nguy hiểm, Tô Ninh nhíu mày đoán chừng tên kia đáng lời. Ai bảo hắn thả kiếp nột như đòn tấn công bình thường. Bây giờ biết cầu viện. mà Hắc Kỳ Lân này. Tô Ninh suy nghĩ một chút, nếu như bị tiếp dẫn đến thế giới kia, có trời mới biết hắn sẽ giúp giả Na Vương hay là bỏ đá xuống giếng. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi giúp một đám Dạ Na tiên vương, nếu không hắn sẽ chết. Phải nghĩ cách gì đây? Phải bàn bạc kỹ hơn. Hắc Kỳ Lân bị kéo vào vòng xoáy không gian, hắn cũng ngắc. Cũng bởi vì nhìn thấy Dạ Na Vương tại một cái khác tiên giới ăn quà đắng, hắn cao hứng phi thường. Dĩ nghe được cũng là tên kia ở bên kia trang bước tin tức, cái gì thành tiên làm tổ? Cái gì thống trị một vực? Trở thành chúa tể một phương, tiên vực hào cường. Cái gì mà luyện hóa bạch hổ chân huyết? Thực lực tăng nhanh như gió. Cái gì đem một cái nữ tiên vương bên kia đè trên mặt đất mà sát các loại. Dù sao cũng là câu chuyện dị giới của Dạ Na tiên vương chinh phục thế giới phiên bản thoải mái. Hiện tại nghe được hắn lại bị vây công, rơi vào nguy cơ, Hắc Kỳ Lân kích động. Kích động một chút, liền rơi vào không gian trùng động. Hắc Kỳ Lân liều mạng bay, liều mạng hướng cửa bò, cuối cùng chỉ có thể bị hỗn độn cương phong mang đi, động càng ngày càng nhỏ, cái thế giới càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến cuối cùng nhìn không tới, rơi vào trong hỗn độn, cũng không biết tại hỗn độn không gian qua bao lâu. Hắn cảm giác được tiếp xúc với một hàng rào thế giới mới, có khí tức sinh linh cường đại từ cách vách truyền đến, là khí tức của tu sĩ. Gì? Là khí tức của tu sĩ? Hơn nữa, khí tức rất quen thuộc. Hắc Kỳ Lân cảm nhận được một mùi quen thuộc, thảo. Đây không phải mùi thối trên người Già na nhất tộc sao? Thật khiến người ta ghê tởm. Ẩm. Hắc Kỳ Lân cảm nhận được khí tức của giả na, mong lớn giơ mạnh, không gian vỡ vụt. Sau đó một cái thế giới mới xuất hiện tại trước mắt hắn. Thế giới kia sặc sỡ lóa mắt, tiên khí mờ mịt. Có một loại lực lượng tiên thấm vào ruột gan đang chảy xuôi. Thế giới trước mắt mỹ lệ vô cùng. Sơn Hà thảo mộc tựa hồ cũng tự mang sinh mệnh, sinh cơ bừng bừng. Vào. Hắc Kỳ Lân bước ra một bước, lại xuất hiện đã đến trong tiên giới 360 độ xoay tròn nhanh chóng dò xét hoàn cảnh trung quanh. Không phải Càn Khôn giới, cũng không phải thế giới của tiên trưởng lão. Hắc Kỳ Lân nghĩ thầm. Hắn quả nhiên đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Ầm ba, Có khí tức chiến đấu đang tràn ngập, mùi máu tươi bao phủ trong giới giản nhất tộc mùi máu tươi, giống như trong biển sâu thối giữa cá mực ngủ dạng. Hắc Kỳ lần gết bỏ mà đạo, Già Na Tiên Vương bị thương. Xa xa, có chiến đấu xảy ra. Bên kia khí tức hủy diệt tàn phá bờ bãi, huyết vụ tràn ngập. Quy tắc cùng đạo đối kháng, để cho bên kia tiên địa triệt để tạo thành tu la tràng. Cùng tiên giới tuyệt vời phong cảnh tạo thành so sánh rõ ràng Già Na Tiên Vương. Nhưng "Ngươi ngươi chắc mực, hiện tại phải chết ta. Trong lòng Hắc Kỳ lần thoải mái thật mất mặt, tại loại thế giới này đều lăn lộn ngoài đời không nổi, ném chúng ta chân tiên thế giới con mặt. "Vốn là đối với ngươi thật khó chịu, bất quá ai bảo ngươi là chân tiên thế giới một thành viên, cùng chúng ta đồng một chỗ." Thật làm cho ngươi kéo, mặt của chúng ta để vào đâu? Hắc Kỳ lần 10 phần xem thường Già Na Tiên Vương. Dù là hắn bị Già Na Tiên Vương đánh bại. Bèo. Thân thể khé động, hắn biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, liền đã đi tới trên chiến trường. Từ trên không quan sát xuống, thảm trạng trên chiến trường làm người ta nhìn thấy mà rợn mình. Thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, máu chạy thành sông, giống như một tòa núi thây biển máu. Tay cụt rải rác khắp nơi, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, làm cho người ta hít thở không thông. Giả Na Vương tàn sát tàn nhẫn. Tiếng đều thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ của bọn họ quẩn quanh trong huyết vụ, nhưng không cách nào thay đổi vận mệnh bi thảm. Toàn bộ chiến trường giống như luyện ngục nhân gian, tràn ngập tử vong cùng tuyệt vọng. Một ba đầu sáu tay, mặc áo giáp màu đỏ Zana đang chiến đấu với 10 sinh vật không rõ. Zana vương vô cùng tê thảm. Có hai cái cánh tay bị sinh sinh kéo đứt, máu tươi từ chỗ cụt tay chảy xuống, nhìn thấy mà giận mình, bên trái một cái đầu lâu, càng là nổ tung. Ba đầu sáu tay, chỉ còn lại hai đầu bốn tay áo giáp trên người cũng rách nát không chịu nổi. Vết thương lít nha lít nhít như mặt đất nứt nẻ, hiện ra ở trên người hắn Nhìn xem giống bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồ sứ. Jana Vương bi thiết nhìn xem cùng hắn đối chiến 10 cái đối thủ. Trên mặt buồn bã, tất cả đều là bi thương mặt lộ chi sắc. Các ngươi thật ác, cứ như vậy không chấp nhận được bộ tộc Jana, cấp thiết muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết như vậy. Jana Vương khề lương giễu đảo. như cái bất lực, bị thương sư tử. Jana Vương, ngươi cấu kết yêu ma, tội không thể tha thứ. Bộ tộc Jana cung cấp manh mối chiến tranh cho trận doanh yêu tà, dấu kín tội phạm yêu tà, an cấp chí bảo của tiên tông, khiến trận doanh bên ta thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, không diệt bộ tộc Jana thì làm sao phục chúng? Các ngươi là tội nhân của nhân tộc, là tội nhân của Liên minh Tiên tông. Nói hiệp nói vượn, ta căn bản không có cấu kết yêu ma, tộc ta cũng không có âm thầm thông đồng với yêu tà, càng không có khả năng ăn cắp chí bảo Tiên tông, các ngươi đều là vô hãm." Gia Na Vương Bi phẫn lòng đầy căm phẫn. "Các ngươi chính là nhìn chúng chí bảo vô thượng của tộc ta, cố ý vu oan hãm hại, giết người đoạt bảo mà thôi." Gia Na Vương trầm trọng. "Thật sự là sỉ nhục của chính đạo." Gia Na Vương trồi ầm lên chứng cứ thực, Hôm nay nói cái gì, đều phải chết." Vương, sắp chết đến nơi ngươi còn miệng, ngoan ngoan ra Chúng ta có thể để ngươi chết thống khoái, bằng không ba. Già Na Vương thê thảm nở nụ cười, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta cuối cùng biết vì cái gì chính đạo một mực thất bại, cũng là bởi vì có các ngươi những thứ này tâm thuật bất chính tồn tại, cho nên chính đạo một phương mới có thể không ngừng chiến bại. Các ngươi là Tiên Tông chính đạo liên minh sĩ nhục, có các ngươi chính là chính đạo bất hạnh. Những người kia cười lạnh, ngươi liền tiêu a. Trước khi chết phát tiết một chút, cũng không phải là không thể được. Các vị đạo hữu, hắn khí huyết đã qua đời, lúc này chính là đánh giết hắn thời kỳ cao nhất, cớ gì lại kéo? Diệt hắn. Thủy đạo thống của bộ tộc Già Già Na Vương nhìn xem thập đại cao thủ, trong lòng tuyệt vọng tê lương. Hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Đáng thương. Tộc mình cần trọng, vì chiến tranh chính đạo mà trả giá thật lớn đáng tiếc, cuối cùng sẽ lưu lạc tới mức này. Thật sự đáng ra sao? Giá trị, ít nhất chúng ta không thẹn với lương tâm. Già Na nhất tộc, xứng đáng thiên địa này. Chỉ tiếc, Thương Thiên không có mắt. Già Na Vương gào thét vương, vô số tu sĩ Già Na kêu gọi chư vị đồng tộc người thân, đánh với ta một trận, dù là chết mất, chúng ta cũng không thẹn thiên địa. Giết, giết, giết. Trong thiên địa, tiếng la giết liên miên. Nhưng mà Gia tộc Già Na quá thảm, gần như đều bị thương, có một số tuy rằng còn sống nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng bọn họ rất ngoan cường, từng đôi mắt kiên nghị mà nhìn đối thủ đang vây quanh bọn họ. Trong lòng bọn họ bi thương, tu sĩ trung quanh đều là đồng đội đã từng kề vai chiến đấu, hiện tại lại thành người đâm sau lưng bọn họ. Một số sinh vật Già Na phát hiện, trong số những người vây cô mình, không ít người bọn họ còn thay đối phương chặn đao. Bây giờ ngược lại chém đao về phía bộ tộc Già Na ba. Già Na nhất tộc kiên nghị dáng vẻ, tại địch nhân xem ra mười phần nực cười. Một đám sinh vật hèn bọn sắp chết, đang gào thét cuối cùng mà thôi, buồn cười đến cực điểm. Ơn, cái chủng tộc này luôn luôn ngu như vậy sao Haha, ha, thú vị, vậy chúng ta Tiến bọn họ lên đường Đương nhiên, kẻ địch phát động tổng tiến công sau cùng Già Na Vương biết hết thể đều xong rồi Trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa tuyệt vọng Chỉ có thể kiên trì xông lên Hôm nay, nhất định phải chết ở đây sao Già Na Vương, ngươi nhất định phải chết Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi Đối mặt với những người tí hôn đắc ý này Già Na Vương vô cùng bất đắc dĩ Hán, đã hết lực Quay đầu nhìn về phía đồng tộc, trong lòng Na Vương xứng đáng với toàn bộ thương sinh sướng đáng với chánh đạo liên minh, xứng đáng với tất cả sinh linh, nhưng chính là có lỗi với đồng tộc của mình, Già Na tiểu nhi, ba ngươi tới cứu ngươi đây, mau ra đây quỷ xuống nên đón ba ngươi. Ngay tại thời điểm Già Na vương tuyệt vọng, vòng trời xuất hiện một đạo thanh âm cực kỳ thanh thúy phách lối. Chương 119. Hắc kỳ Lân, hữu giáo vô loại, ta dạy cho ngươi làm người thời điểm, có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Chương 119. Hắc kỳ Lân, hữu giáo vô loại, ta dạy cho ngươi làm người thời điểm, có thể chẳng cần biết ngươi là ai. Âm thanh cực kỳ dứt khoát thanh thúy, vọng toàn bộ thương cung. Khinh miệt, khinh thường, tà mị, đạo. Tóm lại, cũng rất đặc biệt. Âm thanh kia xuất hiện, khiến cho tất cả sinh vật sững sốt đồng loạt ngẩng đầu. Phát hiện bên trên bầu trời, không biết lúc nào xuất hiện một đầu toàn thân màu đen, rực rỡ huy hoàng, như mặt trời đen một dạng sinh vật. Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân 3. Ba. Hắn đứng thẳng người lên, đem hai cái chân trước ôm ở trước ngực, giống như một nhân loại khinh miệt quan sát mặt đất. Rợ rợ ưng ưng, cực kỳ chăm bức. Già Na Vương 3. Ba. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vậy công Già Na nhất tộc nhân, cũng là liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái đồ chơi này, từ nơi nào xuất hiện? Thứ gì vậy? Hắn là trợ thủ của Già Na Vương vừa nhìn đã biết là loại nhị lưu tử, bộ tộc Già Na từ khi nào biết loại vật này? Là người, là thú? Nói là người đi, thân thể của thú mọc ra. Nói là thú a, con mẹ nó ngươi đứng thẳng người lên, hai tay. Không đúng, hai chân ôm tại trước ngực là cái quỷ gì? Già Na vương, đây là ai? Tại sao lại bảo ta gọi hắn là cha? Hắn tới cứu ta. Nhưng, ta nhớ ta cũng không biết một thần thú như vậy. Hắc ám kỳ lân. Già Na vương không nhớ rõ mình là bởi vì chưa từng có giao tiếp. Nam nhân áo đen vây công Già Na vương mắt lại, "Già Na vương, còn nói ngươi không cấu kết yêu ma, nhìn xem." Trên trời là cái gì? Hiện giờ chứng cứ ở đây, ngươi còn có lời gì có thể nói? Haha, ha, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Vẻ mặt Già Na Vương ngây ngốc. Hắc Kỳ Lân trên trời, hắn quả thật không biết, bất quá cũng không cái gọi là, ngược lại đám người này thế tất yếu thanh trừ Già Na nhất tộc mới bỏ qua, có phải thật vậy hay không cấu kết yêu tà, đã không trọng yếu. Hắc Kỳ Lân kinh thường, "Già Na Tiên Vương, ngươi thật đúng là thê thảm, đã nói xong vô địch dị giới đâu? Đã nói xong nổ xuyên tiên vực. Đã nói xong tại dị giới chắc mức, ngươi bây giờ như thế nào ba đầu tay, chỉ còn lại hai đầu bốn tay. Ngươi thật là yếu a." Hắc Kỳ lần một trận chào phúng xem ngươi bộ dáng này, xuýt xuýt xuýt. Phía trước không phải thật khoa trương sao? Phía trước không phải án lấy ta đánh? Mấy ngày không thấy, như thế nào trở nên rác dưới như vậy? Đều nói, tại dị giới đừng ném chúng ta trí tôn đồ ăn vườn khuôn mặt, ngươi xem một chút ngươi. Thực sự là mất mặt ném về tận nhà. Sau này đừng nói ngươi đi ra từ đó. Hắc Kỳ lần tâm tình rất tốt, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của Giả Na Tiên Vương, hắn ta vô cùng vui vẻ. Cuối cùng cũng chốt được cơn giận vị tiền bối này, nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Dưới đất Giả Na Vương sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy đáp lời một mặt mê mang, không phải sợ hãi, là hắn bị thương nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ lạc. Hắn luôn cảm giác, Hắc Kỳ Lân này hiểu lầm cái gì? Tựa Hồ nhận biết một cái cũng giống như mình giả na sinh vật, quan hệ còn rất phức tạp. Đừng Giản ngu, ngươi còn nghe không hiểu? Hắc Kỳ Lân hừ lạnh, trên người tộc Giả Na các ngươi có mùi thối, ta cách ngàn vạn dặm cũng có thể ngửi thấy. Từng. Không đúng. Hắc Kỳ Lân tập trung nhìn vào, phát hiện Giả Na Vương trên mặt đất, tựa hồ rất xa lạ. Mặc dù đều mọc ra ba đầu tay, làm cho người chán ghét trang phục khí chất, còn có cái kia chán ghét lưu vị. Bất quá Hắn đợi hồ không phải Già Na Tiên Vương, không phải người mình quen biết. "Ồ, ngươi không phải Già Na Tiên Vương, ngươi không phải Già Na Thích." Hắc Kỳ Lân ánh mắt sửng sở. "Nhận là người? Không đúng. Nhận Lâm Hải Quái. Tiên bối, ta đúng là Già Na Vương, nhưng ta không tên là Già Gia Thích, ta tên là Già Gia Nạp." Già Gia Nạp nói. Hắc Kỳ Lân đánh giá trên dưới một chút. "Già Hỏa này lại thật sự không phải Già Na Tiên Vương Già Gia Thích." Hắn do dự một chút. "Thật đúng là không phải." Hắc Kỳ Lân phiền muộn trong lòng. "Nhưng ngồi trên người ngươi, cũng có người giống như tên kia." Già Na Hai người các ngươi làm sao còn trò chuyện? Xem đây là cái gì địa đạo tốt ta? Muốn trò chuyện, chờ các ngươi xuống địa ngục sau, sẽ chậm chậm trò chuyện cũng không muộn. Nam tử áo đen không nhịn được nói: "Hắc Kỳ Lân đúng không? Mặc dù chúng ta cùng thấp kém thu tộc không có ân đoán, bất quá ngươi tất nhiên bắt gặp, vẫn là già ra đạn bằng hữu, hôm nay thì cũng chết ta. Ai bảo ngươi vận khí không tốt, là cái thằng xui xẻo." "Cái gì? Thấp kém thu tộc? Thằng xui xẻo ba." Nghe nói như thế, Hắc Kỳ Lân nổi giận: "Tiền bối không thể, người đã đi nhầm vào đây rồi, kính xin hãy mau rời đi, chuyện này không liên quan tới ngươi, ở đây lâu thì sẽ mất mạng thôi." Vương Đằng, ân oán giữa chúng ta không liên quan gì tới hắn, có gan thì nhằm vào ta." Jana gầm thét với nam tử mặc y liền, "Ngươi có tư cách có kẻ mặc cả với chúng ta? Lão phu muốn giết ai liền giết ai." Huyền Y nam tử cười khẽ. Hắc Kỳ Lân đứng thẳng lên, bức cách kéo căng, người không biết mà không sợ, không phải quân tử hồ. Lao tử không tức giận cũng đã rất quân tử rồi, ngươi lại còn dám chọc giận lao tử. "Đã như vậy, vậy các người đều đi không ngại học hỏi kẻ dưới đi, không ngại học hỏi kẻ dưới ba, không ngại học hỏi dưới ta chính là. Các ngươi đã không cảm thấy xấu hổ, vậy thì xuống dưới cửu lũ hỏi xem, lão tử có phải rất lợi hại hay không?" Hắc Kỳ Lân sợ đám nhà quê này nghe không hiểu, vì vậy giải thích nói đám người vương đẳng ba. Yêu thú này đang nói cái gì vậy? Có bị bệnh không? Người đang nói cái gì nói nhảm? Có tu sĩ xông lên, muốn đánh sát Hắc Kỳ Lân. Tu sĩ gọi là Tôn Tử Vân, thuộc về thập cường bên trong gần trước nhân vật, tất cả mọi người cho là, hắn ra tay sau đó Hắc Kỳ Lân nhất định phủ giết. Ba người đi tất có sư phụ của ta. Địch nhân từ ba người trở lên đều đánh tới ta, sức chiến đấu của ta có thể so sánh với một sư phụ. Hắc Kỳ Lân nói Hai chân hắn giẫm nhẹ hư không. Tu sĩ đang đánh tới kia đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ. Linh hồn của tu sĩ kia vẫn còn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn thân thể nổ thành huyết vụ của mình. Ẩm. Hắc Kỳ Lân liếc mắt một cái, linh hồn thể của Tôn Tử Vân nổ tung, không dư thừa một chút nào. Hắc Kỳ Lân vẻ mặt bí hiểm, một đám man di, không dạy dỗ được. Hôm nay buồn Tiên Vương sẽ dạy cho các ngươi một chút học vấn tối cao của tiên giới, luận ngữ mới giải, cho các ngươi cũng có thể ở dưới tư tưởng vô thượng của tiên giới, có thể được tinh hóa. Nhắc nhở, vật lý tình hóa cũng là tinh hóa. Mà Lân vừa vận am hiểu chế độ tinh hóa phương thức này. Hắc Kỳ Lân phát hiện nhận là người, vốn là nghĩ xoay người rời đi có thể nghĩ nghĩ. Hắn thay đổi chú ý vừa tới đám người này cho phải hắn, nếu là đi thẳng một mạch, có phải hay không ném đi trí Tôn vườn rau mặn muối. Thứ hai Dã Na nhất tộc thực sự rất ghét, nhất là cái gì Dã Na vương các loại, bất quá nếu là mình cứu Dã Na nhất tộc, để cho Dã Na vương coi là mình tay sai. Tựa hồ cũng rất thú vị. Ông. Nhìn thấy Hắc Kỳ Lân hở hợt quanh sát Tôn Tử Vân, tại chỗ tu sĩ đều sôi trào. Nhất là Dã Na vương giả ra nạp. Hắn không thể tin nhìn lên bầu trời. Con Hắc Kỳ Lân to lớn kia, tựa hồ không có năng lượng dao động, giống như gặp quỷ. Không thể tin được, Hắc Kỳ Lân này. Vậy mà Miểu Sắt Tôn Tử Vân đây chính là một cường giả vấn đạo đỉnh phong. Hắc Kỳ Lân này, lai lịch ra sao? Vừa rồi mình còn lo lắng cho hắn, xem ra lo lắng vô ích. Còn có Huyền Y Nam Tử Vương đẳng cấp là không thể tưởng tượng nổi. Thập đại cường giả hiện tại chỉ còn lại có 9. 9 người đưa mắt nhìn nhau. Quái vật này từ nơi nào xuất hiện? Cũng quá kinh khủng đi. Hắn không thể trêu chọc. Tiền bối, chuyện nơi này tựa hổ không liên quan đến ngươi, vừa rồi là chúng ta hiểu lầm. Kính xin tiền bối rời đi. Chúng ta là Tiên Đạo Tông, Kính xin tiền bối cho mặn muối. Hắc Kỳ nghe nói như thế, Dung đuôi đắc ý, từ trên cao nhìn xuống nói. Quân tử không nặng thì không y. Hữu giáo vô loại. Mọi người, có ý gì ba? Nhìn dáng vẻ mê mang của mọi người, Hắc Kỳ lân nói, ý là quân tử không hạ nặng tay thì không cách nào tạo uy nghiêm. Còn có chính là, khi ta dạy ngươi là người, cũng mặc kệ ngươi là ai. đáng người vương đẳng, hả ba? Trưng 120. Sáng sớm nghe đạo, chiều chết cũng được. chương 120. Sáng sớm nghe đạo, chiều chết cũng được. Ta cũng không quan tâm ngươi có thân phận gì. Thiên đạo Tông Mặt mũi rất lớn sao? Lúc Hắc Kỳ Lân ta giẫm lên Thiên Đạo hôn, ngươi còn không biết lăn lộn ở đâu đâu?" Hắc Kỳ Lân vô lại nói. "Giống như một cây gậy lăn lộn xã hội, ngươi?" Vương đằng đen mặt lại. "Trên thế giới này, lại còn có người dám không nể mặt Thiên Đạo Tông. Ngươi chỉ là một con kỳ lân mà thôi." Giọng điệu lại lư thế. Một tu sĩ đứng ra mắng, "Thiên Đạo Tông không phải chưa từng giết kỳ lân." "Ba!" Hắc Kỳ Lân vung móng vuốt đánh ra. Người kia trực tiếp bị đánh nổ. "Quân tử chu không bằng, tiểu nhân bị mà không chu toàn." "Đây là cái gì?" Hắc Kỳ lân này, là kẻ à? Trong miệng hô cái gì chi hồ giả dã, liền quát chết người. Ý tứ những lời này hẳn là nói, quân tử và không đồng đội, đám người nhỏ mà không hợp, quân tử đoàn kết mọi người, không, kéo bè kết phái, làm đoàn thể nhỏ, tiểu nhân kéo bè kết phái, kết bè kết phái, không đoàn kết mọi người. Có người trung niên mặc trường bào, xem ra tựa như từng đọc không ít sách mở miệng. Nhưng người nói những lời này ở đây là có ý gì? Có cần thiết cũng không thích hợp. Lý Tu tại vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu đấu. Nhìn đám người này không ra giáo hóa, một mặt ngu rốt, Kỳ Lân trong lòng khịt mũi coi thường, quả thực chính là mụ chữ. Hắn hạo phóng mở miệng giải thích, Sai rồi, ý của những lời này là, khi quân tử đánh ngươi, tuyệt đối sẽ không so nhiều với ngươi, mà tiểu nhân chỉ so với ngươi không xong, không dám đi lên đạo thủ. Đúng là một đám mù chữ." Hắc Kỳ Lân ghét bỏ nói. "Lý Tú Tài, Hà Ba, mẹ nó, đùa ta à? Đây là ý gì? Rốt cuộc chúng ta mù chữ hay ngươi mù chữ? Quả nhiên, cầm thú chính là cầm thú. Không biết nhặt được một quyển sách nát ở đâu, thế mà còn kéo văn bản lên, quan trọng là ngươi kéo thì kéo đi, ngươi còn kéo sai, hoàn toàn xuyên tạc ý tứ của văn bản gốc. Ngươi mẹ nó, là chúng ta không mở giáo hóa hay là ngươi không mở giáo hóa?" Còn không biết xấu hổ trào phúng chúng ta. Đây là một con kỳ lân điên, giết hắn." Người của Thiên Đạo Tông giòn dập ra tay. Học mà không nghĩ thì tổn hại, nghĩ mà không học thì hầu như không còn. Ta dạy các ngươi học tập các ngươi không suy nghĩ vậy thì đáng chết, các ngươi không học tập ta, vậy các ngươi càng đáng chết hơn." Hắc Kỳ lân nói. "Cho nên, các ngươi đều đáng chết." Phốc phốc. Người của Thiên Đạo Tông hộc máu. "Ngươi mẹ nó." Câu nói này có ý gì? Lý Tú Tài trong 10 đại cường giả càng là một mặt im lặng. "Cái này rõ ràng chính là nói, chỉ học tập mà không suy nghĩ, sẽ hoang mang có hiểu, chỉ suy nghĩ mà không học tập, sẽ nghi hoặc khó hiểu. Cho dù ta không đọc qua quyển sách rách nát kia của ngươi, ta đều biết ý tứ của những lời này, mà ngươi cả ngày ôm quyển sách kia gặm, ngươi thế mà còn có thể phiên dịch sai. Ngươi học môn văn hóa là quỷ giáo đi, hay là quyển sách này vốn là do quỷ dạy ngươi? Quả thực là rối tinh rối mù. Ấm ầm. Hắc Kỳ Lân cũng mặc kệ người khác phiên dịch như thế nào, dù sao hắn cũng là phiên dịch thật sự, đồng thời dùng lý giải của mình, chỉ đạo cuộc sống của mình, cùng với phương thức hành vi của mình. Nịch lân thất bộ đạo. Đông. Hạ Kỳ Lân bước ra một bước. Tách không dạn nước như mảnh kính. Ẩm. Sau đó, toàn bộ hư không hóa thành hư vô. Bạo bạo, vụ nổ lan tràn, tu sĩ thiên đạo tông nhau nhau nổ tung, giống như từng đóa pháo hoa màu máu nổ tung trên bầu trời, xinh đẹp lộng lẫy. Chờ một chút. Kỳ Lân thượng tiên xin dừng tay, ta, ta có lời muốn nói. Lý Tu tại sốt ruột mở miệng. Thượng tiên, bất tài lý mỗi sống một vạn 8 ngàn tuổi cả đời này hơn một vạn năm đều nghiên cứu học vấn, ngài tuy rằng thực lực lợi tiên, kinh tài tuyển diễm, nhưng quyển kinh điển kia của ngươi, rõ ràng đã phiên dịch sai, cứ thế mãi, chỉ sợ thượng tiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, không bằng như vậy, tiên lưu lại tính mạng của ta. Ta thay thượng tiên giải đáp nghi hoặc, phiên dịch quyển sách kia cho ngươi như thế nào? Hắn sợ chết, tranh thủ thời gian tranh công thể hiện giá trị của mình. Học mà không nghĩ thì tổn hại, ý tứ của suy nghĩ mà không học thì hầu như, hẳn là chỉ học tập mà không suy nghĩ, sẽ hoang mang có hiểu, chỉ suy nghĩ mà không học tập, sẽ nghi hoặc khó hiểu. Thượng tiên ngươi xem, học chính là ý tứ học tập, không phải là ý tứ không, suy nghĩ chính là suy nghĩ, tổn hại chính là ý tứ hoang mang. Lý tú tại thao thao bất tuyệt. Tư mà không học thì hầu như không còn tư. Vẫn là ý tứ suy nghĩ, không học chính là ý tứ không học tập, hầu như Chính là ý tứ hoang mang khó hiểu. Thượng tiên ngài xem, ta phiên dịch từng câu từng chữ cho ngài, có phải rất dễ hiểu hay không? Chỉ cần ngài lưu ta lại, ta tuyệt đối có thể giúp ngài phiên dịch ra phiên bản chính xác, để ngài sẽ không bị hoang mang, sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Người phiên dịch của ngài, quả thực chính là nói hiệu nói vượng, ta đoán, nhất định là có người muốn mưu hại ngài, mới cố ý phiên dịch cho ngài như vậy, ngài phải minh xét ra, nếu không, sẽ làm hỏng cả đời." Lý Tú tai đỏ bừng mặt, kích động nói: "Ngươi còn tiếp tục phiên dịch như vậy, chẳng phải chúng ta đều bị ngươi chết sao? Nhất định phải giúp chữa trên đường đi của bản môn Tà nào, của Hắc Kỳ Lân không kiên nhẫn mở miệng, "Ta nói, chính là chính giải, những thứ ngươi nói mới là khúc giải của bàng môn tà đạo." Hắc Kỳ Lân hử lạnh, "Chỉ là đáng ngu xuẩn không mở giáo hóa các ngươi, biết cái gì gọi là kinh điển không? Biết cái gì gọi là đại đạo chân lý? Thứ chó má cái gì cũng không hiểu." Hắc Kỳ Lân mắng rất khó nghe, rất không có tố chất, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ta là một Kỳ Lân, ta cần tố chất gì? Ta cũng không phải người. Hơn nữa, sách của ta muốn phiên dịch thế nào thì phiên dịch thế đó, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có thể nói ta sai, nhưng đây là đạo của ta. Đạo của ta. Đến viên ngươi chỉ trỏ, ngươi là cái tha gì? Chết. Rầm dầm rầm. Lý Tu tại khiếp sợ nổ tung. Hắn cũng không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ chết ở trong tay một tên mụ chữ, còn là dùng văn hóa giết chết, mặc dù văn hóa này ghi chép kỳ quái. Giảo. Hắc Kỳ Lân này, thật mạnh mẽ. Người của bộ tộc Già Na kinh ngạc, nhao nhao nhìn Già Na vương. Vương của chúng ta, lúc nào lại ôm được một cái đuổi như thế? Trong lúc tiện tay, thế mà giết được 10 đại cường giả Thiên không hề có lực thủ. Bọn họ là cường giả vượt qua thánh nhân đó. Tiễn bố, ta Vương Đằng bị dọa đến choáng váng. Hay lắm, chuyện gì thế này? Vừa rồi không phải vẫn là ưu thế sao? Sao đột nhiên lại sụp đổ? Chạy ra một con Hắc Kỳ Lân, liền giết chúng ta lung tung. Nhà ngươi ở đâu? Thế lực Thiên Đạo Tông ngươi ở đâu? Chỉ phương hướng. Hắc Kỳ Lân hỏi. Vương Đằng ba, có ý gì ba? Xin hỏi tiền bối lời này là có ý gì? Vương Đằng do dự một chút. Sớm nghe đạo tịch chết cũng cam tâm. Hắc Kỳ Lân nói, tiền bối, ý của người không phải là nói, buổi sáng thăm dò được đường đến nhà ta, buổi tối là có thể đi tới nhà ta giết chết chúng ta chứ? Vương Đằng suy tư một lát, Nói. Ngay vậy, ánh mắt Hắc Kỳ lân sáng lên, thưởng thức nhìn Vương Đằng, không tệ không tệ. Người trên thế giới này cũng không phải đều chưa khai hóa, ngươi cũng rất không tệ. Trẻ nhỏ dễ dậy. Vương Đằng, con mẹ nó ngươi ba. Ta biết ngay là như vậy mà ba. Tiến bối, ta nói. Có thể tha cho ta một mạng hay không? Tất nhiên là không thể rồi. Hắc Kỳ lân lắt đầu. Vậy ta nói đi mã. Vương Đằng cũng nổi giận, gầm thét lên. Dù sao cũng phải chết, cần gì phải không đúng. Ẩm. Lời con chưa dứt, Vương Đằng thân thể nổ tung. Hắc Kỳ lân thở dài, ải. Người của thế giới này, thật là táo bạo. Có thể đọc sách hay không? Giống như ta ôn văn nhị nhã một chút. Thế giới này thật sự là vùng đất Manji. 4. Chương 121. Lúc ấy ta đều làm ngộng, hắn Hồ Chi hổ giả cũng liền giễu tới. Chương 121. Lúc ấy ta đều làm ngộng, hắn hô Chi hổ giả cũng liền giễu tới. Bá đạo lại cường thế đây là ấn tượng của mọi người đối với Hacky Lân. Ầm. Hacky Lân nộ tung đại quân tiên đạo tông, máu chạy thành sông. Cuối cùng gia tộc giả Na cũng được cứu. Không tiếp nhận thánh nhân giáo huấn, vậy ta sẽ tịnh hóa các ngươi. Hacky nói. Già Na Vương thấy đệ tử Thiên Đạo Tông sổ đổ, trong lòng kích động, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, bộ tộc Già Na ta vô cùng cảm kích. "Nếu khách sáo thì không cần, các ngươi làm mấy chuyện cho ta là được rồi." Hắc Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề. "Già ra Nạp chấp tay, không biết tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì?" "Thứ nhất, ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta, phụng giúp ta, tôn ta làm chủ. Thứ hai, ta muốn hỏi thăm một chút, Già ra thích ở nơi nào? Thứ ba, ta muốn để ngươi mang ta đi Thiên Đạo Tông một chuyến." "Con ngươi của Già đại. Tiền bối, Già Nạp là vương của bộ tộc Già na chúng ta, sao có thể làm thuộc hạ của ngài? Phụng ngài làm chủ?" Có một con bé Già Na nói đối với bộ tộc Già Na bọn họ mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Vương bị người khác bắt đi làm nô lệ, đây không phải giống trên đầu của bộ tộc Già Na sao? Tuyệt đối không thể. Đừng xúc động. Tuy sắc mặt Già Na Nạp cũng rất khó coi, bất quá không có xúc động như tiểu tử chưa giáo mào đầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu thật sự từ chối, nếu gia hỏa Hắc Kỳ Lân này lấy ra lời lẽ kỳ quái, bộ tộc Già Na nhất định sẽ gặp tai hương. Ngay cả 10 đại cường giả của Thiên Đạo Tông cũng chỉ có thể bị miểu sát, bộ tộc Già ở trước mặt hắn, không khác gì con kiến. Tiên bối, tại sao lại muốn ta phụng dưỡng Ta có tài đức gì chứ? Ngươi quả thật không có tư cách." Hắc Kỳ Lân ngẩn đầu lên cao ngạo nói, Con tưởng rằng con chó con mèo nào cũng có thể làm thuộc hạ của ta. Nếu không phải ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thu một con giả na ở bên người chơi đùa, chỉ có ngươi căn bản không có tư cách xuất hiện ở trước mặt bản tọa. Đột nhiên tâm huyết dâng trào? Chơi đùa? Hắn Kỳ thật chính là bị Già Na Tiên Vương ra thích quét mặt mũi, muốn từ trên người Già Na khác tìm về cảm giác tồn tại. Không học lễ thì không thể lập được." Hắc Kỳ Lân nói, "Già Na Vương, Hà Ba, tiền bối, ớt víu mạng của ngươi đối với bộ tộc Già mà nói, đã là ân đức ngọc trời, nếu không có ngươi, Bộ tộc Già Na hôm nay liền bị diệt ở đây, cho nên, Ca Gia Nạp nguyện ý phụ ngươi làm chủ, ở bên cạnh ngươi." Hán hắn lại bắt đầu nói liên thuyên. không đáp ứng thì có thể làm sao? Tranh thủ thời gian đáp ứng. Nếu không, ra Gia, Gia Nạp nhìn đệ tử Thiên Đạo Tông trung quanh, ra đầu tê dại. Không cần nghĩ ngợi, lập tức đồng ý khi Hắc Kỳ Lân mở miệng nói vững mạnh, cắt ngang hắn thì pháp. Đạo lấy đức đức<td>tệ chi lấy lễ. Hắc Kỳ Lân gật gật đầu đây là ý gì? Nói, "Ta là lúc có đạo đức, ngươi nhất định phải có lễ phép một chút, nếu không, khi ta không có đạo đức, ngươi sẽ gặp tai ương." Gia Gia Nạp Ta biết ngay là không phải lời tốt đẹp gì mà. Các ngươi đều cảm thấy theo ta đối với các ngươi là một chuyện nhũ nhã, há không biết đây có thể là một đại cơ duyên, sau này nói không chừng ngươi sẽ may mắn với lựa chọn hôm nay." Hắc Kỳ Lân nói. "Già gia nạp lễ bái, già gia nạp khấu kiến chủ ta, chủ ta nói rất đúng. May mắn không may mắn đó là nói sau, ta cũng không biết. Nhưng bây giờ ta vô cùng chắc chắn một điều, nếu không làm theo lời ngươi nói, ta sẽ bùng nổ." Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. "Hiện tại chúng ta tới giải quyết chuyện thứ hai, già gia thích ở nơi nào?" Hắc Kỳ Lân hỏi. "Già gia thích ba." Già gia nạp mê mang Diên Na Tiệp cũng là một con Già Na, hắn đến từ dị giới, tu vi cũng không tệ lắm, làm rất nhiều chuyện lớn kinh thiên động địa, tỷ như ban tạc Huyền Thiên Tiên vực, thành lập Huyền Thiên Tiên đỉnh. Hắc Kỳ Lân nói, Già Na đến từ dị giới, nổ tung Huyền Thiên Tiên vực. Gia tộc Già Na vô cùng ngạc, bẩm tiên bố, chúng ta đều là chủng tộc nguyên sinh của thế giới này, nhưng chưa từng nghe nói có Già Na từ dị giới đến, càng chưa từng nghe nói đến Huyền Thiên Tiên vực. Trên thế giới này không có Huyền Thiên Tiên vực. Thế giới này chỉ có Ngũ Đại Tiên địa, Đông Hoang địa, Bắc Nguyên địa, Nam địa, Tây địa, cùng với Trung Châu Tiên địa. Bên ngoài tiên giới lại lục đều là u minh chi hải, cho dù là chân tiên cũng không cách nào vượt qua. Chúng ta chưa từng nghe nói qua Huyền Thiên Tiên vực. Chưa từng nghe nói, vậy nơi này của các ngươi là? Hắc Kỳ lân loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Chúng ta nơi này là Hoàng Thiên Tiên cảnh." Già Na Tiên Vương nói. "Hoàng Thiên Tiên cảnh? Đó thật sự không phải là thế giới mà già ra thích ở?" Hắc Kỳ lân kinh ngạc. "Chẳng lẽ ta đi tới thế giới mới? Rõ ràng ta bị dẫn dắt đến Thanh Thiên Tiên vực." Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, hẳn là còn chưa tới địa điểm, ta đã phá vỡ hư không đi tới thế giới này. Biết nơi này không phải thế giới của Giả Giác thích, Hắc Kỳ Lân còn có một chút thất vọng. Nhưng hắn đã xác định một chuyện, dường như bên dưới thế giới thụ không chỉ có một thế giới, không chỉ một tiên cảnh. Tiên bối, kế tiếp chúng ta muốn làm gì? Già Na Vương hỏi. Làm cái gì? Hắc Kỳ Lân suy nghĩ một chút, trước dàn xếp tốt tộc nhân của ngươi, sau đó mang ta đi địa bàn thiên Đạo Tông. Tiên bối, ngươi thật sự muốn đi thiên Đạo Tông? Già Na Vương kết sợ. Như thế nào, chẳng lẽ ta giống như đang đùa giỡn? Không phải. Nhưng Tiên Đạo Tông tuyệt đối không phải người lương thiện, thuộc về thế lực mạnh nhất thế giới này, bọn họ cao thủ nhiều như mây. Tiền bối ngươi có muốn nghĩ lại hay không?" Già Na Vương đề nghị. Cường Giả Như Mây vừa hay hất kỳ lên dừng một chút, từ bất ngữ quái lực loạn thần. "Nói đúng hơn, ta lười nói chuyện, chỉ muốn dùng lực lượng cổ quái đánh cho thần trí bọn họ không rõ. Sau khi dàn xếp xong tập nhân, liền dẫn đường cho ta đi." "Vâng, chủ ta." Nơi xa xôi, Thiên Đạo Tông, có một ngọn núi nguy nga, nó cao vút trong mây, tiên khí lượn lờ. Ngọn núi này khí thế bằng bạc, tựa như một tòa thành lũy thiên nhiên, làm lòng người sinh kính sợ. Trên đỉnh núi, có một tông môn hùng mạnh yên lặng thành lập. Kiến trúc tông môn khí thế rộng rãi, Phân bố chẳng chỉnh trong núi, cùng núi lớn hòa làm một thể, đạo âm cẩm hượng, rồng bay phượng múa. Trong tông môn cao thủ nhiều như mây, thường xuyên có thể nhìn thấy có người nuốt mây nhà khói, dạ bước trên bầu trời. Ngọn núi nguy nga và Thiên đạo tông cường đại này đã trở thành thánh địa trong lòng mọi người đại điện chủ phong to lớn xa hoa, năm sáu đệ tử hoang mang rối loạn, ngữ không mà đến. Không, không tốt. Vương Đẳng sư huynh bọn họ, bọn họ đều bị người ta đánh chết. Thiên đạo tông vây quét tu sĩ của gia tộc Gián gần như toàn quân bị diệt, chỉ có mấy người chúng ta trốn thoát. Bọn họ quỳ rạp xuống đại điện. Cái gì? Phái cho các ngươi ba vạn tu sĩ còn có 10 đại cao thủ tọa trấn, liền đi tiêu diệt mấy ngàn người của Già Na nhất tộc, tu vi bọn họ còn không bằng các người, cái này cũng làm không được, còn bị người giết tới bởi, chật vật chạy trốn, thậm chí toàn quân bị diệt. Trái phải đại điện, có người phẫn nộ rít lão, thật là một đám phế vật. Vương đẳng là, Tôn tử vẫn là, tất cả mọi người đều là. Tin tức truyền về Thiên đạo tông, trên dưới Thiên đạo tông chấn động. Hồi bẩm trưởng lão, không phải bộ tộc Già Na Vương đánh bại chúng ta, mà là một con hắc kỳ lân kỳ quái. Đệ tử chốt về, vốn chúng ta đã giết toàn bộ bộ, bộ tộc Già rồi, hắc kỳ lân kia không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, lúc ấy chúng ta đều là mơ hồ. Tiên kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong miệng hô cái gì chi hổ giả cũng liền giãy tới. Siêu cấp biến thái. Đúng đúng đúng, chúng ta đều không rõ tình huống như thế nào, chỉ nghe hắn hô cái gì hưu giáo vô loại. Cái gì quân tử không nặng không uy? Cái gì học mà không nghĩ thì tổn hại, suy mà không học thì hầu như, cái gì sáng nghe đạo triều chết cũng được liền xong lại, đem người của Thiên Đạo Tông chúng ta đánh cho choáng váng. Mọi người ngơ ngác ba. 4. Chương 122. Ta không thấy cương giả. Chương 122. Ta không thấy cương giả. Không chỉ có các ngươi choáng váng, ta đạp ngựa cũng choáng váng rồi. Mọi người sửng sở, các người đang nói lung tung chuyện gì, sao nghe không hiểu? Nói đúng hơn là, có một con hắc kỳ lân đã cứu bộ tộc Già Na, giết chết các ngươi đến mức mơ hồ rồi. Có người nói, đúng vậy. Đệ tử trốn về nói. Vậy các người nói thẳng các ngươi bị giết đến bối rối không được sao, nói mấy chuyện linh tinh kia làm gì? Có người nói đệ tử trốn về, không phải, không phải đơn thuần là giết, chỉ là giết rất đặc biệt. Giết người, hắc kỳ lân kia còn muốn kéo lên một đoạn ngữ lục kỳ quái, thật giống như trích dẫn thay trời hành đạo. Giết rất đặc biệt. Người của Tiên Đạo Tông cắt lời, Rốt cuộc đặc biệt đến mức nào? Không phải chỉ giết người thôi sao? Hừ, ta thấy các người hổn ngôn loạn ngữ, lộn rõ, khẳng định là bị kẻ địch giết vỡ mà rồi. Trên đại điện, nam nhân ngồi ở thủ vị nói: "Hắc Kỳ Lân phải không? Dám giết đệ tử Thiên đạo tông ta, không thể bông tha. Tìm được hành tung của hắn, nhất định phải giết chết tên chó này." "Đúng, trong Thiên đạo tông ta, quả thực là muốn chết, nếu chúng ta không có hành động, làm sao còn lăn lộn ở Hoàng Thiên Tiên cảnh?" "Giết hắn." Trong đại điện Thiên đạo tông, mọi người thảo luận một lát, liền quyết định sinh tử của Hắc Kỳ Lân. "Ngươi đâu, phái người đi tìm cho ta." Bất luận Hắc Kỳ lần trốn ở nơi nào, đều phải đi ra trước cho ta, không miễn xương hắn thành cho, Thiên đạo tông không còn gì để nói đặt chân nơi đây. Đại nhân vật ra lệnh, liền muốn cho người đi tìm hành tung của Hắc Kỳ Lân đệ tử trốn từ trên chiến trường về kia suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra không cần tìm đại chủ, hắn sẽ tự tới cửa. Bởi vì Hắc Kỳ Lân kia nói, sáng sớm nghe đạo tịch chết cũng cam lòng. Có đệ tử nói, "Hả? Sớm văn đạo tịch chết cũng được sao?" Một số người ở đây cau mày. Chẳng lẽ, là nói buổi sáng biết chân lý của đại đạo, như vậy buổi tối cho dù chết cũng không tiếc mối. Ầm. Lời này nói ra, Ở đây có một cỗ khí tức đại đạo đang tràn ngập. Phản phất, tiếp xúc với thứ thần bí gì đó. Hả? Lời này, vì sao có thể dẫn động đại đạo cấp hưởng? Chẳng lẽ là xuất phát tử? Thánh nhân kinh điển nào đó? Mọi người nghi hoặc đệ tử trốn về trả lời, không đúng. Hắc Kỳ Lân nói, ý của những lời này là buổi sáng thăm dò được đường đến nhà ngươi, buổi tối sẽ đến nhà ngươi chém chết ngươi. Lộ lão hỏi, không lâu nữa sẽ chạy đến. Ẩm. Những lời này vừa nói ra, khí tức dẫn động đại đạo chi tâm quanh ầm vang sụp đổ. Giống như một quả bóng bay bị cái gì đó phá vỡ. Thế mà có thể đánh vỡ chân môn của thánh nhân. Hắc Kỳ lần kia, là yêu lao gì? Vừa rồi một câu sáng nghe đạo triều chết rất có thể đưa tới đại đạo cộng minh, mà buổi sáng thăm dò được đường đi nhà ngươi, buổi tối liền muốn đi nhà ngươi chém chết ngươi vừa nói ra những lời này, đại đạo cộng minh kia ầm ầm sụp đổ, hưu bằng từ phương xa tới, quên cả trời đất. Nói cách khác, có bằng hưu từ phương xa tới chém các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy vui vẻ sao? Các bằng hưu đạo tông còn không mau mau ra nghênh đón. Trên bầu trời có một giọng nói nổ vang, là Hắc Kỳ Lân. Đệ tử trốn về cảm giác da đầu tê Thánh nhân ngữ lục kia thật giống như ma âm giết người, chỉ cần có đồ chơi này xuất hiện, tất có người tử vong. Chạy, chạy mau, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Người vừa trốn về từ chiến trường sợ đến bờ môi trắng bệnh. Ý nghĩ hiện nhát, chạy cái rắm. Nơi này là địa bàn của thiên đạo tông, hắn còn có thể lận trời hay sao? Đa chủ ngồi ở thủ vị, phành, đập bàn trước người thành một mịt. Người đâu, chuẩn bị khởi động đại trận chu sát kẻ địch này. Vâng. Rất nhiều cường giả lên tiếng. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô người tự tới. Tới rồi, cũng đừng nghĩ rời đi. Hiu, hiu, hiu. Tô Chí Thiên đạo tông bay ra khỏi đại điện. Trong bầu trời, có một bóng người to lớn xuất hiện. Bóng đen kia giống như núi cao đen như mực, giống như nhìn thêm một chút sẽ khiến người ta luân hãm vực sâu. Hắc Kỳ Lân. Thân hình hắn giống như lẹo, đầu rồng, đuôi châu đủ, vó tròn, quần thân che kín lân giáp. Trên thân tràn ngập khí tức cường đại, có sương mù màu đen giống như nước chảy chậm rãi từ trên thân thể hắn chảy xuống. Hai mắt hắn trừng lớn, khép mở phảng phất có từng cái vũ trụ đang bị hủy diệt. Chúng sinh, đó chính là Hắc Kỳ Lân sao? Vì sao? Không giống với Kỳ Lân chúng ta đã gặp, giống như rất cường đại. Người của Thiên đạo tông trong lòng bủn chồn, luôn có một loại cảm giác không may. Cái gì mà cường đại, mọi người đều biết. Nhân loại trên thế giới này vi tôn, tất cả dã thu yêu tộc chẳng qua đều là nhị lưu, các ngươi sợ cái gì? Thật bị hắn hù dọa. Thẩm Thu Lập là người mạnh nhất nơi đây, một trong 10 đại đà chủ của Thiên đạo tông, trong lòng vẫn khinh thường nói với Hắc Kỳ Lân, cho rằng hắn không đủ nhịn. Kỳ Lân các loại dị thú, Thiên đạo tông săn giết không biết bao nhiêu con. Hoàng Thiên tiên cảnh, dị thú cũng không cường đại, địa vị cũng không cao. Thẩm Lập hét lớn về phía vòng trời, hừ, chỉ là cầm thú mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, đắc tội Thiên đạo tông không chạy thì thôi, còn dám tới cửa chịu chết, tốt tốt tốt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Người đâu? Vậy quanh Hắc Kỳ Lân, đừng để hắn chạy. Chủ nhân của ta, hộ tông đại trận của Thiên đạo tông không dễ đối phó lắm, chi bằng chúng ta rời đi trước, bàn bạc kỹ hơn. Trên bầu trời, ra ra nạp bên cạnh Hắc Kỳ Lân cả người run rẩy. Thiên đạo tông a, nhưng tông môn mạnh nhất hoàng thiên tiên cảnh, không có cái thứ hai. Tu sĩ dám xông vào sơn môn Thiên đạo tông không phải chưa từng có, nhưng đều đã chết. Hiện tại Hắc Kỳ Lân lại chủ động đi lên, cái này, hắn biết Hắc Kỳ Lân tu vi cao, nhưng Ngươi có thể chống đỡ được Tiên đạo tông mấy công? Ai? Đi theo vị này, chỉ sợ sinh tử khó liệu a, Hắc Kỳ Lân nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của Già Na vương, trong lòng khinh thường, vô cùng cao hứng. Bộ tộc Già Na, đều là hạng người sợ đầu sợ đôi thật sao? Già Na vương, ánh mắt ngươi thật là thiệt cận, không biết lực lượng của bản tọa. Đã như vậy, vậy ngươi ở bên cạnh mở to mắt chó của ngươi nhìn thật kỹ, bản tọa hủy diệt Tiên đạo tông như thế nào, ngươi phế vật này. Từng. Lân mắng quá khó nghe, nhưng mà Già Gia Nạp luôn cảm thấy, tuy rằng hắn đang mắng mình, nhưng mà làm sao lại có cảm giác không phải mắng mình? Mà làm một người khác ba, đây là ảo giác sao? Vậy nhất định không phải ảo giác. Hắc Kỳ Lân đã từng chịu thiệt thói trên người Giá Na Tiên Vương Già ra thích, vẫn canh cánh trong lòng đã sớm muốn mắng. Nhưng bây giờ Già ra thích không ở bên cạnh, bên cạnh có Già ra Na mà thôi, vậy thì chịu mắng một câu đi. Dù sao, đều là bộ tộc của Già Na đều là vương của bộ tộc Già Na. Mặc dù không phải cùng một thế giới, nhưng mà mắng lên hẳn là cũng có hiệu quả tương tự. Vậy chủ nhân của ta, xin hỏi ngài muốn phá trận pháp của Thiên như thế nào? Trận pháp của Thiên vô cùng tường đại, không lọt một giọt nước. Lân nhìn đại trận hộ tông Đạo Tông phía dưới, Dạ bước vài cái, biết thì biết, không biết vì không biết, là biết. Nên biết biết, không nên biết ít ngay ngóng, biết chưa? Dạ ra ác. Hán. Hán lại bắt đầu nói vung mạnh đại biểu cho việc lại muốn đại khai sơn giới. Ta không thấy cương giả. ta còn chưa bao giờ thấy có thứ gì còn cứng rắn hơn ta. 4. Chương 123. Người sắp chết lời nói cũng tốt. Chương 123. Người sắp chết lời nói cũng tốt. Ầm ầm. Đại trận hộ tông của thiên đạo tông, ở dưới hai vó của Hắc kỳ lần đột nhiên vỡ vụn. Hà Ba. Dạ Na Vương thấy cảnh này, con mắt đều trợn tròn. Hắn Hán! Hán! hắn chỉ tùy tiện giẫm một cái, hộ tông đại trận của Thiên đạo tông nổ tung như bong bóng. Cái này, là tu vi linh lực thiên gì? Già Na Vương nghĩ tới Hắc Kỳ Lân sẽ rất khủng bố, thế nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy a phía dưới, tu sĩ có đầu rụt cổ ở sơn môn Thiên đạo tông cũng đều chấn động. Chuyện này, ầm. Hắc Kỳ Lân không nói nhảm, sau khi phá vỡ sơn môn, hai chân trực tiếp đạp mạnh, hư không chấn động. Phía dưới từng tu sĩ giống như pháo hoa nổ tung, bất kể nam nữ, bất kể xấu đẹp đều bị nổ nát. Trong này, có không ít mỹ nữ có danh tiếng ở Hoàng Thiên Tiên cảnh. Nhưng mà kỳ lân chính là kỳ lân, thú chính là thú. Hắn cũng mặc kệ ngươi có lãng phí hay không, nếu đổi lại là lao hao sắc, không phải sẽ bắt lại từ từ nghiên cứu sao? Ma Hắc Kỳ Lân hiển nhiên không có loại sợ thế này. Tốt, thật là lợi hại. Vẻ mặt của Già Na Vương kiếp sợ. Hắc Kỳ Lân đi lên, thế mà liền cho Thiên Đạo Tông một cái vênh tật lớn. Nhìn thấy vẻ mặt kiếp sợ của Già Na Vương, Hắc Kỳ Lân rất hưởng thụ. Vẻ mặt đắc ý, dừng một chút, nói: "Hôm nay bản tọa sẽ dạy ngươi một đạo lý." Nghe vậy, ánh mắt Già Na Vương sáng lên, thỉnh giáo chủ dạy bảo ta. Hắc kỳ Lân gật gật đầu, nói: khí của quan trọng tiểu thay quản thị mà biết lễ ai mà không biết lễ ý thứ chính là có một người tên là quan trọng hẹn đánh nhau với người khác vũ khí mang theo rất ít lúc đánh nhau bị đánh đến liên tục nhận sai nhận lỗi loại thời điểm này ai cũng hiểu lễ thiết cho nên về sau lúc chúng ta đánh nhau nhất định phải mang theo mọi người hơn nữa vừa lên đã muốn đả kích trí mạng đối phương nếu không người nhận lỗi chính là chúng ta Già Na Vương nghe xong cảm thấy hết sức có đạo lý sung bái đệ tử thụ giáo nhìn thấy vẻ mặt của già Na Vươngkhắc kỷ lần tâm tình vui vẻ không sai nhớ kỹ là được phía dưới Mọi người Thiên đạo tông rốt cuộc hiểu rõ, vì sao đệ tử từ trên chiến trường trở về sẽ nói Hắc Kỳ Lân lợi điên khủng đầy không phải là. Nói hiệu nói vừa sao? Câu nói kia, là ý kia sao? Hai người các ngươi liền đồng ý thật sự là một người dám dạy, một người dám học. Gia Na Vương, bản tọa sẽ dạy cho người một đạo lý. Thần công dị đoan, chết cũng đã. Công kích dị loại, phải xé nát bọn họ để bọn họ sợ hãi. Ầm ầm. Hắc Kỳ Lân vừa rứt lời. Dưới chân khế động. Bạo bạo. Đệ tử Thiên đạo tông lại có rất nhiều trực tiếp nộ tung. Dạo. Thiên đạo tông lần này hoàn toàn luống cuống. Trong lúc nói cười, Thế mà, diễn sát nhiều tu sĩ như vậy, Hắc Kỳ Lân xem ra hôm nay là không muốn buông tha tu sĩ Thiên đạo tông. Một số người định chạy trốn, mà một số người đã sớm chạy không thấy bóng dáng, nhất là mấy người trốn về từ trên chiến trường. Bọn họ biết do sự khủng bố của Hắc Kỳ Lân đã chạy mất dạng từ lâu rồi. "Hắc Kỳ Lân, ngươi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Thẩm Thu Lập cũng bối rối. Bây giờ hắn mới ý thức được, Thiên đạo tông có thể chọc tới một tồn tại không thể chơi vào. Người không đủ sức mạnh, vừa đường đã bị phế bỏ. Hắc nói, "Lực lượng không bằng ta, ta sẽ phế bỏ các ngươi." cũng không cần phải biết danh hào của ta." Ầm. Hắc Kỳ Lân lại động thủ. Bà bạo, bạo. Lần này, Thẩm Thu Lập vân vân, rốt cuộc không còn bá đạo như lúc trước, bởi vì bọn họ phát hiện Phong Kỳ Lân này bá đạo hơn bọn họ. Trong miệng nói cái gì chi, hồ, giả các loại, liền bắt đầu giết người. Cũng không quan tâm đến những gì hắn hiểu được, rốt cuộc không giống với những lời hắn nói ra từ trong miệng. Thật sự là không còn lời nào để nói. Tiền mối, tha mạng. Thẩm Thu Lập kiên trì hô. Hắn trợn mắt nhìn tu sĩ trung huynh đệ tung, nhưng không cách nào ngăn cản. Thẩm Thu là biết Trên lệch giữa hắn và Hắc Kỳ Lân, chỉ sợ có thể dùng đạo để tính toán. Đã đến thì cứ an phận. Hắc Kỳ Lân nói. Ầm ầm. Hắc Kỳ Lân không dây dưa với thẩm thu lập quá nhiều. Nếu như đã tới nơi này, vậy thì an táng toàn bộ các người ở chỗ này đi. Hắc Kỳ Lân nói xong, Lịch Lân thất bộ đạp. Bạo! Một cước bước ra, mười phần lực đạp nát sơn môn phần đả của Thiên Đạo Tông. Toàn bộ khu vực trở thành vực sâu. Về phần sinh linh đừng nói là sinh linh, ngay cả ca khuyễn ca trên dưới môn, toàn bộ đều bị diệt. Quả nhiên là khôn quyển không lưu lại. Già Na Vương trừng to mắt, cái này. Ta đi một thế lực cường đại, cứ như vậy mà nổ tung. Quá qua loa rồi. Hắc Kỳ Lân, thuần thụ. Liên bị phân đà Thiên Đạo Tông tiêu diệt. Đầu của Già Na Vương choáng váng, luôn cảm thấy không chân thực. Thật sự, quá nhanh. Hơn nữa, theo Hắc Kỳ Lân, dường như chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Hắc Kỳ Lân dư quang phóng nhìn ánh mắt kinh dị đến ra đầu tê dại của Già Na Vương, trong lòng vô cùng đắc ý, hi hi. Già Na Vương, khiếp sợ chưa, sợ hay chưa, biết lão phu lợi hại không? Người gã tay chú, là chỉ tăng mãn nhợ hẹ, già già thích không có ở đây chỉ có thể đem nó ra trên người già gia Nạp. Tuy rằng không trang bức trước mặt giả gia thích, nhưng trang bước trước mặt giả gia Nạp. cũng tạm được. Như ý nguyện, lại để cho ta cũng chỉ có điều kiện này. Bộ phận mất đi. Về sau nhìn thấy giả gia thích lại bổ trở về. Chủ nhân của ta, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm gì bây giờ? Gia Na hỏi. Tiếp theo, Hắc Kỳ Lân dừng một chút, đương nhiên là tiếp tục. Thấn công dị đoan chết cũng đã. Công kích dị loại, liền muốn đem bọn hắn toàn bộ xé nát, để cho bọn hắn sợ hãi, vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Hắc Kỳ Lân nói, đi. Dẫn ta đi tổng đà của Thiên đạo tông. Thật sự muốn đi sao? Gia Na vương có chút do dự, chủ nhân, Thiên đạo tông là thế lực cường đại nhất Hoàng Thiên tiên cảnh, và lại, là liên minh cường giả của rất nhiều môn phái, Minh chủ Phương Tiểu Vũ, càng là cường giả đệ nhất thiên địa phương này từ xưa đến nay. Truyền thuyết, hắn đã đạt tới cảnh giới chưởng tiên. Chỉ sợ, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Nếu ta đã dò la được địa chỉ của Thiên đạo tông, vậy trước tiên nhất định phải tìm biện pháp chuyên tâm đánh hạ bọn hắn. Hắc Kỳ Lân nói, ngươi cứ việc dẫn đường, nói nhảm cái gì? Gia Na vương Già Na Vương mang theo Hắc Kỵ lân hướng tổng bộ Thiên Đạo Tông giễu tới. Ầm ầm. Sau đó không lâu, tổng bộ Thiên Đạo Tông truyền đến tiếng vang lớn, chấn động toàn bộ Hoàng Thiên Tiên cảnh. Vô số hoa đại đạo heo tàn. A đây, đây là thật nhiều đạo ngân tiêu tán, thật nhiều đại đạo pháp tắc quy về hỗn độn. Đây là dấu hiệu của rất nhiều cường giả. Đồng thời ngã xuống, Thiên Đạo Tông, là bên Thiên Đạo Tông. Bên kia, có vô số cường giả ngã xuống. Thiên Đạo Tông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, tổng bộ Thiên Đạo Tông, từ viết, Đức Không Tu, hoặc không dạng Văn nghĩa không thể di chuyển, không thiện không thể sửa, là ta yêu. Ta cho ngươi học tập tiếng vung mạnh của khủng thánh nhân, cho ngươi tu đức, học tập dạng nghĩa khí, tinh lọc tâm linh của ngươi. Ngươi không đồng ý, ngược lại cho rằng ta đang nói nhảm. Vậy ta cũng chỉ có thể dùng vật lý tinh lọc ngươi. Khóe miệng Vương Tiểu Vũ chảy máu, hoảng sợ một phần, tên điên này. Ta nghe, ta đều nghe. Tha cho ta, tha cho ta một con đường sống. Phương Tiểu Vũ nói. Hắc Kỳ Lân cười khẽ, nhìn già Na Vương, thấy không, người sắp chết nói lời điên, người sắp chết. Nói chuyện cũng dễ nghe, hoàn toàn không có ngạo khí giẫm như vừa rồi. Vẻ mặt Già Na Vương đầy vẽ tiểu mê đệ, thủ giáo. Cái này làm Hắc Kỳ Lân xuống chết. Ẩm. Sau đó tiện tay đánh chết Phương Tiểu Vũ. Thứ nay về sau, Thiên Đạo Tông bị diệt xóa tên khỏi thế giới này. Hắc Kỳ Lân, tiên giới này, cũng không có gì ghê gớm lắm, một mình ta là có thể quát ngang. Mà Già ra thích cư nhiên động một chút lại gửi tín hiệu cầu cứu tới vườn rau trí Tôn. Xem ra hắn thật sự là không lợi hại bằng ta. 4. Chương 124. Đến Thanh Thiên Tiên Giới. Chương 124. Đến Thanh Thiên Tiên Giới. Hắc Kỳ Lân khống chế Hoàng Thiên Tiên cảnh trong thời gian cực ngắn điều này làm hắn cảm thấy kiêu ngạo gấp bội, tự nhận thực lực mạnh hơn Già Na Vương. Dưới sự chế tạo tỉ mỉ của Hắc Kỳ Lân, bộ tộc Già Na của thế giới này nhanh chóng sưng bá Hoàng Thiên Tiên cảnh. Người mạnh nhất Thiên Đạo Tông là Phương Tiểu Vũ, thực lực của hắn không mạnh, chỉ là chuẩn tiên cảnh giới, mà còn là chuẩn tiên cấp thấp. Hắc Kỳ Lân tu luyện ở thượng giới, cảnh giới đã sớm vượt qua Phương Tiểu Vũ, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nhanh chóng quét phần kẻ địch cảnh, cùng với đó mà bộ tộc nói cần liên minh mới có thể đối kháng, cũng bị Hắc Kỳ Lân tùy tiện giải quyết. Hắc Kỳ Lân quá mạnh mẽ, dùng thế bẻ gãy nghiền nát chân áp Hoàng Thiên Tiên cảnh. Trước đây vẫn được Thiên Đạo Tông ngầm đồng ý, vấn đề người từ hạ giới phi thăng trở xuống luyện chế huyết đan cũng bị Hắc Kỳ Lân thuận tay giải quyết. Toàn bộ Hoàng Thiên Tiên cảnh đều bị đồng ngự, khống chế, mọi người nơm nớp lo sợ. Bất kể đã qua bao nhiêu năm, người của thế giới này đều sẽ nhớ kỹ. Hữu bằng từ phương xa tới, quên cả trời đất. Người không biết mà không sợ, không phải quân tử hổ. Sớm văn đạo tịch chết cũng được. Quân tử tru mà không bằng, tiểu nhân bị mà không chu toàn. Quân tử bất khí. Chờ chút. Tu sĩ thế giới này, cũng như Hắc Kỳ Lân, trong nghiệp hồ Bỉ Ngư, giết địch, phong cách hành sự quái dị. Thế giới này đã bị bình ngữ, thẩm thấu, bị Bỉ ngữ, chi phối. Cũng không biết bao nhiêu năm sau, khi mọi người giết người dị môn, trong miệng vẫn hồ, nhà ngươi ở nơi nào, chỉ một phương hướng. Sớm văn đạo tịch chết cũng được. Quả thực quái dị bốn. Bản tọa phải đi, giới này cũng chỉ như thế mà thôi. Hắc Kỳ Lân quyết tâm rời khỏi giới này, tiến đến hiệp trợ giả gia thích. Hắn quay đầu nhìn Giang Sơn mình đánh xuống, trong lòng có chút hài lòng. Ầm. Hắc Kỳ Lân bước ra một bước. Chưa không vấn vút. Dìa gian đạp, đi thôi. Hắc Kỳ Lân mở miệng, dẫn theo gia na vương rời khỏi hoàng tiên tiên cảnh. Vâng, chủ ta. Gia gia Nạp gật đầu, quyết tâm cùng Hắc Kỳ Lân đi ra ngoài sông vào một lần. Gia tộc Gia Na giao cho con của hắn. Trước lúc này, Hắc Kỳ Lân cũng nhìn ra chủng tộc của Già gia Nạp không lớn xa rồi mình, sợ hai sau khi mình rời đi tộc Gia Na sẽ xảy ra vấn đề. Hắc Kỳ Lân thuận tay từ trong ngực lấy ra một ít hạt gạo nhỏ thượng giới, ném cho con trai của Già gia Nạp, 10 đứa con trai của Già gia Nạp luyện hóa hết một hạt gạo nhỏ, cư nhiên lập địa trở thành cảnh giới thánh nhân. 10 cảnh giới thánh nhân, cùng ra một môn. Đây là nội tình cường đại cỡ nào? Dù là già gia nạp không ở đây, các con của hắn cũng có thể ổn định bộ tộc Giana, huống chi bọn hắn còn nhận được chân truyền của Hắc Kỷ Lân. Tương lai tiền đồ bừng sáng, gia tộc Giana nhất định sẽ xưng vương xưng bá ở thế giới này. Nhìn thấy chủng tộc của mình ngày càng cương đại, thay thế Thiên Đạo Tông, lão gia Na Vương hết sức vui mừng. Tưởng tượng trước đây không lâu, bộ tộc Giana vẫn là một kẻ yếu, thiếu chút nữa bị Thiên Đạo Tông hủy diệt, mà bây giờ, lại thay thế vị trí Thiên Đạo Tông. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lão gia Vương không còn lưu luyến, nhìn lại sơn hà này một chút, cùng Hắc Kỷ Lân chui vào trong hang đạo truyền tống. Ầm ầm trong đạo truyền thống đóng lại. Hắc Kỳ Lân dường như chưa từng xuất hiện. Tới tới vội vàng. Thời gian tồn tại rất ngắn ngủi, lại mang đến thiết luật tiên kinh cho thế giới này, rất nhiều kinh điển, còn có vô tận truyền thuyết. "Chủ nhân, chúng ta đi đâu đây?" Già Na lão vương nói. "Không biết." Hắc Kỳ Lân đáp đi đâu cũng không biết. Già Na lão vương lo thoáng, cảm thấy có một loại cảm giác bất an. "Chúng ta phải đi làm gì?" Giẫm người, Hắc Kỳ Lân nói. Hắn không kiên nhẫn, hỏi nhiều như vậy làm gì, đi theo là được. Già lão vương không dám nhiều lời, ngậm miệng lặng lặng đi theo. Đến rồi, Không biết hai người ở trong hố đen bao lâu, ánh mắt Hắc Kỳ lần sáng lên đến rồi. Đến nơi nào rồi? Ẩm. Hắc Kỳ Lân phá vỡ hư không, một tiên giới mới xuất hiện trước mắt. Trong lòng Già Na lão vương chấn động, khí tức của thế giới này so với thế giới kia của chúng ta còn cường đại hơn. Không thể nghi ngờ, đẳng cấp của thế giới này hình như cao hơn một chút so với vị diện thế giới của Già Na lão vương. Có thể cảm nhận được gáp mạch của đại đạo chi lực ở thế giới này. Phá. Hắc Kỳ Lân phá vỡ hư không đi ra, trước mắt đều là cảnh tượng chiến tranh. So với cảnh tượng lần đầu tiên tiến vào Hoàng Thiên Tiên cảnh còn kinh khủng hơn. Nơi này, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, giống như địa ngục tận thế, không có một chút dáng vẻ của tiên cảnh. Tu la chiến trường đều không đủ để nói rõ nơi này thảm thiết. Trong tiên địa, tràn ngập sương mù màu đỏ, đó là huyết khí, dầm dầm dẩm. Mảnh không gian màu máu này, có người đang chiến đấu. Dư Nguyệt càn khô giới, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Ngoan ngoãn tu thủ chịu trói đi. Có rất nhiều tu sĩ bản địa đuổi giết tu sĩ càng khô giới. Mấy trăm cường giả cảnh giới đạo, đuổi giết mấy nhân, tu sĩ cảnh giới vân đạo. Jana lão vương vừa tiến vào đã thấy cảnh này gia đầu Tê Dại đối mặt với sự truy sát của địch nhân. Tu sĩ Càn Khôn giới lại không nói một lời, chỉ ngay ngắn trật tự lui ra phía sau. "Các đạo hữu, lui về phía sau." Bọn họ ngược lại đoàn kết. "Ta muốn phóng đại chiêu." Ẩm. Có người ném ra một cái pháo nhỏ. "Dẫn cháy đây là pháo mà Tô Linh cho." Gia gia thích đem chúng nó phá giải, từng viên phân cho đại lao trong tông môn, cho bọn hắn xem như ác chủ bài. Pháo nổ vang. Truy binh lập tức tìm được đối sách, mau sử dụng độn thuật không gian trốn đi, thứ này đã vận dụng. Xem ra mấy người này đúng là nọ mạnh hết à. Truy binh đánh vỡ hư không. Tiến hành tuần di hư không. Uy lực của pháo giống như đạn hạt nhân ầm ầm nổ tung. Nhưng địch nhân tự hồ gặp phải quá nhiều loại tình huống này quá nhiều lần, hết sức giàu hoạt bỏ chạy, tránh né mũi nhọn, không, có ngăn kháng đương nhiên, cũng có không ít người còn chưa kịp truyền tống đã bị nổ chết. Loại xui xẻo này có khoảng mười mấy 20 quả. Nhưng mà loại thương vong này, truy binh bên kia là có thể tiếp nhận. Cháy mau, đám ra hỏa giàu hoạt này chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Giận đầu, có một tiểu nhân tay cầm khai thiên phù nói: hư hư hư. Hác, các ngươi trốn không thoát đâu." Truy binh gắt đội giới. Thất nhiên phải diện sát bọn họ ở đây. Sao lại về nhanh như vậy? Trong lòng tiểu nhân tay cầm Khai Thiên Phủ khẩn trương, đám người kia càng trở nên choạng trợn, không nốc như trước kia, sẽ cứng rắn chống lại Diệt Tiên Pháp bảo của chúng ta. Người là sống, vật thể là chết. Lúc mới bắt đầu, Già Na Tiên Vương tay cầm trọng bảo, sát thực để tu sĩ thế giới này ăn thiệt tỏi lớn, bất quá về sau bọn họ học thông minh, chỉ cần chờ vũ khí hủy diệt nổ tung sau đó trở về, đánh cho thông minh một chút, tu sĩ càn khôn giới liền không có biện pháp bắt bọn họ. Vật thể sẽ không thông minh như người, sẽ truy người, mà người càn khôn giới, đối với năm giữ vũ khí Diệt Tiên cũng không phải rất quen thuộc bọn họ biết không có cách nào không chê phương hướng hủy diệt, ném ra ngoài nổ là nổ. Cũng không giống tu sĩ cao cấp, đánh ra công kích sẽ truy tung đánh giết. Chạy hạ các ngươi lại chạy hạ. Hừ hừ, ta xem các ngươi còn có bao nhiêu diệt thiên pháp bảo có thể sử dụng. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Tu sĩ càn khôn giới bị vây ở trong đó, xem ra lành ít giữ nhiều. Tu sĩ càn khôn giới sợ mất mật, xong, tất cả đều xong rồi. Hôm nay phải chết ở chỗ này. Chủ nhân của ta, làm sao bây giờ? Bên ngoài thư cung, Già Na lão vương đang xem đi hỏi. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Hắc nói sẽ ra chuyện gì chúng ta từ từ hỏi, trước hết chuyên tâm đuổi giết những người này rồi nói. Chương 125. Hắc Kỳ Lân đến chiến trường. Chương 125. Hắc Kỳ Lân đến chiến trường. Ấm ẩm. Tu sĩ thổ dân phát động công kích, muốn đưa người Càn Khôn giới phi thăng vào chỗ chết. Hắc Kỳ Lân ra tay. Mịch Lân thất bộ đạm. Bà bạo. Á a a. Trong vòng trời, thân thể những tu sĩ truy sát kia nhau nhau nổ tung, không ngừng tiêu thảm. Tu sĩ Càn Khôn giới vẻ mặt chấn kinh, là ai đang giúp bọn họ? Tu sĩ thủ dân cũng ngắc, là ai? Dũng can đảm như thế? Giận dữ giết đảo. Trên bầu trời xuất hiện hai bóng người, Hắc Kỳ Lân, Già Già Nạp. Nhìn hai bóng người kia, nhất là Già Na nhất tộc Già Già Nạp, người ở đây vì thế ngẩn ra, mặc kệ là tu sĩ dân bản xứ hay là tu sĩ càn khôn giới. Già Na Tiên Vương ba, Già Na Tiên Vương, không phải đang bị vây công sao? Không có cách phân thân, vì sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Các người có biết các người đang làm gì không? Các người có biết chúng ta là ai không? Thủ dân kinh hãi run sợ đối mặt Già Na Tiên Vương, bọn họ là sợ hãi, bởi vì thủ đoạn của vị kia đã khiến toàn bộ thanh thiên tiên giới nghe tin đã sợ mất mật. Hắn không biết đã giết bao nhiêu người, giết bao nhiêu đạo thống, cũng chính bởi vì cực kỳ uy hiếp. Thêm nữa Giản Na Tiên Vương lại phi thường phép lối, thường xuyên nói lên thiên, ví dụ như cái gì? Trước có hỗn độn sau có trời, có giả ra thích ta thì có trời. Các người cứ việc tới, dù cho ta một tay gánh vác thiên luân thì vẫn vô địch cùng thế gian như thường. Một tay độc chiến 3000 đế, song trưởng quét ngang thanh thiên giới. Tay cầm nhật nguyệt cùng tinh hà, trên đời không có người như ta. Chờ chút, tóm lại rất đáng đánh. Thanh thiên tiên giới chưa từng đoàn kết như hôm nay, không biết bao nhiêu đại lão liên thủ, bao nhiêu thế lực kết minh chính là muốn diện sắt bất hủ thiên đỉnh của càn khôn giới. Thân, Già Na Tiên Vương ở thế giới này còn sáng lập một cái thế giới gọi là Bất Hủ Thiên Đỉnh. Chiến trường, Hắc Kỳ Lân và Già Gia Na sừng sững trên bầu trời. Già Gia Na quan sát chúng sinh, hữu giáo vô loại. Ý tứ chính là, lúc ta chủ yếu giáo hơn các ngươi, cũng mặc kệ các ngươi là ai, các ngươi là thân phận gì. Hà ba, mọi người đều ngẩn ra. Đây là thứ gì? Hắn không phải Già Na Tiên Vương, mà là một sinh vật khác của Già Na. Phụ. tu sĩ thủ dân thở phào nhẹ nhõm. Giết bọn chúng. Thủ dân nhắm đầu mâu vào Hắc Kỳ Lân. Cẩn thận, bọn họ không phải dễ chọc đâu." Tu sĩ càn khôn giới hô to. Già Na lão vương không sợ hãi, già ra nạp tiếp tục nói, "Chủ ta nói, thấn công tới dị đoàn, chết cũng đã. Công kích dị loại, phải xé nát bọn họ để bọn họ sợ hãi." "Hả? Đây là cái gì?" Ầm ầm. Hắc Kỳ Lân rất thích ống truyền lời này của mình, ngay cả công phu mở miệng trang bức cũng tiết kiệm. Mịch Lân thất bộ đạp. Hắc Kỳ Lân ra tay. Tu vi của hắn xưa đâu bằng nay, cộng thêm có luân ngữ tiên kinh gia chỉ, sức chiến đấu đã đạt đến cảnh giới chuẩn tiên đỉnh phong. Tu vi cường đại như vậy, so với các tiểu nhân vật chung quanh mạnh hơn nhiều lắm. Lịch Lân thất bộ đạp một khi sử dụng, trong hư không nguyên một đám thân ảnh nổ tung, giống như pháo hoa. Người không biết mà không sợ, bất diệt quân tử hổ. Các ngươi chưa từng nghe tới đại danh của chủ ta, chủ ta không tức giận đã là nhân từ lắm rồi, các ngươi còn dám phát động công kích chủ nhân, đúng là tự tìm đường chết. Già gia ra nạp lao thần mở miệng trên bầu trời. Hắn biết thực lực của Hắc Kỳ Lân đám người này căn bản không phải đối thủ. Thổ dân 3. Ba. Bọn họ càng thêm ngợp bức. Hắc Kỳ Lân, gia na vương. Vì sao lại điên như vậy ba? Lời các người nói, chúng ta đều nghe không hiểu A Tu sĩ thổ dân bị Hắc Kỳ Lân đánh chết. Người muốn chạy trốn đều bị hắn khóa chặt, toàn bộ chém giết. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng thực tế lại xảy ra rất nhanh. Hắc Kỳ Lân cũng không phải hạ người rông dài gì động thủ chính là động thủ. Giết thì giết. Một ngày này, lần đầu tiên tu sĩ thanh thiên tiên giới bị lời nói của Hắc Kỳ Lân chi phối. Chờ tất cả ổn định lại, Tu sĩ Bất Hủ Thiên Đình bị truy sát mới khiếp sợ kịp phản ứng, lạnh lùng nhìn thiên cung. Ngươi, ngươi là Đoạ Lạc cổ tộc, Hắc Kỳ Lân. Có một thánh giả nhận ra thân phận của Lân. Trong lòng bọn họ nói thầm, không xác định Hắc Kỳ Lân là địch hay bạn. Mặc dù Hắc Kỳ Lân giúp bọn họ, mặc dù Hắc Kỳ Lân cũng đến từ Càn Khôn giới, nhưng khi ở Càn Khôn giới, mọi người đều là kẻ địch. Không sai, chính là bạn tọa. Hắc Kỳ Lân nói, "Tu sĩ Càn Khôn giới cho mặt, không biết xử lý như thế nào. Chỉ có thể trước tiên cầu nguyện vị này là bằng hữu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút, chúng ta vô cùng cảm kích. Nếu không có tiền bối, chúng ta đã sớm vẫn lạc, đa tạ ân cứu mạng, suốt đời khó quên." Bọn họ chưa từng thấy Hắc Kỳ Lân, cũng không biết thái độ của Hắc Kỳ Lân đối với Thiên Đình bất hủ. vô cùng cẩn thận. Hắc Kỳ Lân đi thẳng vào vấn đề, "Già ra, ra thích ở nơi nào, dẫn ta đi qua đó." Già Na lão vương Già ra nạp đứng ra cởi tủm tìm nói, "Sáng sớm nghe đạo triều chết cũng được. Ý tứ chính là nói, buổi sáng hỏi thăm đường đi nhà ngươi, buổi tối liền đi nhà ngươi chém chết ngươi. Tu sĩ càn khôn giới, hả ba? Chém chết hay? Già Na tiên vương ba." Hắc Kỳ Lân này quả nhiên là địch không phải bạn. Tu sĩ càn khôn giới khẩn trương nhìn Hắc Kỳ Lân, thậm chí làm xong chuẩn bị chịu chết, cho dù là chết, cũng không thể đem hành của Già Na, tiên vương nói ra. "Chúng ta không biết." Cơ Thiên cung tay cầm Khai Thiên phù nói, "Hắn năm trận Đề Phong Hắc Kỳ Lân đột nhiên ra tay. Mặc dù đối phương ra tay hắn nhất định không ngăn được, nhưng Cơ Thiên cùng cũng không tính ngồi chờ chết. Hắc Kỳ Lân đầu móc hắn đầy hạ tuyến. Ra gia, gia đợt này, Phục rồi. Bây giờ không phải lúc lấy câu này ra nói." Hắc Kỳ Lân nói. "Già Na lão vương ngần ra, xấu hổ cuối đầu, Thỉnh giáo chủ giải bảo." Hắc Kỳ Lân suy nghĩ nửa ngày, rung đuôi lắc ý, tự viết, "Phụ Mâu chỉ có nỗi lo về bệnh tật. Ý tứ chính là, ba, ba Ta nghe nói Già Na vương gặp nguy hiểm, cho nên chuẩn bị đi giúp hắn." "Mọi người, chủ nhân, thụ giáo." Già Na lão vương nói. Tu sĩ Càn Khôn Giới ngay vậy, sắc mặt bất thiện. Cơ Thiên Cung, tiền bối, tuy rằng ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta vốn nên cảm ơn, nhưng xin đừng vũ nhục Tiên đỉnh Giả Na Tiên Vương của ta. Đúng. Nhìn Càn Khôn Giới quần chúng xúc động, Hắc Kỳ Lân liếc mắt nhìn, cười lạnh, ta chính là vũ nhục, vậy thì đã sao? Ngươi. Hai mắt cơ Thiên Cung phất lửa. Giả Na Tiên Vương ở trong lòng bọn họ địa vị cực cao. Nhìn thấy có người vũ nhục ngay trước mặt, không tiếp nhận được. Vậy chúng ta sẽ vì Tiên Vương Giả Na chính đạo. Cờ Thiên Cung nói. Ha, ha. chỉ bằng cái ngươi. Hắc Kỳ Lân cười đối mặt với sự uy hiếp của Cờ Thiên Cung. Hắn ta không hề để ý, đừng nói là ngươi, cho dù là Giản na Tiên Vương ở đây, ta đã nói hắn, hắn cũng không dám như thế nào. Dẫn đường đi, Lao tử đến giúp hắn chứ không phải đến giết hắn. Dừng một chút, cho dù muốn giết, cũng phải đợi xử lý công việc của Thanh Thiên Tiên giới rồi nói sau, Lao tử cũng không muốn để người ta xem nhẹ danh tiếng của trí Tôn Thái vị ta. Vườn rau Chí Tôn. Ở thượng giới thường xuyên nghe Tô Ninh nói, chỗ bọn họ ở, thật ra chính là vườn rau của Tô Ninh mà thôi. Cho nên các người tí hon đặt tên cho vùng tiên địa này là Vườn rau Chí Tôn. Nghe được Kỳ Lân là đến hỗ trợ, tu sĩ Càn Khôn giới vẻ mặt kinh hỉ. Quá tốt rồi. Zana Tiên Vương, rốt cuộc không phải một mình chiến đấu. Nếu Hắc Kỳ Lân nói là đến giúp đỡ, vậy chính là đến giúp đỡ đến cảnh giới này của bọn họ, không cần thiết phải nói dối. Như thế rất tốt. Xin Hắc Kỳ Lân tiền bối theo nhà chúng ta. Cùng lúc đó ở một nơi khác trong Thanh tiên Tiên Giới, Già Na Vương bị vây công, đã sắp chống đỡ không nổi. Mà Hắc Kỳ Lân trải qua rất nhiều đường vòng, cũng đến chiến trường. Chương 126. Không có đọc qua sách cùng ta không có gì so sánh. Chương 126. Không có đọc qua sách cùng ta không có gì so sánh. Trong chiến trường, một mảnh hỗn độn. Sơn Hà không thể Không gian hỗn độn, phản phất không có thời gian cùng không gian. Có năng lượng cường đại khủng bố dao động. Hủy thiên dị địa, phản phất như muốn mở lại tiên giới này. Tới gần một bước, cũng cảm giác được cơ thể đau nhức. Một đại thai nạn khó tả phát sinh. Già Na vương ba đầu sáu tay, dáng người vĩ nạn. Mỗi một cánh tay nắm chặt một thanh vũ khí, ngưng trọng nhìn chung quanh. Trên người hắn đã tràn đầy vết máu, trên người một số chỗ có vết rạn đáng sợ, lấy tu vi khủng bố của hắn, lại không cách nào trước tiên khiến cho hắn khép lại, có thể tưởng tượng ra tiên vương nhận lấy thương tổn lớn như thế nào. Vũ khí cực đạo trong tay hắn đều chém tới con lưới một ít vũ khí thậm chí chỉ còn một nửa không có cách nào khôi phục xung quanh từng kẻ địch cường đại vây quanh như sói nhìn quanh một đám cao cao tại thượng thần sắc tiêu ngạo lạnh lùng nhìn giả ra thích lấy một đánh nhiều và lại tu vi cũng không yếu hơn giả ra thích thậm chí một số còn mạnh hơn giả ra thích chỉ với đội hình này đủ để quét ngang toàn bộ tiên cảnh nhưng bất hủ tiên đình mà bọn họ vây công giá Na tiên Vương thế mà thật lâu không có đánh hạn thậm chí thế mà bị vĩnh cửu mang đi mấy vị chuẩn tiên có thể tưởng tượng giá Na thiên Vương đáng sợ cỡ nào đương nhiên Dù có kinh khủng hơn nữa cũng là hai quyền khó địch bốn tay. Hôm nay hắn đã dồn hết để tắt, nếu không có gì ngoài ý muốn, giá Na Tiên Vương và Bất Hủ Thiên Đình của hắn sẽ vinh viễn xóa tên khỏi thanh Thiên Tiên vực. Không phải tộc ta thì lòng dạ tất dị đây là ý nghĩ của rất nhiều tu sĩ thanh Thiên Tiên vực. Bọn họ không thể nào chịu đựng được một sinh linh hạ giới ngang hàng với bọn họ. Nếu thật sự tiếp nhận Bất Hủ Thiên Đình, tiếp nhận giá Na Tiên Vương, đây là sỉ nhục. Hơn nữa, sau này làm sao có thể thu được nhân dược ở hạ giới? Đây chính là tài nguyên mà ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn tiên cũng khan hiếm, cần Bất hổ thiên đỉnh nhất định phải diệt, Già Na Tiên Vương, phải chết. Thanh Thiên Tiên Điệp. Đây là thế lực cổ xưa nhất thanh thiên tiên giới, nghe nói tiên giới mới sinh ra không bao lâu, thanh thiên tiên giới đã tồn tại. Thanh Thiên Đại Tiên của thanh thiên tiên điệp cho tới bây giờ đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ở trong ấn tượng của tu sĩ tiên vực, chưa bao giờ xuất thế, ngày nay lại đều xuất thế, chỉ vì trấn sát tiên vương Già ra. Có thể tưởng tượng được mặt mũi của Già Na Tiên Vương lớn đến bao nhiêu. Già Na Tiên Vương, mặt mũi của ngươi đã đủ lớn. Bây giờ dù là vãn lạc, cũng coi như truyền kỳ. Thanh Thiên Đại Tiên ở trong hỗn Không thấy do khuôn mặt, thản nhiên mở miệng đại ngu tiên triều nữ đế hờ hững nhìn, có thể để cho chúng ta nhiều đạo hữu như vậy tiến ngươi lên đường, ngươi quả thực đáng giá kiêu ngạo. Nếu ngoan ngoãn nói ra bí mật tiên đạo trên người ngươi, nói không chừng chúng ta sẽ miễn đi nỗi khổ siêu hồn đoạt phách của ngươi. Đại ngu tiên triều nữ đế vô cùng cường đại, đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Nàng là một trong số ít người đạt tới cảnh giới này. Cũng là nữ tu kinh tài tuyệt diễm trong tiên vực, không có một trong. Lấy thân thể nữ tử, có thể chen thân lên lưu cảnh, chuyện trò vui vẻ với từng lão quái vật vực, gọi là thánh tôn lâu năm, cả đời của nàng đều là truyền kỳ. Rất nhiều người ở sau lưng đều gọi hắn là ngoan nhân được xưng là nữ tử kỳ lạ nhất tiên vực của Kim, vô luận là dung mạo hay là tu vi, đều dẫn trước đứa gãy. Trưởng đế của Cửu Diệu Tiên Cung là một người trẻ tuổi ít nhất hoặc nhìn rất trẻ tuổi. Bất quá hắn rốt cuộc sống bao nhiêu tuổi, đó cũng là một điều bí ẩn. Truyền thuyết rượu tinh nhật nguyệt xuất hiện, hắn liền ra đời. Già Na Tiên Vương, ta thừa nhận ngươi xác thực kinh tài tuyệt diễm, bất quá hôm nay, nơi đây chính là chỗ tang thân của ngươi. Thái Sơ Tiên Điệu đây cũng là một thế lực cường đại đến từ hạ. Thái sơ, Mãng Hoang Kỷ Nguyên mới bắt đầu, Thái Sơ chi chủ liền lịch thiên quật khởi, sáng tạo Thái Sơ Tiên Điệp, một mực tưởng thưởng cho tới hôm nay. Thái Sơ Tiên Vương Miệt Thị nhìn giá Na Tiên Vương, vì rất người, tiên vực chúng ta đoàn kết chưa từng có, tại trước ngươi, tiên vực cũng không có đoàn kết qua như vậy. Ngoại trừ những chủ nhân tiên vực uy tín lâu năm này, còn có rất nhiều tông môn cường đại. Chúa thể của những tông môn này đều đạt tới chuẩn tiên cảnh giới. Thậm chí, thông qua nhiều lần giao thủ, Già ra thích luôn cảm thấy, đội hình này vô cùng cổ quái, có được tồn tại khiến hắn vô cùng kích đạm, chỉ sợ, tồn tại đã thuộc về chân tiên cảnh giới. Đội hình vực này Khó trách Già Na Tiên Vương sẽ không ngừng hướng trí tôn thái địa gửi đi tín hiệu cầu cứu. Già Na Tiên Vương, đối mặt nhiều cường giả như vậy, ngươi có sợ hãi hay không? Đời này của ngươi, chỉ sợ cũng chưa từng thấy nhiều cường giả như vậy. Già Na Vương vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay chỉ sợ lành ít giữ nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Thái Sơ Tiên Vương, Thái Sơ Tiên Vương, xem ra thực lực của ngươi, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Hôm nay ngươi đối với bản tọa, nhất định phải có. Già Tiên Vương nói. Thái sơ, Tiên Vương sắc mặt động, bị ngươi nhìn ra rồi. Vậy còn có cái gì có thể nói? Ngươi chỉ là sinh vật như con kiến thôi phải chăng cảm giác được hờ sợ? Không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chưa từng thấy qua loại cường giả cảnh giới này a?" Gia Na Tiên Vương cười khinh thường, "Cường giả bản tọa gặp qua, các ngươi lại há có thể tưởng tượng? Nếu như hắn ở chỗ này, các ngươi một hợp lại, một đầu ngón tay của hắn liền có thể đem toàn bộ các ngươi nghiền nát. Các ngươi chẳng qua chỉ là hết ngồi đáy giếng ít mà thôi. Làm sao biết bên ngoài vũ trụ mênh mông vô ngẩn có tồn tại khủng bố gì? Đông Hỏa chi quang, lại cho rằng mình chính là mặt trời mặt trời." Thật sự buồn cười. Mánh mẹo." Thái Tiên Vương nói, "Trước khi chết, còn muốn nói bừa. Giết hắn!" Không giết hắn, tiền rồi vĩnh viễn không cách nào khôi phục kiến tính. Các đại cự đầu tiên giới du dịch, muốn ra tay diện sát già già thích. Già già thích cười thoải mái, các ngươi cứ tới, cho dù địch đông ta ít, bản tọa vẫn vô địch. Hắn mặc dù nói như thế, già Na tiên vương lại biết, hôm nay nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình sẽ vẫn lạc ở đây, thật đáng tiếc là. Nếu như chính mình lại có một chút thời gian tu hành, tuyệt đối có thể đối kháng những cự đầu này, chỉ tiếc, những sinh linh này sẽ không cho mình thời gian. Ngã mạn, diện sát hắn. Cự đầu tiên giới ra tay. Bầu trời nổ vang. Hắc kỳ lân và cả Na nạ, nạ san san chậm đến. Hắc Kỵ Lân đạp nát hư không, xuyên qua mà đến. Giọng nói phách lối bá đạo của hắn chuyển đến, có bằng hưu từ phương xa đến, bất diệt nhạc hổ. Ba ngươi từ phương xa tới giúp ngươi giết địch, Già Na tiểu nhi, ngươi không cao hứng sao? Trong hiện trường, hai người đột nhiên xuất hiện khiến mọi người đều ngột "Chủ nhân của ta, hình như trước đó ngươi không phải phiên dịch như vậy." Già Gia Nạp Yếu đất nói. "Đừng để ý, vung ngữ chỉ là một loại tâm cảnh. Hắc Kỳ Lân, chỉ ngươi tới rồi." Những người khác đâu? Già Na Tiên Vương nhìn thấy Hắc Kỵ tới thì trong lòng kích động, cuộc cũng chờ được viện binh tới rồi. Tình cảnh của mình lần này nhất định sẽ cải thiện thật lớn. Nhưng mà rất nhanh lại như mày, chỉ có một mình Hắc Kỳ Lân tới. Có phải là hơi thế đơn lực bạc hay không? Không đủ nhìn A Hắc Kỳ Lân nghe vậy, cảm thấy bị khinh thị, rất khó chịu nói, cái gì gọi là chỉ có một mình ta tới? Ba người đi tất có sư phụ. Ba người chúng ta cùng nhau hành động, chỉ cần bản thân ta là có thể bù đắp được sức chiến đấu của một sư phụ. Ngươi xem thường ai chứ? Hắc Kỳ Lân khịt mũi coi thường. Hơn nữa, ta còn chưa nói ngươi phế vật, ngươi ngược lại xem thường ta. Tiên trưởng lão cho ngươi nhiều tài nguyên như vậy, đúng là cho chó mà, nếu đổi lại là ta Ta có tài nguyên của ngươi, đã sớm quét ngang một giới rồi à không cho dù không có tài nguyên đó của ngươi, đổi lại là ta ta đã sớm đẩy ngã giới này rồi Hắc Kỳ L lần tiêuêu ng nói quả nhiên từ viết không sai tất cả đều là hạ phẩm chỉ có đọc sách là cao đó là tử đã nói sao không đọc qua sách thánh nhân không so được với ta chương 127 xong tiện hợp ích vô địch thiên hạ chương 127 xong tiện hợp ích vô địch thiên hạ thả dám thối của mẹ người đổi lại người tới người đã sớm bị danhh sát tới cả bã cũng chỉ có bản tọa kỳ tài ngũ trời Ngươi cho rằng mỗi người đều là ta? Ngươi không được." Già Na Tiên Vương không chút khách khí giận dữ, tuyệt không cho Hắc Kỳ Lân mặt mũi đương nhiên, Hắc Kỳ Lân cũng không cho Già Na Vương mặt mũi. "Thôi, chỉ ngươi." Hắc Kỳ Lân chẳng thèm nói tới, ngươi trâu bò như vậy, vậy vì sao không dừng lại gửi tín hiệu cầu cứu về bên kia? Ngươi trâu như vậy, ngươi tự mình giải quyết đi." Ngươi trâu bò, ngươi quét ngang một cái tiên vực cho lão tử nhìn xem, ngươi muốn làm lao tử liền nhận ngươi làm đại ca." Già Na Tiên Vương ha, ha. Nghe nói như thế, ánh mắt Hắc lên, vô cùng đắc ý, thật trùng hợp. Không giối gật ngươi, lúc lão tử chạy tới thế giới này vừa vận quét ngang một thiên giới, đó còn là một thiên giới. Lao phụ nửa ngày đã bị bắt chuyện, ngươi nói có châu hay không? Quỷ tin ngươi. Già Na Tiên Vương giả giá thích không tin. Khì hỉ, biết ngay là ngươi không tin mà, hình như thế giới kia tên là Hoàng Thiên Tiên cảnh, đối với chuyện quét ngang một thế giới này, ta cũng không để ý có điều ta nhận được một nô bộc ở bên trong, ngược lại rất hữu dụng. Hắc Kỳ Lân cười hề hề, rất trùng hợp chính là, hắn cũng là bộ tộc Già Na, là vương của bộ tộc Già na ở thế giới kia. Từng chính là vị bên cạnh ta này. Hắc Kỳ Lân tiêu ngạo nói, Già Già thích ba Mặt mũi hắn tràn đầy dấu chấm hỏi. Hồ Nghi nhìn Giả Jana, cảm nhận được năng lượng dị thường dao động trên người hắn, không thuộc về thế giới này, trong lòng hắn trầm xuống. Chẳng lẽ ra hỏa này nói đều là thật? Con mẹ nó ngươi có bệnh. Vì nục nhã lao tử, làm loại này. Có bản lĩnh quang minh chính đại nhìn trang phục trước mặt. Làm sao? Sợ ta? Cho nên dùng loại phương pháp này để thỏa mãn kiêu ngạo đáng thương trong lòng ngươi? Cảm giác thỏa mãn. Thuần Khiết có bệnh nặng. Jana Tiên Vương mắng to. Hắc Lân Mumbai, chỉ đơn cảm thấy thu một vương của bộ tộc Jana làm nô lệ rất thú vị. Đậu xanh Chờ lão tử xử lý xong chuyện bên này, thế nào cũng phải giết chết ngươi." Già Na Tiên Vương dứt đảo. "Phá phòng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể phụ bồi. Hắc Kỳ Lân thờ ớn nói. Già gia thích ung tận nhìn về phía Già Gia Na, "Ngươi cũng là một phế vật, đường đường Già Na nhất tộc, thế mà cam tâm bãi người làm chủ, quả thực mất mặt Già Na nhất tộc chúng ta. Hơn nữa, ngươi không tốt với ai, ngươi với hắn càng thêm có bệnh." Già Na nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, "Nhưng, lúc trước cũng không có cách nào. Ai biết bộ tộc Già ở một tiền giới khác, lại còn có một tồn tại cường đại như vậy, bộ tộc Già Na Hắn càng không nghĩ tới, Hắc Kỳ Lân kia khăng khăng để cho mình nhận hắn làm chủ, là bởi vì cái này. Cự đầu Thanh Tiên Tiên giới vẻ mặt lạnh lốc. Bọn họ đều muốn độc thủ, đột nhiên liền xuất hiện một màn trước mắt. Hắc Kỳ Lân xuất hiện, phá vỡ bố cục. Kỳ lạ chính là, hai người kia giống như đồng Minh, nhưng mà, lại không giống. Huynh đệ đồng Minh, có thể cãi nhau trước mặt kẻ đi sao? Thẩm ít thì thôi đi, còn thiếu chút nữa lấy nhau. Các ngươi thật sự là một phe sao? Bây giờ là tình huống như thế nào các ngươi có biết không? Nguy cơ song còn, các ngươi có lòng dạ thanh thản cãi nhau. Hai người các ngươi tâm thật lớn khiến chúng ta không tồn tại ba, để bọn hắn im lặng nhất chính là Già Na Tiên Vương thẳng ngãi này. Các đại cự đầu thanh thiên tiên giới dùng hết các loại thủ đoạn, hắn ta đều một mặt cao ngạo, hình tượng cứng rắn, cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn phá phòng. Mà hôm nay Hắc Kỳ lại đến, dám ba câu, thế mà lại phá vỡ phòng ngự của hắn. Cái này, rốt cuộc chúng ta là kẻ địch hay Hắc Kỳ lần người là kẻ địch? Làm rõ ràng đi. Hai tên vợ hơi này thật thú vị, các đạo hữu. Việc đã đến nước này, giải quyết hết bọn chúng đi, cũng là chuyện thuận tay. Có một chuẩn tiên đế trầm trọc, hai vị đều là người sắp chết, cần gì phải cai vã? không bằng xuống địa ngục từ từ trách giành, thế nào? Chuẩn đế thiên uyên đến từ vô tận thiên duyên, là bá chủ một phương của tiên giới. Ngay vậy, Già Na Tiên Vương cùng Hắc Kỷ Lân đang cãi nhau sắc mặt tối sầm, châm miệng một lời, căm miệng, căm miệng. Già gia ra thích, hai người chúng ta nói chuyện, có chuyện gì của một phế vật như ngươi? Quân tử chu không bằng, tiểu nhân bị mà không chu toàn. Quân tử đánh ngươi, xưa nay không ép bước, tiểu nhân chỉ dám so sánh, không dám tiến lên quất ngươi." Hắc Kỷ Lân nói. "Chết." Ầm. Hai người bọn họ không hề có dấu hiệu xuất thủ, nhắm ngay chuẩn tiên kia mà đánh tới. Mịch thất bộ đạc. Hắc Kỳ Lân Nhân đứng thẳng lên, đột nhiên đạp vào hư không. Vô tận tiên đạo pháp tắc từ dưới chân hắn mãnh liệt lao ra, thiên địa chấn động, ầm vang nổ tung. Lại có thể cắt đứt không gian xung quanh Thiên Nguyên chuẩn đế, dường như đang hút ra khỏi thế giới này. Hắn rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng lại phản phất như cách ngàn vạn đạo, cách thời không vô tận cổ kim tương lai. Hưu. Thân ảnh Già Na Tiên Vương biến mất, lần nữa xuất hiện, đã đến Thiên Nguyên chuẩn đế trước mặt, đối mặt ba đầu tay, tay cầm sáu vũ khí, giống như bất hộ chi vương giả giả thích, Thiên chuẩn đế biến sắc. Thiên khác biệt. Hai tay hắn huy động, Thiên xích xuất hiện ở sau đầu hắn. Đây là tiên khí cực đạo bản mệnh của chuẩn đế Thiên Uyên. Vận dụng chuẩn đế pháp tắc muốn ngăn cách không gian, cắt rời công kích của Già Na Tiên Vương. Người muốn làm gì?" Lời nói của Hắc Kỳ Lân nhàn nhạt từ phía sau truyền tới. "Thiên Uyên chuẩn đế kinh hãi. Hắc Kỳ Lân này tới đây từ khi nào?" Mịch Lân thất bộ đạo. Bước thứ hai. Ẩm. Đột nhiên bước ra, Thiên Uyên chi biệt trong nháy mắt xụp đổ, không cách nào cắt đứt không gian trước người, Già Na Tiên Vương không có cách trở đành đối. chém, đâm, chạm, phách. Sáu thanh vũ khí đồng thời lấy các loại thủ pháp ra. Thiên Uyên tức Thiên duyên chuẩn đế hò hét, muốn dùng thiên duyên thức để phòng ngự. Mau mau trợ giúp. Cường giả tiên giới chung quanh kịp phản ứng, vận dụng đại năng lực muốn ngăn cản. Nhưng không còn kịp nữa rồi. Phốc phốc. Khiến người ta kinh sợ là, thiên duyên xích bị Hắc Kỳ Lân kỳ lân bảy bước đả nát. Dạ Na Vương không còn ngăn cản, sáu thanh vũ khí đồng thời đánh lên người thiên duyên chuẩn đế. Chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi, thiên duyên chuẩn tiên đã bị tháo thành vô số mảnh. Không chỉ có thân thể, nguyên thần cũng bị chém nát miểu sát. cách trở không gian, Dạ Na vương truy sát. Phối hợp không chệ vào đâu được. Một tiên, cứ thế bị miểu sát. Già Na Tiên Vương cùng Đoạ Lạc Hắc Kỳ lên phối hợp quá tốt. Ầm ẩm. Trong nháy mắt Miểu Sát Thiên Yên chuẩn tiền, hai người không chút do dự, trong nháy mắt phá vỡ hư không bỏ chạy. Mà công kích của các cường giả tiên giới khác khoan thai đến chậm, chôn vùi Phương Thiên địa kia. Nhưng mà, hai người đã sớm chạy đi. Công kích của các cường giả rơi vào khoảng không. Song tiện hợp ích, sức chiến đấu khủng bố, vô địch thiên hạ. Các cường giả tiên giới nghẹn họng nhìn chân trối đây là phối hợp gì? Không phải hai người bọn họ không hợp sao? Không phải vừa rồi suýt chút nữa mắng đến đánh nhau sao? Vì sao lại phối hợp với nhau, chân trượt như vậy? một chút động tác dư thừa cũng không có. Bọn họ vô cùng tinh hãi. Không thể tin. Sức chiến đấu của Dạ Na Tiên Vương và Đoạ Lạc Hắc Kỳ lần cộng lại đã vượt xa 112. Hai người gặp lại, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần 11103. A đơn giản vậy thôi, nhìn dáng vẻ trật vật của ngươi đi, còn phải nhờ ta dẫn theo, nếu không, ngươi đúng là phế vật." Hắc Kỳ Lân cười nhạo. Dạ Dạ thích, đứng nói chuyện không đau eo, không có ta ngươi cũng là phế vật, không tin ngươi tự đi giết một tên thử xem." Hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Tiên cường. Hai người các ngươi, mẹ nó chó. Chương 128 Chân Tiên Kết Quả. Chương 128, Chân Tiên Kết Quả. Giả Na Tiên Vương cùng Sa Đoạ Hắc Kỳ Lân liên thủ, trong nháy mắt miểu sát một tôn chuẩn tiên đế. Giới này thế giới đẳng cấp rõ ràng cao hơn Hoàng Thiên Tiên cảnh. Tu sĩ tu vi cũng tương đối cường đại. Bọn hắn giết chết Thiên Nguyên chuẩn tiên, dù là không có chuẩn tiên đỉnh phong, cũng không kém là bao nhiêu. Loại này cấp bậc thập phần cường đại, đủ để quét ngang như Hoàng Thiên Tiên cảnh tối đại. Không phải Thiên Nguyên chuẩn tiên không cường đại, mà là Hắc Kỳ Lân cùng Giả thích quá mức biến thái. Một cái phong tỏa không gian, nhường hắn không cách nào bỏ chạy, một cái trực tiếp chính diện hành sát, phối hợp lại thiên ý vô phùng giết người xong, lập tức bỏ chạy, tuyệt không dây dưa dài dòng để cho người ta không thể tin là, hai người ở giữa. Không phải không hợp sao? Vì sao bọn hắn cư nhiên như thế hiểu rõ đối phương đối với Thanh Thiên Tiên giới chuẩn đế mà nói, đây là vô cùng ngã? Trơ mắt tại bọn hắn trước mắt giết chết một cái đồng minh, đây là ba ba đánh mặt của bọn hắn giết bọn hắn. Đại ngu tiên triều nữ đế âm thanh lạnh lùng nói hưu hưu hưu. Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Tiên Vương chủ động ra tay đón lấy trừ địch quanh. Thanh Thiên Tiên lão quái vật ra tay, một đạo hủy diệt tiên quang giống như thô to như thùng nước tráng, chói mắt mắt. Vắn về phía Già Na Tiên Vương cùng Hắc trùng sáng lực sát thương quá mức kinh khủng, những nơi đi qua, không gian cắt liệt, sơn hạ bùn đất trực tiếp tăng giá. Nếu là tác dụng tại sinh linh phía trên, cho dù là Già Na Tiên Vương cùng Hắc Kỳ Lân đều phải tại chỗ nứt hận, chỉ có thể tránh. Già Na Vương vẻ mặt khẽ độc hưu. Hai người ở rất gần, vì phát huy ra tránh né tốc, Già Na Tiên Vương đột nhiên nhảy đến sau lưng Hắc Kỳ Lân, cuốn lượn lấy thân thể giống cưỡi ngựa như thế giống tại sau lưng của hắn. Ba đầu sáu tay, thêm đỏ như mỏ áo giáp, một thân hoang hùng, làm cho người rung động cảnh tượng. Hắc Kỳ Lân tốc độ cực nhanh, thất bộ đạp không chỉ có thể đạp tử đối thủ còn có thể dùng để chạy trốn. Hắn một lòng muốn chạy trốn, cùng các loại cảnh giới, căn bản không có bao nhiêu sinh vật có thể đuổi kịp hưu hưu hưu. Tại Hắc Kỳ Lân trên lưng, Dạ Na Tiên Vương liền không cần lo lắng bị La Ze bàn chúng. Hắc Kỳ Lân tả hữu chánh nẻ, thành thạo điều luyện. Dạ Na Tiên Vương là sướng rồi, Hắc Kỳ Lân khó chịu. Lông mày nướng tụ, "Đường mẹ hắn cưới ta, muốn cưới cũng là lão tử cưới ngươi. Đừng đắn cưới ngựa loại kia mà thôi, không phải cái khác thật mọn, chẳng phải cưới một phát, có gì đặc biệt hơn ngươi." Vương đạo ngươi cho tử xuống tới. mắng lấy tốc độ nhanh, ta không chạy nổi ngươi. Xuống giới hẳn phải chết, ta mới không đi xuống. Già Na Tiên Vương nói đã lớn như vậy còn không có ai cưới qua lao tử, lão tử thật sự là rảnh. Hắc Kỳ lần 10 phần phản cảm loại hành vi này, bất quá cuối cùng là không có đem Già Na Vương vứt xuống. Phản phái nhóm vẻ mặt chấn kinh. Không phải, các ngươi trò chuyện lăn tăng cái gì, có thể hay không cho chút mặt mũi? Đến cùng là hai người các ngươi mâu thuẫn trọng yếu, vẫn là chúng ta ở giữa mâu thuẫn trọng yếu, muốn nhau nhau. Không cũng hẳn là cùng chúng ta nhau nhau sao? Các ngươi cái gì hí? Hai người các ngươi đem chúng ta xem như cái gì? Làm chúng ta không tồn tại. Thiên Chiêu Bán tiến chạm. Đại Ngô Tiên Triều nữ đế ra tay, từng đạo Bán Nguyệt Trảm từng chuỗi bay về phía Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Tiên Vương. Trong không khí, lập tức nhiều hơn mấy phần diện lạnh, từng đạo Bán Nguyệt hình công kích cắt đứt hư không thanh âm cực kỳ sắc bén, chói tai, một cỗ sát khí tại lan tràn giết tới. Bọn hắn bị Tiên Đạo La Giẻ cùng Bán Nguyệt Tiên Trảm bao trùm, Trần cũng không thể tránh. Già Na Tiên Vương quyết định chọi cứng một thanh cỡ nhỏ Bán Nguyệt Tiên Đạo pháp tắc. Nói là nhỏ, kỳ thật cũng không nhỏ. Bán một đạo đều có núi nhỏ lớn như vậy, lít, lít bén, có thể hư không, không cần người huy, lão tử biết phải làm sao? Hắc Kỳ Lân nói nghịch Lân thất bộ đạo. Hắc Kỳ Lân dẫm nát hư không, nên đón tiếp lấy. Mạnh mẽ đem Bán Nguyệt Hình Tiên Khí ngưng tụ mà thành công kích cho dẫm đỉnh chỉ làm. Tho va chạm vang vọng trong mây. Già Na Tiên Vương sáu tay tệ phát lực. Các loại vũ khí lệnh ở tiên trên ánh sáng thế giới này. Hắc Kỳ Lân sững sờ nửa bước tiên. Lại có nửa bước tiên tồn tại Hắc Kỳ Lân kinh ngạc. Hắn cảm nhận được bán nguyệt trảm, rõ ràng là bán tiên tu vi. Lại loại này bán tiên, là danh xứng với thực bán tiên. Sức chiến đấu kinh thế hai tụ. Già gia thích nôn nhún bay. Không phải đâu, nhưng không phải là đối thủ đều cường đại như vậy, ngươi cho rằng ta cần phải cầu viện. Cùng ngươi nói thẳng a, đối thủ của chúng ta, đa số là bán tiên lão tổ, thậm chí ta hoài nghi phía sau có chân tiên cảnh giới đại lao tồn tại. Gia Gia thích biểu lộ ngưng trọng cho nên nói, ta có thể ôm lấy bất hủ thiên đình bất diệt đến bây giờ, đã rất nhiều tốt ta. Và anh. bọn hắn trò chuyện, động tác trên tay cũng không chậm. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đánh nát một đạo bán nguyệt hình tiến chạm. lân chi diện. Gia Na Vương áp lực chợt giảm. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định làm không được loại tình trạng này. Hai người tu vi cũng liền chuẩn tiên định phong mà thôi. Khoảng cách bán tiên, còn có dòng giá một cảnh giới chênh lệch đối với Tô Ninh mà nói, bất luận ngươi là chuẩn tiên bán tiên vẫn là chân tiên, cũng chỉ là con kiến, một ngón tay liền có thể đâm thủng. Có thể là đối với Lũ Tiểu Nhân mà nói, cảnh giới chênh lệch. Đẳng cấp sơ nghiêm, dù là áp chế một cảnh giới, thực lực liền ngày đêm khác biệt. Trước đó Già Na Tiên Vương tu vi cũng bất quá chuẩn tiên 7 tầng dáng vẻ, thả ra linh thân, liên đệ Kỳ bất lực đỡ, chỉ có bị ngợp phần, chính là cái đạo lý này. Tu hành càng tới hậu kỳ, đẳng cấp trên cùng chiến lệch chính là ngày đêm khác biệt. Chuẩn tiên 6 tầng cùng chuẩn tiên 7 tầng thì tương đương với tiên tạng cùng chuẩn tiên khác nhau. Già Na Tiên Vương đối thủ lại có rất nhiều bán tiên tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, Già Na Tiên Vương tại thế giới này áp lực cơ nào to lớn. Già Na Vương tới thế giới này, không có thời gian đi tu hành, cũng không có thời gian đi luyện hóa tô ninh cho bảo vật, cho nên tu vi tiến triển chậm chạp. Ngược lại Hắc Kỳ Lân bởi vì có kỳ ngộ, lĩnh ngộ vung mạnh lời nói chân lý, lòng dạ thoải mái, tu vi tiến triển cực nhanh, kẻ đến sau cứ bên trên, đuổi kịp Già Tiên Vương. Vung mạnh lời nói, chính là một bước để cho người ta thẳng tiến không lùi, bất luận ta đi là cái gì nói tất cả nói đều là ta có đạo lý, dạng này bằng vào ta làm trung tâm, lại sát phạt quả đơn nói, vô cùng thích hợp Hắc Kỳ Lân. Bởi vậy hắn tu hành tốc độ cực nhanh kia có cái gì, cũng không phải chân tiên trong lòng Hắc Kỳ Lân mặc dù cảm thấy Già Na Tiên Vương rất khó khăn, bất quá miệng hạ khẳng định không lưu tình người trước kia không phải hàng ngày hô hào phát tiên, nói cái gì người tiên công đạo pháp cũng có thể chém ngược tiên mà sao? Hiện tại sao không chém? Là không muốn sao? Già giải thích, lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện, căn bản không biết rõ chân tiên đáng sợ. Mặc dù làm ra ít đồ liền cho rằng có thể phạt tiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Sắc thực rất xấu hổ đứng đấy nói chuyện không đau eo, ai không có tội như bức thời điểm. Ngươi không phải danh xưng có thể đổ tiên mà sao? Tới tới tới, đi đổ một cái cho ta xem một chút. Hắc Kỳ Lân chẳng bán tiên mà thôi, cũng không phải cái gì quá không được, ta cũng lười đi chứng minh. Hắc Kỳ Lân nói. Hai người trên chiến trường tung hoành, vừa hướng kháng đối thủ hủy diệt tính đại kích, một bên thổ như bức trò chuyện vui vẻ. Mà bởi vì bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý, dù là địch nhân liên thủ, coi như nhất thời khó mà cầm xuống Thái Sơ Đạo Hữu Cựu Diệu Tiên quân vị, tới bây giờ tình trạng này cũng đừng dấu nghề, tránh cho xảy ra bất chắc vẫn là diệt bọn hắn a thành thiên tiên lao quái vật mở miệng đám người chợm mặc. Thanh thiên tiên lao quái vật lần nữa nói, giết hắn, trên người người này những cái kia tiên vật, chúng ta chưa đều. Nghe nói như thế những người khác mới an tâm lại. Thái sơ tiên vương nói, đang có ý đó. Kiểu rượu thiên quân, vậy thì, giết hắn. Các vị đạo hữu, tiên vật, bản hoàng cũng muốn kiếm một trận canh. Đại ngu tiên triều nữ đến nói đắng người. Người. Vây đại ngu tiên triều nữ đế dẫn đầu bộ phát tu vi thật. Chân tiên không nghĩ tới, ngươi cũng đạt tới chân tiên cảnh giới. Chương 129. Không phải liền là tiên sao? Tính là gì? Trí Tuân vườn rau xanh đại quân trình diện, bài diện kéo căng. Chương 129. Không phải liền là tiên sao? Tính là gì? Trí Tuân vườn rau xanh đại quân trình diện, bài diện kéo căng. Chân tiên. Không nghĩ tới, ngươi thế mà đặt đến chân tiên cảnh giới. Thái Sơ Tiên Vương biểu lộ kinh hãi đạo hữu quả nhiên cường đại, vực nữ nhân không thua đấng mày râu. Thanh Thiên đại tiên sững sờ. Cửu Diệu Thiên quân mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới, ngươi giấu rất sâu. Ba người đều thật bất ngờ. Không nghĩ tới đại ngu tiên triều nữ đế lại là chân tiên. Đại ngu nữ đế nhẹ nhàng cười một tiếng, ba vị không phải cũng là một dạng cũng vậy thôi, chư vị không phải cũng đạt đến chân tiên cảnh giới. Ba người rung động một lát, tiếp nhận hiện thực. quay lại bình tĩnh quả nhiên. Tiên giới năng nhân dị sĩ đông đảo, làm cho người kinh ngạc. Ầm Ẩm ba người không còn dấu vết, cũng cho thấy bản lĩnh thật sự. Phong thích bản nguyên khí tức ầm ầm, hỗn độn đại lôi cuồn cuộn, tiên khí tràn ngập, thiên âm lở lở. Bốn người trung quanh, có thế giới sụp đổ huy diệt, lại sinh ra. Đây là tiên. Bọn hắn đều đạt đến chân tiên cảnh giới. T. Dù là giả na thiên vương, cũng không khỏi đến sâu một hơi, bọn hắn lại là tiên thế giới này, thế mà tồn tại. Chân tiên sinh vật. Hắn không có dự kiến đến. 10 phần rung động. Hắc Kỳ Lân cũng là biến sắc đối phương. Lại có tiên, Là chân tiên, cùng trí tôn vườn rau xanh, hỗn độn sinh vật một dạng, chân tiên cấp tồn tại. Thậm chí loại tồn tại này lực sát thương có lẽ do so trí tôn vườn rau xanh còn mạnh hơn. Bởi vì trí tôn trong vườn rau xanh hỗn độn sinh vật là mạnh, thế nhưng là không có ý thức, chỉ là bản năng công kích, chân tiên cảnh giới tồn tại liền không giống với lúc trước song đời. Hắc Kỳ Lân tâm tình 10 phần không tốt, người thật sự là một cái sao chổi, làm sao lại xuyên qua đến thế giới như thế này? Bán tiên cùng chuẩn tiên chênh lệch liền đã rất lớn, về phần chuẩn tiên cùng chân tiên chênh lệch, không cách nào tưởng tượng, thật là xui xẻo, chúng ta chỉ sợ phải viết gì chúc ở đây rồi. Hắc Kỳ Lân đạo ngươi không phải Kỳ Lân sao? Khí vận vị tiên. Nghĩ một chút biện pháp vận dụng nghịch thiên khí vận, giúp chúng ta vượt qua kiếp này. Giả ra thích nói ta khí vận nghịch thiên cái rắm, ta mặc dù là Kỳ Lân, nhưng là không thấy được ta là đèn sao? Hắc Kỳ Lân tức giận nói ý tứ, chúng ta liền lệnh hai người. Bán tiên, bọn hắn còn có biện pháp ứng phó đánh không lại còn có một chút khả năng chạy trốn. Chân tiên thôi ứng phó cái giám. Ta cứ nói đi, gặp được ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Ta còn nói ngươi đây. Hừ hừ, thật sự là thú vị. Một đôi hoan hỉ hoan ra, sắp chết đến nơi còn có tâm tư đấu võ mồm. Thái Sơ Tiên Vương các loại nhìn chằm chằm cả hai giả na tiên vương, đem nơi trên người tiên đạo chí bảo đều giao ra, các ngươi chạy không thoát. Hừ, đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ. Trùng sáng quá nhanh, trực tiếp thẳng hướng giả na tiên vương mau tránh. Hắc Kỳ Lân vội và nói, thế nhưng là không tránh được. Giả na tiên vương, không phải, không chỉ là giả gia thích. Hắc Kỳ Lân cảm giác mình cùng già ra thích hôm nay khó thoát khỏi cái chết, không gian đều bị phong kín, không có cách nào đào tẩu. Tiên đạo uy áp hạ xuống để cả hai càng thêm hành động khó khăn khi, vốn cho rằng có thể đánh giết Giản Na Thiên Vương công kích, lại lập tức bị đánh tan đân ba. Tứ đại chân tiên sử sở, thế mà có thể? Chấn vỡ tiên quang, đây chính là chân chính tiên quang. Khói bùi tan đi, một thanh khổng lồ bảo kiếm che khuất bầu trời, Tắm trên mặt đất, mà trôi kiếm của nó thế mà kéo dài đến tương khung thanh kiếm này. Mười phân khủng lồ, tứ đại chân tiên rách cả mỹ mắt. Bọn hắn có thể cảm nhận được thanh kiếm này mang tới uy áp cảm giác. Nếu là có thể lập được, luyện hóa. Tuyệt đối nơi đây vô địch, thậm chí vạn giới vô địch. Thanh kiếm này chính là Tô Ninh tặng cho Già Na Tiên Vương lòng Tuyển Bảo Kiếm. Già Na Tiên Vương hiện tại không có cách nào sử dụng, bởi vì quá tốt đẹp nặng. Tô Ninh vừa mới bắt đầu cho hắn, cũng không muốn cho hắn lập tức liền có thể vận dụng, là hy vọng hắn sau này cường đại đến trình độ nhất định, có thể vận dụng thanh này lòng Tuyển Kiếm, kiếm năng giúp hắn một chút. Không muốn lấy, cuối cùng Già Na Tiên Vương đều không có biện pháp vận dụng. Chỉ có thể ở trước khi chết trước mắt đem nó từ bảo vật không gian bên trong triệu hắn đi ra ngă tại phía trước vì bọn họ tiếp nhận công kích đây là vũ khí gì chân tiên pháp phápắc đánh vào phía trên một chút dấu đều không có xem ra già ra, ra thích trên thân quả nhiên có dấu đại bí mật nếu là có thể xác minh trên người hắn tất cả bí mật cái kia tứ lại chân tiên trên mặt lộ ra ngốc ngẽ chi sắp đạt tới chân tiên cảnh giới bọn hắn không có cách nào tiến thêm một bước lúc này bọn hắn cảm nhận được tiến gia cơ hội. Tứ lại chân tiên trước đó không có lập tức cầm súng già Na thiên vương vẫn giấuín thực lực không phải là bởi vì giá Na Ti Vương chân có thể ngăn cản bọn hắn mà là sợ sẽ chính mình tân tân khổ khổ đánh xuống chiến tích, bị mặc khác chân tiên thay vào đó đều tại kiêng kỵ lẫn nhau, lẫn nhau để phòng. Cho nên, một mực không có hiện lộ chân tiên cảnh giới đương nhiên, không đồng nhất bắt đầu liền đi đánh giết già ra thích nguyên nhân còn có một cái. Thiên địa bảo vật trên người quá nhiều, tỉ như chôn vùi thạch đạn, có thể trong nháy mắt nổ nát vụn một phương tiên địa, cho dù là chân tiên cũng sẽ bị nổ chết, cái này tê là làm pháo đốt còn có hắn ngay từ đầu. Liền đánh nát một phương tiên vực, cho dù là bọn họ đều không phá nổi mai rùa trận, cũng bị nổ thành một mịt. Bởi vì cái này, bọn hắn bình thường cũng đều là tham dò làm chủ. Về sau phát hiện Già Na Tiên Vương giống như cũng vô pháp khống chế những bảo vật kia, mới dám chính diện nhằm vào. Nói tới nói lui hay là bởi vì Già Na Tiên Vương quá sóng, nếu như hắn cầu thả một chút, chẳng phải phải lối? Giữ lại áp chủ bài không để cho đối thủ biết, như vậy hố chết một cái chân tiên, thậm chí dùng ngồi nổ thiết kế hủy diệt thế giới này chân tiên, cũng không phải là không thể được giết cái này. Lần này, tứ lại chân tiên xem như động sát tâm, nhất định phải diệt sát Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Vương hai cái sâu kiến tại chân tiên trước mặt. Các ngươi hay là ngoan ngoãn chịu chết đi. Hừ hừ, không có cái gì sinh vật năng đủ tại chân tiên trước mặt còn sống bốn hắn một bộ, các ngươi đời này, chỉ sợ cũng chưa thấy qua Chân Tiên biểu lộ chết tại Chân Tiên trên tay, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Haha, Chân Tiên, có gì đặc biệt hơn người sao? Hắc Kỳ Lân khinh thường cười một tiếng, nhìn các ngươi dương dương đắc ý dáng vẻ, nói thật cho ngươi biết, nếu không phải chúng ta ngộ nhập nơi đây, Chân Tiên tại trước mặt chúng ta, cái rắm cũng không bằng. Cái gọi là Chân Tiên, chỉ xứng cho chúng ta làm mồi luyện, nhặt chiêu. Còn nói chúng ta chưa thấy qua Chân Tiên? Chết cười. Ngươi nhưng nhìn từng tới, có tồn tại chí cao vô thượng, một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát Chân Tiên phía trên hỗn độn sinh vật. Ngươi có thể thấy được qua thần mi thổi, liền có thể đem chân tiên thổi bay tồn tại. Cái gọi là tiên, kỳ thật tại vị diện kia trước, chính là chuyện tiểu lâm. Tứ đại chân tiên nghe nói, các các đại tiếu, ha ha ha. Cái này hai đầu xúc sinh, chẳng lẽ điên rồi. Chân tiên chỉ có thể cho bọn hắn làm buổi luyện. Có người một đầu ngón tay liền nghiền nát chân tiên phía trên sinh vật. Thật sự là chuyện cười lớn. Bọn hắn căn bản không tin, không tin sẽ có loại tồn tại này. Cho rằng là Hắc Kỳ lần cùng Giá Na Tiên Vương trước khi chết hù dọa bọn hắn trò siết nếu các ngươi như vậy châu, vì sao không thấy các ngươi trở thành chân tiên cảnh giới? cũng không thấy các ngươi thu lưu bất luận cái gì chân tiên sinh vật quặc kỵ. Đã các ngươi mạnh như vậy, bối cảnh cứng như vậy, liền để bối cảnh của ngươi đến chế tải chúng ta. Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu hung ác." Zết Hắc Kỳ Lân cùng giá Na Tiên Vương sầm mặt lại. "Hẳn là hôm nay liền muốn vấn lạc nơi này." "Huyền, Hư Không nổ Tung." Hỗn độn một mảnh giá. Ngay tại chân tiên sinh vật muốn động thủ thời điểm, có dị biến phát sinh. Trung quanh bọn họ không gian đột nhiên nổ tung. Hỗn độn khí tràn ngập. Có rất nhiều sinh linh từ bên trong không chế sinh vật mà ra đây là. Tứ chân tiên có chút hốt Dị biến tới quá đột một càn khôn giới phi thăng dạ. Không đối, phi thăng giả không có cường đại như vậy tu vi. Chơi ạ, các ngươi nhìn, bọn hắn cưới chính là cái gì? Tiên. Ta cảm nhận được, tiên khí tức. Bọn hắn cưới lại là? Tiên. Hai người các ngươi, thật sự là ai? Trí tôn vườn rau xanh mặt đều bị các ngươi mất hết. Có sinh vật mở miệng. Nghe được cái này chao phúng, Hắc Kỳ Lân cùng Giá Na Tiên Vương không chỉ có không tức giận, ngược lại kích động các ngươi. Là các ngươi. Quá tốt rồi. Chỉ gặp hỗn độn thông đạo, đi ra một đội sinh linh. Những sinh linh kia từng cái khủng bố. Hắc Long đen vương hoàng, Lý Thanh Huyền, đại hạ hoàng chủ, côn lôn tiên tử, Ngũ đại quỷ dị thủy tổ, Vân đạo Lao tổ, chủ yếu nhất không phải bọn hắn bản thân, mà là bọn hắn dưới mông tọa kỵ. Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Tiên Vương kinh ngạc phát hiện, tọa kỵ của bọn hắn rõ ràng đều là Chân Tiên cấp bập sinh vật Hỗn Độn Ma Kiến. Mỗi một cái đều gây một con kiến. Những con kiến kia đều đạt đến chân tiên cảnh giới, các ngươi là thế nào làm được? Thế mà, Thuần Phục Hỗn Độn Ma Kiến đại quân, để bọn hắn cho các ngươi làm thú cưỡi. mặt mũi tràn hâm mộ đến cùng là thế nào làm được? Được rồi, gió cảm giác Một bên khác, Tứ đại chân tiên nổ, ta dựa vào, đây là một đám yêu như gì? Thế mà lấy. chân tiên sinh vật làm tòa kỵ, bọn hắn cũng chỉ là chân tiên a, đối phương thế mà lấy chân tiên làm thú cưới. Bọn hắn sắc mặt khó coi, trong lòng loáng thoáng có một loại cảm giác xấu xuất hiện ầm ầm. Mà nhà dột còn gặp mưa, dị biến lần nữa phát sinh. Trên bầu trời, không gian bị một cái đại thủ xé mở, lộ ra một tấm khủng lồ che khuất bầu trời mặt to. Một đạo vang vọng tiên giới thanh âm truyền đến, tìm được, 6. 130, cấm kỵ. Chương 130, cấm kỵ. Thanh thiên tiên rồi tứ đại chân tiên cả người đều choáng váng. Một mặt gặp quỷ bình thường, nhìn lấy thiên cung, nhìn xem xung quanh thật sự là đem chân tiên sinh vật xem như toạc kỵ. Những cái kia hỗn độn ma kiến, trên thân chạy xuôi là chân tiên khí tức. Một cái, hai cái, ba cái, dòng giá hơn 20 cái chân tiên cấp ma kiến. Bốn người chấn động vô cùng. Trong lòng bọn họ, chân tiên cấp tồn tại, 10 phần có bài diện, 10 phần mỹ tiên. Bốn người không biết trải qua bao nhiêu kết nạn, vận dụng bao nhiêu biện pháp, cửu tử nhất sinh mới may mắn trở thành chân tiên cảnh giới. Mà loại tồn tại này đã vượt qua thế nhân nhận biết. Bọn hắn cho là trừ 4 người bọn họ, vạn cổ lại khó tìm ra một tôn chân tiên. Chân tiên tồn tại, quá trân quý. Muốn trở thành chân tiên, quá hiếm có. Hắc Kỳ Lân cùng Giá Na Tiên Vương nói tại bọn hắn bên kia, chân tiên chỉ xứng cho bọn hắn làm buổi luyện, bốn người đều chỉ coi là đó là cả hai đang khoác lác bự. Chân tiên cho người làm buổi luyện, ngươi là ai mà rựa vào cái gì? Chỉ bằng mặt người lớn, thực sẽ thổi ngu bức ca ngươi. Bốn người căn bản không tin đều coi là Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Tiên Vương đang giả vờ. Cố ý đem chân tiên nói đến không đáng một đồng, rểm pha bọn hắn, bốn người đối với cái này càng lạ xem thường. Mà đệ bọn hắn dung độc là Hắc Long, Hắc Phượng Hoàng các loại xôi động phá vỡ hư không mà đến, dưới người bọn họ cưới lại là chân tiên cấp bậc hỗn độn ma kiến, chân chính tiên chi sinh vật, không có một chút điểm hư giả. Tại trước mắt bọn hắn, xuất hiện hai mươi mấy con làm cho người chú mục chân tiên con kiến. Hôn độn ma kiến diện mục dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Mỗi một cái con kiến đều có đặc biệt bề ngoài, trên thân bao trùm lấy cứng rắn giáp sát, lóe ra tia sáng kỳ dị, trong ánh mắt lóe ra đối với sinh mạng hờ hững, quan sát nhân gian, thật giống như thiên thần, không có một chút tình cảm. Những này chân tiên con kiến khí tức cường đại, làm cho người sợ hãi thán phục. Bọn chúng chỉ là đứng ở nơi đó, liền tàn mát ra một loại không có gì sánh kịp khí thế, mỗi một cái con kiến đều phảng phất là một vị cao thủ tuyệt thế, thế, uy nghiêm mà không thể xâm phạm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khi chúng nó tụ tập cùng một chỗ lúc, khí thế loại này càng là kinh người. Trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng kiên nghị, phảng phất tại nói cho thế nhân, bọn chúng là chúa tể phiến thiên địa này. Bọn chúng tồn tại làm cho cả tiên giới đều tràn đầy một loại thần bí mùi. Tại cái này hai mươi mấy con chân tiên con kiến trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé cùng yếu ớt. Sự cường đại của bọn nó thực lực cùng kinh người khí thế, để cho người ta không khỏi đối với tiên giới sinh vật thần kỳ cùng lực lượng cảm giác đến kính sợ. Bọn chúng quá mức cường đại, khí thức chảy xuôi ở giữa, để cho người ta không dét mà run. Mà loại này vốn có thể chúa tể một thế tiên giới sinh linh, thế mà lưu lạc làm người khác toạc kỵ. Quả thực là đối với tiên giới sinh vật vô cùng độc nhã. Tại tiên giới tu sĩ xem ra, chân tiên thần thánh không thể xâm phạm, hiện tại tình huống thực tế lại là tiên, thành người khác toạc lại chân tiên trên mặt, có một cơn đau đau nhức lấy mặt. Đối phương đến cùng lai lợi gì? Chân tiên làm thú cưới. Khủng bố. Thế giới này tu sĩ, thấy cảnh này, người đều tê, khiếp sợ đồng thời, không thể tưởng tượng nổi. Bất khả tương nghị đạo đồng thời. Tương giao cái tí, thật phong cách, thật là đẹp trai. Nếu là ta cũng có một đầu chân tiên cấp sinh vật làm tọa kỵ, cái kia, ta chính là chết cũng đáng. Quá đẹp rồi. Không chỉ có bọn hắn, kỳ thật giá Na Tiên Vương cùng Hắc Kỵ lần hai tên này, nhìn thấy Chí Tôn vườn rau xanh mặt khác phi thường giả đã vậy còn quá đẹp trai, có thể đem chân tiên làm thú cưỡi, trong lòng cũng hâm mộ lập tức. Bọn hắn, là thế nào làm được? Chúng ta tại thượng giới thời điểm, Những cái kia hỗn độn sinh vật, không phải còn không cách nào thuần hóa sao? Làm sao hiện tại liền có thể thuần hóa làm thu cưới. Các loại nhìn xem một lần nữa trở lại thượng giới, nhất định cũng phải bắt một cái chân tiên sinh vật làm thu cưới. Chí tôn vườn rau xanh đội hình thập phần cường đại đều là chuẩn tiên cấp bậc trở lên tồn tại. Bán tiên cũng có. Cảm giác gấp mấy mươi phần. Chớ nhìn bọn họ tu vi tựa hồ không có chân tiên cảnh giới, thế nhưng là cỡi hỗn độn ma kiến khí thế, nhưng so sánh chân tiên cường đại quá nhiều. Vừa xuất hiện, liền quay vòng vo trên chiến trường thế cục. Hiện tại vô luận là chuẩn tiên số lượng hay là chân tiên số lượng, Hắc Kỳ Lân một phương này đã triệt để ép. Tung chi đáng người ngầm đầu. Nhìn xem một cái kia ngạnh sinh sinh bị xé mở không gian. Vừa mới bắt đầu là một cái khổng lồ vô biên con mắt, con mắt kia từ trong cái khe quan sát xuống, che khuất bầu trời. Phản Phật Thiên thần con mắt, tuấn sát trong nhân thế, làm cho người tê cả ra đầu. Con mắt kia, đến cùng là ai? Thật đáng sợ. Nếu là có thể nhìn thấy hắn cái này chân thân, sẽ cỡ nào rung động. Trên trời cao, một cái kia con mắt tồn tại, nhất thời làm người đờ vọng. Khí tức của hắn, quá cường đại. Cho dù là thái sơ tiên vương các loại chân tiên cấp bậc, ở trước mặt hắn, cũng như sâu kiến. Về sau, hắn tiếp tục xé mở không gian. Lộ Giang Nguyên một khuôn mặt, gương mặt kia thay thế thương không để cho người ta không rét mà run. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, thế mà đưa tới to lớn gió lốc co vào cùng phong thích. cho dù là tiên giới tự chủ đàn sinh, thủ hộ tự thân an toàn đạo ngẩn thần phạt. Thế mà cũng tại cự nhân kia một hít một thở ở giữa, bị phun ra nuốt vào đến sạch sẽ, làm cho người sợ hãi. Cái này, được nhiều sinh vật đáng sợ, mới có được như thế đáng sợ đến hình dạng. Đối mặt loại sinh vật này, đừng nói là đánh, cũng chỉ là đơn thuần đứng ở trước mặt hắn, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Cự nhân kia, đến cùng là lai lịch thế nào? Lỗ mũi trong khi hô hấp, xoắn nát tiên giới đại kiếp, lệnh lang tiên giới vạn đạo quy tắc đều tại gặp hết. Run lẩy bẩy, một chút tiên đạo quy tắc thậm chí tại Tô ninh đại đạo uy áp phía dưới dần dần sụp đổ. Bốn cái chân tiên, cùng với khác chuẩn tiên bên trong tiên giới sinh linh, đều tê cả da đầu, lưng đổ mồ hôi ta. Đây là đang nằm mơ, tốt một cái ác mộng. Loại sinh vật này, không thể địch. Tại loại này mặt to bên dưới, tứ đại chân tiên chính mình cũng cảm thấy mình phảng phất sâu kiến. Vô địch đạo tâm, trực tiếp sụp đổ. Cho tới nay, bọn hắn đều cảm thấy chính mình vô địch. Không chỉ là thời đại này, cổ kim tương lai trong tiên giới bên ngoài, vô địch, không có khả năng có so với bọn hắn còn đáng sợ hơn tu sĩ. Bọn hắn liền đại biểu cho tu sĩ đỉnh phong. Chỉ cần thuộc về người tu hành hệ liệt, bọn hắn chính là đạo cực hạn. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình thế mà so so kiến còn kém không biết. Lòng tự tin làm sao không biết thụ đả kích. Trí tôn vườn rau xanh, từng cái uy vũ bất phàm. Chân đạp hỗn độn ma kiến, quan sát tiên giới. Còn có một tấm mặt to chợt nứt hư khung. Một màn này, tại trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ tiên giới, Lệnh Lang thanh thiên tiên giới, lập tức lâm vào khủng hoảng thanh thiên tiên giới. Sẽ không cần muốn vong đi. Thế giới này tuyệt thế tông môn, đến cùng trọng phải như thế nào tồn tại? Ai? Thanh thiên tiên giới. Nguy hiểm. Vô số tu sĩ đều đang lo lắng thanh thiên tiên giới tương lai. Trên chiến trường, Hắc Kỳ Lân cùng Già Na Tiên Vương nhìn thấy Tô Ninh mà to, lập tức mừng rỡ. Khuôn mặt to này, thực sự quá cho người ta cảm giác an toàn. Nhìn thấy gương mặt kia, phản phất vô luận sự tình gì cũng chỉ là việc nhỏ, sẽ bị Tô Ninh trong nháy mắt giải quyết. Bọn hắn đối với Tô Ninh tu vi, cá nhân sùng bái, cơ hồ đều là tiến nhiệm vô điều kiện, đặt đến cử chỉ điên rồ trình độ tiên trưởng nhân. Thật là người Không nghi tối ngươi cũng tới chúng ta rất hẹn, để tiên trưởng đại nhân quan tâm. Có lỗi với tiên trưởng đại nhân, ta ném đi trí tôn vườn rau xanh mặt. Giả Na Tiên Vương giống làm sai sự tình tiểu hải tử, túi đầu xuống nhận lầm ta tội đáng chết vạn lần. Hoàn toàn buông xuống cường giả tôn nghiêm. Cái này cùng hắn bình thường tương ngại, thái độ trong mắt không có người hoàn toàn khác biệt. Tại Hắc Kỳ Lân trước mặt, hắn là tôn trọng. Rốt cục có thể để hắn tôn trọng sinh vật, dù là cả hai một mực đấu võ mồm, hắn cũng là tôn trọng đối phương. Cái này tiên giới, có thể làm cho hắn chân chính tôn trọng cũng không nhiều. Dù là đánh không thăng thái sơ tiên vương, Cựu Diệu Thiên Quân, Thanh Thiên Đại Tiên Đại ngu tiên triều nữ đế các loại, trong mắt của hắn tựa hồ cũng không có đem bọn hắn chân chính đưa vào mắt. Mà đối mặt trên bầu trời mặt to lúc, vậy thì không phải là tôn trọng đơn giản như vậy, mà là sùng bái, vạn phần sùng bái. Thành kính đến tựa như một cái tín đồ. Đối với Giả Na tiên vương tới nói, vậy liền để cấm kỵ. Khuôn mặt to kia, đến cùng là ai mà, ba, đến từ chỗ nào? Tiên giới tu sĩ, sinh ra to lớn nghi hoặc tám. Chương 131. Xong. Các người kinh động đến địa thế quái thú, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh, hết thảy đều xong. Chương 131. Xong. Các ngươi kinh động đến địa thế quái thú. Hắn muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh, hết thảy đều xong. Trên đất lũ tiểu nhân, đối với Tô Ninh, sinh ra vô hạn nghi kỷ. Mà Tô Ninh, kỳ thật căn bản cảm thấy không có khoa trương như vậy. Mấy ngày nay kinh lịch của hắn sự tình cũng rất đơn giản. Nghe được Già Na Tiên Vương gặp nguy hiểm, Hắc Kỳ Lân cũng rơi vào đường hầm không gian, hắn liền nghĩ làm sao nghĩ cách cứu viện. Trực tiếp để lũ tiểu nhân hạ giới, không nhất định có thể cứu vớt. Ngay cả ngồi nổi đều không giải quyết được thế giới, khẳng định không đơn giản. Lại lũ tiểu nhân ngược dòng xuống, phong hiểm quá lớn, nói không chừng liền sẽ bị thông đạo loạn lưu giết chết, mà tự tự mình tiến vào thông đạo. Hắn cũng thừa qua, những thông đạo kia đối với hắn đến không có ảnh hưởng gì, thế nhưng là Tô Ninh cảm giác cưỡng ép tiến vào, sẽ phá hư một chút tiểu thế giới, một chút tiểu thế giới thế mà tại sụp đổ. Bởi vì hắn quá cường đại, ở trong thông đạo tùy ý hành động, sẽ để cho một chút tiểu thế giới phế bỏ. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, hạ giới lại có nhiều như vậy cái tiểu nhân thế giới. Hắn còn phát hiện thế giới thụ cùng hạ giới vô số không gian thế giới có vi diệu liên hệ, tựa hồ những tiểu thế giới kia rựa vào thế giới thụ mà còn sống. Bất quá điểm ấy hắn không có khả năng xác định. Dù sao có thể liên thông tiến giới, khẳng định cùng thế giới thụ có quan hệ. Lại Thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn phát hiện hạ giới không gian cũng là có đẳng cấp phân chia, lại tồn tại vị trí, cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Trên rễ cây liên thông vô số thế giới, đều là mộng màng. Có rất nhiều là không thích hợp sinh vật sinh tồn thế giới, chà ngập lôi điện, mưa xuống, sông băng, đất căn nghìn dặm, nham tương, gió lốc chờ chút. Lại hướng lên, chính là thời đại nguyên thủy, là giả thú thiên hạ. Sau đó chính là bộ lạc thời đại thế giới, xã hội thời đại nô lệ, xã hội phong kiến đế thế giới, thế giới võ, thế giới tu tiên, ma can quốc giới ở vào trong thân cây bộ vị trí. Phát hiện này hay là về sau Tô Ninh phát giác. Trước lúc này, hắn phát hiện chính mình không cách nào tiến vào hạ giới, cũng tìm không thấy Thanh Thiên Tiên giới vị trí, chính lúc đó, quỷ dị bộ tộc hướng hắn đề nghị để Tô Ninh vận dụng lực lượng thần thức khống chế tiên giới sinh vật, thu phục tiên giới, sau đó Lũ tiểu nhân có thể mang theo tiên giới sinh vật hạ giới trợ rút. Tô Ninh không biết cái này cái, quỷ dị bộ tộc có loại bí pháp này, chính là không có cách nào bắt lấy chân tiên cấp sinh vật tùy bọn hắn thi pháp chế. Cái này dễ xử lý, Tô Ninh thay Lũ tiểu nhân để lại con kiến nhỏ, để tiểu tiên người thỏa thích thi triển lực lượng thần hồn khống chế. Trải qua thời gian dài tranh đấu, không có bao nhiêu ý thức con kiến nhỏ rốt cục bị tiểu nhân bọn họ khống chế. Có thể khống chế một cái chân tiên cấp bậc sinh vật làm sủng vật. Cái này nhưng làm Lũ tiểu nhân sướng đến phát rồi rồi. Chân tiên. Đây chính là chân tiên. Chính mình cũng không có đạt tới cảnh giới, hiện tại thế mà có thể miễn phí nhận nuôi một cái xem như toạc kỵ. Tất cánh. Lũ tiểu nhân cưới con kiến nhỏ tại trí tôn vườn rau chạy tới chạy lui, đơn giản không nên quá hưng phấn. Các loại rèn luyện hoàn tất, bọn hắn liền cấy con kiến tiến vào hạ giới. Lũ tiểu nhân lòng tin tràn đầy. 10 phần trở mong hạ giới đám đồ nhà quê kia, nhìn thấy chính mình cưỡi chân tiên cảnh giới sinh vật tiến lên lúc, sẽ là như thế nào rung động biểu lộ. Quả nhiên, khi đi theo Hắc Kỷ lần khí tức tiến vào Hoàng Thiên tiên cảnh, vô số tu sĩ thấy cảnh này, nhau nhau lộ ra kính sợ biểu tình hâm ngụ, bọn hắn lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Bất quá những tu sĩ kia đều không phải là rất cường đại, không có để lũ tiểu nhân tiêu thăng bao nhiêu thoải mái điểm. Khi bọn hắn tiến vào Thanh Thiên tiên giới, nhìn thấy tứ đại chân tiên cảnh giới trên mặt lộ ra, ra đầu tê dại biểu lộ, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được sảng khoái. Mà Tô Ninh tại sao lại xuất hiện? Hắn nhìn thấy Lũ Tiểu Nhân tiến vào thông đạo, cây nhỏ tựa hồ cũng có biến hóa. Một đạo nho nhỏ quang mang thuận một đầu nho nhỏ lưu động lầm bẩm, cuối cùng đứng tại thân cây đi lên vị trí. Tô Ninh kỳ quái, liền trực tiếp dùng linh khí mở ra hư không ở nơi này tìm kiếm. Lúc đầu Tô Ninh tu vi là không phá nổi phổ thông hư không, thế nhưng là cây nhỏ không gian chung quanh hắn có thể sử dụng linh khí phá vỡ hư cũng không phải thật sự là phá vỡ hư không, mà là giống mở ra thế giới nào đó không gian một dạng mà thôi, thật giống như mở ra hắc kỳ lẫn bọn hắn đưa cho không gian chứa vật của chính mình. Phá vỡ hư không sau ở thế giới cây thân cây đi lên vị trí này có thật nhiều cái tiểu thế giới, cùng Thanh Thiên Tiên giới đẳng cấp không sai biệt lắm, bất quá cũng không phát hiện Hắc Kỳ lần cùng Già Na Tiên Vương tung tích của bọn hắn. Cuối cùng, rốt cục tại Thanh Thiên Tiên giới gặp Hắc Kỳ Lân bọn hắn nguyên lai. Like. Muốn đạt tới cái nào đó tiểu thế giới, cũng không cần đi không gian thông đạo, trực tiếp khóa chặt tọa độ, mở ra là có thể. Tô Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Thiên Tiên giới. Tô Ninh nhìn xem Lũ Tiểu Nhân rằng co, không có trước tiên xuất thủ. Hắn cảm thấy cũng không cần tiết xuất thủ, bởi vì hiện tại Hắc Kỳ Lân bên này Vô luận là chân tiên số lượng hay là mà khác, đều không phải là thanh tiên tiên giới tu sĩ có thể so sánh. Cũng không thể cái gì đều muốn tự mình làm đi. Coi như cho Lũ tiểu nhân lịch luyện cơ hội. Tô Ninh dự định xem kịch thái sơ, rượu giệu, ngu hi, thanh tiên. Các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Già na tiên vương có hậu đài đằng sau, nói chuyện đều ngạnh khí nói sớm lao tử hậu trường rất lớn, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, bây giờ sợ đi. Hừ hừ. Lúc đầu muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi chung đụng, không nghĩ tới các ngươi thế mà không nguyện ý cùng ta sống chung hòa bình, như vậy không dạ. Ta chính là đến từ trí Tôn Vườn Dao thành viên, ngả bài. Các ngươi mau mau tới dập đầu nhận lầm, nếu không, Già Na Vương một bộ sau lưng ta có người biểu lộ. Mười phần đắc ý cái này khiến tứ đại chân tiên muốn thổ hết ngươi giả trang cái gì? Nếu không phải thế lực sau lưng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói chuyện cùng ta? Thư hừ, hừ, ngươi không phải dựa vào lấy có người làm chỗ dựa sao? Cái này Già Na tiên vương, làm sao hèn như vậy ta chính là có người làm chỗ dựa làm sao nào? Già Na tiên vương đạo: "Rất đương nhiên ai bảo ngươi không có bối cảnh? Ngươi trường nghe nói qua, đi ra lăn lộn, muốn dạng thế lực, muốn dạng bối cảnh." Thái Sơ Tiên Vương các loại sắc mặt âm trầm chưa vị. Hôm nay nếu là có người muốn đầu hàng, ta Thái Sơ sẽ không làm khó, bất quả nếu là còn có một số huyết khí không nguyện ý chịu nhục, liền theo ta cùng một chỗ giết đi qua, diệt những kẻ xâm lớn này. Đối với dù là đầu hàng cũng là chịu nhục, thậm chí cuối cùng sẽ còn bị giết sát, thà rằng như vậy, còn không bằng một trận chiến. Tứ lại chân tiên cùng rất nhiều chuẩn tiên tu sĩ một bộ thấy chết không sợ dáng vẻ giết. Ầm ầm. Song phương trực tiếp khai chiến. Bởi vì Hắc Long, Phượng Hoàng, Quỷ dị thủy tổ, tám đại thánh nhân các loại gia nhập, chiến tranh cơ bản không có lo lắng. Ngay từ đầu Tử đại chân tiên liền bị áp chế đơn phương nghiền ép vô thượng kiếm quyết. Lý Thanh Huyền khống chế con kiến, cực tốc xông tới giết, vô thượng kiếm quyết phối hợp chân tiên con kiến, khí thế hùng hổ đem Thái Sơ Tiên Vương đánh bay quần luôn quyết. Côn Lôn Tiên Tử cũng là như vậy, giẫm tại chân tiên con kiến bên trên, So Ngư Hi còn muốn kinh diễm rất nhiều đem Ngô Hi trấn tiên đánh bay giết. Đại hạ hoàng chủ Kim Quang lập loè, cùng con kiến màu đỏ vàng làn ra thích hợp nhất đem Cửu Diệu giáp, giống vong tiên cự đầu biên. Vấn con trên đầu. Trên đầu âm dương song lư sát trận phát sáng, Tiên Phong Đạo cốt đánh bay thành Thiên Đại Tiên. Lấy chân Tiên Hỗn độn ma kiếm lực lượng, tăng thêm tu vi của mình, bộc phát ra vô thượng sức chiến đấu. Gia Na Vương thấy cảnh này, không khỏi lệ mục. Từ khi tiến vào Thanh Tiên Tiên giới, hắn xác thực từng có một đoạn cao quan thời khác, bất quá phần lớn thời gian đều là bị đuổi đến như là chó nhà có tăng một dạng chạy trốn. Hôm nay trận chiến này, rốt cục mở mày mở mặt. Trí Tôn vườn rau xanh đứng người, giúp bọn hắn lấy lại dự phốc phốc. Vẹn vẹn tiên tiên giới thế thua trận. Co đầu rút cổ cùng một chỗ cộng đồng nan Bọn hắn nghĩ tới đối phương sẽ rất cường đại, không nghĩ tới thế mà cường đại như vậy đơn giản không thể địch thân phục, hay là hủy diệt. Côn Luân Tiên tử Linh Mâu lạnh lùng nhìn xem Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ. Tứ đại chân tiên cường giả khẽ cắn môi, liên nhau quyết định tử chiến đồng ầm. Nhưng lại tại bọn hắn quyết định liều chết thời điểm, trí Tôn vườn rau xanh bên này, một cái quỷ dị thủy tổ tính cả hắn chân tiên con kiếm, lại đột nhiên bị một cố đại lực quét bay đụng. Quỷ dị thủy tổ tan ra thành mà hắn chân tiên ma kiếm, thế mà cũng bị đánh mệt, đập đẹp. Cái này dị biến làm cho tất cả mọi người giật mình. Dưới mặt đất, đột nhiên toát ra một cái cự vật. Một cái cự đại đầu lâu, tràn đầy đại điện. Con mắt khổng lồ đến giống như nhật nguyệt. Một kích. Miểu sát hỗn độn ma kiếm ba, đây chính là chân tiên cấp sinh vật. T. Chúng tu sĩ hít sâu một hơi xong. Xong. Các người kinh động đến địa thế quái thú, hắn muốn tiêu diệt toàn bộ sinh linh, hết thể đều xong. Không nghĩ tới. Nó thế mà thức tỉnh. Thanh thiên tiên giới tứ đại chân tiên sắc mặt đại chấn. Vô cùng hoảng sợ, là thật hoảng sợ. Thậm chí soi nhìn thấy trí tôn vườn giao xanh chúng sinh linh còn muốn sợ đây là một cái, thật sự tiên sinh vật còn kinh hơn, chân chính có thể địa thế sinh vật. Thanh thiên người của giới tuyệt vọng. Quái vật này, từng tại trong cổ sử nhắc lên vô số thai nạn, được xưng thai tinh. Nhiều lần kém chút đem Thanh Thiên Tiên Giới toàn bộ sinh linh cho diệt tuyệt. Mỗi một lần xuất hiện, đều là thai nạn. Không biết muốn thôn phệ bao nhiêu sinh linh mới bằng lòng bỏ qua, ít nhất một lần. Đều là vạn ức cất bước. Đây mới thực là Thanh Thiên Tiên Giới to lớn nhất khủng bố. Để vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, cho dù là chất tiên, cũng vẫn lạc vô số kể. Không phải vậy Thanh Thiên Tiên Giới chân tiên sinh vật, không có khả năng ít như vậy. Cái đồ chơi này, lấy chân tiên sinh linh làm thức ăn. Mấu chốt khác cũng ăn không đủ no tê. Một đầu đại xà từ trong đất chui ra, thân thể giống như dãy núi, mười phân to lớn. Tô Ninh, a 3 Khá lắm. Con rắn này là, Hán ngoại ý muốn mà nhìn xem dưới đáy thế giới con rắn này lại là thế giới hiện thực rắn. Nó làm sao lưu tiến tiểu nhân quốc thế giới? Tô Ninh xuất thủ, một cái to lớn tay từ thiên không rơi xuống, chụp vào diện thế chi xả, 6. Chương 132: Làm người tuyệt vọng tồn tại. Chương 132: Làm người tuyệt vọng tồn tại ầm ầm. Đại thủ từ trong cái khe đè xuống. Ba phủ Nhật Nguyệt Thư trung quanh hư không dung chuyện, sơn băng các loại lôi điện cùng pháp tắc phát động tự vệ bản năng. Phản kháng, muốn hủy diệt bất thình lình sầm lớn, màu trắng, màu tím, màu đen, màu đỏ các loại lôi điện đều là tuyệt thế thiên lôi, bình thường coi như chân tiên gặp được cũng sẽ biến sắc, rất khó chống cự. Thế nhưng là những lôi điện này đánh vào đại thủ trên thân, nhưng không có một chút tác dụng, thậm chí nhận phản lực, tản ra. Sau đó sụp đổ. Trong hư không, một cô mùi khét tràn ngập, từng đạo pháp tắc lôi điện tại gào thét. Thật giống như bị tinh sợ con gà con đại thủ quá mức to lớn, phản phất một phương thiên địa chút xuống, muốn đem thế giới này đập nát. Sinh vật chung quanh cảm nhận được lực trùng kia, để cho người ta làn ra đều 10 phần đau nhức kịch liệt đại thủ vân tay, cùng trên mu bàn tay gân mạch hở ra, có thể thấy rõ ràng để cho người ta mở rộng tầm mắt là, đại thủ ngón trỏ móng tay phía trên còn có một khối xanh thẳm dính dính tại bên trên. Cái này khiến nguyên bản diệt thế phách người đại thủ, nhiều hơn mấy phần buồn cười không đối. Cái kia xanh thẳm, tựa như là tuyệt thế bảo dược, nếu là có thể luyện hóa, tuyệt đối có thể khiến người ta tù vì tiến giai. T, hắn đang làm gì? Muốn trực tiếp bắt lấy diệt thế chi ba. Điều đó không có khả năng, diệt thế chi xạ Thế nhưng là vô cùng cường đại đại khủng bố tồn tại, đã từng nhắc lên vô số thanh thiên tiên giới diệt thế hạo kiếp, lúc trước thanh thiên tiên giới vô số tiền bối chân tiên đại năng tổ chức tiên nhân đại quân vây công, kết quả hơn trăm cái chân tiên trực tiếp bị nó vô tình thôn phệ mà chết. Thanh thiên tiên giới cũng không phụ cường thịnh, bắt đầu từ lúc đó, thanh thiên tiên giới liền không gượng dậy nổi, chân tiên sinh vật đều trở nên cực ít rất nhiều chân tiên cấp đại lao đều có thể áp chế khí tức, không để cho khí tức lộ ra ngoài, sợ sẽ bị diệt thế chi xà để mắt tới, ăn hết. Cái kia lại thủ, phải bắt được đại xà. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết. Thanh thiên tiên giới tu sĩ cả da đầu. Rất nhiều tu sĩ đối với diệt thế chi xả có bóng ma tâm lý, cho là diệt thế chi xả chính là vô địch, đây chính là một hơi nuốt trong cái chân tiên sinh linh quái vật ta cảm thấy bàn tay to kia, có lẽ thật có khả năng đánh thắng được diệt thế chi xả. Già Na Tiên Vương đến cùng lai là gì? Thế mà, có được cùng diệt thế chi xả cung cấp bậc cường giả làm hậu thuẫn? khó trách hắn đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Ai mạnh ai yếu? Dựa mắt mà ở tê. Diệt thế chi xả toàn thân tối đen, trên thân lưng phiến giống như áo giáp, từng mảnh từng mảnh bao trùm tại trên thân thể, tại ánh nắng xạ phía dưới tản mát ra lạnh lẽo hà quang, nó nửa người nhảy ra mặt đất, đầu lên. Một đôi thú đồng lạnh nhạt không gì sánh được, thật giống như vũ trụ thăm uyên, có thể đem người thôn vệ. Miệng ha lớn, màu đỏ tươi miệng rộng dữ tợn cùng bố, một cỗ mùi hôi thối tràn ngập đại xà gặp có một bàn tay chụp vào nó, lập tức cái kia một đôi lạnh lùng thú đồng ngang ngược khát máu, miệng rộng đông nhiên cắn về phía đại thủ. Trung quanh tiên đạo pháp tắc, tại đại xà miệng bên dưới, không ngừng sụp đổ. Lực lượng của nó làm cho người ngạt thở muốn tiến hành khoáng thế quyết chiến sao? Thái Vương đặng đầu mồ hôi. Theo bọn hắn nghĩ, diệt thế đại cùng cái kia đại thủ che trời có thể sẽ tiến hành một trận làm cho người kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng trên thực tế, Bàn tay to kia tùy ý đại xà cắn hắn hồ khẩu, sau đó một trảo, bắt lấy đại xà cổ thể. Đại xà bị đau, đồng nhiên phát lực gắt gao cắn Tô Ninh bàn tay hồ khẩu. Làm nó kinh ngạc chính là, đại xà răng đều nhanh cắn băng, thế mà không có cách nào xuyên thấu ra của đối phương, thật giống như cắn được thép tấm. To lớn phản tác dụng lực ngược lại để cho mình lợi chảy máu. Tô Ninh tu vi hiện tại, cũng không phải một con rắn có thể phá phòng hắn chỉ cảm thấy chính mình hổ khẩu bị cái gì hôn một cái, ngứa một chút cảm giác tê. Đại xà cổ liền giống bị cái kìm kẹp lấy, để hắn không cách nào động đậy, cự lực để nó bị đau đều nhanh gậy mất đại xà phát ra một đạo gào thét âm ầm, thân thể những bộ vị khác từ dưới đất bật lên, vọt lên thân rắn để vùng thiên địa này tiên băng địa liệt chạy mau. Tiên rồi tu sĩ hoảng hốt, sợ sệt bị liên lụy, lập tức bay xa đại xà thân thể đảo mắt quấn tất cả lên, đem Tô Ninh cánh tay cuốn lấy. Một vòng lại một vòng, phát lực, muốn đem cánh tay này cho cuốn đoạn, vẫn không có kết quả. Vô luận như thế nào phát lực, đều không cách nào tổn thương đến Tô Ninh cánh phần. Liên điểm ấy khí lực, đừng nói là Tô Ninh, chính là người bình thường nó cũng không tổn thương được tê tê. Đại xà khủng hoảng, ánh mắt lộ ra sợ hãi không gì sánh được loại này không thuộc về động vật máu lạnh cảm xúc, xuất hiện tại đại xã trên thân. Nó cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, gián bản năng để nó không ngừng rãễ rủa, chánh thoát chói buộc, chỉ tiếc nó căn bản làm không được vật nhỏ, thật đúng là liệt. Tô Ninh thanh âm nhàn nhạt giống như thiên lôi, ầm ầm nổ vang. Một chút tu vi yếu cảm giác mình màng nhĩ đều nhanh nổ. Bắt lấy đại xã sau, hắn trực tiếp đem rắn rút ra vùng thiên địa này. Một đầu diệt thế chi xả, thế mà tựa như một cái con run, bị tóm ba. Thanh thiên tiên giới tu sĩ ngơ ra như phổng, kinh ngạc cái cảm đều nhanh rất xuống đất cái kia. Cự nhân kia, nói cái gì? vật nhỏ ba. Hắn nói: "Diệt thế chi xà là vật nhỏ ba. Đây chính là diệt thế chi xà, tống táng vô số chân tiên đại năng vô thượng tồn tại. Thân thể của nó tựa như dãy núi, chiếm cứ không biết bao nhiêu khu vực. Nó lấy chân tiên làm thức ăn, tại thanh thiên tiên giới đi săn, lệch lang vô số tiên đạo sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Diệt thế chi xà, không biết thôn phệ bao nhiêu chân tiên đại năng, liền ngay cả đã từng xưng bá một phương, cùng nó có thể hơi đối kháng một chút, tính cách ôn hòa huyền vũ, cũng tại xa xưa đấu tranh bên trong, bị diệt sát. Diệt thế chi xà, đó là thanh thiên tiên giới lớn nhất cấm kỵ." Hiện tại, liền bị như thế giải quyết ba, bị một cái không biết từ nơi nào đưa qua tới đại thủ, bắt lấy, diệt thế chi xả ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có ba. Cái này, cũng quá làm cho người rung động đi. Thái Sơ, Cửu Diệu Thiên Quân, Thanh Thiên Đại Tiên, Lớn ngu Tiên Triều Nữ Đế, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được. Bàn tay to kia lực lượng, đến khủng bố cỡ nào? Bọn hắn cảm giác lưng phát lạnh. Liên loại tồn tại kia, mình tại trước đây không lâu, còn muốn ngược dòng chính phạt. Thật sự là buồn cười ba. Tứ đại tiên, cảm giác mình tựa như thằng hề. Già Tiên Vương bên này kỳ thật cũng rất sợ. Hắn tiến vào Thanh Thiên Tiên Giới đằng sau, cự tử nhất sinh, đối kháng Thanh Thiên Tiên Giới cự đầu, bi tráng thảm liệt, xúc động lòng người. Mà liên loại này cao áp hoàn cảnh, đối với tiên trưởng đại nhân tới nói, thậm chí động động ngón tay đều không cần là có thể giải quyết. Cái này, không hổ là tiên trưởng đại nhân. Thái sơ thần sắc ngốc trệ, nhìn xem diệt thế chi xả bị người bắt đi, thê thảm rãễ rủa, gào thét. Diệt thế chi xà, cũng sẽ như vậy chật vật. Kia cái gì? Đây có phải hay không là mang ý nghĩa? Từ đó về sau, Thanh Thiên Tiên Giới đại nguy cơ, giải trừ, cấm kỵ bị diệt. Thanh Thiên Tiên Giới không hề bị diệt thế hiếp. Tiên giới sinh vật, có thể không cần lại lo lắng hãi hùng. Ai có thể tin tưởng, họa loạn vạn cổ diệt thế chi xà, để vô số chân tiên đại năng tuyệt vọng đại khủng bố, hôm nay liền bị người như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết. Chân tiên đại năng nhìn về phía thiên cung, một cái kia cái khe to lớn, bên trong cự nhân kia phiến diện dáng người làm cho người cảm giác được sợ mất mật. Mà loại sinh vật này, hiện tại là địch nhân chúng ta. Chúng ta muốn làm sao đối mặt? Đó là một cái làm người tuyệt vọng tồn tại. Lúc này, đối diện côn lôn tiên tử lại một lần mở miệng, Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ, thần phục hay là hủy diệt? 6. Chương 133. Mỡ linh trí rắn. Rất kiêu ngạo. Bị đánh mặt. chương 133. Mợ linh trí rắn. Rất kiêu ngạo. Bị đánh mặt. Thân phục hay là hủy diệt? Đương nhiên là. Thân phục. Tứ đại chân tiên trong lòng đắng chát. Cậu thả nhiều năm như vậy, tránh thoát nhiều lần như vậy diệt thế đại xà hạo kiếp, thanh thiên tiên giới tiên giới sinh linh, đã chỉ còn 4 người bọn họ. Còn lại, đều thành diệt thế đại xà khẩu phần lương thực. Bọn hắn không muốn chết. Về sau, đoán chừng muốn trở thành nô lệ. mở ra bi thảm nhân sinh. Bất quá cùng tử vong so sánh, còn sống luôn luôn có hy vọng đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, áp giải về trí tôn viện đao, chờ đợi tiên trưởng xử lý. Tứ đại chân tiên bị bắt. Không biết bao nhiêu chuẩn tiên trở thành tù nhân đây là thanh thiên tiên giới trong lịch sử hắc ám nhất một ngày. Cường giả đều bị bắt đi. Truyền thống đến không biết cái gì thế giới. Toàn bộ thanh thiên tiên giới gào thét một mạnh. Thế giới này, nhiều thai nạn. Trước lúc này, diệt thế chi xả thịnh phảng phát động hạo kiếp để rất nhiều tu sĩ lòng người bằng hoàng. Mà bây giờ, toàn bộ thế giới cao tầng trực tiếp bị tận diệt, liền liên diệt thế chi xả cũng bị đại khủng bố bắt. Thanh thiên ngoại tiên giới đến cùng là một cái thế giới như thế nào? Đến cùng, có nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ sinh hoạt. Tô Ninh tiểu viện, hắn đối với Thanh Thiên Tiên Giới đối với hắn truyền thuyết thần thoại căn bản không thèm để ý, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ. Thiện tay bắt một con rắn. Thế mà có thể bị các loại nói khoác. Nói cái gì đại hạo kiếp ma vương? Cái gì diệt thế đại khủng bố đồng môn? Cái gì quỷ dị cuối cùng? Chán. Tô Ninh bắt lấy Hắc Sa, đem hắn kéo vào thế giới hiện thực. Hắc Sa tại Thanh Thiên Tiên Giới thân thể nhìn như rất khổng lồ, bất quá đặt ở trong cuộc sống hiện thực, kỳ thật cũng liền dài hơn 1m đương nhiên. Loại này khủng lồ sinh vật đặt ở tiểu nhân trước mặt, sát thực rất rung động á hạ giới còn có hiện thực xã hội gián. Khương Tiểu Đào thổi qua đến, kinh ngạc nhìn xem Tô Ninh bắt lấy đại xà dạng này gián đặt ở tiểu nhân quốc thế giới, khẳng định sẽ nhấc lên thai nạn to lớn đi. Tiểu Ly cũng kinh ngạc nhìn xem Hắc xà không biết làm sao tiến vào tiểu nhân quốc thế giới, nghe tiểu nhân quốc nói, Hắc xà tại thế giới kia sát thực tạo thành rất nhiều thai nạn, thậm chí lấy thế giới kia tiểu nhân làm thức ăn, thực sự tàn nhẫn, cho nên ta liền đem nó bắt trở lại. Tô Ninh ngạo. Hắn suy đoán, đoán chừng là Lũ tiểu nhân phi thăng lên đến, đã thông không gian thông đạo, Hắc xà vừa lúc tại phủ cận quanh quần một chỗ. Thế là liền tiến vào Phi Thăng Thông Đạo, đánh bậy đánh bạ tiến vào Thành Thiên Tiên Giới lấy tiểu nhân làm thức ăn. Đây cũng quá hòng đi. Tiểu Ly Đạo nếu không trực tiếp nghiền chết tính toán. Nghe nói như thế, nguyên bản táo bạo khó chịu hát xà, đột nhiên thân thể trì trệ, có chút hoảng sợ nhìn xem tiểu Ly A, các ngươi phát hiện không có, tiểu xà này tựa hồ nghe hiểu tiếng người. Tiểu Ly Đạo. Nói đánh chết nó, nó thế mà lại sợ sệt. Có đúng không? Tô Ninh cùng Khương Tiểu Đào xích lại gần tiểu xà cẩn thận chủ đáo Tiểu xà khôi phục ngốc ánh mắt. Thấy thế nào cũng không giống nghe hiểu được tiếng người vừa mới nói đánh chết nó, nó rõ sợ. Tiểu Ly giải thích không giống. Khương Tiểu Đạo đạo hừ hực. Lúc này, Già Na Tiên Vương, Hắc Kỳ Lân, Lý Thanh Huyền các loại từ Tô Ninh đã thông phi thăng trên lối đi đến. Không chỉ có bọn hắn tới, Lũ Tiểu Nhân còn áp lấy Thái Sơ Tiên Vương các loại tu sĩ. Rất nhiều phi thăng giả, hiện tại vườn giao xanh có thể náo nhiệt. Mấy chục cái phi thăng giả hư không bay múa, quay chung quanh tại Tô Ninh bên người, tựa như vạn đạo chi chủ tiếp kiến các đại thần vương cảm giác quen thuộc. Tô Ninh trong tay vẫn như cũ nắm nuốt diệt thế đại xà, nhìn xem Lũ Tiểu Nhân giải quyết. Giải quyết. Lý Thanh Huyền đạo tiên trưởng đại nhân, đây là Thanh Thiên Giới các đại cửu đầu cũng là chiến tranh tội phạm, hiện tại áp đến cho tiên trưởng đại nhân xử lý. Thái Sơ Tiên Vương các loại thần sắc căm trẫm, không biết mình tiền đồ sẽ như thế nào, sẽ chết sao? Dù sao giết nhiều như vậy càn khôn giới tu sĩ như thế nào xử phạt, cái này chính các ngươi thương nghị đi. Tô Ninh ngạo, chính mình thương nghị, ngẫm lại cũng như vậy. Tiên trưởng đại nhân bình thường không tham dự hạ giới đấu tranh. Già Na Tiên Vương các loại hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào xử phạt phạt bọn hắn làm khổ lực. Giam lại. Trấn áp Tu Vi, cái gì cũng nói, trừ đối với Thái Sơ Tiên Vương đám người xử phạt. Lần thứ nhất phi thăng tiên giới tu sĩ tràn ngập tò mò. Bị Hắc Kỳ Lân nhận lấy tiểu đệ già gia nạp lần đầu tiên tới thượng giới, 10 phần rung động. Hắn không có chết, ở hạ giới bộ phát đại chiến thời điểm, hắn liền bị Hắc Kỳ Lân truyền tống đến chỗ xa vô cùng. Dù sao loại cấp bậc kia chiến đấu, già gia nạp giúp không được gì, hắn cũng không muốn già gia nạp chết, hắn còn muốn giữ lại cái này già na bộ tộc vương cho mình làm tiểu đệ, tại già gia thích trước mặt chăng bước. Già gia nạp cảm thấy nơi này đại đạo khí tức, thật cường đại, làm cho người ngạt thở. Giống như cái gì đều rất khủng lồ ở thế giới này, bọn hắn liền giống như sâu kiến đây chính là chủ ta đại nhân chỗ tu luyện. Thiên cùng xoay quanh đại điểu, dưới mặt đất con kiến, khí tức đều làm người nhanh thở không nổi, rung động, quá rung động, tại thế giới như thế này tu luyện, khó trách có thể trở nên cường đại như vậy, không chỉ có là giả gia nạp. vừa mới phi thăng lên tới tiểu nhân, đi theo Giả Na Tiên Vương chinh chiến bất hủ thiên đỉnh tiểu nhân, cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh đây chính là Giả Na Tiên Vương thế lực sau lưng, tựa hồ đang nơi này, vĩ nạn Giả Na Tiên Vương, cũng chỉ là bình thường một thành viên mà thôi, nơi này, được nhiều người tiên, nhất là một cái kia cự nhân, còn có hai cái sinh vật quỷ dị, Triên Tân chạy xuôi khí tức, quá có cảm giác gáp mạch đây chính là trí tôn vườn dao. Thái Sơ Tiên Vương các loại kỳ thật cũng chú ý tới hoàn cảnh chung quanh thế giới này. Tựa hồ so Thanh Thiên Tiên giới càng cao cấp hơn. Bất quá tựa hồ chung quanh thủ vệ rất thư giãn, vị tự nhân kia cũng không lo lắng chúng ta chạy trốn, nếu là thừa dịp bọn hắn không chú ý chạy mất, tương lai ở thế giới này tu vi có thành tựu, trở lại lấy lại danh dự, cũng không phải không được. Tứ đại chân tiên lẫn nhau, trong lòng tính toán như thế nào chạy trốn các suy nghĩ. Già Vương tựa hồ nhìn ra tứ đại chân tiên ý nghĩ trong lòng ta khuyên các ngươi hay là bỏ đi chạy trốn ý nghĩ này, Trung quanh tràn đầy bất ngờ hỗn tiên khí. Chúng ta bực này sâu kiến chỉ có thể sinh hoạt tại thế giới thụ phạm vi ba phủ. Thế giới này cực kỳ khủng bố, nếu là cưỡng ép rời đi thế giới thụ che chở phạm vi, các ngươi sẽ lập tức thân tử đạo tiêu. Già Na Tiên Vương đạo lại nói, coi như các ngươi có thể thích ứng thế giới này cường độ, nếu là gặp được thế giới này hỗn độn sinh vật, cũng sẽ bị săn giết, thế giới này khắp nơi đều có kinh khủng hỗn độn sinh vật, nhìn thấy cái kia hắc xà sao? Hắn ở thế giới này, kỳ thật cũng liền thuộc về phổ thông sinh linh mà thôi, cho nên các ngươi cảm thấy các ngươi đi ra ngoài sau, còn có thể sống, không chỉ có không cách nào còn sống, sẽ còn đã chết cả nhanh. Diệt thế Hắc Sả, hai họa đầu nguồn ở thế giới này chỉ là phổ thông sinh vật. Thái Sơ Tiên Vương các loại kinh ngạc đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào. Tô Ninh bên này, hắn nhìn xem Hắc Sả, cũng không biết có phải hay không tại Thanh Thiên Tiên Giới nhiễm lên xấu tính, nó mười phần táo bạo, động một chút lại thể hiện ra tính công kích, thỉnh thoảng đánh lén cắn xé Tô Ninh cánh tay, muốn chạy trốn đương nhiên, những này đều dùng giam lại. Tô Ninh muốn đem tiểu xà giam lại, cho lũ tiểu nhân làm buổi luyện. Hắc Sả chịu không được cái này khuất phục, không trong ánh mắt tràn cao ngạo. Tựa hồ muốn nói, ta tuyệt đối không có khả năng trở thành nô lệ. Ta thế nhưng là cao quý không gì sánh được Hắc xà, sao có thể trở thành nô lệ? Thế mà thật đúng là có một ít linh trí. Tô Ninh ngoài ý muốn hừ. Thừa dịp Tô Ninh không chú ý, nó thật đúng là chạy như một làn khói. Hắc xà con người đều là oán hận, nó quay đầu nhìn Tô Ninh một chút, tựa hồ muốn nói, 30 năm hà đồng, 30 năm hà tây, trở ta mạnh lên nhất định trở về tìm ngươi báo thủ. Cái này khiến Tô Ninh càng thêm xác định, con rắn kia đã ra đời linh trí ý thức. Hẳn là tại Thanh tiên, tiên giới sinh hoạt quá lâu, ăn rất nhiều chân tiên tu sĩ nguyên nhân. Ngay tại Hắc cho là mình rốt cục đào thoát rống. Chạm mắt tới là một tiếng đinh thai nhức óc Sau đó, một con hổ giữ tận khuôn mặt cùng nó đối mà đụng. Hắc xà xông đến quá nhanh, thế mà đâm vào ngực hổ trên khuôn mặt giống. Ngốc hổ giận dữ, gầm hét: "Ta thế nhưng là lão hổ, bị ngươi đánh mặt à? Ba. Muốn chết?" Phanh! Một móng vuốt để lại hắc xà. Ngốc hổ cũng không phải tô ninh, không có ôn nhu như vậy để lại hắc xà đằng sau. Móng vuốt 333 liền giống tại hắc xà trên thân. To lớn quật đem tiêu ngạo mà đạo hắc xà đánh ngục. Một bên khác, thấy cảnh này thanh thiên đại tiên các loại một hơi lấy cái này, cái này! Diệt thế hắc thế mà bị một cái." Khổng lồ hổ, quật ba! Bọn hắn không thể tin được, tại Thanh Thiên Tiên Giới, diệt thế đại xà hung danh làm cho người nghe đến đã biến sắc, mà ở thế giới này, nó thế mà không phải ở chỗ này bị khi phụ, chính là ở nơi đó bị quật. Diệt thế đại xà a diệt thế đại xà, người hung danh đâu? Khí phách của người đâu? 6. Chương 134. Mặc dù làm nô, cũng muốn tâm hướng thái dương, sẽ có một ngày xoay người làm chủ. Chương 134. Mặc dù làm nô, cũng muốn tâm hướng thái dương, sẽ có một ngày xoay người làm chủ. Thanh Thiên Tiên Giới tu sĩ trợn mắt hốc mồm đơn giản không thể tin được đầu kia diệt thế chi xà, trong mắt bọn hắn đã cực kỳ khổng lồ thân thể giống như dãy núi, là thanh thiên tiên giới thứ nhất tự vật. mà cái này lộc lấy la hổ, càng là che khuất bầu trời. So diệt thế thiên mãng lớn không biết bao nhiêu lần, tiểu nhân đứng ở trước mặt hắn, liền giống như đối mặt một tòa cao không thể chạm sơn nhạc, a không, tựa như ngăn cách thiên địa bất hữu tường thành. Mãnh hổ kia, quá lớn. So cự nhân còn muốn lớn gấp bội thế gian này, thế mà còn có đáng sợ như vậy sinh vật. Nếu là bực này sinh vật hạ giới, hoàn toàn liền không có thiên địch, có thể quét ngang vạn giới. Đâu chỉ không có thiên địch, Liên liên diệt thế đại xà loại tồn tại kia, đều đã đem toàn bộ thanh thiên tiên giới quay đến long trời lở đất, kém chút ăn hết tất cả chân tiên, cái này hỗn độn mánh hổ, hiển nhiên so diệt thế đại xà khủng bố hơn. Hắn nếu là hạ giới, tùy tiện vài bàn tay đều có thể hủy diệt thế giới. Vài bàn tay liền có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, hiển nhiên là khoa trương. Bất quá đủ để chứng minh sỏa hổ trong mắt bọn hắn rung động trình độ. Diệt thế hắc xà cũng ngẩng bức. Ta đường đường diệt thế hát xà, sinh ra linh trí đến nay, tại tiên giới chính là lấy chân tiên làm thức ăn, toàn bộ thế giới ta xem ai khó chịu liền ăn hay, đó là tồn tại chí cao vô thượng. Ngươi tính là gì a? Liên 333 đánh ta mặt. Ta không muốn mặt mũi. T. Diệt thế hắc xạ giận dữ. Con người phóng đại, nộ khí ngút trời. Mở ra miệng to như chậu máu kia, giữ tợn đáng sợ, đứng thẳng người lên, muốn cắn về phía lao hổ bộ mặt hưu. Tốc độ của nó cực nhanh. Lập tức liền vọt tới lão hổ trước mặt tốc độ thần nhanh. Lực lượng thật là cường đại. Thanh Thiên Tiên Giới đối với diệt thế hắc xạ có bóng ma tâm lý. Nhìn thấy hắn động tức giận, không khỏi hoảng sợ đây là phát ra từ nội tâm sợ sẽ đụng. Bất quá cái này nhanh như thiểm điện công kích, lại bị xoa hổ hờ một cái đầu né tránh. Sau đó móng đuốt lại là 333 chợt vỗ hắc xạ đầu. Truyền không nề mặt, bị đánh đến gật gù lắc ý, ánh mắt Meli trong thần sắc rốt cục cũng nhiều rất nhiều sợ hãi. Mèo vốn chính là loại rắn thiên địch, bởi vì trải qua nghiên cứu cho thấy, mèo tốc độ là rắn cấp 7. Huống hồ đây là động vật họ mèo bên trong đỉnh tiêm kẻ săn mồi, kim tự tháp tồn tại, không có cái thứ hai loại kia. Hắc Sa làm sao khẳng định là lão hổ đối thủ? Hai ba lần liền trực tiếp cho nó làm nằm xuống. Nếu không phải tô Ninh để xoa hổ trước đường giữ hắn, Hắc Sa sớm đã bị xoa hổ xem như lạt điều ăn hết đánh xong Hắc Sa. Xoa hổ mặt lạnh nhạt dạo bước đến Tôn Ninh bên cạnh, nằm xuống dùng đầu dùng sức cọ bắp đùi của hắn, giống như đang làm nũng. Tuần nghe lời, Tô Ninh cười cười, sờ sờ sỏa hổ đầu, sỏa hổ một mặt hưởng thụ, tùy ý Tô Ninh sở lấy cái này hỗn độn mãnh hổ, chỉ là vị tiên nuôi nốt sủng vật. Chơi ạ đây là quái vật gì? Thanh thiên tiên giới tu sĩ hai nhân. Tô Ninh nội tình, sâu như vậy, ngay cả hỗn độn mãnh hổ đều cam nguyện làm sùng vật của hắn. Vị này tu vi, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Đừng nói sỏa hổ, chính là Tô Ninh bên người Khương Tiểu Đạo cùng Tiểu Ly hai cái sinh vật quỷ dị, cũng làm người ta phát giác được sinh lý khó chịu, kém chút không có trực tiếp qua đời. Cái này trí Tôn vườn rau xanh cũng quá kinh cùng đi. Thanh thiên tiên giới tu sĩ, vô luận là chân tiên sinh vật hay là chuẩn tiên cường giả, đều cảm thấy tê cả ra đầu. Nguyên lai like tại thế giới bọn hắn bên trong, cái thứ không người có thể địch, gây sóng gió diệt thế hắc xạ, ở thế giới này chỉ là nhược kê. Nguyên lai like Giản na tiên vương bối cảnh đã vậy còn quá khủng bố. Lương tựa Chí Tôn vườn rau, có loại bối cảnh này, chắc không được hắn không sợ trời không sợ đất. Có một loại đồng ý với ngươi mệnh như yêu nghiệt, chân tiên không thể đoạn. Lực lượng, có loại bối cảnh này, ai còn không năng ngược cả dỡ. lai ngay từ đầu, liên nhất định thanh thiên tiên thua. Hiện tại bọn hắn cảm thấy, Thanh Thiên Tiên Giới, thua không màn uổng, tuyệt không màn uổng. Trước đó bọn hắn còn có một chút điểm công phục, hiện tại điểm này khương phục, hoàn toàn biến mất thần phục, hay là hủy diệt. Côn luôn Tiên Tử cho bọn hắn cơ hội. Thái Sơ Tiên Vương, Chí Giệu Thiên Quân, Thanh Thiên Đại Tiên, Đại Ngô Nữ Đế, liếc nhau thần phục. Chúng ta, lựa chọn thần phục. Bọn hắn quyết định thần phục cái gì? Các ngươi dĩ nhiên như thế, mà các ngươi lại là Thanh Thiên Tiên Giới người dẫn đầu, hôm nay cứ như vậy thần phục, chỉ vì tạm, ngay cả cốt khí cũng không cần sao? Các ngươi thật sự là tu tiên giới sĩ độ có chuẩn tiên giận mà trách cứ ta xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Thế giới này, tiên cường không ít người người thần phục có thể xuống dưới tu kiến động phủ của các người, sau đó tới báo đến, an bài cho các ngươi lao động nhiệm vụ liền có thể. Côn luôn tiên tử đạo về phần không thần phục kéo xuống phong bế tu vi giam lại. Trước đói hắn cái 2 3 ngày lại nói. Côn luôn tiên tử đạo ha ha. Đói cùng 2 3 ngày liền muốn để cho chúng ta thay đổi chủ ý. Cho cười. Có chuẩn đế lời thề son sắt địa đạo đừng nói đói 3 ngày, có loại đói 3 người chúng ta thắng, ta xem ai sẽ khuất phục. quá coi thường chúng ta thanh tiên giới cốt khí. Quên nói cho ngươi, chúng ta sớm đã tiếp cốc. Đói, nhưng đối với ta bọn họ chẳng có tác dụng gì có. Có người nói, nghe nói như thế, trí Tôn vườn rau xanh lão công nhân bọn họ cười như không cười nhìn xem Thanh Thiên Tiên Giới phản nghịch các tu sĩ. Giống chế dế ước. Nhất là cái kia bà con nhỏ, Hát Long, hát Phượng Hoàng, Hắc Kỳ Lân. Càng là y vị thông trưởng nhìn những này người phần cường mạnh tu sĩ, cảm thấy mấy cái này mạnh như người, quá trẻ tuổi. Liên Phàm phất thấy được lúc trước chính mình một dạng đối với chịu đói, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mùi vị đó, đơn giản sống không bằng chết ha, ha. Thú vị. Bọn hắn thế mà cảm thấy đói không dùng. Hắc Kỳ lân nội tâm, thế mà sinh ra cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Các ngươi là không có cảm nhận được đói. Chờ các người đói mấy ngày, các ngươi liền biết cái gì gọi là tạm nhẫn. Thanh Thiên Tiên cảnh tu sĩ một mặt im lặng, không phải liền là đói không? Có gì đặc biệt hơn người? Hy vọng các ngươi có thể một mực kiên trì. Hát Long ha ha ha mà cười cười, rất vui vẻ đã từng xối qua mưa, hiện tại đem người khác dù tự mình sẽ toang, nhìn thấy người khác xối một lần, thật sự là thoải mái. Ha ha. Các ngươi liền đợi đến đi, chờ lấy nhìn xem. Chúng ta đến cùng có thể hay không bị đói phục. Có Thanh Thiên Tiên giới tiểu nhân kiêu ngạo mà đạo. Chỉ là tuyệt thực có thể làm khó dễ được ta." Côn Lôn tiên tử cùng Lý Thanh Huyền các loại cười hì hì gật gật đầu, "Không có đang nói cái gì, phản đi qua đối với Tô Ninh chắc tay, "Tiên trưởng đại nhân, mấy cái này đau đầu liền do chúng ta tới giao hấn, ngươi không cần phải để ý đến." Tôn Ninh gật gật đầu, "Vậy liền giao cho các ngươi." Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn thần phục người, "Đi theo ta, ta cho các ngươi phân chia khu vực, cùng giảng giải hỗn độn tiên giới một chút sinh tồn quý cụ. Cái này mười phần trọng yếu, liên quan đến các ngươi có thể hay không ở thế giới này sinh được." Kim Ô đại đế thân là lão nhân một trong, khẳng định xung phong đi đầu muốn cho mới tới nói một chút quy củ làm phiền tiền bố trí điểm. Thanh Thiên đại tiên các loại cung cung kính kính chấp tay. Kỳ thật nội tâm lại khó chịu cực kỳ. Mặc dù làm nô, cũng muốn tâm hướng Thái Dương, sẽ có một ngày xoay người làm chủ. Thân phục, chỉ là tạm thời kế tạm thời đến tương lai có cơ hội. Nhất định phải rửa sạch rõ ràng đoạn này khuất phục bảy. Chương 135. Một miếng ăn mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng giống cản khôn giới đám người kia một dạng không để ý hình tượng. Chương 135. Một miếng ăn mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có khả năng giống càn khôn giới đám người kia một dạng không để ý hình tượng. Bọn hắn cảm thấy, chính mình nội tâm hay là có theo đuổi ai không có chịu hủy khuất thời điểm, vì tương lai phong quang, vì tương lai báo thủ rửa hận, hiện tại ăn chút khổ, thế nào? Ta đều hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy, liền không thể ăn chút khổ ba. Vậy cũng quá không biết tốt xấu đi. Thanh thiên tiên giới, vô luận là thần phục hay là ngạnh cương trong lòng khẳng định đều có chút không phục đều có phản nghịch. Bất quá Tô Ninh mặc kệ. Trí Tôn vườn rau các tu sĩ cũng mặc kệ. Hiện tại bọn hắn không muốn trở thành vườn rau xanh một thành viên, tương lai nói không chừng vì xin muốn trở thành nơi này một thành viên. Nhớ ngày đó trừ chín đại thánh nhân bên ngoài, ai vừa tới Chí vườn rau không phải kiêu ngạo đến một nhóm, đều không muốn làm người dưới người. Có thể cuối cùng đâu? Còn không phải luân hãm? Hiện tại chính là đuổi bọn hắn đi, bọn hắn cũng sẽ khóc hô hào cầu lưu lại. Tất cả mọi người là một giới đỉnh tiêm cao thủ, ai còn không có một chút tiểu phản địch, ai còn không có một chút tiểu kiêu ngạo. Đối với Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ rất đơn giản. Thần phục đuổi tới địa đồ bên ngoài ở lại, tuy ý bọn hắn thành lập đạo tràng của chính mình, gia viên. Về phần không thần phục trực tiếp ném đến khu vực biên giới, để bọn hắn nếm thử cuối cùng tư vị. Thanh Thiên người của tiên giới, tại khu chiên gỗ trồng kiến thiết gia viên của mình. Mà Dạ Na Vương, còn có Bất Hủ Thiên phi thăng giả, cũng hợp thành tiểu đoàn thể. Vậy quanh Giả Na Tiên Vương thành lập đạo tràng, Giả Na Tiên Vương có thể phong quang tiểu đệ vô số. Hắc Kỳ Lân thôi, trong lòng mười phần kinh thường, đương nhiên, cái này khinh thường phía dưới, vẫn như cũ có một chút nho nhỏ ghen ghét, tắt. không phải liền là tiểu đệ, khiến cho giống như ai không có một dạng. Nếu không phải ta vội vàng đi đường, đem Hoàng Thiên Tiên cảnh cường giả vứt xuống ta không phải cũng có một cái tiểu thiên đỉnh. Người chàng cái gì chàng? Ta tại Hoàng Thiên Tiên cảnh cũng có rất nhiều tín đồ của ta. Nói đến Hoàng Thiên cảnh, Hắc Kỳ Lân rất kiêu ngạo. Dựa vào luân ngữ, hắn tại thế giới kia hiền lộ tài năng. Cái gì sáng sớm nghe đạo? chiều có thể chết. Cái gì ba người đi tất có thời ta? Cái gì có bằng Hữu Từ phương xa tới, quên cả trời đất? Cái gì quân tử tuần mà không thể so với tiểu nhân so mà không chu toàn? Tóm lại, hắn lưu lại lời lẽ chí lý, nhắc lên hoàng thiên tiên cảnh đi theo phong trào. Vô số người tranh nhau bắt trước. Luân ngữ. bị Hắc Kỳ Lân ở nơi đó phát dương con đại. Hắc Kỳ Lân chính mình cũng không nghĩ tới, trong tương lai, thế giới kia sẽ sinh ra ra một nhóm miệng phun Luân Ngư, tay cầm đại bảo kiếm chinh chiến chư thiên, chư thiên tu sĩ đều tại Luân Ngư kỳ quái giải thích xuống lẩy bẩy cố sự bốn. Hắc Kỳ Lân thật hâm mộ Giả Na Tiên Vương đương nhiên, hắn hâm mộ nhất hay là trí Tôn Vườn rau xanh các bằng hữu. Những người này, cả đám đều có thể hàng phục chân tiên cấp bậc Hỗn Độn Ma khiến xem như tọa kỵ, hiện tại hắn còn không có. Ngẫm lại lúc trước mọi người cưới chân tiên tọa kỵ hạ giới, xông vào thanh thiên tiên giới nào sẽ, đơn giản không nên quá phong cách đơn giản không nên quá để cho người ta kính sợ. Hắc Kỳ Lân, hâm mộ cực kỳ hai ngày nữa, ta cũng phải chinh phục một cái chân tiên làm thu cưới. Hắn âm thầm hạ quyết tâm đi thôi, Giả Na ta dẫn đi xem xem chúng ta đạo tràng, về sau, ngươi ngay tại đạo của ta tu luyện. Hắc kỳ Lân tự gọi chính mình duy nhất tiểu đệ. Già gia nạp là chủ ta. Già gia nạp đạo Hắc Kỳ Lân, ngươi đừng quá mức. Già gia thích hai mắt phun lửa già gia nạp là ta Già Na bộ tộc, vì sao phải cho ngươi làm nô lệ? Ta khuyên ngươi thả hắn, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Già Na tiên vương gào thét chậc chậc chậc. Hắc Kỳ Lân nhếch môi, vung tay, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao đối với ta không khách khí? Ngươi cho rằng ngươi hay là lúc trước ngươi, ép tới ta không ngóc đầu lên được? Hắc. hắc. Hiện tại lĩnh ngộ luân ngữ, đã sớm xưa đâu bằng này, ngươi muốn cùng ta đánh, ta cũng không sợ ngươi. Hắc Kỳ đối lấy hừ, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Già gia thích lạnh lùng tốt, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Hai cái này, thật đúng là tên dở hơi. Gặp nguy hiểm thời điểm, đối phương chính là nhất có thể ỷ lại đồng bạn, không có thời điểm nguy hiểm đối phương chính là nguy hiểm nhất tồn tại. Già gia Nạp, người muốn với ai? Nói cho hắn biết, yên tâm lớn mật nói, tuyệt đối đừng có điều cố kỵ, yên tâm. Chỉ cần ngươi không muốn cùng hắn, ngươi nói một câu, ta cam đoan hắn không dám động tới ngươi. Già gia thích đạo ta. Già gia Nạp do dự ánh mắt tại Hắc Kỳ lần cùng Già Tiên Vương ở giữa quanh quẩn một chỗ. Một cái là ân nhân cứu mạng, một cái là đồng tộc. Hắn do dự hồi lâu, mới nói có lỗi với Ta lựa chọn Hắc Kỳ Lân. Ngươi, già gia thích tức giận đến kém chút thổ huyết, ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Thân là đường đường giả Na bộ tộc cương giả, ngươi thế mà cam nguyện vì nô tỳ tỳ, đơn giản ném chúng ta Già Na bộ tộc mà, ngươi làm bậy giả Na bộ tộc người, vọng có được giả Na bộ tộc huyết mạch. Ngươi không xứng. Già Na Tiên Vương mắng to có lỗi với, ta. Già Na Tiên Vương bị mắng túi đầu xuống, ta biết dạng này có mất tôn nghiêm, thế nhưng là Lân từng cứu mạng của ta, cứu được toàn bộ giả bộ tộc, ta đã đáp ứng hắn muốn phụng hắn, ta không có khả năng lời. Già gia nạp nghĩ đến chính mình hoàng tiên tiên nhân, Bởi vì Hắc Kỳ Lân nguyên nhân, hiện tại toàn bộ chủng tộc vui vẻ phù linh, tiền đồ sáng lạ. Hắn cảm thấy, chính mình có cần phải báo ân già gia nạp, ngươi không sai. Ta tán thành ngươi ngươi là một cái giữ uy tín người. Hắc Kỳ Lân đạo hắc hắc. Gia gia thích, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, đều là không giữ lời hứa tiểu nhân. Gia gia nạp, đi, không để ý tới hắn, ta dẫn ngươi đi đạo tràng của ta an cư. Hắc Kỳ Lân cứ như vậy dẫn người đi. Gia Na Tiên Vương chính là lại khí cũng không có cái nào, song là ngươi tình ta nguyện sự thịnh. Ninh nhìn xem Lũ tiểu nhân chênh chép, cảm thấy có ý tứ. Hắn không có cưỡng ép nhúng tay chỉ là lặng lặng tùy ý bọn hắn phát triển. Thật có loại kia, thiên điệu bất nhân dĩ vạn vật vi số khẩu, thánh nhân lấy bạch tính là chó rơm cảm giác ý tứ của những lời này, chính là thiên đạo là công bằng sẽ không can thiệp sự vật phát hiện ăn cơm. Lũ tiểu nhân khí thế ngất trời làm lấy chính mình sự tỉnh. Mà theo thời gian trôi qua, giờ cơm đến. Khương tiểu đào một câu ăn cơm. Vô luận là đang tu luyện thánh nhân hay là lão tổ, con mắt đều là tỏa ánh sáng, vung xuống trong tay tất cả mọi chuyện, chạy về phía bàn ăn. So trí tôn vườn rau xanh sinh hoạt, cái gì đều không trọng yếu, ăn cơm trọng yếu nhất. Nhìn thấy lao công nhân như vậy thật lễ không để ý hình tượng. Kẻ đến sau. Như Thanh Thiên Tiên Giới tứ đại chư tiên, còn có chuẩn tiên cường giả. Mười phần không hiểu cần thiết hay không? Không phải liền là một bữa cơm. Mặc dù đi vào thế giới này, xác thực có một chút không giống với, tựa hồ không có khả năng tích ốc. Thế nhưng là, cũng không trở thành vì một chút ăn. Không để ý hình tượng đi. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn. Thanh Thiên Tiên Giới tứ đại chư tiên, còn có rất nhiều chuẩn tiên cảm thấy càn khôn giới các tu sĩ, thật không có có bức cách quá thấp kém. Không phải liền là một bữa cơm, với phần như vậy uy động nhân lực. Đối thanh ta, ta tuyệt đối thận trọng. Bọn hắn chậm rãi từ từ bay qua đương nhiên, bởi vì là về sau cho nên. Khẳng định không thể lên bàn ăn cơm, chỉ có thể ở phía sau trở lấy, các loại trí tôn vườn rau xanh lão công nhân ăn xong, bọn hắn mới có thể ăn để thừa đây chính là quy cụ đương nhiên, đối với loại quy củ này, bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Không phải liền là rớt lại phía sau một chút xíu. Sợ cái gì? Bán tiên thứ gì chưa từng ăn, còn quan tâm một bữa cơm. Về phân bị cấm túc, muốn chịu đói thanh thiên tiên giới tu sĩ, càng làm phần ưu đẳng, cùng xem thường. Ha, ha Đây chính là hỗn độn tiên giới tu sĩ. Thổ lỗ. Khó coi. Hừ. An cổ giá nhân đều không có bọn hắn chất vật, vì một miếng ăn, thế mà ngay cả ảnh hưởng đều không cần. Buồn cười, một đám người đáng thương. Chí tôn vườn rau xanh lão công nhân chắc chắn sẽ không quan tâm ánh mắt của mọi người, hiện tại duy nhất mục đích chủ yếu chính là cơn cô. Chờ bọn hắn tại một đám thanh thiên tiên giới tu sĩ khinh thường, xem thường trong ánh mắt làm xong cơm, mới là thi thi nhiên rời đi. Mười phần thỏa mãn đến các ngươi." Lý Thanh Huyền bọn người mở miệng. "Thanh thiên đại tiên, thái sơ tiên vương các loại mới chậm rãi ung dung bay đi ăn cái gì? Còn một mặt ghét bỏ nhìn xem ăn thừa rượu cạn. Nếu không phải bụng thật có điểm nối bụng, bọn hắn căn bản không muốn đụng người khác đến qua. Thanh Thiên Đại Tiên các loại tự kiềm chế thân phận, tùy tiện cầm một miếng ăn, đều là sạch sẽ không có bị người ném qua. Mỗi người đều chỉ cầm một chút xíu. Tô Ninh, các ngươi liền muốn những này? Đúng vậy tiền ối, chúng ta liền muốn những này. Thái Sơ Tiên Vương bọn người cao ngạo địa đạo. Lơ đãn còn lườm lý Thanh Huyền bọn người một chút, tựa hồ muốn nói, ta cùng đám kia dã man nhân cũng không đồng dạng. Tô Ninh liên tục xác nhận, Thanh Thiên giới tu sĩ cũng chỉ muốn một chút xíu. Bất dĩ, vậy được rồi. Tiểu Ly, tu đi. Đĩa bị lấy đi. Mà Thanh Thiên Đại Tiên các loại cầm một miếng ăn đằng sau, yên lặng lui về đạo tràng của chính mình, cũng không có lập tức ăn. Nhớ tới vừa rồi càn khôn giới đám người kia lang thôn hổ hết bộ dạng, cũng làm người ta buồn nôn. Cảm thấy bọn hắn có mất lễ nghi, chúng ta tuyệt đối sẽ không loại kia. Qua hồi lâu, bọn hắn mới chậm rãi ung dung, ưu nhã đem đồ ăn bỏ vào trong mồm. Nhưng tại giây phút này, bọn hắn ánh mắt khinh thường, lại phóng xuất ra không có gì sánh kịp qua mang, cái này cái này cái này, ta dựa vào, cái này, cái này cái này cái này, cái này. bọn hắn nói năng lộn đến, thể nghiệm được giới thức ăn chỗ tinh diệu bảy. Chương 136 Tu tiên giới bắt Nạt sự kiện. Chương 136. Thu tiên giới bắt Nạt sự kiện. Thanh Thiên đại tiên ăn một miếng đồ vật. Cái kia đồ ăn giống như thần đan diệu dược, vào miệng tan đi, tiến vào thân thể của hắn sau, hóa thành một cỗ tinh túy năng lượng nhanh chóng hướng chạy toàn thân. Cỗ năng lượng kia cũng không phải là đơn thuần phổ thông năng lượng, là một loại có thể làm cho thân thể toàn diện tiến hóa năng lượng. Loại cảm giác này, Thanh Thiên đại tiên thần sắc rung động đây là Hốn độn thật ăn. Thanh Thiên đại tiên kinh hãi không nghĩ tới, giới này lại có bảo vật như vậy. Loại vật này, cũng chỉ có tại Huyền mất mạng sau. Từ hắn thật sát phía trên, để luyện ra tiên đũ, có thể có loại năng lượng này. Thanh thiên tiên giới tứ đại chân tiên không thể tưởng tượng nổi bọn hắn ăn một mực là loại vật này. Vậy cũng xa xỉ đi. Năm đó huyền võ vẫn lạc thời điểm, các đại thánh địa đem hết tất cả vật liếng, cũng bất quá là đạt được một chút nhỏ bé nhanh với, có người dùng chi lệ dược, mới khó khăn lắm làm ra ra một chút huyền võ khí huyết đan. Mà bây giờ, bọn hắn ăn đồ vật, tùy tiện một chút cũng có thể so với huyền võ huyết đủ. Thanh thiên người của tiên giới, rung động. Nơi này, đến cùng là yêu nghiệt gì chi địa. Khó trách bọn hắn nghe được lúc ăn cơm, hưng phấn như vậy. Sớm biết cái đồ chơi này nghịch tiên như vậy, chúng ta giả trang cái gì? Bọn hắn hối hận không thôi. Vừa mới vì không cùng càn khôn giới người một dạng, thanh thiên người của tiên giới, cũng chỉ là tùy tiện cầm một miếng ăn. Vì sao cầm không nhiều lắm một chút xíu? Liên một miếng ăn, để bọn hắn thật lâu gom cùng xiển xích tu vi, thế mà bông lòng. Tứ đại chân tiên còn có hiệu quả như thế, những người khác càng không cần nói. Chỉ có đến qua người, mới có thể mặt mũi tràn đầy kích động hưu hưu hưu. chân tiên một mặt sốt ruột, cũng không lo được trước sau tương phản lớn bao nhiêu. Bay đến giàn A tiên vương trước mặt xin hỏi, các ngươi vừa mới ăn đều là những bảo vật này sao? Đại ngu nữ đế hỏi, "Già Na Tiên Vương một mặt không kiên nhẫn, các ngươi không phải hưởng qua sao? Thật tất cả đều là loại này." Tứ đại chân tiên dù là đã sớm biết kết quả, bây giờ tại Già Na Tiên Vương nơi này xác định, vẫn như cũ cực kỳ chấn động đi ra điểm, đường phiền ta, khiến cho chúng ta giống như rất quen thuộc giống như." Già Na Tiên Vương đạo, "Tại Thanh Thiên Tiên giới nào sẽ, mọi người là đối thủ một mất một còn, không biết lẫn nhau đánh bao nhiêu lần, hiện tại ngươi đi lên xin mời dạy ta. Ta không quát ngươi to mồm coi như lệ tình." Tứ chân tiên một mặt xấu hổ. "Vất quá tại vườn rau này bên trong, Trừ cùng Giá Na Tiên Vương quen thuộc một chút, bọn hắn thật sự không biết những người khác. Về phân hắc kỳ lân, cũng chỉ tính gặp mặt một lần mà thôi cái kia, có thể hay không lại thỉnh giáo một vấn đề, đó chính là, chúng ta lúc nào sẽ lần nữa ăn cơm. Thanh thiên đại tiên hỏi cái này vừa ăn xong người liền nghĩ bữa tiếp theo. Nói đùa cái gì? Giá Na Tiên Vương tức giận nói, lại nói, không phải mới vừa hỏi các ngươi ăn no rồi không có nhân ra mới thu cái bàn sao. Vừa rồi trang cao lệnh không ăn đồ vật, hiện tại lại một cái tiếp theo một cái hỏi, các ngươi có bị bệnh không? Mấy người? Nhìn thấy vừa rồi mỗi người bọn họ chỉ cầm một miếng ăn, lão công nhân bọn họ đều đang cười lạnh, chờ lấy chế dế ước, canh đồng tiền tiên giới tu sĩ hối hận. Chứa có khí. Hừ hừ. Liên nhìn các ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Quả nhiên. Cái này còn không có trang bao lâu thời gian, lập tức liền hối hận. Ngươi có năng lực, ngươi chướng mắt chúng ta. Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ bước a, hiện tại đối với ăn cơm như thế hiếu kỳ làm gì? Ta còn tưởng rằng các ngươi lượng cơm mãn tiểu, không nghĩ tới là xem thường chúng ta ăn độ vận, nếu xem thường, vậy cũng ăn đi. Ngươi cho rằng tiên trưởng đại nhân là nhà ngươi người hầu? tùy thời tùy chỗ chuẩn bị cho người ăn, muốn ăn cơm, đi qua chợ xem. Thanh thiên tiên giới tu sĩ từng cái thất lạc không gì xảy được, chỉ có thể túi đầu rời đi, trở lại đạo tràng của chính mình. Nhìn xem ăn no rồi càng khôn giới tu sĩ tại nhà mình điệu bàn luyện hóa đồ ăn, trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu đương nhiên, trên thế giới này khẳng định là không có thuốc hối hận. Có, cũng là thuốc giả, không có hiệu quả loại kia. Về phân bị cấm túc thanh thiên tiên giới tu sĩ, nhìn thấy thanh thiên đại tiên các loại chợ mặt, càng thêm xem thường hừ, hay là thanh thiên giới bề ngoài đâu, thật mất mặt. Vì một chút đồ ăn, mặt cũng không cần. Thế mà còn chủ động nhiệt tình mà bị hờ hững đi tìm ra na thiên vương, ha ha. Nguyên tại thanh thiên tiên giới, tất cả mọi người là đấng nhân. Những người này đều là thanh thiên tiên giới xỉ nhục nhục. Những cái kia bị cấm túc tu sĩ đối xử lạnh nhạt coi thường người. Liền ngay cả tứ đại chân tiên, bọn hắn cũng cảm thấy là xấu hổ hạ người lục cục. Nói xong, bọn hắn bụng lộc cục lục cục gọi. Nơi này, thật sự là xe đói. Thì tính sao? Coi như chết khát chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không dùng nữa một chút đồ vật. Tổng thể tới nói, hiện tại chí tôn vườn Rau có 3 cỗ thể lực. Một cái là lão công nhân, một cái là tù binh, một cái là cấm tốc người. Lão công nhân cao cao tại thượng xem thường tù binh cùng cấm túc người mà tù binh vốn là xem thường lão công nhân cùng cấm túc người bởi vì bọn hắn cảm thấy thấyãoo công nhân không có cốt khí mà cấm túc người hoàn toàn chính là ngu xuẩn không hiểu được biến báo kẻ thức thời mới là tốt tuyệt không hiểu biến báo đã chết sẽ rất nhanh về phần cấm túc người xem thường lão công nhân cùng tù binh bọn hắn cho là lấy tứ đại chân tiên cầm đầu tu sĩ không có một chút có khí về phần vườn rau lão công nhân tại tô Ninh trước mặt khôngú đã mất đi tu tiên giả khí tiết như thế nào như thế đó càng ngày càng nói Cẩm Túc phát hiện chính mình chỉ là không ăn đồ vật mà thôi, thế mà đói đến choáng váng, từng cái sắp hư thoát. Tứ lại chân tiên, bọn hắn trông mong, đang mong đợi lần tiếp theo ăn cơm. Rất hâm mộ vườn rau lão công nhân. Bọn hắn ăn no rồi, tại cái kia nhà nhàn nhã luận đạo đơn giản không nên quá tiền. Bọn hắn ăn một miếng, bụng là có chút đói, bất quá vẫn được. Thảm nhất chính là cấm Túc người, cũng không biết đợi bao lâu. Tu luyện hoàn thành sau Tô Linh đi mà quay lại. Quan sát đến lũ tiểu nhân sinh hoạt, không có nhận dã thú trùng loại công kích, cũng còn còn sống. Còn sống liền tốt ăn cơm. Lần này ăn cơm để thanh thiên giới lũ tiểu nhân lập tức bay tới, Càng Khôn Giới mặt khác tiểu nhân cũng đều tề tụ, cấm túc người đói gần chết. Có như vậy một cái trước mắt, bộ phận tiểu nhân đều muốn không cần làm phản tính toán, cũng thấy nhìn xung quanh đồng đạo, lại cảm thấy dạng này làm phản không tốt. Nếu là truyền về hạ giới, bởi vì một bữa cơm liền cho làm phản, vậy bọn hắn còn muốn hay không là người? Phanh, tứ đại chân tiên vừa định lên bàn, liền bị càng Khôn Giới các tu sĩ đánh bay cấp bờ gì, cùng chúng ta lên bàn ăn cơm. Các ngươi đúng quy cách lên bàn sao? Cút ngay cho ta đi một bên. Già Na Tiên Vương hắn canh đồng thiên giới các tu sĩ thật không thoải mái ngươi. Thanh thiên tiên giới tu sĩ muốn nổi giận oành. Càn khôn giới người nhau nhau đứng ra, hôn độn ma kiến phân phối bên trên. Chí tôn vườn giao lão công nhân người đông thế mạnh, mấu chốt có hỗn độn ma kiến loại tọa kỵ này chỗ dựa, thật đánh nhau thanh thiên tiên giới tu sĩ không chiếm được chỗ tốt. Thế là chỉ có thể tức giận bất bình nhìn chằm chằm. Không dám lô mạng thân phận gì, liền nên làm chuyện gì, chúng ta sẽ dạy người quý củ. Kẻ đến sau, liền muốn có kẻ đến sau dáng vẻ, cho lão tử xếp tới cuối cùng đi, chờ chúng ta ăn, các ngươi mới có thể lên bàn, hiểu chưa? Tu giới Bu 7. Chương 137. Vấn đạo lão tổ tiến giai chân tiên đại kiếp chương 137. Vấn đạo lao tổ tiến dài chân tiên đại kiếp. Thanh thiên tiên giới tu sĩ đầy ngập lửa giận, cũng chỉ có thể coi như thôi. Bọn hắn vốn là người chờ xử tội, thật làm, cũng là bọn hắn ăn thiệt tỏi xếp tại phía sau liền xếp tại phía sau, có loại đừng đem đồ vật cho lão tử toàn ăn xong. Thái Sơ Tiên Vương thần thái ở trên cao nhìn xuống nói dọa, biết đến Minh Bạch hắn là phục nguyễn, không biết còn tưởng rằng hắn mạnh mẽ lên nữa nha đối với, sắp xếp liền sắp xếp, còn sợ ngươi không thành. Các ngươi ăn xong chúng ta lại ăn thì tính sao? Cũng không phải nói các ngươi đã ăn xong, những bảo vật kia năng lượng sẽ giảm bớt, hừ. Thanh thiên tiên giới tu sĩ ăn toàn phục mềm nún. Thấy cảnh này, càng khuôn giới tu sĩ giống như cười mà không phải cười tí tí nước động. Trước đó không phải rất có cốt khí, không phải xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta vì một bữa cơm có mất lễ tiết, không phải cảm thấy chúng ta là dã man nhân. Các ngươi không phải cảm thấy các ngươi là người văn minh a? Không phải xem thường những thức ăn này. Hiện tại không phải liền là xếp tại phía sau một chút xíu, các ngươi vội cái gì? Càng khuôn giới các tu sĩ miệng tiện người không ít. Trong đó cầm đầu chính là Hắc Kỳ Lân cùng giả Na Tiên Vương. Hai cái này cùng một chỗ, nhục nhã người tựa như xuống máy một dạng cục cục mắng không ngừng. Thanh Thiên Tiên Giới tu sĩ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khó coi cực kỳ, bất quá cũng không có phản bác cái gì, bắt đầu bọn hắn sát thực xem thường. Ai biết những thức ăn này như thế hương, cái này ai chịu nổi. Vì một chút chân tiên cấp bậc thức ăn, nhật ủy khuất thế nào? Tại Thanh Thiên Tiên Giới, lúc trước vì một chút huyền vo huyết nục, đó là núi thây biển máu, không biết chết bao nhiêu sinh linh để một phương tiên vực, đều tích lũy cao hơn 3 thước thi thể. Núi không phải núi, mà là đống thi thể đọng lại thành núi, sông không phải sông, mà là máu hội tụ vào một chỗ huyết hà đó là một cái máu cùng nước mắt nhân đại. Thánh nhân cảnh giới cũng chỉ là phá hồi Dù là đạt tới chuẩn tiên cảnh giới, cũng không nhất định có thể tại trong đại chiến sống sót đó là một cái cực kỳ bi thảm thời đại. Tất cả bi kịch cũng là vì một chút huyền võ huyết nục. Mà bây giờ, trước mắt liền có nhiều như vậy có thể so đo huyền võ huyết nục đồ ăn, chịu một chút hủy khuất, thật không sợ cái gì. Một thời đại huyết chiến đều đến đây, đều là đại nhân vật, ai không phân rõ nặng nhẹ. Tô Ninh nhìn xem lũ tiểu nhân tranh đấu, cũng không có quá để ý Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ, cũng xác thực cần gõ. Không phải vậy thật đúng là vô pháp vô thiên. Các loại càn khôn giới tu sĩ ăn xong, Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ mới có lên bảng tư cách. Thanh thiên tiên giới tu sĩ rốt cục lần nữa thu hoạch được loại cơ hội này. Lần này bọn hắn nhưng không có như lần trước một dạng trang cao lệnh, bộ dáng so lão công nhân còn không bằng. Từng cái nhảy vào đĩa, vội vàng đem đồ ăn hướng trong mồm đưa, tay nâng tay bắt, quên cả trời đất. Tô Ninh Tử trên trời nhìn, tựa như nhìn một đám tiểu trư tự ủi ăn một dạng. Lũ tiểu nhân hự hự ăn, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Hưng phấn đây là thức ăn ngon dụ hoặc, cũng là lực lượng dụ hoặc. Bọn hắn hiện tại, nơi nào còn có thời gian đi cân nhắc cái gì ưu nhã không ưu nhã, thổ tục không thổ tục đạo lý, chỉ có ăn, trong đầu chỉ có ăn ha ha. Nhìn một cái. Đây chính là xem thường thế giới này thức ăn người. Giả trang cái gì? So với chúng ta cũng không bằng. Hắc hắc, tràng cảnh này để cho ta nhớ tới một cái cố sự. Cái gì cố sự? Chính là, nhớ ngày đó, có nào đó một số tồn tại cũng là giống như bọn họ, vừa mới bắt đầu rất có cốt khí, về sau đi. Hắc hắc. Chạy không khỏi thật là thơm định luật. Ân. Thật quen thuộc tràng cảnh. Giá Na Tiên Vương cười nói, lúc đầu bên cạnh Hắc Kỳ Lân là cùng hắn cùng một chỗ cười tới. Thế nhưng là cười cười, không thích hợp. Tiểu tử này, có liên quan tổn hại chúng ta là không phải. Hắc Kỳ Lân mặt lập tức liền đen. Mặc dù nguyên bản mặt của hắn chính là hắc, bất quá hắc cùng hắc là không giống mới. Có đôi khi, hắc là một loại cảm giác. Có đôi khi, hắc là thật hắc giả gia thích, con mẹ nó ngươi nói người nào? Hắc Kỳ Lân mặt đen lên ai trả lời ta, ta nói ai? Gia gia thích nún nhún vai nói như vậy, nếu như ngươi không cảm thấy ta đang nói ngươi, vậy thì không phải là đang nói ngươi, mà ngươi cảm thấy ta đang nói ngươi, vậy ta chính là đang nói ngươi. Con mẹ nó ngươi. Hắc Kỳ Lân lập tức nổ vậy ngược bảy bước đạp. Ầm ầm. Hắn phát động công kích tới tới tới, ai sợ ngươi? Dạ gia, gia thích cũng không sợ hãi, ba đầu sáu tay cùng nhau phát lực ầm ầm. Hai cái tên dở hơi lại lại lại một lần đánh nhau đánh cho kiệt liệt. Tất cả mọi người nhiều hứng thú nhìn xem cả hai đánh nhau chậm đã chiến đấu. Ta cảm giác, ta muốn đột phá. Trong đám người, đột nhiên có sắc mặt người lại biến, mở miệng ầm ầm. Mọi người ngoái nhìn xem xét, phát hiện vấn Đạo lao tổ ngay tại đột phá. Thân thể của hắn sáng lạn không gì sánh được, giống như có vô số quang mang đang muốn phá thể mà ra. Vô số năng lượng phun trào, Vân Đạo lão tổ cả người muốn nổ một dạng ầm hắn mười tập tập chi địa, thế mà ngưng tụ ra một đóa mây đen đây là Tiên kiếp. Tô Ninh sử sở. Khá lắm, cái này tiên kiếp. Cũng quá nhỏ con đi. Mini bản tiên kiếp. Vấn đạo lao tổ đột phá, rốt cục có phi thăng giả đột phá thành tiên. Tô Ninh hứng thú, chăm chú nhìn xem. Nội tâm tràn đầy một loại cảm giác thành tựu, có một loại. Nhà ta tiểu chư tử rốt cục trưởng thành cảm giác cầm ầm. Thiên lôi sắp xảy ra. Vấn đạo lao tổ ba thức trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm ồ ồ, Lũ tiểu nhân cảm giác toàn bộ thế giới đều bị đè nén lấy đây chính là tiên kiếp chi lực. Vấn đạo lão tổ ngồi ngay ngắn ở một nơi trống trên người hắn tản ra khí tức cường đại từng luồn từng luồng tiền chi quy tắc, ở trong cơ thể hắn sinh ra, hắn tại thuế biến thành tiên, cũng đang chuẩn bị nền đón lôi kiếp khảo nghiệm đỏ kéo. Theo một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, một đạo to lớn tiềm điện vạch phá bầu trời, trực tiếp bù về phía vấn đạo Lao tổ. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị dòng điện xối qua, quần áo phá toái, lông tóc dựng ngược, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ phức phức. Cái này tiên kiếp, thật đáng sợ. Ngay sau đó, vô số đạo lôi điện liên tiếp không ngừng mà hành kích xuống, như là từng đầu cự long trên không trung gào thét. Vân đạo lão tổ thân thể bị lực lượng cường đại trùng kích đến tả hữu lay động, trung quanh hóa thành lôi chỉ, cơ không cách nào đứng vững đạo chân tuyệt. Hắn căng chặt răng, toàn lực thi triển pháp môn, hóa thành phòng ngự viên cầu, chống cự lấy lôi kiếp xâm nhập. Từng đạo lôi điện rơi xuống hưu, nhưng lôi kiếp lực lượng thực sự quá mức cường đại, Vân đạo Lao Tổ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể cũng biến thành càng ngày càng suy yếu hưu. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn có vô số vết thương xuất hiện. Tại cuối cùng một đạo mấu chốt lôi kiếp hạ xuống lúc, Vân đạo Lao Tổ rốt cục chống đỡ không nổi, bị đánh đến bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, không rõ sống chết. Lúc này, trên bầu trời mây đen vẫn như cũ tụ, tiếng sấm cũng không giảm trái lại còn tăng. Toàn bộ thế giới đều cuồng bạo lên. Vấn đạo Lao tổ ngã trên mặt đất thân ảnh, lộ ra đặc biệt thê lương còn chưa kết thúc, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Vấn đạo Lao tổ, cửa hồ muốn độ kiếp thất bại. Mọi người nhìn một chút Tô Ninh 7. Chương 138. Đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế pháp khí. Chương 138 đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế pháp khí. Lôi kiếp cuốn cuốn. Vấn đạo Lao tổ liền muốn vãn lạc. Loại này tiên kiếp, không ai có thể muốn nhiễm nửa điểm nhân quả. Trước mắt, đoán chừng chỉ có một người có thể giải quyết bực này, kiếp ánh mắt của mọi người, tập trung tại Tô Ninh trên thân. Tô Ninh sợ lên cái cảm Tại tiểu nhân trong mắt vô cùng kinh khủng lôi tiếp, kỳ thật trong mắt hắn xem ra, bất quá là một đoàn chậu nước lớn sư ngủ, biết phóng điện loại kia cái này muốn làm sao làm. Tô Ninh vốn định một quyền đánh tan lôi tiếp, nhưng là nhìn lấy tiềm điện kia, hay là có một chút điểm khó chịu. Hắn rất sợ sợ điện. Khi còn bé mặc điện tuyến, bởi vì dây điện rách ra giò điện, bị điện giật đầy qua. Loại cảm giác này tê tê dại dại, từ bàn chân đến đỉnh đầu đều là tê dại. Cũng không tốt đẹp gì. Cái này không tốt trải qua, để Tô Ninh từ nhỏ đã đối với điện có bóng ma tâm lý đó cũng không phải có thể hay không tổn thương đến người vấn đề, mà là không muốn bị điện giật bên trong vấn đề. Liên giống với bật lửa bên trên điện tử, cũng không tổn thương được người, thế nhưng là không khỏi điện một chút, hay là thật không thoải mái tiên trưởng đại nhân. Cũng không có cách nào sao? Nhìn thấy Tô Ninh do dự, lũ tiểu nhân kinh ngạc xong đời. Vấn Đạo Sơn lão tổ lòng như cho ngựa. Tiên trưởng đại nhân, thế mà cũng không có cách nào ngăn cản tiến kiếp. Ta vấn Đạo Sơn lão tổ, thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm. Muốn ta bố cục và cổ, thôn phệ 98 cái thánh dai, rốt cục sắp chứng đạo thành tiên. Về sau ra cái trọng nhĩ, hỏng ta chứng đạo đại sự, đem ta ngăn sinh sinh ngăn tại chân tiên bên ngoài coi là cứ như vậy thất bại, mới phát hiện chính mình ngộ nhập tiên giới, mang ý nghĩa dù cho không tôn vẻ sau cùng thứ 99 cái thánh giai, chính mình cũng có thể thành tựu chân tiên vị trí đằng sau. Mình tại tiên giới tu hành, tu vi ngày càng cường đại. Thanh thiên tiên giới một trận chiến, chính mình xung phong đi đầu, vọt tới tuyến đầu ở trên chiến trường thừa dịp người không chú ý, vụ trộm tôn vẻ mấy cái thánh giai. Trở lại chí tôn vườn rau, củng cố phía dưới, lại lấy tiên giới bảo dưỡng con dưỡng, rốt cục dẫn tới thiên lôi cuốn rốt cục trở thành chân tiên. Có thể, chính mình thế mà sống không qua tiên tiếp, liền muốn trở thành tiếp cho Liền ngay cả tiên trưởng đại nhân cũng vô pháp giải quyết ba, mạng ta xong rồi. Vân Đạo Sơn lão tổ cảm thấy mình vận mệnh thực sự quá bi thảm. Tạo hóa chơi ngươi, cuối cùng hay là không có cách nào thành tiên. Hắn 10 phần bất đắc dĩ, 10 phần không cam lòng. Thế nhưng là, lại có thể thế nào? Cũng trách không được tiên trưởng đại nhân thanh thiên tiên giới chân tiên đạo tiên kiếp, thật không phải bình thường. Nếu là tùy tiện những tay, tất nhóm lửa thân trên. Thái Sơ Tiên Vương đạo thanh thiên tiên giới sớm có tiền lệ, có tài lớn giúp đỡ độ độ kiếp, giúp độ chống cự tiên kiếp. kết quả tiên lại, ngược lại dẫn phát càng mạnh lui kiếp. Sư đồ hai người tại tuyệt mệnh giới thiên kiếp, song song với lạc. Đại ngu tiên triều nữ đế đạo đúng vậy a. Đạo lý dễ hiểu, thiên kiếp, không thể lừa gạt, như cảnh giới cao có thể tùy ý thay cảnh giới thấp ngăn cản thiên kiếp, thiên kiếp kia dáng Lâm Trí ý nghĩa ở đâu? Cho nên, thiên đạo là tuyệt chuyện như thế, tất trừng phạt nhúng tay thiên kiếp người, như thánh nhân độ kiếp, ngươi là tiên nhân cảnh giới, muốn thay thánh nhân giải thiên kiếp, như vậy tại ngươi nhúng tay đằng sau, thánh nhân cướp liền sẽ chuyển hóa thành tiên cấp ba. Mà lại, là cực kỳ khủng bố thiên kiếp. Thái sư Tiên Vương đạo nhược tiên lớn lên người nhúng tay vấn Đạo Sơn lão tổ tiên kiếp, sợ rằng sẽ dẫn phát càng mạnh lui kiếp, chính là tiên trưởng đại nhân tự thân chi lôi kiếp. Cho nên, tiên trưởng đại nhân không xuất thủ cũng hợp tình hợp lý. Đám người gật đầu đều là đồng tình nhìn xem vấn Đạo Sơn lão tổ. Hán! chết chắc. Mọi người đều cho rằng như thế. Vấn Đạo Sơn lão tổ đã vô lực lại đối kháng tiếp xuống tiên kiếp cũng không biết phải chăng bởi vì địa điểm nguyên cớ, vấn Đạo Sơn lão tổ dẫn động đại đạo tiên kiếp, lại so tiên giới phổ thông khủng bố gấp trăm lần không chỉ. Thanh Thiên Đại Tiên đạo nếu là Thanh Thiên Tiên giới thiên kiếp, vẫn đạo sơn lão tổ chưa hẳn không cách nào vượt qua cái này. Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ gật gật đầu. Vẫn đạo sơn lão tổ cấp, so phổ thông chân tiên cấp càng kinh khủng hắn. Đoán chừng muốn như vậy chết, đáng tiếc, có thể thành tựu chân tiên người, không khỏi là vang dội cổ kim tồn tại, cho dù là trong lịch sử cũng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ thở dài, Càng Khôn giới tu sĩ cũng là nhíu mày. Không phải là bởi vì bọn hắn cùng Vẫn đạo sơn lão tổ lớn đến mức nào giao tình. Nói thật, trừ mấy cái tiểu loạn thế, ai là ai bao nhiêu đều có nợ máu cũng chính là Tô Ninh tại, không phải vậy mọi người không có khả năng chung sống hòa bình. Bọn hắn chắc chắn sẽ không quan tâm vấn đạo sơn lão tổ sinh tử. Bọn hắn lo lắng là, bọn hắn chân tiên cấp chỉ sợ cũng phải tại tương lai không lâu xuất hiện, gấp trăm lần tại thanh thiên tiên giới tiến tiếp, chính mình có thể vượt qua sao? Chỉ sợ. Huyền. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, chính mình liền do dự một chút mà thôi, tại lũ tiểu nhân trong lòng sẽ sinh ra ra nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn không phải là không thể giải quyết vấn đạo sơn lão tổ tiên kiếp, muốn giải quyết, một quyền đoán chừng liền giải quyết. Thế nhưng là, đoán chừng sẽ bị điện giật một chút. Cái kia nhiều khó chịu Cho nên, hắn đang tự hỏi có cái gì không cần bị điện giật, còn có thể giải quyết tiên tiếp phương pháp há có. Tô Ninh liếc về trong vườn rau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được một vật, một cái thùng nước. Nhựa dẻo lật típ thùng nước đây là hắn dùng để chở nước tới món ăn thùng nước, bình thường liền đặt ở trong vườn rau xanh đông. Tô Ninh mang tới thùng nước, bỗng nhiên đem thiên tiếp mở được trong thùng, đột nhiên hướng dưới mặt đất, che lại lớp bóp. Tiếp văn cùng lôi điện tại trong thùng nước lớp bóp chém loạn, phát ra một dạng, cách một cái thùng nước, đều có thể nghe được dòng điện xuýt xuýt xuýt âm. Bất quá bởi vì thùng nước là nhựa dẻo lật lại rất dày, thuộc về tuyệt hảo vật cách điện lôi điện căn bản bổ không ra. Lôi tiếp cứ như vậy bị chùm tại trong thùng nước tốt, giải quyết. Tô Ninh cười cười, vỗ tay. Bất quá, hắn cảm thấy mình xử lý phương pháp có phải hay không có một chút thô ráp. Người khác đối kháng tiên tiếp, không phải bố thiên la địa vong đại trận, chính là sử dụng các loại pháp bảo, các loại thủ đoạn ly thiên, mà chính mình đối kháng tiên tiếp, thế mà cầm lên một cái nhựa dẻo lật tiếp thùng nước liền đem tiên tiếp bao lại, đây cũng quá không có bài diện. Khu khụ. Tô Mỗ Nhân quyết định, loại sự tình này về sau tuyệt đối không thể cùng người khác nhắc lên, không phải vậy liền thật khó khăn lạ tính hoa. Bất quá hắn cái này thu giáp hành vi, đặt ở Lũ tiểu nhân trong mắt, liền mười phần chân kinh. Lũ tiểu nhân thấy cảnh này, nhao nhao hít sâu một hơi, trận mắt hô mồm. Có một ít táo bạo tồn tại, thậm chí trực tiếp bạo nói tụ, "Ta, ngoa tào, cái này cái này cái này, cứ như vậy, cả không có ba." Lũ tiểu nhân ngây ra như phóng, phản phất gặp quỷ bình thường. Không thể tin ta vừa mới không nhìn lầm, tiên trưởng đại nhân, dùng thùng nước, đụng một chút, liền cho thiên kiếp bao lại. Tiên trưởng đại nhân, đem chân tiên đại kiếp cất vào trong thùng nước. Lũ tiểu nhân thấy tệ cả da đầu. Bọn hắn nghĩ tới thiên kiếp sẽ có rất nhiều biến mất dáng vẻ, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là loại này là Tiên trưởng đại nhân soối món ăn thùng nước ba. Cái gì gọi là soối món ăn thùng nước, đây tuyệt đối là một kiện vô thượng tiên khí. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, tiên trưởng đại nhân trong vườn rau xanh, tùy tiện một loại đồ vật, đều là trí cao vô thượng pháp bảo, liền ngay cả cái này khu khu thùng nước, đều có bực này dị năng. Thái Sơ Tiên Vương chấn kinh này, tùng nếu là đặt ở thanh thiên tiên giới, nhất định sẽ là một kiện tuyệt thế pháp khí, ngẫm lại, một kiện có thể giúp người độ kiếp tiên khí, đến cùng là bực nào trân quý. 6. Trưng 139. Chân tiên cảnh giới giới thứ nhất khiêu chiến con kiến đại hội luận võ. Chương 139. Chân tiên cảnh giới rơi thứ nhất khiêu chiến con kiến đại hội luận võ. Tại Lũ tiểu nhân xem ra, Tô Ninh dùng để tới món ăn thùng nước chính là một kiện chí cường vô thượng pháp bảo. Vấn đạo lao tổ tiên tiếp, thế nhưng là so thanh thiên tiên giới phổ thông chân tiên tiên kiếp còn cường đại hơn gấp trăm lần lối tiếp, đừng nói là phổ thông chuẩn tiên cảnh giới, chính là chân tiên, cũng không dám nép một bên, sẽ bị đánh chết. Mà Tô Ninh vẹn vẹn đem thùng nước này lấy ra chụp tới, ba cái. Lôi kiếp liền bị gông xiềng xích tiến trong thùng, không cách nào xung phá. Loại này nghịch tiên thần thùng còn không phải trí cường tiên khí. Tô Ninh trong mắt bình thường đồ vật tại tiểu nhân trong mắt cũng quá như bức quá tốt rồi. Có pháp bảo này, ngày sau chúng ta độ kiếp, chẳng phải là không cần lo lắng sẽ bị xét đánh chết. Có tiên khí ấy tại, xác nhận như vậy. Lũ tiểu nhân nhìn về phía thùng nước, trong mắt đều tràn đầy nóng bỏng. Kinh hỉ nhất hay là vấn đạo sơn lão tổ. Nhìn thấy Tô Ninh thay mình giải quyết lớn như vậy một sự kiện, trong mắt tràn đầy kích động ta. Rốt cục chứng đạo thành tiên, cùng nhau đi tới, không dễ dàng. Bất quá, kết quả là tốt. Ha ha. nay về sau, bản tọa chính là càn khôn giới từ trước tới nay, vạn cổ đệ nhất tiên. Vấn Đạo lao tổ hết sức kích động, lập tức, hào khí vượng mây, nhiệt huyết sôi trào. Bất quá vấn Đạo Sơn lão tổ sát thực kinh tài tuyệt diễm. Người khác đều muốn lấy muốn phi thăng tiên giới trở thành chân tiên, thế nhưng là hắn lại nghĩ ra khác loại con đường thành tiên, tại Hồng Trần thành tiên đạo tế con đường thành tiên, mặc dù tầm nhẫn, bất quá nhưng lại làm kẻ khác chân kinh. Nếu là trọng nhĩ không có phi thăng, họ như vậy đạo sơn lão tổ thật là có khả năng thành công đạo tế thành tiên. Cung bình thường thành tiên không giống với, thuộc về một bước thành tiên. Không thành tiên lúc sẽ không quá mạnh, bất quá nếu là thành công, liền sẽ lập tức thành tiên, trở thành hồng trần chân tiên tồn tại. Không thể không nói, Vân Đạo Sơn lão tổ đúng là một nhân vật đa tạ tiên trưởng đại nhân ân tứ mạng, tại hạ vô cùng tăng kích. Vân Đạo Sơn lão tổ hướng phía Tô Ninh thật sâu túi đầu. Hắn biết không Tô Ninh, hôm nay liền sẽ không có hắn, hắn sẽ bị tiên kiếp đánh chết. Tô Ninh khoát khoát tay, việc nhỏ mà thôi, đúng là tiện tay mà thôi. Lũ tiểu nhân cũng không cho rằng đây là việc nhỏ. Tô Ninh có thể đem tiên kiếp đùa bỡn trong lòng bàn tay điều này nói rõ là hắn cường đại. Tiên trưởng tiên bố, lần lượt đổi mới mọi người nhận biết. Chân tiên cước, đều có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết. Trên thế giới này, còn có cái gì là hắn không giải quyết được? Tại Lũ Tiểu Nhân xem ra, Tô Ninh không gì làm không được. Tô Ninh muốn, ngai ngạch, ngạch ngạch. Loại thao tác này, đối trên thế giới này bất kỳ một cái nào người bình thường đến đều có thể làm đến tốt á về phần không gì làm không được. Ai, ta một cái ngay cả bạn gái trước đều không giải quyết được người bình thường, nào có nhiều như vậy không gì làm không được cảm ẩm. ẩm. Vấn Đạo Sơn lão tổ sau khi độ kiếp, Càng khuôn giới tu sĩ từng cái không cam lòng rất lại phía sau, cũng tuần tự độ chân tiên tiếp. Lý Thanh Huyền, Côn tử, Đại Hạ Thánh Hoàng, Hắc Long, Hắc Kỳ Lân, Hắc Phượng Hoàng, Nhóm đầu tiên phi thăng lên tới Càn Khôn giới tu sĩ, nhao nhao độ kiếp ấn, yếu nhất Kim Ô đại đế, còn có vị kia Phật Đà. Liên quan thiếu một chút hòa hợp. Bất quá, bọn hắn chứng đạo chân tiên khẳng định không có vấn đề. Trừ những tu sĩ này, Ngũ đại quỷ dị thủy tổ, cũng bắt đầu độ chân tiên tiếp. Quỷ dị thủy tổ vốn là rất mạnh đạt tới chân tiên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn độ kiếp xác xuất thành công rất cao. Cơ hội không có cái gì khó khăn, bởi vì có tuyệt thế khí nhuộm tợ lật tìm nước đại. Thực sự gánh không được trực tiếp chạy vào trong thùng nước trốn đi là được rồi. Thùng nước, thành độ kiếp thân khí Tôn Ninh cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình tới thái dụng tụng nước, còn có thể phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Thế mà khả năng giúp đỡ Lũ tiểu nhân độ kiếp. Cái này, cái này không hợp tỏi thượng. Nhà ai tiên nhân độ kiếp dựa vào nhượm đợi lật tiểu tụng nước trong đó? Chỉ sợ trong vạn giới, chỉ một nhà ấy. Nhìn xem càng khôn giới các phi thăng giả từng cái chứng đạo thành tiên, thanh thiên tiên giới tu sĩ, trông mà thèm không gì sánh được nơi này, đơn giản chính là chân chính tiên giới a, thanh thiên tiên giới cùng nơi này so sánh, chẳng phải là cái gì? Nhiều như vậy chân tiên, nếu là đặt ở hạ giới, mỗi một cái đều là trấn áp một giới tồn tại. Lúc nào, ta cũng có thể chứng đạo thành tiên. Thanh Thiên Tiên giới phổ thông chuẩn tiên ánh mắt khát vọng. Chậc câu câu nhìn xem, ước ao gen tị nguyên lai like bị với lên tới là loại tình huống này, ngươi nói sớm a ngươi nói sớm ta liền lên tới, căn bản không cần ngươi bắt. Nhân họa đắc phúc. Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ bình thường, đoán chừng cảm thấy chúng ta đều muốn mát, ai biết sẽ là loại này ba. Bọn hắn rất may mắn, mình bị bắt lên đến. Không phải vậy còn không hưởng thụ được trí tôn vườn rau hết thảy. Thanh Thiên người của tiên giới rốt biết, vì cái gì chí vườn rau xanh tùy tiện đi ra ngoài một cái giả na vương, đều có thể một cái giới phong vân. Liên điều kiện này Ngươi nếu là không có cách nào quấy một giới phong vân, đó chính là chân chính phế vật. Về phân bị cấm túc những người kia. Hiện tại trong lòng Ngũ vị Tặc Trần, nhìn thấy từng cái càn khôn giới thuốc người cắt cánh, bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, thế nhưng là lại không biết đánh như thế nào phá cục diện bế tắc. Hiện tại bọn hắn hối hận siêu cấp hối hận vì sao lúc trước muốn giảm một chút đương nhiên, hiện tại bọn hắn nội tâm lớn nhất cảm thụ không phải hối hận, mà là Đói ba, Tô Ninh nhìn xem Lũ tiểu nhân từng cái đột phá, trong lòng cũng cao hứng. Vệ phân có thể hay không lo lắng tương lai Lũ tiểu nhân tu vi đạt tới trình độ nhất định phía sau lưng phản chính mình. Điểm ấy Tô Ninh vừa mới bắt đầu liền nghĩ qua, khi đó hắn biết mình mắc phải tự chứng, coi là không còn sống lâu nữa, cho nên mặc kệ Lũ tiểu nhân cuối cùng đi đến một bước nào hắn cũng không đáng kể. Về sau đi, hắn cũng có chỗ lo lắng, chỉ bất quá đằng sau hắn phát hiện, chính mình cùng thế giới thụ từ nơi sâu xa tựa hồ có một ít liên hệ, nhất là tự mình tu luyện đằng sau, chính mình tồn tại, trí Tôn kia vườn rau xanh sẽ vui vẻ phồn thịnh, nếu là mình không tồn tại, như vậy Chí Tôn vườn rau xanh liền sẽ sụp đổ, kết quả tốt nhất chính là khôi phục thành nhất ban đầu bộ dáng. Chỉ bất quá lúc kia Lũ tiểu nhân có thể hay không sống sót cũng không biết. Bọn hắn rượi vào thế giới thụ mà sống. Nếu là không có chính mình xử lý thế giới thụ, sự thành tựu của bọn hắn cũng là có cực hạn tiên trưởng đại nhân. Hiện tại ta cảm thấy ta mạnh đến mức đáng sợ, phải chăng có thể tổ chức một lần đại hội luận võ, xin mời một hai con hỗn độn đến cho chúng ta luyện một chút. Lý Thanh Huyền đạo đúng a tiên trưởng đại nhân, chúng ta đã thật lâu không có cử hành qua đại hội luận võ. Đại hạ thánh hoàng đạo hôm nay tất cả mọi người chứng đạo thành tiên, không bằng liền cử hành một lần đại hội võ, để cho chúng ta cùng một chỗ đấu một trận, nhìn xem so với chân chính tiên giới sinh vật, còn có bao nhiêu chiến lực. Mọi người lòng tin chân đấy. Tô Ninh đồng ý, hắn cũng thật lâu không có nhìn Lũ tiểu nhân cùng tiểu côn trùng tí võ. Hôm nay cũng nghĩ nhìn xem có thể. Các ngươi trước chuẩn bị một chút, đợi lát nữa liền bắt đầu. Tô Ninh đốn đông nhân ẩn, vì càng thêm có thú một chút, ta quyết định ra tăng một chút phần thưởng. Nếu có ai có thể đánh bại hỗn độn sinh vật, cũng hoặc là tại khi luận võ biểu hiện ưu tú, ta sẽ cho hắn một phần thần bí đại lễ. Tô Ninh thần thần bí bí địa đặng a thật. Thần bí gì đại lễ? Lũ tiểu nhân ngay vậy, tất cả đều giống như kiến trên chảo nóng, táo động đại nhân nếu nói là thần bí đại lễ, vậy khẳng định là rất thần bí, làm sao có thể tùy tiện cùng ngươi nói. Có người nói bất quá, nếu là tiên trưởng đại nhân lấy ra làm phần thưởng đồ vật, khẳng định đều không tâm thường. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, chờ mong Tô Ninh đến cùng sẽ cho bọn hắn cái gì đại lễ, cho bọn hắn bắt một cái càng trâu hỗn độn sinh vật làm thú cưới? hay là cho tuyệt thế đan dược, cũng hoặc là cho một bản cái gì tiên kinh bí bảo. 6. Chương 140. Lý Thanh Huyền lăn lộn độn quan kiến. Chương 140. Lý Thanh Huyền lăn lộn độn quan kiến. Tất cả mọi người rất chờ mong Tô Ninh đến cùng có thể cho bọn hắn mang đến ban thưởng gì. Tiên trưởng đại nhân ban thưởng, tuyệt đối là cực kỳ tốt đồ vật. Giới thứ nhất tiểu tiên nhân vận động sẽ bắt đầu đây là Tô Ninh nghĩ tới hoạt động. Chán, liền rất bực. Không phù hợp thế giới tiên hiệp thiết lập, thế nhưng là phù hợp thế giới hiện thực thiết lập, a Tô Ninh mua được đấu thú trường bên ngoài. Có thật nhiều tiểu nhân vây quanh ở bên ngoài đấu thú trường là do y nột kiến trúc mà thành, loại chất liệu này. Đừng nói là tiểu nhân, chính là thế giới hiện thực người, sử dụng công cụ đều rất khó đưa nó phá hư. Cho nên vững chắc tính khẳng định không thể chê đấu thú trường bên trong. Có một con kiến tại chạy loạn đây là lũ tiểu nhân sơ cấp đối thủ. Chư con kiến. Tô Ninh sau lưng còn có rất nhiều chất lỏng. Bên trong có dế mềm Vỏ ngựa, châu chấu, nhẹ đương nhiên, còn có lớn hơn một chút đồ vật, tỉ như nhẹ, thằn lằn nhỏ, rắn. Càng lớn khẳng định là gà trống loại hình, bất quá Tô ninh không có lấy ra gà trống. Lũ tiểu nhân trước mắt còn không phải khuôn ca đối thủ. Nếu là chuyển ra khuôn ka, đoán chừng bọn tiểu nhân này toàn bộ cùng tiến lên, cũng không nhất định có thể làm cho kê ca nhét đầy cái bao tử ta tuyên bố, giới thứ nhất tiểu tiên nhân vận động đại hội chính thức bắt đầu. Tham gia lần này đại hội có hay không danh kiếm vực, kiếm tiên lý tiên vực, tiên tử, đại hạ Triều, vô Song thánh hoàng, bộ tộc, gia vương giả gia thích. Sa đọa cổ tộc, Hắc Kỳ Lân. Sa đọa cổ tộc, Hắc Long. Sa đọa cổ tộc, Hắc Phượng Hoàng. Một bên, Tô Ninh còn chưa lên tiếng, Khương Tiểu Đào liền dơ tay lên cơ, đối với Lũ Tiểu Nhân lần lượt quay chụp. Tô Ninh muốn: "Ba, Người làm gì?" Tô Ninh hỏi ngạch ngạch ngạch. Khương Tiểu Đào ho khan một lát, "Cái kia, chính là ghi chép ghi chép Lũ Tiểu Nhân quá trình trưởng thành mà thôi, không cần thiết để ý ta tổn tại, các ngươi bận biểu các ngươi." Tô Ninh muốn. Hắn không nói nhún nhún vai, nhưng cũng lời đi quản Khương Tiểu Đào thao tác. Nhà đầu này, chính là mê các ngươi ai tới trước khiêu chiến hỗn độn ma kiến. Tô Ninh hỏi thăm ẩn, hắn cũng học Lũ Tiểu Nhân xưng hô, sương con kiến nhỏ gọi là hỗn độn ma kiến. Như thế một xưng hô, thường thường không có gì lạ con kiến nhỏ, thế mà lập tức có to lớn mức cách. Lũ Tiểu Nhân đối mặt, hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, Lý Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, tiên trưởng đại nhân, ta tới trước đi. Tốt, liền ngươi tới trước. Oành. Lý Thanh Huyền bay vào đấu thú trường bên trong. Trước mặt hắn đối thủ là hỗn độn ma kiến. Lúc đầu tán loạn con kiến phát hiện có con ngồi tiến lên, thân thể thế mà ngừng lại, chữ câu câu nhìn trước mắt tiểu nhân loại đi săn bản năng, để nó nhịn không được muốn cắn xé con ngồi này. Hỗn độn ma kiến chậm chạp di chuyển thân thể, không có tùy tiện tiến công. Song Phương Dương cung bắt kiếm, cứ như vậy chẳng co. Khương Tiểu Đào thấy vậy, lập tức mở ra run âm điện thoại phát sóng trực tiếp. Tiêu đề: Hôm nay là tiểu tiên mọi người giới thứ nhất vận động đại hội, vận động hàng mục, tiểu phi thăng người khiêu chiến hỗn độn ma kiến. Nếu như Tô Ninh nhìn thấy video này tài khoản, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này gọi là nam tường nhất hỏa thông tài khoản, thế mà một mực tại đổi mới chính mình vườn giao lũ tiểu nhân cố sự. Từ nhỏ mọi người phi thăng, lại đến về sau kinh lịch đủ loại. Từ chín đại thế nhân một mực đổi mới đến tam đại hỗn độn sinh vật, lại đến ngũ đại quỷ dị thủy tổ. Bởi vì cố sự viện dị thần kỳ, thế mà có được cao tới hơn 350 vạn fan hâm mộ. Khán giả đều thích xem lũ tiểu nhân cố sự. Mỗi ngày tại video phía dưới thuốc canh. Video hiệu quả quá mức nổ tung, lại từng cái thần dị khó lường. Bước cách chần đậy, liên loại cao nhân này khi thế, tại khác trong video đều là hủy thiên di địa. Mà tại nam tường nhất khoa thông trong video, những lũ tiểu nhân này thế mà vẫn chưa có người nào một tiếc ngón tay lớn đơn giản tương phản không nên quá lớn. Bởi vậy, bắt được không biết bao nhiêu fan hâm mộ Mỗi ngày vô số tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đều đang chờ mong lũ tiểu nhân cố sự đều đang chờ mong Khương tiểu đào đổi mới đương nhiên. Không ai sẽ thực sự tin tưởng trong video cố sự là thật, đều coi là chỉ là đặc hiệu đều coi là chỉ là lập cố sự mà thôi. Khương tiểu đào hôm nay vừa mở truyền bá, liên hấp dẫn không sai biệt lắm một vạn người tiến vào phát sóng trực tiếp quan sát. Phát sóng trực tiếp người xem ba ba ba. Thế mà còn có tiểu nhân quốc vận động biết cái này chúng thao tác. Ta Trời ơi ạ. Người ta thế giới tiên hiệp đại hội luận võ, đều gọi cái gì mỗ mỗ đại hội đạo, hoặc là kêu cái gì tiên vực tông môn thi đấu, ngươi danh tự này lấy cái tiên nhân vận động đại hội, cũng quá lão đi là rất lão, cũng rất không hài hòa, bất quá. Ta thích. Ta là kiếm tiên Lý Thanh Huyền fan hâm mộ, hiện tại Lý Thanh Huyền thực lực hẳn là có thể đánh thắng được hỗn độn ma kiến, cũng chính là chúng ta thế giới này con kiến đi, ta chờ mong hắn đánh chết con kiến. Ha, ha suy nghĩ cả nửa này, thế mà mới đến con kiến cảnh giới. Nếu như ta không có nhớ lầm, hạ giới tu tiên cảnh giới tạm thời bất luận, phi thăng thượng giới đằng sau, cảnh giới chia làm thanh nhân, vấn đạo, tiên tảng, chân tiên con kiến tiên hiệp Lý Thanh Huyền đạt tới chân tiên cảnh giới, có hay không có thể cùng con kiến truyện truyện cổ tay. Lý Thanh Huyền khí chất phiêu miểu như tiên có một loại thi tiên lý thái bạch thoải mái, lại bởi vì đường nghịch kiếm rất khốc, cho nên tại Khương Tiểu Đảo video trong số tài khoản, thu được vô số fan hâm mộ ta là côn lôn tiên tử fan hâm mộ, Ân. Fan nha trị. Ai, đáng tiếc côn lôn tiên tử quá nhỏ, không phải vậy, cũng không biết có thể hay không pháp thiên tướng địa. Trên lầu, người muốn làm gì? Ân, làm. Dưới lầu, có bệnh. Phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt. Khương Tiểu Đảo toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp Lũ Tiểu Nhân chiến đấu đương nhiên, hắn cũng không có đem Tô Ninh thân thể đập đi vào. Ngẫu nhiên nhập kính, cũng là cao lớn bóng lưng, cùng Lũ Tiểu Nhân hình thành so sánh rõ ràng cũng hoặc là một cái trò to, Lũ tiểu nhân tại Tô Ninh chân to bên dưới bay tới bay lui. Tô Ninh biết Khương tiểu đào đang quay chụp, biết nàng cảm thấy thú vị, chỉ là đập lũ tiểu nhân từng ngày, cũng liền không thèm để ý hắn không cảm thấy thế giới này sẽ có người đối với Lũ tiểu nhân cảm thấy hứng thú. Cũng không thể có người một phát video, khán giả liền điên cuồng yêu Lũ tiểu nhân đi, cái này sao có thể? Người xem các bằng hữu, bắt đầu. Khương tiểu đào đối với ỷ nột đấu thú trường quay chụp. Tất cả mọi người tại đầu đen rau muốn cái này đấu thú trường, nói người làm đặc hiệu có thể hay không chăm chú một chút. Y nợ đấu thú trường không tốt đẹp gì nhìn, ngươi làm cũng làm một cái phục cổ một điểm. Hoặc là ngươi thêm một chút thi đấu bắc bằng hữu khắc nguyên tố tiến vào cũng được. Y nợ thêm tu tiền, rỡ rỡ hưng hưng đương nhiên, những này đầu đen rau muống âm thanh bởi vì trong đấu thú trưởng Lý Thanh Huyền cùng Hỗn Độn Ma Kiến sau đại chiến, liền mai danh nhận tích đấu thú trường bên trong hốn Độn Ma Kiến, an lý mộ nhất kiếm. Lý Thanh Huyền xuất thủ trước. Kiếm tiên Lý Thanh Huyền đứng ở trong hư không, quanh thân tiên khí lở, tựa như tiên nhân dáng thế. Hắn hai mắt khép hở, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nhiên, hắn nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng. Sau đầu trong nháy mắt hiện ra vô số trường kiếm. Những trường kiếm này lóe ra hàn quang, kiếm khí tung hoành, phản phất cùng Lý Thanh Huyền tâm ý tương thông. Hắn tiện tay vung lên, vạn kiếm tẩy phát, như gió táp mưa rào dống như hướng Hỗn Độn Ma kiến đánh tới. Mỗi một thanh kiếm đều mang kiếm khí bén nhọn, thế không thể đỡ. Một cái khốc huyễn cường trảnh chữ đặc hiệu qua đi, Lý Thanh Huyền sau đầu vô số cây tiểu kiếm xuất hiện mười. Không không không tiên kiếm đồng thời bắn ra. Tiên đạo pháp tắc chặn Ma kiếm nhận được kiếm tiên khí thế đại, có chút sợ sệt, bất quá đi săn bản năng lại làm cho nó thẳng tiến không lùi bước. Hỗn Ma kiếm xông lên trước cùng vạn kiếm kịch liệt triển khai va chạm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng ma kiếm đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh ầm ầm. Lý Thanh Huyền thân sắc tự nhiên, hắn tại trong mưa kiếm xuyên thẳng qua, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Hắn mỗi một lần xuất thủ, đều đánh vào Hỗn Độn Ma thân kiếm bên trên của cục. Hắn thế mà có thể dung chuyển Hỗn Độn Ma kiến, thật có thể đối với Hỗn Độn Ma kiến tạo thành tổn thương. Hắn thành chân tiên cấp sinh vật. Nhưng mà, Hỗn Độn Ma kiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy phá phòng, ma kiếm giáp sắt rất cứng. Tại trận kịch chiến này bên trong, Lý Thanh phát ra lơ không cố định, kiếm pháp của hắn cũng càng phát ra tiếng rít. Hắn hóa thân thành kiếm, cùng vạn kiếm hợp nhất, lấy vô địch kiếm thế, mạnh sinh sinh đem hỗn độn ma kiến đánh cho liên tục bại lui. Hỗn độn ma kiến, thế mà chạy đương nhiên, đó là bởi vì hỗn độn ma kiến bị không biết sinh vật đánh sợ, sẽ chỉ bản năng chạy trốn nguyên nhân. Loại cục diện này, tạo thành hỗn độn ma kiến một mực bị đuổi theo đánh. Ma Lý Thanh Huyền lại càng đánh càng hăng. Tô Linh, cho dù cường đại hơn nửa nhũ thần, còn không phải không có linh trí, nhận điểm kinh hãi liền chạy, một chút cũng không phát huy ra sức chiến đấu, cái này không thể được. Hắn sợ lên cái cảm, nhắm mắt lại. Thân thức tiến vào chạy trốn con kiến bên trong tám. Chương 141 Chân tiên ma kiến, khủng bố như vậy. chương 141. Chân tiên ma kiến, khủng bố như vậy tốt. Kiếm tiên ngư bức. Quá tuyệt vời, ngươi rốt cục đi tới có thể ngạnh kháng con kiến một bức này, ta tin từ ngươi, tiền đồ của ngươi bừng sáng. Quá lợi hại. Lần trước cùng hốn độn sinh vật đánh, còn hơi có vẻ chật vật, hoàn toàn không có lần này bạ khí. Lý Thanh Huyền, ngươi tiến bộ quá lợi hại ngươi chính là của ta thần. Khương tiểu đào trong phát sóng trực tiếp. Rất nhiều người xem nhìn thấy Lý Thanh Huyền đuổi theo độn ma kiến luận nhao nhao cao hứng đánh ra nh Tựa như thi tiên lý Thái Bạch, là rất nhiều người lý tưởng sinh hoạt đối tượng lý thanh huyền ngươi tốt dạ ủng hộ ngươi, bất quá, nhà ta Côn Luân tiên tử lúc nào mới ra sân? Chờ mong nàng ra sân. Ân, ta chờ mong Đại Hạ Thánh Hoàng ra sân, tại bối cảnh trong chuyện xưa, Đại Hạ Thánh Hoàng thế nhưng là chấn áp một thời đại tồn tại, thế nhưng là trấn áp hắc ám dung chuyển tồn tại, ta hy vọng nhìn thấy hắn đánh bại hỗn độn ma kiến. Ta chờ mong Hắc Kỷ Lân Đậu bị kia ra sân. Kỳ hỉ, một tay vung ngữ chí thiên hạ. Các ngươi đoán xem hắn ra sân sẽ nói thứ gì? Tất cả mọi người đang chờ mong chính mình xem trọng Lũ Tiểu Nhân ra sân. Kỳ thật rất nhiều trong hiện tại người, tan việc hoặc là tan học đều muốn nhẹ nhóm nhẹ nhóm, xem suất video ngắn loại hình. Bọn hắn đặc biệt ưa thích loại này, buông lòng tiểu chúng video. Có thể để người ta tạm thời thoát ly hiện thực buồn dầu. Chứ loại này video ngắn, mọi người còn tưởng rằng chú Kiếm Đại sư tu lưu thích hoang giả cầu sinh áo đức tiêu là tiêu. Kỳ thật không quá có người ưa thích tại trên mạng còn thụ giáo dục loại hình video, bởi vì trong hiện thực chịu giáo dục quá nhiều, liền muốn trước lưới nhẹ nhõm nhẹ nhóm, kết quả tại trên mạng còn tụ giáo dục, để cho người ta rất có áp lực, cho nên Rất nhiều người liền bắt đầu chú ý những này cổ quái kỳ lạ tài khoản đây cũng là vì cái gì Khương Tiểu Đảo cùng Tiểu Ly có thể có nhiều như vậy fan hâm mộ nguyên nhân đúng rồi, trừ Khương Tiểu Đảo, Tiểu Ly cũng là một cái tài khoản, cũng là quay chụp lũ tiểu nhân sinh hoạt, bất quá là một cái góc độ khác. Cái này khiến khán giả vẫn cho rằng hai cái này hầu là một cái công ty các hình nghệ, hiệu sinh cũng đổi mới phát sóng trực tiếp là một cái khác thị giác hình ảnh. Khá lắm, đây cần bao nhiêu kinh phí thiếu đốt mới có thể chế tạo ra thật tinh lương hình ảnh. Người để đấu khí hóa mã làm sao chịu nổi? Mọi người tại hai cái phát sóng trực tiếp xuyên tới xuyên lui. Nhìn xem khác biệt hình ảnh, đơn giản không nên quá náo nhiệt. Tiểu Ly hiểu sinh tài khoản fan hâm mộ có khoảng 100 vạn, thuộc về mấy triệu nổi tiếng internet. Mọi người chỉ sợ đến chết cũng sẽ không biết, hai cái này tài khoản phía sau thao tác người, lại là Aviol. Bởi vì hình ảnh cẩn thận, lại lo dịp rõ ràng, để vô số dân mạng nói chuyện say xưa. Tại hai cái phát sóng trực tiếp khi sâu, rất thú vị các ngươi phát hiện không có, mặc dù là khác biệt quay chủ góc độ, nhưng là đạo hiệu, nhân vật hay là hoàn cảnh cũng không có thay đổi hình, hai cái phát sóng trực tiếp hình ảnh, cơ hồ là mở rộng. Đúng vậy a, cái này cần cần bao lớn công phu mới có thể làm đến? Hai cái này tài khoản quá chuyên nghiệp. Thích xem, khán giả thích xem về vui. Cũng có người xem vừa thích tích cực, lúc đầu có ít người muốn kiếm cớ, phát hiện hình ảnh này không có gốc giảm như tìm. Chỉ có thể bất đắc dĩ thưởng thức tiên ma đại chiến. Về phần phát sóng trực tiếp ra ngoài có thể hay không bại lộ. Mọi người không có ngu như vậy, căn bản không có khả năng có người tin tưởng tiểu nhân quốc thực sẽ tồn tại đừng nói tiểu nhân quốc thế giới, có rất nhiều người còn phát sóng trực tiếp địa ngục DJ, Tây Du thần kinh, Tam Quốc Triệu Vân đâm Tào, Tào. Không ai sẽ đi coi là thật, coi như cái việc vui nhìn xem đấu thú trường bên trong. Lý Thanh Huyền khí thế vi phạm. Hắn đã đoạn thứ nhất lấy được thắng lợi, chính hăng hái. Khán giả cũng chờ mong hắn không ngừng cố gắng, đem Hỗn Độn Ma Kiến chơi ngã Hỗn Độn Ma Kiến. Liên đệ bản tọa chấm dứt người đi. Lý Thanh Huyền túi đầu mà đứng, khí chất xuất trần. Sau lưng của hắn có vô số mặt dài loé ra tiên con đi, ngón tay khẽ động, vô số tiên kiếm phóng tới Hỗn Độn Ma Kiến. Lý Thanh Huyền nắm chắc thắng lợi trong tay, Khoe miệng chảy ra một vòng cười nhạt. Hắn cảm thấy, chính mình nhất định có thể đánh giết cái này không có linh trí Hỗn Độn sinh vật, chỉ cần con kiến không cùng hắn rắn, hắn một chút xíu tiêu hao, luôn có thể đè con kiến bại chết đi. Dù sao có hay không nguy hiểm kiếm bổn không lỗ anh. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, lần này Hỗn Độn Ma kiến thế mà không trốn không né, trực tiếp đứng tại chỗ, tiếp nhận vạn kiếm trùng thân. Không tránh ba. Lý Thanh Huyền kinh ngạc. Hắn trước tiên cảm giác Hỗn Độn Ma kiến thay đổi ánh mắt, trở nên có chút làm cho người sợ sệt. Tự hồ, đản sinh ra linh trí. Tố Ninh tâm thần thuận linh khí tiến vào hốn Độn Ma kiến. tiếp quản Hỗn Độn Ma kiến thân thể. Tại thời khắc này, hắn phản phất chính là Hỗn Độn Ma kiếm. Tay biến thành con cua một dạng cái càng, thân thể bao trùm áo giáp. Hắn biến thành con kiếm. Tổ chất thân thể thế mà cường đại hơn nhiều ân. Con kiến nhục thân thật cường đại, ngang nhau thể tích phía dưới, nhân loại đoán chừng đánh không lại con kiến. Tô Ninh nghĩ thầm, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, Lý Thanh Huyền vạn kiếm bay tới. Tô Ninh ánh mắt ngưng tụ, hai cái cái kìm bảo vệ đầu, cổ các loại trọng yếu bộ vị. Trên người hắn cái càng, khôi giáp chính là tốt nhất vũ khí phòng ngự, căn bản không cần linh khí làm phòng ngự đinh đinh. Vạn kiếm từng thanh từng thanh đâm vào chính mình trên cái càng. phát ra đinh đinh thanh âm. Từng thanh từng thanh, không biết nhận lấy bao nhiêu trùng kích. Giờ khắc này, Tô Ninh chính là con kiến, con kiến chính là Tô Ninh bên trên. Tô Ninh phản quang mà lên đón Lý Thanh Huyền vô số quang. Những kiếm quang kia đâm vào con kiến giới khôi giáp, không phá được phòng ngự. Trừ phi đâm vào con kiến bộ vị yếu kém còn có một chút khả năng vụ vụ. Tô Ninh khống chế con kiến thân thể, phóng tới Lý Thanh Huyền thân thể. Mắt thấy càng ngày càng gần, Lý Thanh Huyền ung dung tự tin biểu lộ, rốt cục xuất hiện một chút kinh hoàng. Cái này hỗn độn ma kiến điên rồi. Tại sao lại chủ động tiến công? Hừ. Kiếm quang sắp kết thúc, hỗn độn ma kiến cũng cẩn thận. Cũng là tại thời khắc này, Lý Thanh Huyền nhiên nghiêng người bay đến một bên Nếu là bị độn ma kiến lớn đánh trúng, cũng là sẽ thụ đại thương Lý Thanh Huyền không dám đón đỡ. Dĩ vãng loại tình này chỉ cần mình tránh qua, chênh né, hỗn độn ma kiến liền sẽ không có động tác kế tiếp. Thế nhưng là bây giờ hỗn độn ma kiến, cũng không phải lúc trước hỗn độn ma kiến, mà là Tô Ninh thao tuấng chân tiên cấp sinh vật. Lý Thanh Huyền nghiêng người đằng sau, Tô Ninh hỗn độn ma kiếm bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, sau một khắc cũng hướng về Lý Thanh Huyền đánh tới. Hai cái to lớn cái càng, chém về phía Lý Thanh Huyền cổ ân. Lý Thanh Huyền trong lòng hoảng hốt. Hỗn độn ma kiến công kích, quá nhanh. Thế mà cái này dính liền lên. Khi, hắn lập tức rút ra bản mệnh kiếm đón đỡ. To lớn cột chi lực đâm vào trên kiếm. Lý Thanh Huyền cùng kiếm của hắn, cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài phanh. Lý Thanh Huyền đập tấm ẩm, ẩm rơi xuống đất lốc, trung điệp phun một bủm máu, thân thể cũng sắp tan ra thành từng mảnh bình thường. Hắn kinh dị mà nhìn xem hốn độn ma kiến cái này. Tại sao cùng trước đó ngơ ngác con kiến không giống với lúc trước? Lý Thanh Huyền hoảng sợ nhìn xem. Thật mạnh mẹ ba. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hỗn độn ma kiến công kích lần nữa đánh tới đánh bay Lý Thanh Huyền đằng sau, Tô Ninh lần nữa đặt chân, hai cái màu lửa đỏ cái kìm đánh tới hướng mặt đất bảy. Chương 142. Lý Thanh Huyền bị Tô Ninh đánh bại. Chương 142, 142. Lý Thanh Huyền bị Tô Ninh đánh bại phát sóng trực tiếp chỉ là không có ý nghĩa đùa nhắm. Nhân vật chính sẽ không ra kính, sẽ không khi nổi tiếng internet, cũng sẽ không cầm những này khoe khoang. Kỳ thật cũng không tính cái kìm, chính là con kiến hai cái chân trước, bất quá giờ phút này lệnh xuống đến, lại giống con của hai cái cái kìm. To lớn nặng nghề lực lượng, để lý Thanh Huyền sắc mặt đại biến vóc. Tô Ninh khống chế con kiến, hung hăng lệnh ở lý Thanh Huyền trên thân khi. Tại một khắc cuối cùng, lý Thanh Huyền rốt cục ngưng tụ ra một thanh nỏ nhỏ bảo kiếm nằm ngang ở hắn cùng con kiến ở giữa. Tô Ninh hai cái cái kìm lệnh ở trên bảo kiếm. Hào quang sáng nổ tung, thật giống như phá vỡ một cái mini bóng đèn ba. Song bị nổ tung sóng xung kích chấn động đến không nhẹ. Tô Ninh thân thể lùi lại mấy bước, trở ra không thể lui Lý Thanh Huyền thân thể hung hăng đâm vào đấu thú trường mặt đất, lực trùng kích khổng lồ để hắn cảm giác thân thể của mình sắp tan ra thành từng mảnh vóc. Hung hăng phun một ngụm máu tươi làm sao đột nhiên trở nên cuồng bạo. Lý Thanh Huyền thần sắc kinh hãi, không có linh trí đóng cắt con kiến, vậy mà trở nên dữ dội như tư hữu. Tô Ninh không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, thân thể còn không có ổn định, lại một lần xông tới vô tận kiếm vực. Lý Thanh Huyền lấy chỉ trên không trung vẽ một cái vòng tròn, hồ quang điện thoại có một cái xuất hiện, đây là hắn tiến vào chân tiên cảnh giới sau, tu luyện ra được vô tận kiếm vực. Phản phất giống một cái động không đáy không gian. Bên trong tất cả đều là kiếm chi đạo ngấn ba phủ, vô tận kiếm vực bao phủ tới. Tô Ninh cảm giác được một chút áp lực đây chính là Lý Thanh Huyền Át chủ bài một trong. Ầm ầm, hắn hai cái cái kìm hung hăng nện ở kiếm vực phía trên băng. Hàng ngàn hàng vạn tiểu kiếm vỡ vụn, băng thành mảnh vỡ lấy kiếm vực làm thuần. Đại hạ thánh hoàng kinh ngạc Lý Thanh Huyền đạo hữu ý nghĩ khác loại, bất quá hiệu quả cũng là không sai, ngăn trở hỗn độn ma kiến công kích. Lý Thanh Huyền đạo hữu phú chiến đấu Lũ tiểu nhân thấy cảnh này, không khỏi tán tưởng Tô Ninh cũng không chỉ có hai cái cái kìm, còn có miệng lớn, đây mới là con kiến cường đại nhất sức chiến đấu con kiến miệng, thế nhưng là ngay cả nhân loại làn da đều có thể đồng xuyên, nếu là bị cắn được, đừng nói tiểu tiên người loại tồn tại này, chính là càng lớn côn trùng, thậm chí cỡ lớn động vật đều sẽ phá phòng. Con kiến lực sát thương, không thấp. Tô Ninh Thao túng hỗn độn con kiến miệng đột nhiên cắn về phía Vô Tận kiếm vực băng. Ầm ầm. Vô Tận kiếm vực cứng thanh màn ác, nổ tung Vô Tận kiếm vực. Phá ba. Cái này, Lý Thanh Huyền ngốc trợn, không thể tin đây chính là chính mình cường đại nhất át chủ bài một trong, là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu số. Vậy mà không cách nào tại hỗn độn ma kiến dưới miệng còn sống. Kỳ thật một mực nói sâu kiến, con kiến sức chiến đấu cũng không yếu đơn thể tới nói có lẽ chẳng ra sao cả, thế nhưng là nếu là một đám, hoặc là nói càng có hiệp đồng năng lực tác chiến kiến quân đội, lực phá hoại kia liền xem như cỡ lớn động vật đều có bị ăn sạch khả năng, thậm chí nhân loại đều sẽ đau đầu. Con kiến miệng có thể cắn nát rất nhiều sinh vật làn ra. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly trong phát sóng trực tiếp. Rất nhiều Lý Thanh Huyền fan hâm mộ nhìn thấy Lý Thanh Huyền bị đè xuống đánh, nhau nhau phá phỏng vì cái gì? Lý Thanh Huyền không phải muốn thắng sao? Cái kia hỗn độn ma kiến không phải phải thua sao? Làm sao đột nhiên trở nên cuồng bạo? Cậu thả tác giả ngươi cút ra đây cho ta ta không phục, ngươi có phải hay không cho con kiến bất hắc? Ngươi cái này không công bằng. Lý Thanh Huyền Phan hâm mộ một trận gào thét có lẽ là Hỗn Độn Ma Kiến mở ra hình thái thứ hai, hình thức chiến đấu. Khương Tiểu Đào phát một đầu mưa đạn có lẽ. Tốt tốt tốt. Cậu thả tác giả ngươi thế nào làm đúng không? Chính là không muốn để cho chúng ta kiếm tiên Lý Thanh Huyền thắng. Thế mà Lâm thời cho con kiến bất hắc, ngươi chó thật. Ta soát một cái hòa tiễn, có thể hay không đem Hỗn Độn Ma Kiến học con ra? Ta soát hai cái. Tự nhiên là không có khả năng. Khương Tiểu Đào cao lãnh trả lời. Trong hiện trường, Lý Thanh Huyền vô tận kiếm vực bị phá thẩm ý không ổn. Lúc này, con kiến đã hướng hắn đánh tới nhân kiếm hợp nhất. Hắn cắn răng, vận dụng lớn nhất ác chủ bài, bản mệnh tiên kiếm cùng bản thể hợp hai là một. Hắn hóa thành một thanh cây tâm không xê xích bao nhiêu tiểu kiếm, bỗng nhiên đâm về hỗn độn ma kiến. Tô Ninh vung lên hai cái chân trước bỗng nhiên đánh tới hướng phát sáng tiểu kiếm anh. Song phương đụng nhau phía dưới, thế mà thế lực ngang nhau, cùng một chỗ bị đánh bay nửa bước anh, cả hai lần nữa lện ở cùng một chỗ, quang mang lở rộ. Lý Thanh Huyền lấy thân kiếm, lực công kích sát thực cường đại hơn nhiều khi. Tô ninh bỏ qua cái kiểm, dùng càng lớn cứng hơn đầu vọt tới cư kiếm. Lần thứ 1 Lý Thanh Huyền kiếm mặc dù ngăn lại, bất quá phía trên lại xuất hiện vết rách khí, lần thứ hai, trực tiếp sụp đổ. Lý Thanh Huyền nhân kiếm hợp nhất mất đi hiệu lực, người cùng kiếm từ không chung rơi xuống. Sắc mặt hắn cũng trắng bệch một chút phốc phốc. Lý Thanh Huyền bại, nên ở đấu thú trường mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy thất lạc, làm sao có thể? Ta đã chân tiên cảnh giới, thế mà còn là đánh không lại hỗn độn ma kiến 3. Vì sao? Phanh. Tô Ninh không cho hắn thời gian hối hận đi đến trước người, một cước đem hắn đá ra đấu thú trường bên ngoài. Cực kỳ tàn nhẫn tê. Con kiến phát ra thanh mtt. giống như là đang thị uy. Kỳ thật trận chiến này đó nên đánh cho cũng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hết sức thoải mái. Từ khi tu tiên đằng sau, hắn chân chính có thể chém giết chiến đấu chẳng cảnh cũng không nhiều, cũng liền một lần SV đút 101 gặp qua một chút máu, bình thường đều là tự mình tu luyện chính mình. Không nghĩ tới tiếp quản con kiến thân thể, tại cùng Lý Thanh Huyền trong chiến đấu, dĩ nhiên như thế làm cho người hưng phấn. Hắn nhiệt huyết sôi trào, phản phất mở ra đại lục mới. Về sau, có lẽ có thể dùng loại phương pháp này tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình. Chán, mặc dù không phải dùng người thân thể đang chiến đấu. Trong phát sóng trực tiếp, nhìn thấy Lý Thanh Huyền thất bại, hắn đám fan hâm mộ đều đổ. tốt tốt. Tức, cậu thả tác giả như thế cả đúng không? Thế mà thiết kế ta Lý Thanh Huyền bại. Ngươi rất tốt. Ta tuyên bố, ngươi hỏa tiễn không có. Lấy quan. Lấy quan. Các huynh đệ lấy quan. Một đám người uy hiếp Khương Tiểu Đào, muốn lấy quan loại hình. Khương Tiểu Đào 4. Ta có thể làm sao? Kết quả này là ta có thể đem không sao. Chơi thì chơi, náo thì náo. Đừng cầm lấy quan nói đùa. Các ngươi làm gì đều thành, chính là đừng lấy quan được hay không? Khương Tiểu Đào đạo tốt, ảnh vớ đen đến một tổ. Có người nói đúng đúng đúng, hôm nay chỉ đen nhất định phải an bên trên, không phải vậy lấy quan. Lấy quan. Khương Tiểu Đạo, chán. Hắc không được một chút, các ngươi hay là lấy quan đi, ta sợ ta xuyên ra tới hủ chết các ngươi. Ha? hù chết chúng ta? Chúng ta không sợ trời không sợ đất. Chẳng lẽ ngươi là quỷ sao, còn có thể hủ chết chúng ta? Mãnh liệt yêu cầu đến một tổ, không phải vậy lấy quan. Trên chiến trường, hôn Độn Ma Kiến hang hái. Phản phất nhã vô địch ta hiểu được, Chân Tiên sinh vật cũng có khoảng cách. Hôn Độn Ma Kiến nhập thần, tại Chân Tiên cấp bậc, hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ Chân Tiên phía trên, còn cần cảnh giới phân chia. Chúng ta mới vào Chân Tiên, mà Hỗn Độn Ma Kiến, có thể là Chân Tiên đỉnh phong tồn tại. Chúng ta có thể đánh bại không có ý thức hỗn độn ma kiến, bất quả nếu là có linh hồn có ý thức chúng ta liền đánh không lại. 6. Chương 143. Tô Ninh Hóa thân hỗn độn ma kiến quét ngang quần tiên. Chương 143. Tô Ninh Hóa thân hỗn độn ma kiến quét ngang quần tiên các ngươi còn có ai bên trên? Tô Ninh nói. Lũ tiểu nhân hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này đi lên, không thể nghi ngờ là chịu chết. Bất quá, nếu là ngay cả hỗn độn ma kiến cửa này đều làm có dễ, lại thế nào có ý tốt đi lấy tiên trưởng tiền bối ban thưởng. Ta tới đi. Đại hạ hoàng chủ nói hưu. Đại hạ thánh hoàng bay vào đấu thú trường bên trong. Hắn ngưng trọng nhìn trước mắt Hỗn Độn Ma Kiến đã ngơ nhục thân vô song, vậy ta liền dùng nhục thân đến đánh với ngươi một trận. Đại Hạ Thánh Hoàng hai mắt bỗng nhiên phóng đại, sáng lạn kim quang lấp loé, giống như hai viên mặt trời nhỏ giống. Phía sau hắn, có chín đầu chân long bay múa, Giữ tợn bá đạo. Toàn thân kim quang lập loè, giống như một tôn tử viễn cổ chiến trường đi tới tuyệt thế thần hoàng. Hắn thật có trí tôn thần hoàng bộ dáng, vô cùng uy nghiêm. Tô Ninh khống chế tiểu mãng nghĩ, lấy tiểu nghĩ thị quan sát Đại Hạ Thánh Hoàng, mới phát hiện nguyên lai hỏa này như thế có diện, long hành bộ, đúng như sử thượng đệ nhất đế một rằng, có cảm giác giáp bách chân hồn hợp nhất. Pháp thân hợp nhất, đạo tác hợp nhất. Âm ầm đây là Đại hạ thánh hoàng tiến vào chân tiên cảnh giới đằng sau, tu luyện pháp. Hắn cho là chỉ có bản thân cường đại mới là vô địch mỗ chốt. Thế là hắn lĩnh ngộ lấy đạo pháp, chân hồn cô động bản thân phương pháp. Nói đơn giản, chính là tất cả pháp cũng là vì thăng hoa tự thân nhục thế thôi. Khi tất cả đạo pháp hợp lại cùng nhau, chín đầu chân long dung nhập tự thân đại hạ thánh hoàng tựa như một cái người tí hon màu vàng, toàn thân bốc khí quang. Hắn nhục thân đạt đến xưa nay chưa từng có trạng thái mạnh nhất xin chỉ giáo. Đại hạ thánh hoàng nói, xuất thủ trước hữu. Hắn hoàn toàn lấy nhục thân lực lượng trùng sát lấy người bình thường thị giác nhìn. Một cái màu vàng bóng đèn nhỏ hoành tạc hướng tiểu Mã Nghĩ cục cục cục. Tiểu Mã Nghĩ chân giống ấn tiểu Mã Đạt, tại đấu thú trường mặt ngoài không ngừng luân chuyển tiến lên oanh. Tô Ninh nhìn thấy Đại Hạ Thánh Hoàng một quyền đánh phía đầu của mình. Hắn không cam lòng yếu thế, hai cái cái kềm cũng là bỗng nhiên đánh tới hướng Đại Hạ Thánh Hoàng năm đấm đụng. đấm cùng cái kềm hung hăng nện ở cùng một chỗ. Kim quang vụ phát, trầm muộn thanh âm vang lên, thật giống như mini đại chùy ra làm cho người đầu tê dại mà đến. Quá mạnh mẽ số lượng cảm giác đây chính là tinh khiết thân chi lực. Tôn Ninh một cái kềm khắc cũng đánh tới hướng Đại Hạ Thánh Hoàng khi, Song phương va chạm lần nữa, lục thân lực lượng, thế mà không phân sàn sàn nhau. Tô Ninh kinh hãi, Đại Hạ Thánh Hoàng nhục thân, quả thật khủng bố. Thế mà chấn động đến Tiểu Mã nghĩ cái càng đều có chút phát run. Có thể tưởng tượng lực lượng của hắn kinh khủng bậc nào. Mà Tô Ninh không biết là Đại Hạ Thánh Hoàng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chính mình lấy nhục thân vô địch nhập đạo, không nghĩ tới bây giờ vẫn lấy làm tiêu ngạo lục thân chi lực, thế mà cùng hôn độn ma kiến ở giữa, còn có chiến lực. Cái này hỗn độn ma kiến thân, đến cùng kinh khủng bậc nào. Đại Hạ Thánh mới đúng rồi hai quyển cũng cảm giác nắm đấm của mình đau đớn không gì sánh được, giống như toàn bộ năm đấm muốn nổ tung một dạng. Nếu là nhìn kỹ, hắn trên nắm tay đều có chút giạn nước Nếu không phải lấy hoàng huyết trèo chống chữa trị, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Bất quá đại hạ thánh hoàng cũng không chịu thua Vẫn như cũ từng quyền cùng tiểu mã nghĩ đối đốioanh, ai cũng không lui lại đại hạ thánh hoàng nhục thân. Thật đáng sợ. Vậy mà đem nhục thân cô động đến tình trạng như thế. Quá mạnh. Hắn có thể đối cứng con kiến nhục thân. Thiếu nhân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trong lòng suy tư, về sau nếu là cùng đại hạ thánh hoàng đánh, tuyệt đối không có khả năng cứng đối cứng. Lục thể của hắn quá cường hãn thành. When khi trong khoảng thời gian ngắn, Đại Hạ Thánh Hoàng cùng Tô Ninh điều khiển tiểu mã nghị đã đối banh hơn 10 quyền. Tô Ninh kinh ngạc, tiểu Thánh Hoàng nhục thân chí lực, hắn công nhận oanh. Cuối cùng Đại Hạ Thánh Hoàng toàn thân đều là thánh huyết. Hắn gầm thét, sử xuất cuối cùng một quyền. Tô Ninh đương nhiên cho lớn nhất tôn trọng đầu dống nhiên đánh tới hướng Đại Hạ Thánh Hoàng nắm đấm phốc phốc. Đại Hạ Thánh Hoàng tại trói lọi bên trong thất bại, bị Tô Đám người kinh ngạc Đại Hạ Thánh Hoàng. Cũng bại. Bất quá bị bại cũng không có nhịn. Hắn lực Tại cực điểm thăng hoa bên trong, tách ra tu vi của mình ta đến. Côn Lôn tiên tử bay thẳng bên trên đấu thú trường, nàng không có rơi xuống đất, mà là lơ lửng trong hư không. Quan sát xuống, Tô Ninh lấy tiểu mạng nghĩ thị giác, còn là lần đầu tiên nhìn lên Côn Lôn tiên tử. Loại này thị giác nhìn nàng, càng thêm phong hoa tuyệt đại. Dung mạo của nàng, khí chất của nàng. Cổ Kim không một. Là Tô Ninh thấy qua xinh đẹp nhất một trong đương nhiên, trong hiện thực hắn chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Có thể cùng nàng đánh đồng chỉ sợ cũng chỉ có đại ngu tiên triều lư đế. Hai cái này khí chất hoàn toàn không giống, một cái là nữ hoàng, một cái là phiêu nhiên tiên tử xuất trần đương nhiên, nếu là luận dung mạo, vượt sâu ma nữ cũng là nhất tuyệt. Vị kia trên thân có được một cỗ hắc ám, nguy hiểm đặc biệt khí chất. Lấy tiểu mã nghĩ thị giác, côn lôn tiên tử thân thể chính là bình thường nữ tử lớn nhỏ. Nhìn đương nhiên sẽ rất tuyệt hỗn độn ma kiến mặc dù cường đại, bất quá thủy chung là lục địa sinh vật, không cách nào phi hành. Chỉ cần ta không rơi xuống đất, liền có thể đem hắn mãi chết. Côn Lôn tiên tử nói như thế côn Lôn tiên quyết. Côn Lôn tiên tử xong trưởng hoạt động. Một cái âm dương bóng tại trước người nàng xuất hiện đạt tới chân tiên cảnh giới, âm dương bóng càng thêm huyến huyến. Phía trên có từng tia tiên đạo khí tức. Vô cùng cường đại đi, Côn Lôn tiên tử quá khẽ, Thành âm mềm mại, một cái âm dương bóng quanh tạc xuống nhanh. Tô Ninh bỗng nhiên vùng lên cái kìm, một quyền nhanh bạo âm dương bóng âm dương bóng hóa thành hỗn độn chi khí hưu. Tô Ninh thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, muốn công kích Côn Lôn tiên tử, thế nhưng là Côn Lôn tiên tử bị bay. Tùy tiện né tránh ra, cũng không cùng Tiểu Mã Nghị cùng đối cứng, lựa chọn linh xảo thủ đoạn công kích tốt. Quan chiến tiểu tiên mọi người vỗ tay bảo hay. Con kiến tử đầu đến cuối không có khả năng bay. Nói không chừng Côn Lôn tiên tử cái này một lựa chọn, thật là có khả năng có thể đem Tiểu Mã Nghị đánh bại. Tô Ninh điều khiển tiểu Mã Nghĩ gặp phải khó khăn. Côn Luân Tiên Tử chính là từ từ tiêu hao, thỉnh thoảng vùng ra âm dương bóng công kích, không để cho tiểu Mã Nghĩ nghỉ ngơi, cũng không để cho tiểu Mã Nghĩ đánh nàng đây chính là lục địa sinh vật cực hạn. Tô Ninh cũng không có từ bỏ ta có thể sai lầm một vài lần, mà ngươi? Tô Ninh chậm rãi chờ đợi cơ hội. Tại Côn Luân Tiên Tử tiêu hao không biết bao nhiêu lần, rốt cục lộ ra một chút cái hở. Tô Ninh nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên leo đến đấu thú trường biên giới, nhảy lên. Tiểu Mã cũng biết nhảy. Mặc dù độ cao không cao, nhưng là mượn nhờ đấu thú trường biên giới, độ cao này đã đầy đủ bắt Tiểu Ma nghĩ vậy mà nhảy đến côn lôn tiên tử trên thân, dũng nhiên ôm lấy côn lôn tiên tử thân thể, vô số chân nhỏ hung hăng quấn lấy côn lôn tiên tử thân thể, tựa như máy móc ngoa vết, nắm chặt lấy. Côn lôn tiên tử sắc mặt đại biến, côn lôn quyết, trên người nàng buộc phát ra vô thượng âm dương chi quang, muốn trấn khai tiểu Ma nghĩ. Thế nhưng là con kiến nhỏ này cũng không phải phổ thông tiểu Ma nghĩ. Tô Ninh hung hăng quấn lấy đầu dũng nhiên đánh tới hướng côn lôn tiên tử đầu, đong. Côn lôn tử đầu giống như bị thiên thạch đập trúng, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại kém chút nất nhanh. Cả hai thân thể quấn ở cùng một chỗ rơi xuống đất phanh phanh. phanh. Tô Ninh Thao tung tiểu mã nghĩ không ngừng đánh tới hướng Côn Lôn tiên tử thân thể thể. Cuối cùng, Tô Ninh Thao tung tiểu mã nghĩ miệng rộng cắn về phía Côn Lôn tiên tử cái đầu nhỏ. Côn Lôn tiên tử kinh hãi, cái này nếu là căn số đến, đầu của nàng khẳng định sẽ giống như hấu một dạng nổ tung. Nàng thua. Côn Lôn tiên tử coi chừng. Đám người kinh hãi. Bất quá Tô Ninh từ đầu đến cuối không có ngậm ăn, miệng há lấy không có cắn phanh. Tô Ninh một tay lấy Côn Lôn tiên tử thân thể đánh đấu thú còn có ai đánh? Trên trời Ninh mà miệng. Tiểu tiên mọi người hai mặt nhìn nhau. Tổ ba người kia đều bị Đoán chừng không người là hỗn độn ma kiến đối thủ. Sự thật cũng là như thế, Chính đại thánh nhân mặt khác tồn tại bị Tô Ninh nhẹ nhõm đánh bại, Sa Đoạ cổ tộc bị đánh cho thổ huyết, Ngũ đại quỷ dị lại một lần thân thể bị đánh cho tan giá thành từng mảnh. Về phần Thanh Thiên Tiên giới tu sĩ, không có chút nào ngoài ý muốn cũng bị con kiến kìm lớn đập bay. Tô Ninh điều khiển hỗn độn ma kiến. quét ngang ở đây tất cả tiểu tiên người có được ý thức chiến đấu hỗn độn ma kiến. Sức chiến đấu thế mà mạnh như vậy, ta còn tưởng rằng đạt tới chân tiên cảnh giới. Cái kia độn ma kiếm tọa kỵ, cũng hiển không có nhiều dụng, không lý tới. Xem ra Hỗn độn ma kiến còn có rất nhiều đáng giá khai thác địa phương. Tiểu tiên mọi người lúc đầu cho là mình có thể cùng hôn độn ma kiến bình khởi bình tọa, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn chỉ là có thể đánh được không có ý thức con kiến, có ý thức con kiến, bọn hắn hay là đánh không lại. Một chút tiểu tiên người không có bất kỳ cái gì bị tiểu mã nghĩ đánh bại thất lạc, ngược lại đối với mình tọa kỵ, có hứng thú nồng hậu, nếu là ta có thể đem hỗn độn ma kiến huấn luyện thành loại bộ dáng này, đây chẳng phải là mạnh hơn ba. Tiểu tiên mọi người quyết định quay đầu hảo hảo nghiên cứu một chút tọa kỵ của mình. Lũ tiểu nhân nói với Tô Ninh chắc tay, tiến trưởng đại nhân, chúng ta thua. Ngươi điều khiển hỗn độn ma kiến, sát thực lợi hại. Chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tô Ninh muốn. Chán. Hắn muốn giải thích, cứ như vậy, có phải hay không có chút khi dễ tiểu tiên mọi người? Trên mặt có chút nóng bỏng tẹn thùng. Rất xấu hổ, vừa rồi rất điên rồi. Mười phần không có ý tứ. Tô Ninh há to miệng chín. Chương 144. Tiểu tiên mọi người quyết chiến. Nhất định cập nhập sử sách. Chương 144. Tiểu tiên mọi người quyết chiến. Nhất định cập nhập sử sách. Hỗn độn ma kiến chưa bao giờ ý thức đột nhiên trở nên dữ dội, cũng không phải là ngoài ý muốn, khẳng định là người vì. Không phải vậy làm sao đột nhiên nờ con kiến liền các loại quân bạo. Hung hãn không sợ chết. Lũ tiểu nhân trong lòng minh bạch khẳng định là có người điều khiển Hỗn Độn Ma Kiến, mà cái này vườn rau xanh có thể có loại năng lực này vậy khẳng định là Tô Ninh. Tô Ninh nghĩ nửa ngày, ta chỉ là phát huy ra Hỗn Độn Ma Kiến lúc đầu sức chiến đấu. Nếu là không có thần thức con kiến, cùng chết đống các khác nhau ở chỗ nào? Tiểu tiên mọi người gật gật đầu, rất tán đồng hôn Độn Ma Kiến các người đã thấy được, vậy kế tiếp các người liền tự hành tỉ thí, vội đã đi." Tô Ninh nói. "Tiểu tiên mọi người bản thân giao đấu bắt đầu. Cái này đại hội thể dục thể thao kỳ thật cũng không có nhiều như vậy hạng mục, liền đơn đánh nhau mà thôi, ai đánh cho hung người đó là thứ nhất." Dựa theo hải tuyển, sơ tuyển, chính thức thi đấu, vòng bán kết, trận chung kết quy tắc. Kỳ thật chính là ngẫu nhiên rút thăm chọn lựa đối thủ. Hai hai trận đấu, người nào thắng ai liền tiến vào ván kế tiếp, cùng bên thắng tổ cùng một chỗ tiếp tục đánh, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng quyết ra xếp hạng cao thấp. Lũ tiểu nhân tự hành an bài quy tắc, Tô Ninh thay bọn hắn rút thăm trận đấu thứ nhất. Kim Ô đại đế đối với Sa Đoạ Hắc Hổ. Trận thứ hai tranh tài. Đỏ Quỷ Dị đối với Lý Thanh Huyền. Kim Ô đại đế đối với Sa Hổ, Kim o đại đế thắng Đỏ Quỷ Dị đối với Lý Thanh Huyền, Lý Thanh Huyền Những này chiến đấu trên cơ bản không có gì xem chút, vừa nhìn thấy đối chiến song phương, cơ hội liền biết người nào thắng. Có xem chút chính là đại hạ thánh hoàng đối với thanh thiên tiên giới thái sơ tiên vương. Hai người đều là chân tiên cấp bậc. Lại đây là chân tiên trên ý nghĩa công bằng chân tiên quyết đấu, hàm kim lượng cực cao. Về phân ly thanh huyền cùng quỷ dị thủy tổ. Cái kia chiến lệch quá xa, không có gì đáng xem đại hạ thánh hoàng cùng thái sơ tiên vương đối chọi gay gắt. Song phương đều nhất định phải được thái sơ tiên vương. Thù mới thù cũ, hôm nay chấm dứt. Đại hạ thánh hoàng đã hự. Tiến chiến. Oan. Song vương tiếp xúc liền vận dụng vô thượng tiên pháp. Trận chiến đấu này kịch liệt không gì sánh được đại hạ thánh hoàng sơ nhập chân tiên cảnh giới, bất quá hắn thủ trí tôn vườn dao bồi dưỡng, sức chiến đấu rất cường đại. Thái Sơ Tiên Vương là uy tín lâu năm chân tiên, tại chân tiên cảnh giới lang động nhiều năm, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường đại hạ thánh hoàng thể hiện ra vô song lục thân. Cùng Thái Sơ Tiên Vương tiến hành một trận khoáng thế đại chiến. Tại đấu thu trường bên trong, đại hạ thánh hoàng cùng Thái Sơ Tiên Vương triển khai một trận kinh thế hai tộc đại chiến. Song phương thân như điện, giao phoa mỗi lần giao đều dẫn Lục thân vô song, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận lý năng, mà Tiên Vương thì tử khí cuồn cuộn, tiên pháp huyền diệu, trong lúc giơ tay nhấc chân phảng phất có thể cải thiên hoán địa. Bọn hắn chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, khi thì như lôi đỉnh bạc quân, khi thì như thanh phong quét vào mặt, khi thì như núi lửa phun trào, khi thì như bích hải triều sinh. Đám người quan chiến đều rung động, đây là một trận quyết đấu đỉnh cao, song phương áp chủ bài ra hết, không giữ lại chút nào. Trên chiến trường, quang mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hành, pháp thuật sét lẫn, tạo thành một bức mà quan hình ảnh. Nhưng mà, tại cái này mỹ lệ bề ngoài bên dưới, lại là vô tận hung hiểm. Mỗi một lần công kích đều có thể là chí mạng, mỗi một lần phòng ngự đều cần dốc hết toàn lực. Một lần đối ban bên trong phức phức. Song Vương thổ huyết. Cuối cùng, trải qua hơn trăm hội hợp bị chiến, Đại Hạ Thánh Hoàng cùng Thái Sơ Tiên Vương đều đã vết thương chống chất, nhưng bọn hắn trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Trận này khoáng thế đại chiến, nhìn thấy người cảm xúc bành trướng, tiểu tiên mọi người nội tâm chấn động, đây mới thật sự là chân tiên cấp bậc chiến đấu. Cuối cùng, Đại Hạ Thánh Hoàng thắng thảm, mà Thái Sơ Tiên Vương, vô duyên tấn cấp trận tiếp theo. Không nghĩ tới, cái thứ nhất đảo thải chân tiên cảnh giới cường giả, lại là Thái Sơ Tiên Vương. Thanh Thiên Tiên Giới tu sĩ phấn đất không thôi. Từng cái không phục chúc mừng đại hạ thánh hoàng. Chín đại thánh nhân trận doanh tu sĩ chúc mừng. Vui mừng hớn hở. Tô Ninh nhìn xem lũ tiểu nhân chiến đấu, mười phần hổ thụ. Nhất là trang bị đấu thú trưởng, trận này thị rác thí nghiệm, có thể so với thần ma đại chiến. Về phần trên TV kịch, cái kia đặc hiệu coi như kém xa. Trải qua một vòng sàng chọn, tương đối tu sĩ cường đại đều tấn cấp vòng tiếp theo. Lý Thanh Huyền, Kim Ô đại đế, đại hạ thánh hoàng. Nhất làm cho Tô Ninh kinh ngạc là, tu di Phật Cửu Diệu Quân một trận chiến. Tất cả mọi người coi là Cửu Diệu Thiên Quân thân là chân tiên sinh vật, mà Tu Di Phật Đà chỉ là nửa bước chân tiên, khẳng định là Cửu Diệu Thiên Quân thắng, mà cuối cùng, thắng lại là Tu Di Phật Đà. Cái này khiến đám người nghẹn họng nhìn chân chối. cũng làm cho Tô Linh kinh ngạc. Khá lắm, lão lửa chọc này thật đúng là biết tận nhẫn. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá mạnh. Quả nhiên, Tây Phương Giáo đều là tàng tuyệt cao thủ. Đã nhượng, Tu Di Phật Đà sau đầu đại nhận sẵn lạ, dáng vẻ nghiêm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Cửu Diệu Thiên Quân gật, gật đầu. Cửu Diệu Thiên Quân khí cấp công tâm, sắc mặt khó coi, ngươi Còn muốn chu sát, đáng tiếc vô lực. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà bại bởi một nửa bước chân tiên cảnh giới tu sĩ đây cũng quá mất mặt. Cửu Diệu Thiên Quân cảm thấy mình có thể thua, nhưng là cũng phải bại bởi chân tiên cấp bậc. Bại bởi một bán tiên là có ý gì? Hắn không thể nào tiếp thu được. Có thể sự thật chính là như vậy, hắn lại không có cách nào tiếp nhận cũng không thay đổi được cái gì, Cửu Diệu Thiên Quân đạo hữu chớ tức giận, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta về sau sẽ thắng lại chính là. Bọn hắn không phải liền là ỷ vào phi thăng giới này thời gian lâu dài một chút thôi. Đối với, chỉ cần chúng ta chăm chú tu luyện, ở nơi này chiến đấu tương lai chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Là, Thanh Thiên Đại Tiên cùng Đại ngu Tiên Triều nữ đế an ủi, mới khiến cho Cửu Diệu Thiên Quân dễ chịu một chút đối với, không phải liền là ở chỗ này thời gian lâu dài một chút mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Con lựa chọn, ngày sau lão tử nhất định lấy lại danh dự." Cửu Diệu Thiên Quân giận dữ rời đi. Hắn thất bại lại không có cách nào tiếp tục vòng tiếp theo tranh tài Aji Đạp Phật. Thí chủ quá mức táo bạo, cái này không tốt." Tu Di Phật đã chắp tay trước ngực, trách trời thương dân điệu đạo. Lao ra hoàn này, đi lên lâu như vậy, rốt cục có ra mặt cơ hội. Hắn kỳ thật nội tâm cũng thật cao hứng. Bình thường không phải là bị ngược, chính là tại bị ngược trên đường. Thực sự khó mà mở miệng. Trận chiến đấu tiếp theo, Hắc Kỳ Lân đối với Hắc Long. Đây cũng là một trận nội bộ chiến tranh. Bất quá rất bất đắc dĩ. Rút thăm chính là như vậy Hắc Long là sa đọa cổ tộc Đại Ca. Tháng bại đã sáng tỏ. Hắc Kỳ Lân thật sự là không may. Hoặc mà lúc tập chi, cũng không nói quá. Ai, đánh chủng tộc khác lâu chúng ta nội bộ rất lâu chưa từng làm. Hắc Long, tới đi. Ngươi chó Kỳ Lân, các ngươi hôm nay đợi rất lâu đi. Hắc Long đạo HH. hắc hắc. cười cười, vậy ngược bảy bước đạp. Ầm ầm. Hai cái xa đọa cổ tộc đại chiến. Cuối cùng, làm cho người Lý Vũ chính là Hắc Kỳ Lân bằng vào hắn vung mạnh ngữ quá nhiều, thế mà Kỳ thắng một chiêu, thắng Hắc Long. Cái này khiến cho mọi người kinh ngạc cái này luật ngữ. Như thế là lạ. Tô Ninh sở lên cằm, có chút im lặng. Nhìn một chút bên cạnh ngay tại dơ điện thoại phát sóng trực tiếp Tiểu Ly. Tiểu Ly mặt quỷ một dựng, thẩm nghi không ổn, không. Cũng không phải giáo ta. Tô Ninh một mặt, ngươi xác định. Tiểu Ly bất đắc miệng vậy liền dạy chút sứ, ai biết hắn tiên phú dị bẩm, từ đây suy ra mà biết, ta cũng không có cách nào. Tô Ninh muốn Trải qua một phen đại chiến, tổng cộng có 4 người tiến vào vòng bán kết: Lý Thanh Huyền, Hắc Kỳ Lân, Côn Lôn Tiên Tử, và Nạo Sơn lão tổ. Đại hạ Thánh Hoàng vô duyên vòng bán kết, bởi vì hắn quá thảm rồi, đầu tiên trận chiến đầu tiên liền cùng Hỗn Độn Ma kiếm đại chiến, tiêu hao rất nhiều khí huyết, mặc dù bổ sung tốt, vẫn như trước có chỗ thai hoàng ẩm, trận chiến thứ 2, cùng Thái Sơ Tiên Vương quyết chiến, thắng thảm, cuộc chiến thứ 3, gặp phải Giá Na Tiên Vương, miễn cưỡng thắng thảm, cuộc thứ 5 gặp Tử, bị thua. Không phải hắn không đại, mà là hắn đối mặt đối thủ đều quá nghịch đổi lại những người khác chọn lựa đến những đối thủ này không nhất định có thể có hắn biểu hiện được tốt đừng nhìn giới thứ nhất tiểu tiên nhân vận động sẽ nhìn như rất nhàm chán. Bất quá đều là chân thật cường ra chiến đấu. Ngày đó hậu chuyện về hạ giới, trận này khoáng thế đại quyết chiến, thế nhưng là hoành động chư thiên vạn giới đồng thời tại chư thiên vạn giới tu sĩ thêm mắm thêm mối miêu tả bên dưới. Vậy nhưng gọi là thần tiên đánh nhau tràn diện đơn giản không nên quá nhiệt huyết đây chính là lệnh lang chư thiên vạn giới nói chuyện say xưa, cũng sẽ nhớ trở tiến vào vạn giới tu tiên sự kiện lớn cấp sử thi quyết chiến Chương 145. Cương kiếm cùng nhuyễn đao kiếm. Vậy khẳng định là, là hình quang kiếm sẽ phát sáng. Chương 145. Cương kiếm cùng nhụy đợt lật tịch hình quan kiếm. Vậy khẳng định là ưa thích nhụy đợt lật tịch hình quan kiếm sẽ phát sáng. Cái này bốn cái. Đúng là phi thăng giả bên trong đỉnh tiêm một loại tồn tại. Tô Ninh gật gật đầu đối với 4 người tiến vào vòng chung kết, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lý Thanh Huyền cùng Hắc Kỳ Lân. Lý Thanh Huyền vô tận kiếm vực, cùng vậy ngược bảy bước đạp quyết đấu. Cuối cùng Lý Thanh Huyền đem hết thủ đoạn, mới thắng Hắc Kỳ Lân. Ma Côn Lôn tiên tử cùng Vân Đạo Sơn một trận chiến. Vấn Đạo Sơn Láo tổ thắng được. Sau cùng kết chiến Là Lý Thanh Huyền đối chiến vấn đạo sơn lão tổ đây là đoạt giải nhất chi chiến. Song phương đều không có lưu thủ, át chủ bài ra hết. Chiến đấu kéo dài thật lâu. Vô tận kiếm vực đối chiến vấn đạo lão tổ vô thượng đạo pháp đây là một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Song phương không biết đánh bao lâu, rốt cục. hay là Lý Thanh Huyền hơn một chút. Vấn đạo sơn lão tổ khuất tại thứ hai. Lý Thanh Huyền, vấn đỉnh vạn tiên chi chủ. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly phát sóng trực tiếp. Khán giả hưng phấn Lý Huyền, giải quân. Ta liền nói hắn là vạn giới chi chủ. Phi thăng giả bên trong, hắn thuộc về người thứ nhất. Lý Thanh Huyền quáng ngu bức không hổ là ngươi a, Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền ngu bức, ta ủng hộ ngươi. Lý Thanh Huyền phan hâm mộ quét qua trước đó bị hỗn độn ma kiến đánh tới bởi khói mù, cao hứng chúc mừng đơn giản so với năm rồi còn muốn náo nhiệt thực chí danh quy. Chí tôn, kiếm tu vô địch. Ta liền nói tu tiên muốn chọn kiếm tu đi. Hừ, kiếm gì tu vô địch, ta cảm giác thể tu, hoặc là thuyết kiếm thể xong tu mới là chính đạo. Đại hạ thánh hoàng chỉ là vận khí không tốt. Nếu là hắn vận khí tốt một chút, gặp phải đối thủ yếu một ít, hắn nhất định có thể giải nhất. Đúng vậy, a thể tu liên tục chiến đấu quá ăn thiệt thòi, thân thể ám thương cũng còn không có giải quyết, liền muốn không đỉnh chiến đấu, nếu là ngay từ đầu hắn liền gặp được Lý Thanh Huyền, Lý Thanh Huyền khẳng định đánh không lại hắn. Đối với Đại Hạ Thánh Hoàng thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy thứ hạng này không công bằng, Đại Hạ Thánh Hoàng xếp hạng thấp. Đại Hạ Thánh Hoàng cũng có rất nhiều fan hâm mộ đang vì hắn minh bất bình chậc chậc chậc. Thú vị, các người Đại Hạ Thánh Hoàng thua không nổi đúng không? Thua nói đúng là còn cái gì vận khí không tốt. Nếu như hắn thật mạnh, đã sớm quét ngang hết thể địch. Các ngươi Đại Hạ Thánh Hoàng là nếu như đội sao? Đại Hạ nếu như đội. Lý Thanh Huyền cùng nhau đi tới. Cái nào đối thủ không mạnh. Quỷ dị thủy tổ không phải thật sự tiên, Hắc Kỳ Lân không phải thật sự tiên. Hắn đoán được khôi thủ, hàm kim lượng không thể nghi ngờ. "Hừ, các người hẳn là may mắn đại hạ thánh hoàng vận khí tốt, nếu là vòng thứ nhất rút đến Lý Thanh Huyền, đại hạ thánh hoàng khẳng định ngay cả vòng thứ hai đều đi không đi xuống." "Nói cái gì hồ thoại, nếu là Lý Thanh Huyền vòng thứ nhất gặp phải là đại hạ thánh hoàng, như vậy hắn khẳng định là đại hạ thánh hoàng." Đại hạ thánh tu, một liền có thể như vậy châu, ma kiến đánh thời điểm, 2 ba lần liền bị hỗn ma kiến miểu sát? Đúng a, Đại Hạ Thánh Hoàng cùng hôn Độn Ma Kiến chống lại bao lâu, lục thân đối kháng bao lâu? Buồn cười, lại có thể có người cảm thấy Đại Hạ Thánh Hoàng sẽ thua bởi Lý Thanh Uyển, thật sự là chuyện cười lớn. Trên mạng, sẽ bức đại chiến bắt đầu chẳng lẽ? Liền không có người thay chúng ta Quỷ Dị Thủy Tổ nói chuyện sao? Chúng ta Quỷ Dị Thủy Tổ vốn là càng khôn giới mạnh nhất, đến tiên giới đằng sau, không phải tại bị rút tan ra thành từng mảnh, chính là tại bị rút tan ra thành từng mảnh trên đường. Các người liền không làm bọn hắn phát ra tiếng? Đáng người muốn. Đáng thương Quỷ Dị Thủy Tổ đương nhiên, trên internet nghị luận, Tô Ninh cũng không biết, biết hắn cũng lười để ý tới. Hắn không quan tâm những cái kia đợi đến tiểu tiên nhân vận động sẽ kết thúc. Tô Ninh gật gật đầu chúc mừng chúng ta giới thứ nhất tiểu tiên người đại hội kết thúc mỹ mãn. Chúc mừng Lý Thanh Huyền thu hoạch được khôi thủ, chúc mừng Vân Đạo Lao tổ thu hoạch được bằng nhãn, chúc mừng Côn Lôn tiên tử thu hoạch được thăng hoa. Tô Ninh nói đạt được Tô Ninh tán thành. Lũ tiểu nhân so tu vi tiến dài càng cao hứng hơn. Vội vàng chắp tay may mắn mà tôi. Lý Thanh Huyền đạo đa tạ tiên trưởng đại nhân khích lệ. Vân Đạo lão tổ đạo. Những người này mừng rỡ. Tô Ninh từ trên trời xem tiếp đi, thật giống như một đám trẻ em ở nhà trẻ, đạt được lão sư khích lệ cho bọn hắn vẽ lên một đóa tiểu hồng hoa loại kia cảm giác quen thuộc. Nhà ta nhà trẻ tiên nhân tiểu bằng hữu ba, cô phụ tiên trưởng đại nhân kỳ vọng, lần sau ta nhất định cố gắng." Đại hạ thánh hoàng tiếc nuối nói. Kỳ thật hắn xếp hạng, sắp thực không nên thấp như vậy. Có người vui vẻ có người sầu. Xếp hạng thấp trong lòng xấu hổ, hối tiếc. Thượng như khảo thí thi kém một dạng, không muốn đối mặt sự thật. Có một ít sắc mặt người âm trầm đến đáng sợ, cũng không dám ngẩng đầu. Nhất là vòng thứ nhất liền bị đào thải những cái kia chân tiên cảnh giới tu sĩ. Khá lắm, ngươi là chân tiên cảnh giới. Thế mà vòng thứ nhất đều không có đi qua, còn không bằng tìm khối đậu hũ đấm chết thực sự mất mặt, mặt cũng không cần. Nếu như bọn hắn không là sống hồi lâu tuế nguyệt lao quái vật, Tô Linh có thể xác định, những tiên nhân này tuyệt đối sẽ khóc lên. Thực sự quá uy khuất. Nhìn thấy những này tiểu tiên người một mặt uy khuất, Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly liền muốn cười. Khá lắm, mà các ngươi lại là đại lão. Dị giới đại lão? Ở thế giới này, không phải liền là thành tích không lý tưởng, thế mà sắp khóc đi ra chán. Thật đúng là hiếm lạ. Nhà ai tiên nhân là dáng vẻ như vậy? Chư vị cũng không cần khó trách, một trận đơn giản tỉ thí trách nhiệm tôi, không cần thiết để ở trong lòng, lấy được thành tích tốt chúng ta không cần kiêu ngạo. Thành tích không lý tưởng chúng ta cũng đừng được chí, chúng ta cố gắng học tập, tranh thủ lần tiếp theo thi tốt. Tô Linh 3. Ba. khu khu, khá lắm, làm sao có một loại cho nhà trẻ tiểu ban đồng học huấn thoại loại cảm giác này? Trước kia lên đại học nào sẽ, chính mình đi vùng núi chi giá qua. Giống như loại này giống như lời nói thuật, khi đó nói qua, hắn cũng không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, chính mình nói những thứ này nữa nói thời điểm, là đối với một đám tiểu tiên người nói. Cái này, chán, liền rất không hợp tỏ thượng. Mặc dù những lời này nhìn như có chút ấu trí, bất quá Lưu tiểu nhân rất thụ, đạt được cổ vũ cùng tán thành. Lũ Tiểu Nhân trên mặt biểu lộ khá hơn một chút, nhất là những cái kia thành tích không lý tưởng Tiểu Tiên người ở thời điểm này bị cổ vũ, xác thực coi như không tệ đối với, lần tiếp theo cố gắng thi tốt là được. Làm gì hối hận? Nhất định phải có tự tin. Nhìn thấy Lũ Tiểu Nhân khôi phục bình thường. Tô Ninh đốn bông nhiên, mới nói ân. Nếu thỉ thí thành tích đã đi ra. Như vậy sau đó, chúng ta liền trò chuyện chút ban thưởng sự tình. Nghe nói như thế, Lũ Tiểu Nhân dối cổ, hai mắt trứng lớn, khát vọng nhìn xem Tô Ninh. Tiên trưởng đại nhân cho ban thưởng Khẳng định thật là tốt, lần này ta hết thể chuẩn bị 12 kiện lễ vật, Lý Thanh Huyền ngươi nếu đoạt được cơ thủ, như vậy ngươi liền có thể cái thứ nhất trước tuyển, có thể tuyển ba kiện phần thưởng. Người thứ hai vẫn đạo lao tổ ngươi cái thứ hai tuyển, có thể tuyển hai kiện phần thưởng. Người thứ ba cái thứ ba tuyển, có thể tuyển một kiện. Phía sau 4 bề giáp giới 10 tên đều có, bài danh phía trên trước tuyển. Tô Ninh nói, một đến 10 tên đều có. Mọi người thấy Tô Ninh muốn nhìn một chút cái gọi là phần thưởng đến cùng là cái gì. Tô Ninh cũng không có thừa nước đục thả câu. Thứ không gian trữ vật lấy ra một cái thùng giấy, mở ra, bên trong là dùng vải đỏ đóng gói cực kỳ đẹp đẽ hộp quả tặng, bỏ túi mini tiểu võ khí kiếm, vũ khí. Lũ tiểu nhân kinh ngạc. Lý Thanh Huyền bay đến hộp quả tặng bên trong. Thừng thanh từng thanh vũ khí dẫn vào tầm mắt. Ý nó kiếm, thương, đao. Còn có rất nhiều các loại tiểu võ khí đối với Tô Ninh tới nói là tiểu võ khí, đối với Lũ tiểu nhân tới nói, đó chính là bình thường vũ khí. Thậm chí rất nặng, rất lợi hại vũ khí. 12 loại vũ khí, đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên đều có đều là thép chế hàng mỹ nghệ. Cực kỳ tinh mỹ. Lý Thanh Huyền do xét một vòng, ánh mắt của hắn đặt ở một bộ nhựa dẻo lật ti hình quang tiểu kiếm trên thân tiên trưởng đại nhân, những này đều có thể chọn sao? Đương nhiên. Tô Ninh cười gật đầu tiên trưởng đại nhân, ngài không phải nói chỉ có 12 thanh vũ khí, vậy những thứ này? Lý Thanh Huyền chỉ vào tiểu kiếm bên cạnh, những cái kia nhựa dẻo lật ti hình quang kiếm. Tô Ninh ba, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Những này là kèm theo tặng phẩm. Đống này nhựa dẻo lật ti hình quang tiểu kiếm, hết thảy có 7 chôi. Hình thái khác nhau, cái gì tuyệt thế bảo kiếm, hiên viên kiếm, nhân hoàn kiếm. Nhìn như rất thật đều là nhựa dẻo Là Tô Ninh tại trên internet định chế thép chế tiểu kiếm thời điểm, thương gia phụ tặng đồ chơi nhỏ ngươi muốn chọn cái này ba. Tô Ninh kinh ngạc. Có cương kiếm ngươi không chọn, ngươi tuyển nửa tờ lật thịt ba. 6. Chương 146. Lũ tiểu nhân chân kinh, tuyệt kiếp tiến kiếm. Chương 146. Lũ tiểu nhân chân kinh, tuyệt kiếp tiến kiếm. Đây chính là hàng mỹ nghệ, ngươi khẳng định muốn lựa chọn cái này bẩy trôi bảo kiếm. Tô Ninh hỏi xác định, tiên trưởng đại nhân, ta cảm thấy cái này bẩy trôi kiếm cùng ta có duyên. Lý Thanh lên cái cầm sợi râu, nhận định hình quang tiểu bảo kiếm. Tô Ninh muốn. Mọi người cũng rất không hiểu. Tiên trưởng đại nhân đều nói, cái này bảy chuôi bảo kiếm không phải rất tốt, vì sao Lý Thanh Huyền còn muốn chấp nhất? Cái này bảy chuôi kiếm, hẳn là cùng cái kia ngăn cách thiên lôi che đậy thế tiên thủng chất liệu giống nhau, nếu là ta có cái này bảy chuôi bảo kiếm, tương lai lại độ tiên tiếp, năm chắc khẳng định tăng lên rất nhiều. Lý Thanh Huyền nói ra tự mình lựa chọn bảy chuôi nhựột đột lật tiệp bảo kiếm nguyên nhân lại nói, ta còn có hai lần cơ hội, có thể lại tuyển hai thanh thiết kiếm, cũng không lỗ. Nghe được Lý Thanh Huyền nói như vậy, mặt khác tiểu nhân nhãn sáng lên. Nguyên bản đối với nhựột đột lật tiểu kiếm cũng không xem trọng người, cũng ngang nhau lộ ra thần sắc hâm mộ đây chính là có thể đối kháng tiên tiếp tiên kiếm. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để chứng minh bảy chuôi kiếm giá trị Lý Thanh Huyền ánh mắt thật sự là độc đáo. Có cái này bảy trôi kiếm nơi tay, tương lai một đoạn thời gian rất dài, dù là không có tiên trưởng đại nhân trợ rút, hắn cũng có thể một mình ngẩng phó rất nhiều ngày cấp văn tạc. Không chỉ có là thiên kiếp, có cái này bảy trôi kiếm tồn tại, đối với rất nhiều lôi hệ tu sĩ tới nói, chính là ác mộng. Từ nay về sau, Lý Thanh Huyền sẽ thành lôi hệ tu sĩ khất tinh. Khó trách hắn cố chấp như thế tại bảy chuôi bảo kiếm, không ngờ còn có như thế cần nhắc. Rất nhiều tiểu nhân nhìn về phía bảy chuôi bảo kiếm lúc, ta đều lộ ra khát vọng biểu lộ. Vẫn đạo sơn lão tổ càng là tiến lên một bước, Thanh Huyền đạo hữu, dù sao ngươi có bảy chô nhiều, có thể đều đặt một thanh cho tại hạ, lão hữu nguyện ý dùng tiết kiếm cho ngươi đổi một thanh. Côn Lôn tiên tử cũng nói, Thanh Huyền đạo hữu, ta cũng nguyện ý dùng tiết kiếm trả lại ngươi tuyệt kiếp tiên kiếm, có thể nguyện ý cùng ta trao đổi. Xếp hạng ở phía sau tiểu nhân đều nguyện ý cùng Lý Thanh Huyền trao đổi. Tô Ninh cũng không nghĩ tới loại tình huống này, hắn rất là im lặng. Bảy ba. Cứ như vậy dễ dàng. sớm biết ta tiêu nhiều tiền như vậy làm những cái đẹp hàng mỹ làm gì, trực tiếp cho các ngươi cả một đống nhượp tiệc vũ khí không được sao? Những này cương kiếm, thế nhưng là thép vụn sợ ạm a kim, đừng nhìn tiểu. Chất lượng giá tốt, lại tăng thêm thủ công giá cả, tại trên mạng chuyên môn định chế, bỏ ra ta không ít tiền. Kết quả, các ngươi chướng mắt cương kiếm, ngược lại đối với nhượm đợt lật tiệp hình quang coi như chất bảo. Ta thật sự là phục. Bất quá Côn Lôn tiên tử cho nhượm đợt lật tiệp lấy danh tự, tuyệt tiếp tiên kiếm. Thật là lợi hại danh tự. Nghe xác thực có bức cách các vị đạo hữu, muốn đổi lý mộ những này tuyệt tiếp tiên kiếm, tuyệt đối là không thể nào lý không nghĩ tới muốn đổi. Lý Thanh Huyền một từ chối. Sau đó đối với Côn Lôn tiên tử các loại hảo hữu nói đổi là không thể nào bất quá tương lai mấy vị đạo hữu nếu là độ kiếp, Lý Mô có thể đem kiếm cấp cho mấy vị các kiếp. Nghe đến mấy câu này, cùng Lý Thanh Huyền giao hảo mấy đại thánh nhân gật gật đầu, không nhắc lại trao đổi sự tình. Không cần thiết không phải trao đổi, tương lai phải dùng, cùng Lý Thanh Huyền mượn tới sử dụng chính là. Cứ như vậy, Lý Thanh Huyền lựa chọn bảy trôi huỳnh quang kiếm tợ là tiếp, lại tuyển hai thanh thép vụn sợ ám kiếm hắc kim. Hết thảy chín trôi. Hoa ba lần cơ hội, thế mà thu được chín trôi bảo kiếm, đơn giản kiếm lợi lớn đạt được chín kiếm, Lý Thanh Huyền yêu không tay, muốn cầm ở trong tay thưởng thức, lại kinh ngạc phát hiện, hắn căn bản để không nổi những bảo kiếm này. Siêu cấp nặng. Lý Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kiếm, nhìn xem Tô Ninh. Tô Ninh cười cười, những vũ khí này vật liệu đặc biệt, vừa cắt kim loại ngọc, nếu như các ngươi có một ngày có thể tùy ý khống chế những kiếm này, có thể tùy tiện phá vỡ Hỗn Độn Ma Kiến giáp sát, xuyên thấu địa thế hắc xạ thân thể, thậm chí, liền xem như thế giới này tiên nhân, các ngươi cũng có thể làm bị thương, hoặc là giết chết. Cái gì? Lý Thanh Huyền cùng tiểu tiên mọi người trận mắt hốt mồm, nhao nhao kinh ngạc. Không nghĩ tới tiên trưởng đại nhân cho tiên kiếm, đã vậy còn quá khủng bố. Một đám tiểu nhân biết Tô Ninh cho đồ vật rất mạnh, không nghĩ tới mạnh như vậy. Thật sự là chân tiên tiên khí, có thể chạm tiên tiên khí, không phải nói đùa. Mặc Kệ có cơ hội hay không lựa chọn tiên khí tiểu nhân, từng cái bay đến hộp bên cạnh, đánh giá nằm tại vải đỏ trong hộp vũ khí. Tiểu kiếm cũng không có bất kỳ khí tức ba động gì. Bất quá giờ khắc này, bọn hắn cảm giác được sợ mất mật đây là có thể chân chính lục tiên vũ khí, mặc dù cảm giác không thấy khí tức gì ba động, bất quá, sắt thực có một cố đặc biệt khí tức. Không nghĩ tới như thế tiên khí, thế mà có thể lục tiên. Đây là chu tiên chi trong khí. Tiểu tiên mọi người trợn mắt hốt mổng, một mặt nóng bỏng mà nhìn xem tiểu tiên kiếm. Tô ninh nhìn xem một màn này, không thể nín được cười. Khi thật chu tiên cái đề tài này, bất quá là Tô Ninh cho Lũ tiểu nhân vẽ bánh nướng thôi. Lấy Lũ tiểu nhân lực lượng, hiện tại căn bản cầm không nổi tiểu kiếm. Coi như lấy lên được, muốn chân chính đem tiểu kiếm không chế ra siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, vậy cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Có trời mới biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Ân. Chí ít tu tiên đẳng cấp mạnh hơn đến có thể cùng Tô Ninh một dạng, đặt tới hắn linh khí ngoại phóng trình độ, mới có thể tạo thành nhân loại tử vong. Cho nên, bánh vẫn là phải vẽ. Có thể đi hay không đến một bước kia, lúc nào có thể đi đến một bước kia, có trời mới biết. Thiếp vụẩn sờ ẩm hợp kim độ cứng rất mạnh, mà lại trọng lượng cũng so với bình thường sắt thép nặng. Lũ tiểu nhân có thể nắm giữ tiểu kiếm cường độ hay là có nhất định độ khó uống. Lý Thanh Huyền thử mấy lần, căn bản không có cách nào cầm lấy bảo kiếm. Mà khác tiểu nhân cũng tiến hành nếm thử, không người nào có thể rung chuyển tiểu kiếm một tia. Nhìn xem lũ tiểu nhân khó khăn dáng vẻ, Tô Ninh cùng Khương Tiểu đảo bọn hắn cười đạt tới chân tiên cảnh giới tiểu tiên người, hay là quá yếu có lẽ. Có thể cho bọn hắn mấy cây châm thử một chút. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể nâng lên. Thiếp vụẩn kiếm hắc kim, đối bọn hắn tới nói, quá nặng đi. Lý Tinh Huyền một mặt bất đắc dĩ: "Tiên trưởng đại nhân, đây quả thật là tu tiên giả có thể cầm lấy đồ vật sao? Trọng lượng quá lớn, căn bản không cầm lên được. Dù là sử dụng linh khí gia trì, thi triển tiên pháp biến nặng thành nhẹ nhàng, hay là không có cách nào dùng chuyện. Loại vũ khí này, thật có thể sử dụng sao?" Lũ tiểu nhân buồn dầu. Liền xem như nhục thân vô song đại hạ thánh hoàng, cũng đều chỉ làm cho tiểu kiếm chấn động một cái. Tô Ninh Tiếu Tiếu: "Tự nhiên là có thể." Hắn rũi ra hai đầu ngón tay, giống bóc cây tầm bình thường, đem tiểu kiếm lên. Không tốn sức chút nào cái này không được sao? Những cái kia tại tiểu nhân trong mắt nặng nề vô cùng kiếm Tại Tô Ninh trong tay, lại giống như lông vũ một dạng, không nặng chút nào. Lũ tiểu nhân một mặt chấn kinh, nhìn như quái vật nhìn xem Tô Ninh. Tiên trưởng đại nhân, quá lợi hại. Bọn hắn không cách nào dung chuyển tiên khí, tại tiên trưởng trong tay đại nhân, lại giống đồ chơi một dạng ân. Tại Tô Ninh trong mắt, những tiểu kiếm này, đúng là đồ chơi các ngươi không cầm lên được, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tu vi quá thấp, chỉ cần các ngươi tốt sinh tu luyện, tương lai cũng có thể đạt tới ta cũng như thế tình trạng. Tô Ninh nói bá, hắn không chỉ có dùng ngón tay nhấc lên tiểu kiếm, thậm chí linh khí ngoại phóng, Các công thủ vật, ý niệm khống chế trưởng lão ở trên bầu trời bay tới bay lui. Những tiểu kiếm kia phát ra trận trận tiếng xé gió. Thấy Lũ tiểu nhân trận mắt hồ muội. Tiên trưởng đại nhân, đến cùng là quái vật gì? Hắn càng thêm kinh khủng. Tô Ninh tu vi, sắc thực mạnh lên. Trong tay hắn, những tiểu kiếm này đã có thể giết người, 6. Chương 147. Trong kiếm, huấn luyện ngự kiếm phi hành. Chương 147. Trong kiếm, huấn luyện ngự kiếm phi hành. Tô Ninh cho Lũ tiểu nhân biểu diễn một thanh ngữ kiếm phi hành. Mặc dù thoạt nhìn không có tiểu tiên mọi người thuần bất quá tốc độ này còn có tiểu kiếm uy lực, tuyệt đối so với tiểu tiên người có thể khủng bố. Tuy tiện thấy cảnh này, tiểu tiên mọi người đấu trí cũng mười phần tăng vọng. Trong nháy mắt lại có mục tiêu mới. Trở thành tiên trưởng đại nhân cường giả như vậy. Trước đó bọn hắn lấy trở thành sinh vật của thế giới này làm mục tiêu, trở thành chân tiên sinh vật làm mục tiêu, bây giờ rất nhiều tiểu nhân đã trải qua thực hiện mục tiêu này. Mặc dù bọn hắn trở thành trên thế giới này nhỏ yếu nhất tiểu sinh mệnh, bất quá cũng coi như đã đạt thành nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn có mục tiêu mới. Lũ tiểu nhân đạt được Tô Linh Ban thượng vũ khí, cao hứng không gì sánh được. Về phần không có đạt được ban tiểu tiên người. Trong lòng Tiền Muộn đương nhiên Rất nhiều người đều ở trong lòng âm Tâm Thể, chờ lần tiếp theo Tiên Nhân vận động đại hội, nhất định phải tranh thủ tiến vào top 10, tuyển một thanh tuyệt thế pháp khí đây chính là có thể chu tiên cực đạo tiên khí. Nếu là có thể có một thanh, tương lai đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một loại to lớn cơ duyên. Vô luận là trên thế giới này sinh tồn, độc bá nhất phương cũng hoặc là là phi thăng giả ở giữa cạnh tranh, đều có trăm lợi mà không có một hại. Hiện tại là không có cách nào sử dụng những vũ khí kia, thế nhưng là tương lai đâu? Cực đạo tiên binh ngươi có thể không cần, nhưng là ngươi nhất định phải có. Có mà không cần, cùng trực tiếp không có dụng, là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn hâm mộ những cái kia có được cực đạo tiên khí người tu hành. Cái này không chỉ là một thanh vũ khí, hay là thân phận địa vị biểu tượng. Người suy nghĩ một chút, nếu là ra ngoài cho biết tên họ, người nói người là trí tôn vườn rau, đã đủ như bức. Người nói thêm câu nữa, ta là trí tôn trong vườn rau, vạn tiên xếp hạng thứ nhất. Cái kia có nhiều bài diện. Trên thực tế cái này cũng không chỉ là hư danh, mà là một loại chân thực xếp hạng. Có lẽ có ít người xếp hạng cao hơn một chút, có chút xếp hạng thấp một chút, giống như đại hạ thánh hoàng cùng Hắc Kỳ Lân, nếu là đại hạ thánh hoàng cùng Hắc kỳ Lân đều là thời kỳ tồn Hắc Kỳ Lân khẳng định sẽ bị Đại Hạ Thánh Hoàng đè xuống đánh, thế nhưng là tại xếp hạng bên trong, Hắc Kỳ Lân chính là so Đại Hạ Thánh Hoàng xếp hạng cao. Cũng mặc kệ thứ hạng là không thực chí danh quy, nhưng là trên đại thể mọi người thực lực tu vi chính là như thế một cái tình huống. Vô luận như thế nào, Lý Thanh Huyền, sắp thực chính là vạn tiên đứng đầu đằng sau không biết như thế nào, có thể chí ít lần này hắn chính là cơ thủ. Lũ tiểu nhân đem phần thưởng thu vào không gian chữ vật. Giới thứ nhất vận động đại hội cũng coi như triệt để kết thúc. Về phần Tô Ninh sớm chuẩn bị mà khác tiểu độc vật, lần này xem ra là không có cách nào ra sân. Tiểu tiên mọi người tu vi hay là rất yếu, không có cách nào đối kháng càng cường đại hơn sinh vật. Liền ngay cả con kiến nhỏ bọn hắn đều đánh không lại, huống chi mặt khác côn trùng. Khiêu chiến hỗn độn tiên vật hoạt động, cũng liền dừng bước tại con kiến nhỏ đạt được ban thượng lũ tiểu nhân cao hứng bừng bừng trở lại đạo tràng của chính mình thưởng thức tiên khí, không có đạt được phần thưởng chỉ có thể rời đi vùi đầu khẩu luyện. Về phân bị cấm tốc thanh thiên tiên giới tu sĩ. Nhìn thấy trận này vận động đại hội, triệt để để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, thế giới này mạnh như vậy. Nguyên lai, thế giới này tài nguyên nhu bức như vậy. Phản kháng thế giới này thống lĩnh, giống như có chút quá loa. Máu chó lạ, bọn hắn thật đói bụng. Lần thứ nhất như thế đói. Lúc ở hạ giới, cho dù là bọn họ không có thành đạo trước đó, cần ăn loại hình, cũng có đói bụng tinh lực, thế nhưng là chưa từng có như thế đói qua. Cảm giác cả người trống mặt, liền muốn chết đói. Thật sẽ chết đói loại kia, không phải nói đùa. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, tín niệm cũng bắt đầu dao động đứng lên. Có chút tu sĩ đều muốn cầu xin tha thứ, Hắc Kỳ lân lại tiện hề hề nhìn xem bọn hắn, khi <cười> hi. Làm sao? Gánh không được. Gánh không được nhớ cầu xin tha thứ. Không phải vậy các ngươi ngày nào chết đói cũng không biết Bị Hắc Kỳ Lân kiệu nói này, những cái kia lúc đầu đều dao động, nghĩ thầm muốn hay không gia nhập thế giới này lũ tiểu nhân, trong nháy mắt lại thẳng sống lưng, ngươi cho chúng ta là cái gì? Hừ hừ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuyệt không cầu xin tha thứ. Hắc Kỳ Lân nôn mũi, bai, các ngươi rất có cốt khí thôi. Dừng một chút, xem lại các ngươi, liền nghĩ tới ta lúc ban đầu, thật sự là hoài niệm a. Lúc trước ta cũng là như thế có cốt khí. Thế nhưng là, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Sớm biết giả trang cái gì đâu, trực tiếp chịu thua liền tốt. Làm gì chịu khổ hy vọng các ngươi kẻ thức thời mới là tốt đẹp. Hắc Kỳ Lân thật sự là đồng tình Thanh Thiên Tiên giới cấm túc đáng người. Hắn là thật đồng tình, bởi vì nhớ tới lúc trước chính mình gặp phải, vậy thì thật là thảm. Bất quá những lời này rơi vào cấm túc người trong tai, phản phất như là đang cười nhạo. Cấm túc người càng thêm không có khả năng chịu thua, thử. Ngươi chết cái ý niệm này đi, muốn nhục nhã chúng ta. Không cửa, chết cũng không ăn đồ bố thí. Hắc Kỳ Lân bất đắc dĩ, nhân tính hóa nhất miệng, cái kia tùy các ngươi. Tô Ninh nhìn thấy Lũ tiểu nhân sinh hoạt đi vào quy đạo, cũng bắt đầu chính mình tu hành. Hắn tới trước rau, cho mình đồ ăn tới nước vệ phân thành thuộc những cái kia đồ ăn, liền trực tiếp ném vào không gian chữ vật. Dù sao không gian trữ vật chứa đựng đồ ăn loại hình, cũng sẽ không biến chất, cầm đi vào là dạng gì, lấy ra hay là cái dạng gì, dù là qua mấy trăm năm, vẫn như cũng sẽ không thay đổi chất điểm ấy vẫn rất tốt. So tủ lạnh tiết kiệm nhiều việc nhóm này đồ ăn thành thuộc, cái kia đám tiếp theo ta muốn trồng cái gì đâu? Tô Ninh sờ lên cầm suy nghĩ đảo mắt mùa thu qua hơn phân nữa, đều nhanh bắt đầu mùa đông. Có cái gì đồ ăn là mùa đông có thể trúng? Tô Ninh cũng nhất thời không biết trúng cái gì đi một bước nhìn một bước. Hắn chuẩn bị 2 ngày nữa đem vườn rau đào lộn một cái. Sau đó lại đến trên mạng hoặc là trên phiên chợ nhìn xem có cái gì ngưỡng mộ trong lòng có thể tại thu mùa đông tiết chủng độ ăn. Làm xong những này, Tô Ninh mình tới chỗ không có người tu luyện bá. Hắn tử không gian chữ vật xuất ra một thanh khổng lồ bảo kiếm, có chừng chừng 2 mét chiều dài, chừng 1 mét độ rộng, cũng là thép vụn sợ ẩm hợp kim chế tạo hàng mỹ nghệ, không có mở lưới. Bởi vì lớn, cho nên rất dễ dàng ở phía trên trạm chỗ Long Phượng, điêu khắc rất nhiều hoa văn tinh mỹ. Những hoa văn này không phải đạo tác, cũng không có cái gì hàm nghĩa, liền đơn thuần đẹp mắt. Tôn Ninh đánh giá cái này to lớn kiếm, Rất là hài lòng kiếm này, nói là kiếm còn không bằng nói là cánh cửa càng thêm phù hợp. Trường kiếm phi thường nặng, phi thường quan hậu. Người bình thường là nâng không nổi tới, thế nhưng là tại Tô Ninh trong tay, lại không bao nhiêu tầng số lượng oanh. Hắn nắm chuôi kiếm, bỗng nhiên hất lên. Trong hư không thế mà chuyển đến ồ bạo, tốc độ cực nhanh. Cái này nếu như là lệnh ở người thân thể bên trên, cái kia không được xanh một miếng tím một hối. Thanh kiếm này, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Ninh có thể sử dụng vanh. Tô Ninh dùng sức nện ở trên một tảng đá lớn, thế mà tùy tiện đem tảng đá một phân thành hai bổ. Trạm tại trên vết đá biến liền như là chém vào đầu hũ bên trong, tùy tiện liền rơi vào đi, vạch ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lớn đồ tốt. Tô Ninh không khỏi tán thưởng đây là hắn không có sử dụng linh khí gia chỉ, đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng. Nếu là sử dụng linh khí gia chỉ, cái kia đến phát huy ra như thế nào lực lượng. Đây chính là tu tiên. Tô Ninh nghĩ thầm đương nhiên, sở dĩ định chế như thế một nắm lớn vũ khí, cũng không phải là lấy ra chém giết dùng đây chẳng qua là cự kiếm công năng một bộ phận. Chân tiên công năng là Tô Ninh cần dùng nó tới tu luyện ngự kiếm thuật hữu. Linh khí ngoại phóng. Tô Ninh niệm vừa động ở giữa, linh khí bao vây lấy cự kiếm. Kiếm kia chấm dái trôi nổi đứng lên đi. Một tiếng quát nhẹ, cự kiếm bay ra ngoài. Tại Tô Ninh chấn kinh lại ánh mắt vui mừng bên trong. Sau đó, máy bay rơi. Tô Ninh 9, chương 148. Luân không khí lạnh đột kích cảm tạ lúc, Mây An ngữ đại thần chứng nhận. Chương 148. Luân không khí lạnh đột kích cảm tạ lúc, Mây An Ngư đại thần chứng nhận ra cái một hai. Tô Ninh liền rất im lặng, ở thời điểm này, thế mà xuất hiện loại này mất hứng sự tình. Bởi vì phi kiếm thoát ly hắn khống chế phàm y, cho nên trực tiếp rơi kiếm. Tô Ninh chạy tới nhặt lên trường kiếm, lần nữa luyện đứng lên. Lần này hắn không có tùy ý cưỡi kiếm chính mình bay, mà là khống chế tại chính mình linh khí có khả năng khống chế phạm vi bên trong bá bá. bá. Phi kiếm tại trung quanh hắn bay tới bay lui, giống như ưu linh. Tô Ninh cảm thấy thú vị, vẫn đắm chìm tại ngự kiếm bên trong. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Theo thời gian trôi qua, hắn khống chế được càng ngày càng quen thuộc. Về sau mấy ngày, Tô Ninh một mực tại tu luyện ngự kiếm đây là một kiện chuyện thú vị. Phi kiếm chính mình không sai biệt lắm có thể đang tưởng tượng bên trong dưới trạng thái lý tưởng phi hành. Nếu là có người thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy có phải hay không chính mình chúng ta hoa mắt. May mắn Tô Ninh bên này phi thường vững vẻ. Cơ bản không người đến, mà lại hắn lại cố ý lựa chọn một chỗ địa phương an tĩnh, còn có xoa hổ, thương tiểu đảo các loại canh gác, sẽ không có người phát hiện. Lại qua mấy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, mà Tô Ninh Ngự kiếm chi thuật càng thêm thuần thủ. Hiện tại trên cơ bản là chỉ cái nào đánh cái nào. Nếu là đặt ở trong đánh nhau, liền Tô Ninh chiêu này Ngự kiếm chi thuật, hắn cảm giác chính mình có thể đánh bại một nửa người bình thường. Dù sao có một nửa miệng người cứng rắn, căn bản không đánh nổi hẳn là đến hòa hầu. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười. Hắn tâm niệm khẽ động, cự kiếm liền bay đến trước người hắn. Cách mặt đất có 30 cm dáng vẻ trừng. Tôn Ninh nghĩ nghi, nhảy lên cự kiếm vốc. Cự kiếm bởi vì tăng thêm một người trọng lượng, thế mà hướng xuống hàng 2 3 cm. Bất quá rất nhanh lại khôi phục thành bình thường độ cao. Tô Ninh tại trên cự kiếm nhảy lên rất ổn định. Hắn thập phần hưng phấn đây chính là Ngự kiếm phi hành thiên mệnh. Đi. Tô Ninh sử dụng linh khí, khống chế cự kiếm từ từ hướng về phía trước hoạt động. Tốc độ rất chậm. Không sai biệt lắm chỉ có người đi đường tốc độ như vậy. Bất quá cự kiếm dưới chân hắn, hay là chậm rãi tiến lên. Cái này khiến Tôn Ninh kinh hỉ vạn phần động. Thật động. Như bước. Ta thực như bước. Ta vậy mà thật ngựa kiếm phi hành. Tôn Ninh kích động đây chính là ngự kiếm phi hành a, mỗi người từ nhỏ đều có một cái ngự kiếm phi hành mẫu tượng. Hiện tại Tô Ninh thực hiện, hắn có thể nào không tao hứng? Thấy cảnh này, Sở Hổ cùng Khương Tiểu Đào còn có Tiểu Ly đều kinh hãi, ngơ ngác nhìn. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly lưu bay tới Tô Ninh bên người ngươi, ngươi cũng biết bay. Tiểu Ly kinh ngạc nói tốt, thật là lợi hại. Ân, mặc dù mới năm mã không đến tốc độ, nhưng là đây cũng là một cái cự đại đột phá. Khương Tiểu Đào cũng là giận mình, thật là ngự kiếm phi hành, tình cảm. Trước ngươi định chế cư kiếm, cũng không phải là vì giết người làm mục đích. Mục đích lớn nhất là cái này ngự kiếm phi hành công năng. Nang bừng tỉnh đại ngộ. Tô Ninh trước đó tại trên mạng định chế vũ khí này, Khương Tiểu Đào còn có chút không nghĩ ra. Người nói giết đi đi, dùng nhẹ kiếm càng thêm dễ dàng khống chế, muốn dùng trọng kiếm, trực tiếp vung mạnh đại truy là có thể. Cánh cửa này một dạng cử kiếm, lấy ra làm gì? Hiện tại Tô Ninh cho hắn đáp. án. Cánh cửa một dạng lưỡi kiếm, là dùng đến mang người đương nhiên, nhất định là vì ngự kiếm mang người, không phải vậy làm gì làm lớn như vậy. Tô Ninh chuyện đương nhiên nói. Khương Tiểu Đào, ân. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì sử dụng kiếm nhìn càng thêm bá khí cảm giác các bách thì ra là thế. Ta thanh kiếm làm cho lớn như vậy, kỳ thật chính là sợ ta đứng ở phía trên đứng không vững, đến rơi xuống. Tô Ninh nói ngươi nhìn, lớn như vậy kiếm, ta không chỉ có thể đứng đấy, còn có thể ngồi, thậm chí nằm. Khương Tiểu đào bọn người im lặng bốn, Tình cảm là vì cái này. Đại ca, ngươi có thể hay không cao đại thượng một chút? Tại tiểu nhân trong mắt, ngươi thế nhưng là vạn cổ tiên tôn, tiên giới một phương chúa tể. Ngươi cái này tốt a ngẫm lại nằm tại trên cự kiếm ngự kiếm phi hành, sát thực cũng thật thoải mái a mà lại kiếm này lớn như vậy cho trở số lượng nhiều, nói không chừng về sau có thể nhiều trở mấy người." Khương Tiểu Đào đạo. Tiểu Ly mắt sáng lên, "Ninh đại ca, tương lai tìm tới bạn gái đằng sau, ngươi liền có thể khoác lác vai sênh bay, ngựa kiếm thổi bay năm sao, vượt qua núi cùng biển cả." Ngẫm lại đều lắng mạng. Tô Ninh, "Ngươi nha đầu này, nghĩ gì thế?" Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, "Các ngươi phải làm gì thì đi làm đi, chúng ta chơi chính mình." "Ta đã vậy chính ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã." Tiểu Ly đạo làm sao có thể? Ta làm sao lại quẳng? Ta đều đã thuần thục nhiều ngày như vậy." Tô ninh lòng tin chắn đậy. Các loại Khương Tiểu Đào bọn hắn rời đi phù phù đúng là ngã ngoài ý muốn, khẳng định là ngoài ý muốn." Tô Ninh nói, nhanh chóng đứng dậy, sau đó xem như người không việc gì một dạng, tiếp tục ngự kiếm phi hành. Khương Tiểu Đả 4, Tiểu Ly 4. Tô Ninh đắm chìm tại ngự kiếm phi hành bên trong, mặc dù cách mặt đất chỉ có 1 mét không đến, thậm chí phần lớn thời gian đều là hơn 30cm độ cao, bất quá cũng rất có thú. Tô Ninh lạc ở trong đó đừng hỏi vì cái gì không bay đến bầu trời, hỏi chính là không dám. Tại mặt đất ngã cũng liền ngã, vô hại trở ngại, nếu là bay lên trời, ngã xuống không được nga chết. Tô Tô Ninh cường độ nhục thân không dễ dàng như vậy nga chết có thể coi là không ná chết, ngã thương cũng là có khả năng, cái kia rất đau tốt ra còn nữa, Tô mỗi Nhân có chút sợ độ cao, còn không thích hứng không trùng phi hành. Còn có một cái nhân tố, nếu là tùy ý ở trên bầu trời bay tới bay lui, rất có thể sẽ bị thiết khung dạ đã quét hình đến, nói không chừng liền cho xem như xâm lấn địch nhân máy bay loại hình, một phát đạn đạo cho đánh xuống. Cái này thiết khung hệ thống cũng không phải đùa giỡn. Ngay cả tên lửa xuyên lục địa đều có thể đánh xuống, huống chi ngươi cái phá kiếm. Cho nên, tầng trời thấp phi hành mới là vương đạo. Trước mắt Tô Mộ Nhân thân thể, còn không có đạt tới ngành kháng đạo đạn tình trạng cái này không được so chơi ván trượt thú vị nhiều. Tô Ninh nghĩ đến tu tiên. Thật đúng là có thú. Tô Ninh tìm được tu tiên nghiệm vui thú. Chấm mê ngự kiếm phi hành không cách nào tự kém chế. Mỗi ngày đều là đem trên người linh khí chơi không có, mới có thể về nhà. Bổ sung xong linh khí, lại tiếp tục đi chơi. Chính là như vậy. Thật đúng là đừng nói, bởi vì loại này điên cùng tiêu hao linh lực phương pháp, để Tô Ninh đối với linh khí nắm giữ càng thêm thuần thủ. vừa mới bắt đầu hắn chơi vắng trượt. Không đối, chơi ngự kiếm phi hành, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2-3 phút, về sau từ từ biến thành 4-5 20 phút, hiện tại hắn nhiều nhất có thể kiên trì nửa giờ, thậm chí còn có một ít dư lực. Lại tốc độ của hắn cũng đang thay đổi nhanh, vừa mới bắt đầu năm mãi nhúc đích, hiện tại đã đạt tới bình thường tốc độ 450 mã tốc độ, cùng phổ thông xe chạy bằng điện tốc độ không sai biệt lắm, nhanh nhất và tốc. Có thể đạt tới 100 mã tà hữu, đương nhiên, Tô Ninh bình thường sẽ không dùng loại tốc độ này phi hành, bởi vì tiêu hao quá lớn, lấy loại tốc độ này phi hành, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1 đến 2 phút đồng hồ cũng đã là cực hạn. Theo không ngừng tiêu hao, Tô Ninh tự thân đối với khí khôi phục, cùng linh khí điều khiển chờ chút, đều lên mấy cái bậc thang. Tô Ninh trước kia mạnh lên, chỉ là ăn tươi nuốt sống thức mạnh lên, không có chăm chú nghiên cứu qua như thế nào tác dụng thân thể năng lượng, lần này thông qua ngự kiếm, Tô Ninh đối với linh khí điều khiển, đã không sai biệt lắm đạt tới 70-80% trình độ. Tích lũy tháng ngày, hắn đối với linh khí khống chế sẽ còn cao hơn. Theo thời tiết trở nên lạnh, Tô Ninh còn bắt đầu ở trước người ngưng tụ ra một cái chống cự gió rét lồng phòng ngự. Cái này khiến Tô Ninh kiếm tiên khí chất càng ngày càng có hình. Trong khoảng thời gian này, Ninh cảm thấy mình trải qua rất phong phú, rất vui vẻ. Có thời gian liền cùng Lũ tiểu nhân nói chuyện phiếm, nhìn Lũ tiểu nhân sinh hoạt Hoàn toàn thoát ly đô thị nhanh tiết tấu sinh tồn phương thức, hắn cảm giác mình tại nông thôn trải qua rất có thú, hắn ưa thích cuộc sống như vậy. Lại một ngày, khoảng cách tiểu tiên nhân vận động đại hội không sai biệt lắm đã qua gần nửa tháng. Tô Ninh Tử ổ chăn đứng lên, dậy thật sớm a. Hắn trong miệng mũi phun ra giống xương mù một dạng xương trắng ngân. Lạnh quá, làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Tô Ninh cau mày, thật nhanh bắt đầu mùa đông. Trận Tô Ninh thần sắc biến đổi, không tốt. Tiểu nhân 6. 149. Cuối thu lạnh, đột cảm lúc, Mây An Ngư đại thần chứng nhận. Chương 149. Cuối thu lạnh, độc cảm tạc lúc, Mây An ngữ đại thần chứng nhận ra canh 22. Khí trời lạnh như vậy, Lũ tiểu nhân còn tốt chứ? Mặc dù hai ngày trước Tô Ninh cho bọn hắn làm một chút giữ ấm mỹ pháp cho cây đồng, còn có rất nhiều một chút than, để Khương tiểu đảo bọn hắn nhìn chằm chằm, nếu như quá lạnh liền nhóm lửa lửa than cho Lũ tiểu nhân sưởi ấm. Có thể khí trời lạnh như vậy, hay là để Tô Ninh dần mình, cũng không biết Lũ tiểu nhân tình huống như thế nào bá. Tô Ninh bỗng nhiên ngẩng lên, tùy tiện phủ thêm một bộ y phục liền hướng vườn rau xanh chạy kéo kẹt. Mở cửa. Bên ngoài trời giá rét đặc biệt lạnh. Chưa có rơi. Bất quá mái hiên, còn có những cây đều treo lên từng đạo băng truy, trên bậc thang vài chỗ kết đầy băng sương. Vườn rau còn có ven đường hai bên trên cỏ dại, ta đều ngừng kết ra sương hối. Trong không khí tràn ngập tây bá lợi ái xuôi nam không khí lạnh. Hít một hơi, hơi lạnh từ miệng mũi tiến vào yết hầu, cuối cùng tiến vào lồng ngực phổi để cho người ta cảm nhận được cuối thu băng lãnh. Cấp cấp cấp đi tại loại này kết băng mà đường, phi thường trơn trượt. Tô Ninh khi còn bé đón Hàn Thu lộ diện trên đường đi học nào sẽ, cũng không có thiếu té ngã. Loại này đường, để Tô Ninh bao nhiêu có một ít tâm linh bằng mà. Dù là hắn hiện tại là tu tiên giả, dựa ở bên trên căn bản sẽ không chở chân cũng sẽ có điểm tâm rung động. Bất quá Tô Ninh hiện tại không lo được bóng ma tâm lý, hắn lo lắng Lũ tiểu nhân sẽ bị trời đông giá rét thời tiết quỷ chết quáng vô vụ. Để cho an toàn, Tô Ninh hay là ngự kiếm tầng trời thấp phi hành, chân trượt đến vườn rau. Cùng ván trượt không sai biệt lắm, bất quá cách mặt đất có 3 40 cm. Các loại Tô Ninh đến cây nhỏ bên cạnh. Bên này đã lộn xộn. Khương tiểu đào cùng tiểu Ly tại cho Lũ tiểu nhân nhóm lửa sưởi ấm. Cuối thu giến lạnh, có đến Lũ tiểu nhân run lẩy bẩy. Vây quanh ở bên cạnh hỏa lô, vẫn như cũ lạnh đến phát Một bên nóng một bên lạnh. Dựa vào hỏa lô một mặt kia nóng nóng lên, Một bên khác thì lạnh đến cứng ngắc. Bang Hỏa Lượng trọng thiên. Tin tức tốt là Lũ tiểu nhân còn sống. Tô Ninh tùng thở ra một hơi. Tin tức xấu là Lũ tiểu nhân sống được cũng không tốt. Loại này lạnh nóng ở giữa, thời gian dài Lũ tiểu nhân không được sinh bệnh, người có thể tính tới. Khương Tiểu đào thở dài một hơi, ta vừa định đi tìm người tới. Bên này hoàn cảnh quá ác liệt, không làm một chút biện pháp, Lũ tiểu nhân chỉ sợ sống không quá mùa đông này. Khương Tiểu đào Đạo chống đỡ một hồi, ta đã định chế nhà ấm lều lớn ống thép vật liệu, hôm nay liền có thể đến, đợi đến thời điểm cho bọn hắn làm một cái nhà ấm lều lớn. Đến lúc đó lại làm hai cái gió nóng điều hòa không khí, có thể sẽ tốt một chút." Tô Ninh nói. Lũ tiểu nhân nhìn thấy Tô Ninh tới, thở dài một hơi, "Tiên trưởng tiền bối, ngài đã tới. Vậy chúng ta cũng không có gì lo lắng, ngài đến liền tốt." Cũng không biết vì sao, tại lũ tiểu nhân trong mắt, Tô Ninh không gì làm không được, vô luận gặp được khó khăn gì, chỉ cần Tô Ninh xuất mã, khẳng định không có vấn đề. Cũng tỉ như cái này, giá lạnh cuối thu đều không có thương vong gì đi. Tô Ninh hỏi không có gì thương vong, may mắn cùng hai vị quỹ dị thượng tiên trợ rút, không phải vậy sợ là chúng ta đều được chết quỗng. Tiên rồi băng hàn chi lực quá kinh khủng sợ rằng chúng ta có đầu rút cổ tại trong đạo tràng, thế mà cũng vô pháp chống cự cái này giá lạnh. Đây là chúng ta gặp qua băng lánh nhất hạ khí. Lũ tiểu nhân lòng còn sợ hãi. Về phần những cái kia cấm tù người, sớm tại 10 ngày trước, bọn hắn liền đã đói bất động, thần phục. Mặc dù bọn hắn thần phục, nhưng bọn hắn không có cơ hội cùng lao công nhân bọn họ bình khởi bình tọa, bọn hắn là trí tôn vườn rau xanh tầng dưới chốt nhất tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn xem như có cơm ăn, cũng may thần phục đến sớm, không phải vậy chuẩn bị đông cứng chết. Tô Ninh nhìn quanh một vòng, phát hiện lũ tiểu nhân đều không có thương vong. Bất quá qua một đoạn thời gian nữa, liền không nhất định Cái này giá lạnh thời tiết, Lũ tiểu nhân không ngăn cản được, dù là có hòa lô, cái này lạnh nóng giao thế, có thể đem bọn hắn đánh chết. Nhân loại đều không nhịn được như thế tạo đến mau đem nhà ấm liều lớn làm làm sao tính được số trời, người có sớm tối hòa phúc, trời mới biết thời tiết này đột nhiên liền lạnh đến nhanh như vậy. Tô Ninh bất đắc di bá, Khương tiểu đạo cùng tiểu Ly đồng thời quay đầu lại ba, chúng ta nhưng không biết. Đúng a, Ninh Kaka, chúng ta cũng không phải dự báo thời tiết, làm sao lại biết? Tô Ninh muốn, chán. Quên hai gia hỏa này là A Không đối. Tô Ninh nhìn xem Lý Thanh Huyền, còn có Côn Lôn tiên tử. Đại hạ thánh hoàng bọn người các ngươi sắc mặt không đối. Tô Ninh cao mày không đúng sao? Lý Thanh Huyền cái mũi đổ màu a. Hắn xoa xoa có thể là thời tiết quá lạnh thân thể có một chút suy yếu. Hắn thở ư nói các ngươi tới. Tô Ninh vươn tay, ra hiệu bọn hắn bay đến trong lòng bàn tay của mình. Tô Ninh chăm chú nhìn xem, một hồi lâu, các ngươi. Chúng độc. A. Lý Thanh Huyền nghe nói như thế, thần sắc ngậm bứt trúng độc. Làm sao lại? Hắn không thể tin thế nhưng là, chúng ta gần nhất cũng không có ăn bậy đồ vật. Chẳng lẽ là thời tiết quá lạnh, trúng hàn độc. Côn Luân tiên tử suy đoán không đối. Các ngươi trên người độc, không phải hàn độc. Tô Ninh nói, hắn há to miệng, có chút hối tiếc, ta sớm nên nghĩ tới xảy ra chuyện gì. Tiên trưởng đại nhân, Lý Thanh Huyền cùng côn lôn tiên tử bọn người không rõ ràng cho lắm các người chúng cái kia tuyệt kiếp tiên trên thân kiếm độc. Tô Ninh nói tuyệt kiếp tiên trên thân kiếm độc. Tuyệt kiếp tiên kiếm có độc. Lý Thanh Huyền nén học nhìn chân chối, không thể tin. Nói chính xác, là chúng huỳnh quang phấn độc. Huỳnh quang kia phấn có độc đừng nói là tiểu nhân, chính là nhân loại cũng sẽ nhận tổn thương kia Có độc. Lúc đầu chỉ có Lý Thanh Huyền sẽ chúng độc, kiếm cấp cho côn lôn tiên tử bọn người quan sát, nghiên cứu những người khác tự nhiên cũng chúng độc đối với. Lại không có thuốc nào cứu được." Tô Ninh nói lộ bộ. Lý Thanh Huyền bọn người trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trắng bệnh. "Không có thuốc nào cứu được? Cái này, chết. Cái này mất quá, ta có thể cứu." Tô Ninh nói. Dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng chỉ có ta có thể cứu đối với Tô Ninh tới nói, cái này không có gì lớn, ngay cả ung thư hắn đều có thể trị liệu, huống chi điểm ấy bệnh nhẹ. Lý Thanh Huyền bọn người buồn, tiến trưởng tiền bối, ngài nói chuyện có thể hay không đừng dọa người như vậy." Thở mạnh a đây là Thỉnh Tiên trưởng tiền bối tứ mạng. Lý Thanh Huyền Côn Lôn tiến tử, đại hạ thánh hoàng các loại chắp tay cúi đầu. Tô Ninh gật gật đầu. Linh khí phóng thích đem Lũ tiểu nhân trong thân thể độc tố bức ra. Quá trình này cần cực kỳ cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ đem Lũ tiểu nhân nguyền rát. Tô Ninh trên người linh khí, có thể cứu người, giết người đi. Cũng là trong nháy mắt mà thôi. Hô. Tô Ninh trùng thở ra một hơi cũng may trong khoảng thời gian này ta một mực huấn luyện ngự kiếm phi hành, để cho ta đối với linh khí điều khiển quen thuộc độ tăng lên vô số lần, không phải vậy thật là có điểm khó làm. Tô Ninh nghĩ thầm. Hắn thanh lý mất Lũ tiểu nhân trên người độc tố. Lý Thanh Huyền đám người sắc mặt mới từ màu hử động biến sắc thành bình thường màu da tốt. Tô Ninh nói: "Đa Tạ Tiên trưởng đại nhân." Lý Thanh Huyền bọn người cảm tạ. Tô Ninh có chút xấu hổ. Nói xác thực, độc này cũng là hắn nhất thời sơ sẩy, không nhớ rõ Huỳnh Quang Phấn có hại nguyên nhân tiện tay mà thôi. Tô Ninh nghĩ nghĩ, "Lý Thanh Huyền, người cái kia bẩy chui kiếm có kịch độc, không bằng người đem kiếm giao cho ta, ta cho người đổi bẩy chui, hoặc là ta trực tiếp cho người lấy ra trên thân kiếm độc tố, để cho người ngày sau khỏi bị trúng độc nguy hiểm." "Không cần, có độc rất tốt." Lý Thanh Huyền đápa. Ba. Tô Ninh không rõ. Lý Thanh Huyền giải thích, "Hắc Nếu độc kia không người có thể giải, vậy ta tùy tiện chặt hai một đao, ai không được thập tử vô sinh, đây chính là bảo vận, thần khí. Làm sao loại trừ? Tô Ninh Ba, khá lắm. Người như thế cả đúng không? Tiên trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có hay không loại kia, có thể giúp ta miễn dịch loại độc tố này phương pháp, ta muốn cầu một chút loại biện pháp này. Lý Thanh Huyền con mắt nóng bỏng. Không chỉ có không có quái Tô Ninh cho hắn một thanh bạc kiếm, ngược lại hưng phấn không gì sánh được. Huỳnh quang kia kiếm càng có hàm kim lượng, không chỉ có thể ngăn cản thiên lôi, còn có giết người ở vô hình công năng. Vừa vận giải quyết tuyệt kiếp kiếm lực công kích chưa khuyết điểm độ tốt ngẫm lại tương lai cùng người chiến đấu, trường kiếm tùy tiện xẹt qua nhất kiếm, dù là không có làm bị thương đối phương, liền có thể lấy đối phương tính mệnh, vậy cỡ nào khốc? Lại cái này bảy chu kiếm, sau này mình cũng không tiếp tục sợ bị người cướp đi, bởi vì người khác không cách nào sử dụng, một khi sử dụng, tự chịu giật vong. Tốt bao nhiêu người rùa? Vì sao muốn cô trừ? Là có một ít biện pháp. Tô Ninh nói cầu tiên trưởng đại nhân ban ân. Lý Thanh Huyền khát vọng túi lơ bảy. Chương 150. Tiếp dời không bỏ. Chương 150. Tiếp dời không bỏ. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, Lý Thanh Huyền thế mà còn có loại này náo động. Cố độc vũ khí không chỉ có thể thương mình, giết địch càng là nhất tuyệt đã như vậy, cái kia Tô Ninh có thể làm sao? Khẳng định là thỏa mãn Lý Thanh Huyền yêu cầu. Ai bảo hắn là chúng ta tiểu nhân đâu? Dùng linh khí cho hắn khu trừ độc tố, lại cho thân thể của hắn rót vào một chút chống cự hình quang độc tố, bức xạ linh khí, Lý Thanh Huyền rốt cục có thể bình thường sử dụng tuyệt kiếp tiên kiếm. Biết được tin tức này, Lý Thanh Huyền cao hứng phi thường đánh giá nằm tại trong không gian chứa vật bảy trôi bảo kiếm, càng xem càng ngưỡng thích. Có một loại tiên kiếm nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác rất Vừa xử lý xong Lý Thanh Huyền bên này, mắt khác tiểu nhân nơi đó lại xảy ra vấn đề. Lũ tiểu nhân thân thể quá yếu đuối, cho dù là đạt tới chân tiên cấp cảnh giới, hay là ngăn cản không nổi thế giới này giá lạnh thời tiết đừng nói con kiến một dạng vật nhỏ, chính là nhân loại cũng sẽ bị đông lạnh cảm mạo. Nhất là một bên lạnh, một bên nóng. Lạnh nóng giao thế, không sinh bệnh mới là lạ. Tô Ninh vội vàng nâng, lên rơi xuống đất tiểu nhân, khá lắm, những lũ tiểu nhân này thật vất vả mới đến tiên giới, đường một mùa đông đều không có chịu qua đi, liền trực tiếp chết. Lũ tiểu nhân thân thể bị hao tổn thật nghiêm trọng. Tô Ninh cho lũ tiểu nhân truyền vận linh khí giữ ấm. Bất quá loại này giữ biện pháp chỉ là nhất thời, không có khả năng lâu dài. Muốn đệ cây nhỏ chung quanh 4 mùa như mùa xuân, còn phải cả nhà ấm liệu lớn, cho Lũ tiểu nhân giữ vững thân thể, giữ ấm đằng sau. Tô Ninh từng cái vì bọn họ trừ bỏ thể nội cảm mạo virus. Quá trình này đến vô cùng cẩn thận, bởi vì Lũ tiểu nhân quá nhỏ, thôi không cẩn thận liền sẽ đem bọn hắn bóp nát. Loại này độ khó, kỳ thật cùng y học người mới vào nghề thuật mô phòng khâu lại vỏ bồ đào không sai biệt lắm tiểu đào, người đi cho Lũ tiểu nhân nấu một bát hương thang. Tô Ninh thật vất vả làm tiểu đào đi nấu một bát hương thang cho Lũ tiểu nhân ủ ấm thân thể phù phù. Lại có tình huống mới xuất hiện. Những cái kia tới gần đống lửa lũ tiểu nhân, bởi vì thời gian dài hô hấp sen lẫn chưa hoàn toàn tiêu đốt than đá mũi, lại chóng mặt từ hư không rơi xuống. Con mắt trắng bệnh, kém chút trực tiếp hở ra rắm. Tô Ninh muốn, thì thế nào? Tô Ninh ngở lòng, cắt bọn mò nổ xịt chúng đọa ba. Cái này, bất đắc dĩ, Tô Ninh chỉ có thể cho bọn hắn giải quyết cắt bọn mỏ nổ xịt chúng độc vấn đề. Cả ngày, ngay tại cứu chữa tiểu nhân, tên tiểu nhân này cũng quá khó nuôi đi động một chút lại các. Các người tốt xấu cũng là phi thường giả, tiểu tiên người, có thể hay không không chịu thua kém một chút? Ninh bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể hướng bọn hắn đưa ra một cái biện pháp giải quyết, không bằng ta đem các ngươi đưa về hạ giới qua mùa đông, qua mùa đông các ngươi trở lại. Lại không đưa tiến đi, Lũ Tiểu Nhân liền muốn tại cực đoan thời tiết bên dưới rát rơi tiên trưởng đại nhân, xin hỏi thế giới này mùa đông tiếp tục bao lâu? Lũ Tiểu Nhân đạo: "Tôi linh nghĩ, và 4 tháng. Tăng thêm xuân thu 1 2 tháng nữa lạnh, đại khái tiểu bán niên thời gian đều là cực đoan thời tiết." Tiểu Bán Niên, Lũ Tiểu Nhân với cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua không hiểu nhiều lắm. Thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ cùng hạ giới có một ít khác nhau. Không có người là can thiệp tình huống dưới. Hạ giới tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới này là không giống mới. Hạ giới tốc độ thời gian trôi qua phải nhanh một chút. Về phần như thế nào khống chế tốc độ thời gian trôi qua, vậy khẳng định là thông qua cây nhỏ khống chế, bất quá bây giờ Tô Ninh còn không có phát hiện điểm ấy thời gian nửa năm, cùng chúng ta đến thế giới này thời gian, đại khái là bao nhiêu chiếm tỷ lệ. Chúng ta đại khái đến thế giới này bao lâu? Lũ tiểu nhân đạo một hai tháng đi. Tô Ninh nói. Một hai tháng? Lũ tiểu nhân rung động. Bọn hắn đến thế giới này, thế mà mới một hai tháng, mà hai tháng thời gian, bọn hắn đã từ thánh nhân cảnh giới, bước vào chân tiên cảnh giới. Ở trong đó, bọn hắn đi qua vần đạo, tiên tàng, chuẩn tiên, chân tiên, 5 cái cảnh giới. Nếu là bọn họ đến hạ giới qua mùa đông, mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi chí ít từ phi thăng tới hiện tại, gấp 3 thời gian. Nửa non năm này, bọn hắn đến đạt tới cảnh giới nào? Trong lòng bọn họ là không nguyện ý tiên trưởng đại nhân, tiểu bán niên thời gian, quá dài. Chúng ta hao không nổi. Mặc kệ thượng giới hoàn cảnh như thế nào ác liệt, chúng ta chỉ cần không chết, đều không muốn trở lại hạ giới. Tới hạ giới? Nói đùa. Chờ ta đi qua đông trở về, tại Chí Tôn vườn rau liều chết vượt qua mùa đông người chỉ sợ đều đã đạt đến một cái nghịch thiên tu vi tình trạng. Trở về tới thời điểm, ta tại trước mặt bọn hắn chính là sâu kiến. Cái này đông, người nào thích qua ai đi qua. Lũ tiểu nhân trong lòng cũng không nguyện ý trở về đừng nói chín đại thánh nhân loại này uy tín lâu năm phi thăng giả, chính là thanh thiên tiên giới những này về sau bị với lên tới, đủ kiều không nguyện ý đi lên tu sĩ, thậm chí bị cấm túc những lũ tiểu nhân kia, hiện tại cũng 100 cái không muốn trở về đến hạ giới. Từ kiệm thành san dễ, từ sang thành tiệm khó. Cảm nhận được thượng giới thần kỳ, ai còn muốn đi hạ giới mò cá. Cầu tiên trưởng đại nhân đừng từ bỏ chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng còn sống. Lũ tiểu nhân một mặt kiên cường đều không muốn bị tô Ninh từ bỏ lại nói thời gian nửa năm A ai biết nửa năm sau vùng tiên điệu này sẽ là bộ giá gì ai biết nửa năm sau tiên trưởng đại nhân còn có hay không hứng thú tiếp tục nuôi nấng chúng ta nếu là nửa năm sau tiên trưởng đại nhân đột nhiên đối với phi thăng giả không có hứng thú đây chẳng phải là xong đời Tô Ninh muốn những lũ tiểu nhân này tội nghiệp tựa như trẻ em ở nhà trẻ bị ném tại nhà trẻ một mặt khuất cho là mình ba ba mụ mụ không cần bọn họ nữa loại kia cảm giác quen thuộc thương tiểu đào bưng tới thương thang nàng không chốt nghi ngờ hiện tại chỉ cần nàng nói một câu Tôn Ninh kỳ thật chính là cảm thấy các ngươi quá phiền phức, không muốn các ngươi những lũ tiểu nhân này sẽ nhịn không nổi hóa hoa khốc lớn. Vậy dạng này đi, hiện tại thế giới này thời tiết quá ác liệt, căn bản không thích hợp các ngươi ở lại, các ngươi trước tạm thời về hạ giới đi tránh một chút, chờ ta dựng cái lều, làm xong bên này cực hàn thời tiết, các ngươi đi lên nữa như thế nào?" Tôn Ninh nói. Lũ tiểu nhân hay là một mặt lo lắng. Sợ kéo quá lâu yên tâm, không dùng đến bao nhiêu ngày, ít thì 2 3 ngày, nhiều thì 5 6 ngày, ta liền đả thông phi thăng thông đạo, thả các ngươi đi lên như thế nào? Tôn Ninh nói các ngươi canh giữ ở cái này, nói không chừng ta một sơ sẩy các ngươi liền vớ lạc, lại có lẽ cũng sẽ chỉ hoán công việc của ta tiến độ. Thế nhưng là tiên trưởng đại nhân, chúng ta không nỡ bỏ ngươi. Có mấy cái tiểu nhân đạo không quan hệ, liền mấy ngày mà thôi. Tôn Ninh nói ta sẽ cho các ngươi một chút đồ ăn, tiến vào hạ giới, các ngươi tu hành cũng sẽ không bị trì hoán. Bọn tiểu nhân này, thế mà còn cần dỗ rảnh. Cái này không hợp tỏ thưởng. mà các ngươi lại là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật, làm sao ngây thơ như vậy? Ai kia, cũng chỉ có thể như vậy. Lũ tiểu nhân lưu luyến không rời. Tô Ninh quen thuộc có Lũ tiểu nhân tồn tại, kỳ thật nội tâm cũng là có một ít không thôi. Bất quá bây giờ vườn rau xanh công trình không hoàn thiện, nếu là không đem Lũ tiểu nhân đưa tiến đi, bọn hắn thật sẽ cắt. không có ở nói đùa anh. Tô Ninh mở ra không gian thông đạo, một người bạn theo lôi điện, mấy cái hỗn độn thông đạo xuất hiện. Tại thông đạo một đầu khác, thông hướng thế giới khác nhau. Có thanh thiên tiên giới, có càn khôn giới, có hoàng thiên tiên cảnh. Lũ tiểu nhân lưu luyến không rời, mang theo đạo tràng của chính mình các loại tài sản, tại ngoài thông đạo quanh quẩn một chỗ chứ vị, ta sẽ mau chóng giải quyết xong bên này lại nguy cơ, đến lúc đó lại tụ họp. Tô Ninh nói bảy. Chương 151. Hồng Hoang Tiên Giới sấm lớn. Chương 151. Hồng Hoang Tiên Giới sấm lớn. Lũ tiểu nhân nghe được Tô Ninh lời nói, gật đầu, cuối cùng bất đắc dĩ bay vào đường hầm hư không. Các loại tất cả tiểu nhân rời đi vườn rau xanh. Tô Ninh lúc này mới cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Cây nhỏ chung quanh, nguyên bản náo nhiệt tràn cảnh đã không thấy. Cực kỳ tĩnh mịch. Loại này giới đoạn phản ứng, để Tô Ninh đều có chút không thích hứng. Liền có một loại, nhà mình tiểu hài tử trưởng thành. Rời khỏi nhà. Lúc đầu chót đều get bỏ, ngày ngày nhớ để bọn hắn mau chóng rời đi. Đừng quấy rối Tiểu Hải, đột nhiên có một ngày trưởng thành, rời đi. Đi ra ngoài. Trong nhà không có Tiểu Hải hoàn thành tiếng ngữ, trở nên cực kỳ quặn quu cái loại cảm giác kia không có những lũ tiểu nhân kia, vẫn rất nhàm chán. Tô Ninh nói tính toán, tranh thủ thời gian làm xong nhà ấm lều lớn, lũ tiểu nhân liền trở lại. Hắn nghĩ như vậy, một khắc cũng không trì hoãn, mở ra chính mình năm lăng hành quang, đi trên phiên chợ nhìn xem chính mình định chế lều lớn xong chưa. Bởi vì thời tiết trở nên lạnh nguyên nhân, tiểu trấn phía trên người trở nên ít đi rất nhiều, có việc đi ra ngoài đều bao vây lấy thật dày áo Không có việc gì đi ra ngoài đều ở nhà buổi tiếp lão bà. Nhìn kịch giặt của áo nấu cơm, còn có giúp quốc gia đề cao tỷ lệ sinh dục các loại cao thượng làm việc. Tô Ninh trực tiếp đi vật liệu xây dựng thị trường, cùng lao bản thương lượng một chút. Chính mình nhà ấm lều lớn vật liệu chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy lôi đi. Tô Ninh lại tìm một cố xe hàng lớn, đem vật liệu kéo trở về. Thuận tiện còn mua thật nhiều đồ ăn, thịt, mẻ các loại. Nếu Lưu tiểu nhân đều không tại trong vườn rau xanh đây cũng là không sợ bại lộ bí mật gì, có thể mời một ít thuần thục thợ hàn điện người đi mối hàn nhà ấm lều lớn làm việc, trợ thông thạo khẳng định so với chính mình làm được rất, làm được nhanh đương nhiên, mời người làm việc không chỉ có phải trả tiền, dựa theo đạo lý đối nhân xử thế tới nói, còn cần quản vài bữa cơm. Dù sao mình nơi đó quá vắng vẻ, chim không thèm bị, cũng không thể làm cho đối phương tự sinh tự diệt đi. Công nhân có thể tự mình giải quyết đồ ăn vấn đề, thế nhưng là cái kia không chỉ có phiền phức, sẽ còn chậm trễ kỳ hạn công trình. Cũng liền vài bữa cơm. Tô Ninh hay là thờ nổi. Tìm xong xe, đem liệu lớn vật liệu chứa lên xe, liên hệ tốt lắp ráp công nhân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ liệu lớn khởi công. Làm nhà ấm liệu lớn lần này, khẳng định không thể rời bỏ đại bá Tô Kiến Quốc giữ cửa ải giám sát. Rất nhiều đại sự trưởng bối tại vẫn tương đối dễ dàng làm, cũng tỉ như làm nhà ấm liều lớn, còn có một số cùng loại với sửa ống nước mua cái máy nước nóng loại hình nhân, dù sao trưởng bối đối với loại này đại sự thật để ý Tô Ninh cảm thấy có đại bá loại kẻ ra đời này giám sát, các công nhân mới sẽ không qua loa. Cho nên, Tô Ninh cho đại bá Tô Kiến Quốc gọi điện thoại. Nghe Tô Ninh nói muốn thuê cái nhà ấm leo lớn, mua đông tốt trồng rau tự cấp tự túc, loại chuyện này, Tô Kiến Quốc khẳng định hết sức giúp đỡ. Nói là Tô Ninh loại sự tình này tìm hắn là được rồi, Tô Ninh loại trẻ con này cái gì cũng đều không hiểu, dễ dàng bị hô Đại bá biểu thị nhất định sẽ cho mình hào hảo giữ cửa ải. Tô Ninh muốn. Ân. 27 28 tiểu hải tử. Thu tiên. Luyện khí kỳ tiểu hải tử. Tô ta tại đại bá trong lòng bọn họ, chính mình là tiểu hải tử cũng không sai. Hết thể đều rất thuận lợi. Chư tím lắp đặt mối hàn ống thép không xương đến lúc đó, bị bọn hắn tiền lương yêu cầu hơi rung động một chút. Mặt khác cũng còn tốt để Tô Ninh kinh ngạc là, loại kỹ thuật này công nhân tiền lương cao đến rất. 5 6 cái công nhân, một cái cần không sai biệt lắm hơn một vạn lượng vạn tù lao. Cái này nhưng so sánh chính mình khi bạch lĩnh thời điểm, tiền lương cao hơn. Nói thật, Tô Mỗ người đều có chút âm mộ. Kỹ thuật căn bản không cần nhiều như vậy công nhân, tình huống bình thường, hai ba cái là đủ rồi, bất quá vì đẩy nhanh tốc độ kỳ, Tô Ninh liền thường xuyên mời mấy cái công nhân kỹ thuật, về phần vận chuyển tiểu công cũng mời mấy cái, bất quá mọi người đều biết, tiểu công tiền công liền thiếu đi rất nhiều đừng hỏi Tô Ninh vì sao biết đến, bởi vì hắn lúc trước làm kỳ nghỉ công thời điểm, đã làm qua tiểu công công việc này. Mệt mỏi không nói, cái kia tiền lương cũng là một lời khó nói hết, không tính phu phú, cũng không tính lương bạc. Một bên Khương Tiểu Đào lại mắt trợn trắng, đại ca, trên người ngươi mấy cái mục tiêu nhỏ đâu, ngươi nhìn Vì sao như vậy không nữa? đem đồ vật kéo về nhà đại bá cùng đại thẩm ngay tại trong nhà chờ. Biết Tô Ninh một người không dễ dàng đại thẩm cũng tới hỗ trợ, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tô Ninh muốn làm nhà ấm lều lớn lời nói, dù sao cũng phải cho mọi người cung cấp đồ ăn đi. Tô Ninh một người muốn chiếu khán vân rau, lại phải nhìn chằm chằm thiếu tài liệu gì, tùy thời đi trên trấn mua sắm, còn muốn cho mọi người làm đến, một người chỗ nào giải quyết được. Cho nên đại thẩm cũng liền không ngồi mà tới. Ngạch nghịch nghịch, nấu cơm những này đem cửa phòng vừa đóng, Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Bất quá đại thẩm đã có phần này tâm, Tô Ninh cũng không tốt cự tuyệt cũng không thể nói, đại thẩm ngươi yên tâm, trong nhà của ta có ốc ruộng cô nương, các nàng có thể làm ta nấu cơm đi. Rốt cuộc, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nhà ấm lều lớn xác định khu vực, bắt đầu khởi công. Tô Ninh không tính là gì hay nói người, trên đường đi cùng các công nhân ngồi xe về nhà, đều là câu được câu không giới trò chuyện, bất quá Tô Kiến Quốc liền không giống với, cả người liền rất lao thành, như con thuộc. Vừa cùng các công nhân gặp mặt, liền lập tức hòa mình. Có đôi khi Tô Ninh đều rất bội phục, đại bá nhân mạch rất rộng, làm thân mang cho nên, một hồi thế mà cùng các công nhân trò chuyện thành nhân viên tạp vụ, đều đang nhớ lại mộ mùa năm Mọi người cùng nhau tại cái nào đó nhà máy làm một chặng qua, cùng một chỗ tại cái nào đó lò gạch làm qua, từng uống rượu, đều là bằng hữu loại hình. Chỉ chốc lát, mọi người liền thân thiện đi lên. Cái này thần kỳ năng lực, Tô Ninh chính mình là không có đại bà có, mà đại thẩm đang kiểm tra một chút phòng bếp, còn có phòng ở các nơi. Bắt đầu vo gạo nấu cơm. Nàng hết sức kinh ngạc Tô Ninh ở lại hoàn cảnh, "Tiểu Ninh, ngươi thật là chịu khó, một người ở, đem trong nhà quét dọn đến như vậy sạch sẽ, thật lợi hại. Nếu ai gả cho ngươi, xem như hưởng phúc." Đại thẩm có loại địa đạo. Tô Ninh cười cười, sờ đầu một cái, "Còn tốt đều là một chút việc nhỏ." Một bên trong suốt gương tiểu đào cùng tiểu ly, đại thẩm. Đó là chúng ta hai công lao tốt a đại thẩm khẳng định không biết những nội tình này. Nàng cũng chỉ tưởng rằng cháu của mình chịu khó nói đến đây cái. Nếu như ngươi không để ý, ngươi bà con xa gì nhà có cái cô nương, đại học vừa tốt nghiệp, giống như ngươi là sinh viên chưa tốt nghiệp mà lại tướng mạo tú mỹ, không bằng. Ta sai người cho ngươi muốn điện thoại dãy số, hoặc là hỏi chặt. Tô Ninh Ba, đại thẩm, cái này trước không đổi. Chúng ta hay là trước vo gạo nấu cơm, ta giúp ngươi dặt đồ ăn. Ninh vội vàng đổi chủ đề. Hắn cũng biết đại thẩm là vì chính mình tốt. Lại Nói thật, như chính mình loại này lớn tuổi thanh niên, nhất là tại nông thôn, nếu như không có thân nhân giới thiệu đối tượng, đó là rất khó tìm đến đối tượng. Còn nữa, ra mắt loại sự tình này, đại nhân cùng đại nhân đều là hiểu rõ, cũng đều biết nhân phẩm của đối phương là dạng gì, rất nhiều ra trưởng người, nhưng thật ra là không có nhiều thời gian như vậy, giống trong trường học cùng đồng học ở chung một dạng, đi tìm hiểu một người tính cách yêu thích, nhân phẩm chờ chút, cũng không có nhiều như vậy cơ hội đi nhận biết rất nhiều thích hợp đối tượng. Lại không giống tại trường cao đẳng bên trong, mọi người lẫn nhau biết đối phương tính tình, cùng chương tam không chơi được cùng một chỗ liền lý tứ. Bất quá bây giờ Tô Ninh cũng không có tầm tư kia đi vào một cái khác trận yêu đương đại thẩm há to miệng, đồng tình nhìn xem Tô Ninh, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là ý miệng, hồi lâu mới nói cái kia tốt, lúc nào ngươi muốn tìm đối tượng liền cùng thẩm nói, thẩm giới thiệu cho ngươi cái tốt. Tô Ninh cười cười, vậy ta liền sớm đa tạ thẩm thẩm. Không quan hệ, ai bảo ngươi là con của chúng ta, đúng rồi. Vô luận ngươi có cái gì khó khăn, đều có thể cùng chúng ta sách, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nghe nói như thế, Tô Ninh trong lòng ủ ấm, tạ ơn thẩm bốn. Vườn rau xanh. Mọi người khu chiên gỗ đang xây nhà ấm liệu lớn, mà ở hạ giới Lưu Tiểu Nhân trở lại hạ giới. Vô luận là càn khôn giới hay là Hoàng Thiên Tiên cảnh, cũng hoặc là Thành Thiên Tiên giới, toàn bộ thế giới đều sôi trào lão tổ trở về. Lão tổ trở về, quá tốt rồi. Chúng ta lão tổ trở về. Lão tổ, các ngươi trở lại rồi, Hồng Hoang Tiên giới sấm lớn, còn xin lão tổ mau mau xuất thủ, cứu chúng ta thế giới. Vô số tu sĩ khóc cầu. Vườn rau xanh trở về phi thăng giả lông mày nướng tụ, Hồng Hoang Tiên giới sấm lớn. 6. Chương 152. Hồng Hoang đại kiếp. Chương 152. Hồng Hoang đại kiếp viết tại Hồng Hoang trước muốn là muốn lấy loại hóa hình thức viết Hồng Hoang Tiên, bởi vì tác giả không phải chuyên nghiệp Hồng Hoang văn viết lách, thêm nữa Hồng Hoang văn có rất nhiều fan hâm mộ, nếu là chèn ép Hồng Hoang tiên giới, sẽ có rất nhiều người cảm thấy bất mãn, bất quá về sau nghĩ nghĩ, hay là trực tiếp viết đi, dù sao đều là loại biên, người khác biên đến, ta vì sao biên không được. Liên quan tới có chút Hồng Hoang có mấy nhân vật chết còn có thể lại xuất hiện những này, dù sao phía sau có thể chọn. Mọi người cũng đừng để ý, cũng đừng coi là thật, làm cái việc vui liền thành. 4. Hồng Hoang tiên giới. Có tuyệt thế tiên linh suy tính, Hồng Hoang sẽ xuất hiện 9 lần đại kiếp. Hồng năng lượng kiếp khai thiên lực kiếp, hung thú lực kiếp, long vương lực kiếp, ma đạo lực kiếp, vũ yêu lực kiếp, phong thần lực kiếp, thây du lực kiếp, ma pháp lực kiếp, hồng ngông lực kiếp, là chỉ sáng lập tiên chi sáng tạo hồng ngông thế giới sụp đổ phá thoái, sau đó ra đời 3000 ma thần, hỗn độn sinh vật. Đây là hồng ngông chi lựa cước, chủ yếu đối với thế giới cải biến, chính là do hồng ngông thế giới biến thành hỗn độn thế giới. Khai thiên lực kiếp, bàn cộ phá vỡ đột, khai thiên tích địa, đại chiến .000 ma thần, cuối cùng lực mà chết, đối với hồng hoàng giới chủ yếu cải biến chính là phá vỡ độn, phân âm dương khai thiên địa, bản cổ hóa đạo trở thành thiên địa, từ đây vạn tộc sinh linh sinh ra. Hung thú lượng kiếp chỉ là lấy giống, con ác thú, hưng long, côn bằng các loại hỗn độn hung thú làm chủ, cảm thấy thiên địa tách ra, hỗn độn âm dương nghị khí tách rời, để bọn hắn đã mất đi trở thành hỗn độn sinh vật ưu thế, giống cầm đầu hỗn độn hung thú, muốn đánh vỡ thế giới, để thế giới trở lại hỗn độn, tái hiện hỗn độn hung thú chúa tể địa vị, phát động hung thú đại kiếp, cuối cùng bại, kiếp, chủ yếu là chiến, mục đích, để kiếp nạn kiếp nạn. đương nhiên Phía sau này rất nhiều đại kiếp, đều có hấp thủ phía sau màn đạo diễn. Ma đạo lượng kiếp là lấy ma tổ Sao La Hầu cùng đạo tranh đoạt thiên địa khí vận kiếp nạn. Vũ yêu lượng kiếp chính là vu tộc cùng yêu tộc chiến tranh lượng kiếp. Phong thần chính là thánh nhân là trời đỉnh chọn lựa người làm công, thuận tiện chen ép tiệt giáo các thế lực kiếp nạn. Tây du lượng kiếp trên bản chất chính là Phật, đạo, thiên đình, long tộc chia các nhân tộc khí vận thúc đẩy kiếp nạn. Ma pháp lượng kiếp là chỉ thiên đạo bị kích thương nốt, toàn bộ thế giới thánh nhân không hiện, tiến vào thời đại pháp lượng kiếp. Khai thiên lượng đằng sau, Hồng Quân lão tổ tại phía sau màn đóng vai cường điệu nhân vật, hắn là hồng hoang cái thứ nhất thánh nhân muốn tiến thêm một bước, hóa thân tiên đạo. Bởi vậy, tại phía sau màn thôi động một lần lại một lần liên tiếp. Rất nhiều chủng tộc ngay từ đầu cũng không biết những này âm mưu, coi như cuối cùng ý thức được không thích hợp, vậy lúc này đã muộn. Mà Hồng Quân lão tổ sở dĩ có thể lần lượt thôi động lực kiếp, chính là lấy thiên địa tài nguyên, hoặc là cướp đoạt khí vận chờ đến dụ hoặc mặt khác chủng tộc cường đại khai chiến, hắn ngồi mát ăn bắt vàng đạt được thắng lợi trái cây đồng thời, lại có thể không dính nợ quả, quả thực là thật là lớn tính toán. Lúc đầu hết thảy đều dựa theo Hồng Quân lão tổ suy nghĩ, hắn từng bước một thôi động lực kiếp, thu hoạch lợi ích. Vất quá Đối với vụ yêu lượng tiếp trong khoảng thời gian này, đột nhiên phát sinh biến hóa to lớn. Hồng Hoang Tiên Giới, phát hiện trong vũ độn, không chỉ có chỉ có bọn hắn một thế giới. Tại Hồng Hoang ngoại tiên giới, còn có rất nhiều thế giới, như là Thanh Thiên Tiên Giới, Hoàng Thiên Tiên Cảnh, Huyền Thiên Tiên Giới, Địa Tạng Tiên Giới các loại, phía dưới còn có rất nhiều, như Càn Khôn Giới, Vũ Trụ. Hồng Hoang ngoại tiên giới, thế mà còn có nhiều thế như vậy giới. Vậy ta còn ở thế giới này cùng các ngươi tranh cọp lông, ta trực tiếp dẫn đầu tộc đàn xâm lấn thế giới khác, trở thành một giới chúa hắn không tâm sao? Thế là, Hồng Hoang Tiên Giới, tại các chủng tộc cường giả dẫn đầu xuống. Cấp tốc công chiếm thế giới khác. Bọn hắn phát hiện, thế giới khác người tu hành, thế mà kém như vậy, tùy tiện liền có thể trấn áp. Loại tình huống này, để Long Phượng Kỳ Lân, nhường Đường Ma hai nhà, để Vu yêu hai tộc chờ chút, đều vô cùng hưng phấn. Sớm biết Hồng Hoang ngoài tiên giới, có nhiều như vậy phỉ nhiều thổ địa, ai còn tại một mẫu ba phần đất kia đà sinh đã tử. Hồng Hoang tiên giới, nhao nhao tuấn hướng thế giới khác. Hồng Quân lão tổ cũng ngộng. Chính mình tân tân khổ khổ bố cục lâu như vậy, ngươi cho ta đến cái loại này. Vậy ta đằng sau bố trí làm sao bây giờ? Đang lúc hắn phiền muộn thời điểm, đột nhiên cảm thấy Nếu là mình có thể đem chư thiên vạn giới đều kéo nhập chính mình thúc đẩy trong lực tiếp, mà chính mình thu lấy rơi tất cả thành quả, cái kia đừng nói hóa thân thiên đạo, chính là siêu việt thiên đạo, trở thành chư thiên vạn giới vạn cổ mạnh nhất tồn tại, cũng lại nhẹ nhõm mất quá. Hồng Quân lão tổ, chính bên ngoài hào đoạn, lấy tên đẹp chư thiên giảng đạo, cũng hoặc là âm thầm nu độ, muốn ăn tận chư thiên vạn giới. Tại Hồng Quân lão tổ thôi thúc dưới, cường giả các tộc đối với chư thiên vạn giới xâm lấn, đạt đến mức trước đó chưa từng có đồng thời. Chư thiên vạn giới tu sĩ, vô số sinh linh, cũng bị kéo vào trong nước sôi lửa bỏng. Vạn giới tu sĩ ngăn cản cường giả chống cự, cơ hồ cũng là hạt cát trong sa mạc. Cơ hồ không tạo nên tác dụng quá lớn. Chư thiên vạn giới, thành thùm trăm ngàn lỗ thế giới, chư thiên sinh linh bị thương, Đều rên. Mà hồng hoang thánh nhân cao cao tại thượng, quan sát phá toái tiên điệu thờ ơ lạnh nhạt. Phản phất chư tự thân, những sinh linh khác theo bọn hắn nghĩ, đều là sâu kiến, cũng có thể tùy thời hy sinh cùng bỏ qua đồ vật đương nhiên, hồng hoang tiên giới cũng không tất cả đều là tàn bạo không chịu nổi trung tộc. Một chút thánh nhân hoặc là chủng tộc hay là rất hữu hảo, tỉ như hồng hoang tộc, như địa tử, như hồng hoang nhân tộc sáng lập tổ Bọn hắn cũng tiến vào vạn giới bất quá cũng không có sử dụng thủ đoạn tàn bạo trấn áp thế giới khác, mà là khai tông lập phái, truyền đạo tụ nghiệm, còn hộ một phương thế giới bình an, bởi vậy thu được không ít thanh danh tốt, lấy được rất nhiều tín ngưỡng lực đương nhiên, loại này thân mật thái độ chỉ là số rất ít. Hồng Hoang đại đa số sinh linh đều là hung tàn hạng người. Thánh nhân còn vì lợi ích không từ thủ đoạn, huống chi những sinh linh khác. Bởi vậy, Chư Thiên Vạn Giới, ngay tại bị lượng kiếp tai nạn, hỗn độn hung thú, ta đánh không nát Hồng Hoang Giới, chẳng lẽ tại cái này Chư Giới, ta còn đánh nữa thôi nát một thế giới, để một cái bình thường thế giới phản cản khôn tâm dưỡng, trở thành hỗn độn thế giới? Long Vương Kỳ Lân. Long, đem một thế giới chinh phục xuống tới, hóa thành chỉ có Long tộc độc tôn thế giới, rất hợp lý đi. Phượng, Long Hán lượng tiếp mặc dù thất bại bất quá luyện hóa một thế giới, khiến cho trở thành ta Phượng tộc duy nhất đạo tràng, cũng được. Kỳ Lân, trên trời dưới đất, ta muốn một cái lấy Kỳ Lân vì tôn thế giới, không quá Phật đi. Ma tổ Sao La Hầu, ta muốn đem Hoàng Thiên Tiên cảnh, hóa thành ta Ma đạo tri thế giới. Yêu tộc, Huyền thiên Tiên giới, chỉ có thể có ta Yêu tộc tồn tại. Tiếp dẫn đạo nhân, Nga Phật Từ Bi, bản tọa quan phương thế giới này cùng ta có duyên. Hồng Hoang Tiên giới, toàn diện xâm lấn trừ thiên giới. Như lang như hổ, rất có quét sạch chi thế, mà chư thiên và giới, bởi vì thực lực cách xa nguyên nhân, lâm vào thai nạn to lớn, vô số tu sĩ tuyệt vọng. Càn khôn giới, thanh thiên tiên giới các loại đều tại Hồng Hoang tiên giới chinh phạt phía dưới, sơn hà phá toái, vô cùng thê thảm hận. Đáng hận a, nếu là ta tộc lão tổ ở đây, há lại cho các ngươi càn rỡ? Thật cho là thế giới của các ngươi vô địch, thật cho là các ngươi có thể nghiền ép chư thiên. Nếu không phải là chúng ta Già Na lão tổ phi thăng, các ngươi tính là gì? Vô số tu sĩ trong lòng phẫn hận nhà ngươi lão tổ. Hừ, hừ. Hồng Hoang tiên giới chiến chư thiên, kệ thuận hương thịnh lịch giả vong. Nhà các người lão tổ tại cũng là như thế. Có lẽ tại trong mắt các người, các người cái gọi là lão tổ vô địch, thế nhưng là tại trong mắt chúng ta, cùng sâu tiến có gì khác. Hồng Hoang tiên giới tu sĩ hờ hững nhìn tới, cũng không thèm để ý cái gì lão tổ không giả tổ bẩy. Chương 153. Kim Ô đại đế đánh thế chiến thứ hai Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta có thể mạnh như vậy. Chương 153. Kim Ô đại đế đánh thế chiến thứ hai Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn, ta chưa bao giờ nghĩ tới ta có thể mạnh như vậy. Càn Khôn giới đây là yêu tộc muốn công chiếm thế giới. Trong quang yêu tộc đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn, chính là Tiên Tiên Sinh Linh. Xuất sinh vật thái dương tinh, bản thể là Tam Túc Kim Ô cả hai kinh tài tuyệt diễm, có người cho rằng bọn họ tu vi không kém gì thánh nhân đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn sáng lập cổ thiên đình, cũng xưng yêu đỉnh. Cả hai vô cùng cường đại, tung hoành hồng hoang, đầu ngọn gió nhất thời có 102. Bọn hắn sáng lập cổ thiên đình, cao thủ nhiều như mây, nội danh nhất giống như thập đại yêu thánh, quân sư quân bằng. Yêu đỉnh thực lực cường đại, tại vu yêu trong lực tiếp, kém một chút thống nhất hoang. Giờ phút này, bọn hắn không có tiếp tục vu yêu lực tiếp, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía thế giới mới. Càn khôn giới Bọn hắn cho là đánh hạ một cái thế giới mới, so thống nhất hồng hoang dễ dàng nhiều. Yêu đỉnh Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn có chí hướng lớn, càn khôn giới cũng không phải là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, nơi này chỉ là bọn hắn tạm thời điểm dừng chân thôi. Cả hai muốn dùng cái này làm gốc cư địa, tương lai quét sạch mà đi, lần nữa nhập chủ hồng hoang tiên giới ông. Đông Hoàng Thái nhất hai tay khoanh trước ngực, trước, trên thân kim quang sáng chói, giống như một vần mặt trời mở dạng, sừng sững càn khôn giới trên trời cao, giống như thiên thần quan sát sâu kiến, kinh nghiệm không gì sánh được. Hắn bạn sinh linh bạo hoàng trung lơ lửng ở xung quanh, ông ông tác hưởng Từng đạo hồng hoàng tiên đạo pháp tắt từ đông hoàng trung đong xuống, giống như thác nước. Mỗi một sợi một tia đều cực kỳ tinh nhu, nhìn nhẹ nhàng, bất quá mỗi một tia đều nặng nghèo vô cùng, đủ để áp sập hư không. Cùng hắn đứng sóng vai là yêu đỉnh một cái khác chúa tể đế tuấn. Hắn có nắm giữ Hà Đồ Lạc Tư đây cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ khủng bố, cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lấy Hà Đồ Lạc Tư là trận nhãn sáng tạo chu thiên tinh đấu đại trận, từng là hồng hoang giới nhất sát trận một có thể diệt vạn nhân đế là yêu chủ nhân chính. Hán sáng tạo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí khó khăn, cần luyện chế 365 chi đại Chu Thiên Tinh hồn cờ, đối ứng 365 vị đại là Kim Tiên yêu tướng tọa chấn chủ tinh thần, còn cần 14.800 tri tiểu Chu Thiên Tinh hồn cờ, đối ứng 14.800 cái yêu vương, lại hợp với thai âm Thái Dương hai viên chủ tinh, đem Chu Thiên Tinh thần tri lực liên hệ với nhau. Giờ phút này, toàn bộ bố trí tại càn khôn giới phía trên. Hơi động đậy, dưới đó tu sĩ nhau nhau hóa thành một miệng. Hồn phi phách tán ánh sáng đong đóm, cũng dám cùng hạo Toàn bộ thế giới đều nghe được thanh âm này. Cường đại, Mà khủng bố. Trứng mắt Càn Khôn giới bất luận cái gì một tôn sinh linh. Yêu tộc cường thế mà đến, dốc toàn bộ lực lượng, không cho Càn Khôn giới một chút sức phản kháng. Càn Khôn giới tất cả thế lực lớn nâng toàn bộ chi lực đối kháng, cũng chỉ như phụ dung sớm nở tối tàn khói lửa, không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Jana bộ tộc, đại hạ hoàng triều, côn luôn sơn, vô tận kiếm vực, hỏi núi nhất mạch. Chờ chút. Tất cả ác chủ bài ra hết, cũng vô pháp chống cự. Cho dù là thánh nhân Càn Khôn giới cảnh giới, mà không phải hùng thánh nhân cũng chỉ là trong phút chốc độ tung. Có lẽ duy nhất có thể chống cự chính là một chút thần sĩ, các loại thành tựu hồng trần tiên nghịch thiên giả. Những này nghịch thiên giả một mực tiềm phục tại Càn Khôn giới bên trong, chưa từng bị phát hiện, mà Hồng Hoang yêu đỉnh xâm lấn, bọn hắn cũng không còn cách nào tranh né, chỉ có thể hiện thân một trận chiến. Ban đầu, càng Khôn giới tu sĩ nhìn thấy những này khác loại thành tựu hồng trần tiên nghịch thiên giả, trong lòng sinh ra hy vọng. Chỉ bất quá những này nghịch thiên giả cũng không phải Hồng Hoang yêu đỉnh đối thủ. Bọn hắn dù sao không phải thật sự tiên, chỉ là khác loại hồng trần thành tiên. Còn nữa, Hồng Hoang yêu đỉnh có chuẩn bị mà đến. Chu thiên tinh đấu đại trận Ba phủ không cái gì sinh linh có thể chống cự yêu đình thế như trẻ tre mắt thấy liền muốn đem toàn bộ thế giới luyện hóa thành yêu vực lúc này thiên địa dị biến thư không nổ tung từng cái càng khôn giới phi tham giả từ Phi thăng thông đạo xuống tới mang nhà mang người cầm ra sản của chính mình nhìn có một chút giống người chạy nạ chính đại thánh nhân cùng với khá xa đoạn cổ tộc đều muốn về nhà nhìn xem sau đó lại quyết định có đi hay không thanh thiên tiên giới loại hình ở chung mà bọn hắn không có nghĩ tới là vừa xuống tới liền gặp chúng sinh thống khổ bi thương cầu nguyện cũng nhìn thấy Hồng Hoang yêu đỉnh, ngay tại luyện hóa càn khôn giới phương nào yêu quái, dáng căn đạm ngất ngế ta càn khôn giới, muốn chết. Mấy ngày chưa từng về hạ giới, lại có người đánh đến tận cửa, nên giết. Già Na Tiên Vương nghe được Già Na bộ tộc bi thuyết, chớp mắt tròn xoe bá. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung, cao cao tại thượng đông hoàng thái nhất cùng đế tuân ngôn. Mấy vị này là? Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn cũng chú ý tới những này đột nhiên xuất hiện thánh linh hẳn là. Các ngươi chính là càn giới sâu nói tới lão Đến rất đúng lúc, bọn hắn vinh quang, xem các là hy vọng, vậy bản hoàng liền đạp trên vinh dẫm nát bọn hắn hy vọng. Đông Hoàng Thái nhất mâu quang lạnh nhạt, không có một gợn sóng. Trong mắt bọn hắn, đám người này cùng đất dưới sâu kiến có gì khác? Đông Hoàng Trung, ông. Đông Hoàng Trung ông một tiếng quát phát, đánh tới hướng Giản Na Tiên Vương bọn người. Hư không tại Đông Hoàng Trung rủ xuống hồng hoang pháp tắc phía dưới, ầm vang nổ tung. Hóa thành hư vô Đông Hoàng Trung không ngừng phóng đại, đảo mắt liền che khuất bầu trời khi. Tại Đông Hoàng Thái nhất trong mắt, Đông Hoàng Trung đủ để đem đám người này thành một quá, cái kia Trung không biết bị ai đập một chữ Che khuất bầu trời Đông Hoàng Trung, thế mà bay rất ra ngoài, phát ra gào thét tấn ba. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn kinh ngạc đây là đạo hữu, để cho ta tới đi. Bộ tộc Kim Ô sự tỉnh, giao cho Kim Ô đến giải quyết, nhìn xem là cái gọi là Hồng Hoàng Kim Ô mạnh hơn một chút, vẫn là chúng ta chí tôn vườn rau xanh Kim Ô đại đế. Mạnh hơn một chút. Kim Ô đại đế tiến lên một bước. Toàn thân ánh lượm ngũ trời. Phản Phật muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới. Vẹn vẹn bước ra một bước, thế mà liền đã đến xa xôi chi địa, trực tiếp xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn trước mắt Kim Ô Thiên Đế Quyền. Kim Ô đại đế hóa thân người, nhiên hướng về phía trước oanh quyền, không nổ tung. Hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi thiên địa. Hắn phản phất hàng tình chi vương Đông Hoàng Trung, Hà Đồ Lạc Thư. Đông Hoàng Thái nhất cùng đế tuấn cảm nhận được cái kia vô địch khí lực, trong lòng chấn động, sắc mặt đại biến, không dám dùng lục thân đối chiến, vội vàng triệu hồi Đông Hoàng Trung cùng Hà Độ Lạc Thư đối kháng khi. Kim Ô đại đế một đôi đục quyền giữ rọi vô địch, nên ở Đông Hoàng Trung phía trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Cái kia sóng âm lực phá hoại to lớn, kéo dài vô số bên trong, thư không từng khúc đứt đoạn. Phản phất một mặt cái gương vỡ nát. Mọi người cũng đều kinh ngạc Kim Ô đại đế khủng bố như vậy. Tại thượng giới hắn thuộc về ở cuối xe, biểu hiện thường thường, cũng không có quá để ý không ngờ tại vùng thiên địa này, hắn dĩ nhiên kinh khủng như thế. Một chút trí tôn vườn giao xanh phi thang dạ không khỏi chấn kinh, lần đầu tiên giải Kim Ô đại đế một dạ ông. Đông Hoàng Trung vốn là có linh thức, tiếp nhận đến Kim Ô đại đế một kích toàn lực, vậy mà phát ra kim loại thức kiêu thảm. Sau đó, Đông Hoàng Trung phía trên, thế mà xuất hiện từng tia vết rạn. Kim Ô Thiên Đế Quyền, vô cùng cường đại phanh. Nổ tan Đông Hoàng Trung. Kim Ô đại đế đại khai đại hợp, một quyền nện ở Hà Đồ Lạc Thư phía trên đọ kéo. Hà Đồ Lạc Thư kém chút sụp đổ để mặc lại. Kim Ô đại đế giữ dọi không gì được, đẩy lui hai quyển bảo một mình thẳng hướng Đông Hoàng Thái nhất cùng đế Tuấn phanh, phanh phanh. Cả hai bất đắc dĩ nâng quyền chống lại phốc phốc. Cả hai năm đấm mới cùng Kim Ô đại đế đụng nhau, lại lập tức nổ tung. Kim huyết phun tung tóe, vảy huyết thứ khung. Kim Ô đại đế, quá cường thế ta là Kim Ô đại đế, bộ tộc Kim Ô chi đế, khi trấn áp hết thể địch. Kim Ô đại đế nhìn xem sắc mặt thống khổ, lại khiếp sợ Đông Hoàng Thái nhất cùng đế Tuấn, bá ba khí mở miệng. Miệt thị hết thảy. Phải mái, đây là Kim Ô đại đế cực kỳ vui sướng một trận chiến. Hắn cũng không biết chính mình thế mà dữ dội như thế. Ta liền nói giản a tiên vương vì sao ưa thích đến hạ giới hành hạ người mới? Nguyên lai like như thế thoải mái. Kim Âu nghĩ thầm đắc ý vênh váo, Đế Tuấn sắc mặt khó coi, tay cụt mọc lại, cùng Đông Hoàng thái nhất lẫn nhau, chui vào Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong đại trận này có thể trấn giết thế nhân, có loại tiến đến một trận chiến. Đế Tuấn đạo 8. Giới thiệu chuyện hay cùng thể loại, mù hộp mở ra vi hình thế giới, nhà ta tiểu viện có cái tu tiên tiểu nhân quốc, chương 154. Già Na tiên vương cứu ta. Chương 154. Già Na tiên vương cứu ta. Thăng thêm 1.0. Kim Âu đại đế mạnh mẽ lên. Lấy một địch hai thế mà đánh cho yêu tộc Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn hai người không ngóc đầu lên được, quá mức khủng bố. Hắn kiếm quang che đậy thiên cùng, che đậy thiên địa, giống như Thái Dương đứng ở nơi đó, để vô số yêu tộc không dám nhìn thẳng. Phản phất hắn mới là bộ tộc Kim Mỗ chân tiên chủ nhân, chân chính thiên mệnh tri tử. Hắn, thật là đáng sợ đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai huynh đệ không dám anh phong, chỉ có thể trốn vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, kêu gào có ta Kim Mỗ sau có trời, yêu tộc đại đế còn tại trước. Kim Mỗ đại đế không biết làm tại sao, lại nói lên loại này rở rở ương ương, ý tứ không do nói. Dù sao hắn đã cảm thấy rất sâu, lúc này không nói, chờ đến khi nào. Nghe nói như thế, Già Na Tiên Vương khẽ miệng giật một cái. Hơi xấu hổ. Khà lắm, ngươi cấp ta lời kịch ra bất quá, ngươi cái này nói đến cũng không đúng. Mặc kệ đúng hay không, dù sao khí thế là tại. Kim Ô đại đế hai con người giống như thái dương, có ánh lửa chảy xuôi. Một thân kim quang lấp loé, ngũ thải ban lan ngân. Đây chính là trong truyền thuyết ngũ thải ban lan kim quang ta kim ô đại đế cả đời vô địch, thì sợ gì đặt chân cấm khu đại trận. Kim Ô đại đế bệ nghệ đế tuấn, đông hoàng thái nhất, cùng 10 tôn yêu đế, 365 cái yêu tướng, 14800 yêu vương, phàm bất hộ chi thần quan sát sâu kiếnoanh. Hắn vừa dứt lời, thân thể động. Hư không tại hắn kim quang sáng chói hành động bên dưới, trực tiếp sụp đổ kim ô đại đế. Quá mạnh, thế mà ác liệt như vậy. Quả thật không hổ là cùng Giả Na Tiên Vương cùng thời kỳ phi tham giả. Yêu tộc hai cái thiên đế tại giới năm đấm của hắn, thế mà không có cách nào đi qua mấy hiệp. Đây chính là Càn Khôn giới lao tổ. Rất nhiều Càn Khôn giới tu sĩ thấy cảnh này sau, phân chấn lòng người. Từ khi yêu tộc đại đế xâm lấn, Càn Khôn giới các tộc liền tổ chức chống cự, chỉ tiếc binh bại như núi đổ, không có một lần không ăn quả đắng. Yêu tộc tu vi nguyên thiên, không thể địch. Bây giờ kim mô đại đế cường thế đánh trả, có thể nào không khiến người ta hưng phấn? Phain, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, hư không nổ tung. Một cái vô thượng vĩ nạn hình người màu vàng từ trong bóng tối đi tới, thật giống như hành tẩu tại vực sâu Thái Dương, toàn thân bốc lên màu xích kim ánh lửa. Là như vậy áp áp, chính khí. Phản phất hắn tại, liền có thể xua tan hết thể sợ hãi, liền có thể đổi đi hết thể há cám, giết chết hết thể địch. Kim Ô đại đế chắp tay mà đi, đi tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, như vào chỗ không người. Giờ khắc này, hắn chính là chư thiên vương, chân chính bất hủ chi vương. Kim Ô đại đế ba. Vô số tu sĩ ngước nhìn một màn này, phản phất thấy được càn khôn giới quang minh đấy tương lai oanh. Kim Mô đại đế không nói nhảm, đối với Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn chính là một quyền hư, tại Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, ngươi còn muốn cùng bọn ta chống lại, đơn giản buồn cười. Đông Hoàng thái nhất hở hững mở miệng trận pháp này cho dù là thánh nhân cũng không dám tùy tiện bước chân, ngươi tính là gì? Đế tuấn mở miệng đầy trời tinh thần. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa dị biến. Vô số thiên thạch từ thiên cung trong vũ trụ rơi xuống. Lít nha lít nhít. Tất cả đều là to lớn vô cùng thiên thạch. Từng cái từ trong tầng khí quyển ban xuống, giống như thế giới tận thế một dạng ánh lửa cùng thiên thạch cùng nổi lên làm cho người có thể cảm nhận được cái kia vô tận cảm giác gáp bách đừng nói nhân loại, chính là thần ma ở trước mặt hắn đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Phản phất muốn một người, đối kháng toàn bộ thế giới đây chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng cảnh vật xung quanh dung hợp, dẫn động Chu Thiên Tinh thần chi lực ước vạn tinh thần truy lạc, thánh nhân cũng không dám anh phong. Kim Ngô đại đế sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bất quá chỉ là tiểu đạo. Ta Kim Ngô đại đế thì sợ gì? Ven. Kim Ngô đại đế bỗng nhiên phát thân thể vô song tiên lực lệ. Kim Ngô đại đế lệ gọi, lộ ra bản thể Kim Ngô Kim Sí mở ra, che khuất bầu trời. Trên người có hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, chân tiên khí tức tràn ngập cái này. Cái này sao có thể? Đông Hoàng thái nhất mâu quang đại trấn thánh nhân. Thánh nhân cảnh giới? Ngươi thế mà đặt đến thánh nhân cảnh giới? So Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn các loại yếu một phần, bất quá cũng vẹn vẹn yếu một phần. Không nghĩ tới tại Chư Thiên trong vạn giới, ta bộ tộc Kim Ô lại có chứng đạo thánh nhân tồn tại. Bọn hắn nhìn về phía Kim Ô đại đế ánh mắt, có chút phức tạp cùng là Kim Ô yêu tộc, làm gì không đúng, vì nhân tộc làm chó săn. Nếu là ngươi gia nhập yêu đình, ta có thể cho ngươi trở thành trừ ta cả hai bên ngoài người thứ ba, như thế nào? Đế Tuấn lên lòng yêu tải. Yêu tộc, có chí tôn vườn rau xanh được không? Nam mơ, Kim Ô đại đế không chút do dự cự tuyệt đáng tiếp. Nếu là cùng tồn tại Hồng Hoang tiên giới, nói không chừng còn có thể trở thành một phương chân doanh, bây giờ chỉ có thể trở thành đối thủ. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Vậy cũng đừng trách ta không niệm đồng tộc chi tình. Diện sắc Kim Ô đại đế, cấp bậc kỳ thành thánh khí vận, người ta nói không chừng cũng có thể chứng đạo thành thánh, đến lúc đó Kim Ô có hai thánh, đừng nói tiệt giáo thông thiên, chính là Hồng Quân lão tổ. Lại có thể lại ta yêu đỉnh như thế nào? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất mâu quang tỏa sáng chu thiên thiên rơi. Vô lượng sát kiếp rơi xuống, từng viên chẻ khuất bầu trời thiên thạch rơi xuống ầm ầm. Nương theo lấy luô điện, vô cùng kinh khủng ở thế giới này, Kim Ô đại đế pháp tắc không bị khống chế, có thể vận dụng các loại thần thông, bao quát pháp thiên tướng địa, thân thể trở nên không gì sánh được to lớn. Mắt thấy thiên thạch từng viên rơi xuống, Kim Ô đại đế thét dài một tiếng, lệ. Hai cánh chấn động ầm ầm, rơi xuống thiên thạch, thế mà nhao nhao hóa thành bột mịn đây chính là thánh nhân chi lực. Khủng bố như thế, đế tuấn cùng Đông hoàng thái nhất rung động đồng thời trong lòng tham lam đạt đến đỉnh phong phốc phốc. Bất quá Kim Ô Đại Đế mặc dù làm vỡ nát đợt thứ nhất rơi xuống thiên thạch tinh thần, đằng sau còn có vô số thiên thạch hạ xuống, lại không dừng là thiên thạch, còn có sát kiếp chi khí từ trong vũ trụ chuyển đến, như vực sâu biển lớn, sâu không lường được. Từng đạo trảm tại Kim Ô Đại Đế trên lâm vũ. Thế mà lưu lại từng đầu hắn gấn, giống như cháy rủi một dạng. Kim Ô Đại Đế thần nghĩ không ổn, ánh mắt sát khí ngút trời lệ, hét dài một tiếng. Toàn thân tiên khí bạo tạc, khiến cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong không gian thế mà không ngừng sụp đổ. Hắn dương cánh bay lượng, lao về phía Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hai viên Thái Dương. Muốn tại đợt thứ hai thiên thạch rơi xuống trước, đánh giết cả hai đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hiển Nhiên cũng hiểu biết ý đồ của hắn đông hoàng trung. Ông, đông hoàng trung thân là hồng hoang tam đại trí bảo một trong, mang theo hỗn độn pháp tắc, bay ra đông hoàng trung do Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia trì, hóa thành một viên màu vàng thiên thạch khổng lồ, đánh tới hướng Kim Mô đại đế tới đi. Ta Kim Mô đại đế cả đời vô địch. Cái kia màu vàng thiên thạch trên thân có khắc lít nha lít nhít phù văn, mỗi một cái phù đều đại biểu cho hồng hoàng đạo chi lực. Vô thanh mà đến, hung hăng ở Kim Âu đại đế trên thân. Khi, lần thứ nhất, Kim Mô đại đế trợ cứng, không có trở ngại. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ 10 bên dưới. Kim Ô đại đế thân thể rốt cục run lên đó cũng không phải phổ thông chung lớn đại thân, mỗi một cái đều giống như vũ trụ tinh thần toàn bộ đè xuống, uy lực có thể nghĩ hà đồ Lạc Thư. Đế Tuấn gặp Kim Ô đại đế đang khổ cực chao chống, biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn Phong Tức bắt chiến, lật bàn tay một cái. Hà Đồ Lạc Thư bay đi, không ngừng phong đại, rất nhanh liền đem Kim Ô đại đế bao phủ. Phong Vũ lôi điện đại cấp hạ xuống, để nguyên bản liền khổ không thể tả đại đế, càng thêm khó chịu hành. Kim Ô đại đế hai cánh như lao, không ngừng vùng Tại hắn hai cánh phía dưới, Vô số kiếp nạn pháp tắc tiêu tán đáng tiếc thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, hắn có một chút chống đỡ không được giá na tiên vương cứu ta. Nam. Chương 155. Thông thiên. Chu tiên kiếm trận. Chưa nghe nói qua. Chương 155. Thông thiên. Chu tiên kiếm trận. Chưa nghe nói qua. Thằng thêm 210. Kim Ô đại đế rốt cục nhịn không được kêu gọi cứu viện ha ha. Nơi này chính là Chu tiên tinh đấu đại trận. Thánh nhân cũng không dám bước chân, ta xem ai tới ngươi, ai có thể cứu ngươi? hoàng thái nhất cười lạnh giết. trung Hà đồ lạc trư vô số kiếp nạn ầm xuất hiện. Muốn đem kim ố đại đế chân sát ở đây, chân chính dương chu thiên tinh đấu đại trận có thể đổ sát thánh nhân tiến phanh. Hừa không nổ tung, Già Na Tiên Vương nằm ngang ở kim ố cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất ở giữa, ba đầu sáu tay, đầu người thân rắn, trong tay sáu thanh vũ khí đồng thời phát lực y, đánh vào đông hoàng trung phía trên môn chết, chưa tới thánh nhân tiến vào giới này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế tuấn hờ hững mở miệng, ta kỳ thật cũng nghĩ nhìn xem, chỗ này vị vô lượng sát trận, đến cùng có thể hay không giết chết chân tiên. Tiên Vương mở miệng, sáu thanh vũ khí đều xuất hiện đánh bay đông hoàng trung Già Na Tiên Vương. Già Tiên Vương xuất thủ, quá tốt rồi, càng Khôn giới được cứu rồi. Người xâm nhập, những ngày an nhàn của các người trống rỗng. Mặt đất, vô số tu sĩ nhìn thấy Già Na Tiên Vương xuất thủ, trong lòng kích động. Khối kia đặt ở tất cả mọi người trong lòng tầng đá, rốt cục rơi xuống đất. Càng Khôn giới tu sĩ đối với Già Na Tiên Vương có chút đặc thù tình cảm. Dù sao lần trước Già Na Tiên Vương liền đã từng hạ giới trang bước qua, tại mọi người trong lòng, Già Na Tiên Vương chính là thế giới này bên trên tồn tại cường đại nhất, không có cái thứ hai thánh. Thánh nhân? Lại một cái thánh nhân? Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất kinh ngạc hư hư hư hư. Cùng một thời gian, Lý Thanh Huyền, Côn Lôn tiên tử hỏi lão nhân nặng hai, hỏi sơn lão tổ. Được sâu ma chủ đại hạ thánh hoàng, tu di Phật đã đẳng giang thánh đế. Chín đại thánh nhân đồng thời xuất hiện tại Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong anh. Bọn hắn nhao nhao bộc phát ra chính mình chân tiên cấp bậc cảnh giới. Tại Tô Ninh Ngự kiếm phi hành đoạn thời gian kia, mà khác không có đạt tới chân tiên cảnh giới nguyên lão phi thăng giả, đã đạt đến chân tiên cảnh giới, về phần lý thanh huyền các loại, càng là tại chân tiên cảnh giới trên con đường này, đi được cực xa hưu hưu hưu. Còn chưa đủ. Sa đoạ cổ tộc Long Phượng Kỳ lần tam đại chân tiên sinh vật. Quỷ dị ngũ đại thủy tổ. Toàn diện đánh vỡ hư không, giả bước tiến lên Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, nghe nói trận pháp này có thể diệt sát chân tiên, ta cũng muốn thử một chút. Đến cùng có thể hay không diệt sát. Đen Quỷ Lân tiện hề hề mà nhìn xem Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn Hồng Hoàng Thánh. Thánh nhân cảnh giới. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn hai vị này yêu đình chi chủ nhân đều tê. Chu Thiên Tinh đấu đại trận quả thật có truyền thuyết có thể trấn sát thánh nhân năng lực. Bất quá, ta cũng không nói qua có thể đồng thời chấn áp nhiều như vậy Hồng Hoàng Thánh nhân a khá lắm. Các ngươi đều nhanh đem ta trong đại trận hết, đây là mấy cái ý tứ? Liền giống như Ta nói ta xây một cái có thể vây khốn lão hổ chết lổng, là thật vừa vặn có thể vây khốn, thậm chí cũng chỉ là truyền luôn có thể vây khốn, chân chính có thể hay không chói buộc, cũng chỉ là truyền luôn. Có thể. Các ngươi làm ra mấy trăm chiếc lao hổ, ngươi để cho ta dùng cái kia chiếc lồng đem tất cả lão hổ giam lại ba. Cái này mẹ nó điên rồi đi. Đông Hoàng thái nhất cùng đế tuấn nhân trực tiếp tê, vì sao? Vì sao nhiều như vậy thánh nhân? Không phải nói, chứng đạo thánh nhân rất là gian nan sao? So trong hồng hoang, cũng chỉ có mấy cái như vậy thánh nhân, hai cánh tay đều đến ra. Ở thế giới này, vì sao nhiều như vậy thánh nhân? Thật hay dạ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất trực tiếp im lặng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận sát thực lợi hại, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy thánh nhân, người muốn gạt bỏ bọn hắn, giết cái rắm. Cứ như vậy lớn một chút địa phương, chen đều chen không được đối mặt nghịch thiên như vậy đội hình Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tuấn chỉ có thể thầm nghĩ vào cầu thả hu hu hu. Nhân số còn tại không ngừng gia tăng. Mặc dù những phi thăng giả kia không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, bất quá có một ít đại đa số đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Nhiều như vậy thánh nhân, thêm nhiều như vậy thánh đánh cái lông gà Chu Thiên Tinh đấu đại trận không phải rất mạnh sao? Kim Mô đại đế giờ khắc này cũng lại một lần nữa lơ lối, lại đến thử một chút. Có thể hay không trấn sát chúng ta? Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn mặt đều đen. Nhìn ra được, hắn thật rất sinh khí đế tuấn nhíu lại vỏ cây giảm một dạng lông mày. Nói ủy vào nhiều người có gì tài ba? Ta liền hỉ vào nhiều người, có bản lĩnh ngươi cũng gọi nhiều như vậy chân tiên tới giúp ngươi. Khi mô đại đế giơ lên cao ngạo cái đầu nhỏ. Một bộ ta có bối cảnh ta lưu bức cao ngạo bộ dáng. Cái này khiến yêu đình tức giận không thôi, bất quá lại không thể làm gì giết. Đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn biết đại thế đã mất, bất quá bọn hắn không có ngồi chờ chết. Chu tiên tinh đấu đại trận ở đây phát động, cùng lúc đó, yêu tộc thập đại yêu thánh xuất thủ. Kế mông hô phong vũ. Anh vẫy gọi ra Phong Lôi, chẳng trạch thi triển làm cho người gặp giữ hóa lành đại khí vận chi thuật, phi liêm dồn tập tụ, cùng kỳ cánh gạo thiết bốn. Tại Chu Thiên tinh đấu đại trận gia trì phía dưới, thi triển vô thượng thủ đoạn, muốn liều mạng một lần ầm ầm. Bất quá lần này, Chí Tôn vườn rau xanh tu sĩ đồng thời phát lực, vô thượng hành quang chiếu rọi. Cái gọi là Chu Thiên tinh đấu đại trận, trong khoảnh khắc biến mất đồng thời đông hoàng trùng, còn có Hà Đồ Lạc Thư cũng bị đánh cho nổ tung. Hai loại linh bảo chính là tiên tiên linh bảo, khẳng định không dễ dàng như vậy hủy Bọn hắn còn có phục hồi như cũ thời điểm, bất quá phục hồi như cũ sau có còn hay không là đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn pháp bảo, vậy cũng không biết. Giết. Kim Ngô đại đế gặp Chu Thiên tinh đấu đại trận biến mất, cái thứ nhất xông về phía đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cả hai. Về phần yêu tộc thập đại yêu thánh, còn có vô số yêu tu. Thự nhiên là giao cho thành viên khác cầm ẩm. Đông hoàng thái nhất, đế tuấn yêu đỉnh đại thế đã mất. Cả hai dù là tách ra cực hạn nhất hạ quang, cùng Kim Ngô đại đế một trận chiến, chỉ tiếc đều không có biện pháp đánh thắng. Cuối cùng, bị đánh bại tại thương cũng hay. Không nghĩ tới, chúng ta tránh thoát hồng hoàng vũ yêu tiếp, lại không tránh thoát cản khôn chi tiếp. Chẳng lẽ đây chính là ta yêu tộc đại đế mệnh số? Vậy anh, Kim Ô đại đế đối với hai cái này muốn lấy tính mạng hắn đồng tộc không có hào cảm. Tại chỗ chân sát, cùng ta đồng tộc, ta không cần đồng tộc, chỉ cần ta mạnh, một mình ta liền có thể tự thành bộ tộc, đây chính là Kim Ô đại đế ý nghĩ. Tại Già Na Tiên Vương đều không có tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn thế nhưng là thật đối với hắn lên sát tâm, lại chân chính đạo thủ. Cho nên, Kim Ô đại đế giết đến không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, hắn cũng không phải thấy ngẫu. Hoàng Thái Nhất cùng đế tuấn vẫn lạc, yêu đình thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kim ô đại đế các loại, giải quyết càng khôn giới nguy hiểm cơ giả Na Tiên Vương Vi Vũ. Kim ô đại đế vô song, côn luôn tiên tử tuyệt thế vô địch, đại hạ thánh hoàng cổ kim đệ nhất, Càng khôn giới vô số người phục tụng tên của bọn hắn. Bất quá, Lý Thanh Huyền cùng đại hạ thánh hoàng hai người sắc mặt lại biến đổi, khó coi đến đáng sợ. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thế nào? Tu sĩ khác không hiểu nói nguy cơ còn không có giải trừ, có sinh vật càng mạnh mẽ hơn tới gần, ta cảm nhận được. Kiếm vị, khí tức huy diệt, một cái dùng kiếm cao thủ. Tới. Ầm ầm. Lý Thanh Huyền cùng đại hạ thánh trước kia chính là dùng kiếm cường giả. Đối với kiếm tương đối nhạy cảm, kỳ thật không cần bọn hắn nói, khi cái kia kẻ địch mạnh mẽ tới gần, tất cả mọi người cảm nhận được. Hư không nổ tung một cái độc lớn, hỗn độn khí tức tràn ngập hu hu hu. Ngay sau đó, từ vỡ ra bên trong cái hang lớn, bay ra 4 thanh cự kiếm. 4 thanh kiếm bay về phía tứ cực trô đứng ở đông tây nam bắc tứ phương tiên địa phanh. Một cái sát trận chi đồ theo sát phía sau. Khoảnh khắc thế mà dung nhập cả vùng đại địa đây là một cái khác sát trận, làm cho chân tiên cảnh giới bọn hắn đều sợ hãi không gì sánh được. Lý Thanh Huyền bọn người có thể cảm giác được, trận pháp này, chân tiên có thể, trụ tiên Yêu tộc tiên đỉnh cho lão phu lăn ra giới này, lão phu phát giác được giới này có đại cơ duyên, thế giới này về ta Thông Thiên giáo chủ ngươi yêu tộc nếu là không thức thời lăn ra ngoài, vậy bản tọa cũng chỉ có vận dụng Chu tiên kiếm trận tiêu diệt các ngươi yêu tộc tiên đỉnh. Một cái âm thanh vang dội từ hỗn độn thông đạo chuyển ra, vang vọng trong mây thông thiên. Chu tiên kiếm trận. Lý Thanh Huyền bọn người như mày. Chưa nghe nói qua 7 Chương 156. Chu tiên tứ kiếm đối chiến huỳnh quang thất kiếm. Chương 156. Chu tiên tứ kiếm đối chiến huỳnh quang kiếm. Thông Thiên giáo chủ. Tiệt giáo giáo chủ. Hồng Hoang thánh nhân một trong Hắn một bước bước vào càn khôn giới. Thông Thiên Giáo chủ thân hình cao lớn, giống như chiến thần giáng lâm. Dưới chân của hắn, vạn đạo quang mang lấp lóe, giống như sáng chói tinh thần. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng lực lượng, phản phất là giữa vũ trụ năng lượng mạnh mẽ nhất chảy. Hai chân của hắn đạp ở cái này vạn đạo quang mang phía trên, phản phất nắm trong tay toàn bộ thế giới. Theo cước bộ của hắn di động, quang mang giống như thủy triều phun trào, tạo thành một cái cự đại quang luân, đem hắn bao phủ trong đó. Trên quang luân, ra, ra khí tức người sợ hãi. Thông Giáo chủ ánh mắt mà Hán Tồn tại Phảng Phật siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Chân hắn dâm vạn đạo, lấy một loại không thể địch nổi tư thái quan sát chúng sinh. Dưới chân hắn, vạn vật đều lộ ra nhỏ bé như vậy, Phảng Phật chỉ cần hắn một ý niệm, liền có thể đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Thân ảnh của hắn tại vạn đạo trong quang mang như ẩn như hiện, cho người ta một loại thần bí mà không thể nắm lấy cảm giác. Hán Tồn tại để cho người ta đã kính sợ lại sợ hãi, Phảng Phật hắn chính là giữa tiên địa chúa tể, nắm trong tay hết thể sinh tử cùng vận mệnh. Lý Thanh Huyền bọn người nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn có thể cảm giác được, Thông Thiên giáo chủ trên thân, tỏa ra đáng sợ năng lượng ba động phảng phất muốn đem tất cả mọi người áp sập a. Đông Hoàng thái nhất cùng Đế Tuấn, sừng sững tại trên 9 tầng trời thông thiên giáo chủ nghi hoặc. Tiến vào vùng thiên địa này, hắn cảm giác đến vô lượng sát kiếp vừa lắng lại. Trong không khí, có cường giả mùi máu tươi tràn ngập là bộ tộc Kim Ô mùi hôi mùi máu tươi. Thông Thiên giáo chủ nhữ mày còn có Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá toái hư vị. Thông Thiên lão trong biển bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ, Đế Tuấn cùng hắn yêu đình, sẽ không phải đã bị người gạt bỏ đi. Hắn nghi ngờ nhìn chằm người. Lúc này mới kinh ngạc đứng lên các ngươi. Thông Thiên giáo chủ trên mặt có một cỗ tăng thương, cao thâm mặt chắc viết tích. Giờ phút này cái kia thông dung lạnh nhạt cũng không khỏi được mất sắc thánh nhân. Hắn nhìn lướt qua Lý Thanh Huyền, thế mà phát hiện vùng tiên điệu này thánh nhân lại có như thế nhiều không có lý do gì. Vùng tiên điệu này không có khả năng đản sinh ra nhiều như vậy thánh nhân. Hồng Hoang thế giới, có thể trở thành hôn Nguyên Đại La Chân Tiên không phải số ít, thế nhưng là có thể chân chính chứng được đạo quả người, cũng liền như vậy mấy vị. Hôn Nguyên Đại La Chân Tiên kỳ thật cùng thánh nhân chính là một cảnh giới, khác biệt lớn nhất là một cái có vô thượng đạo quả, một cái không có, mà sức chiến đấu cùng hình thái sinh mệnh tồn tại cũng là khác nhau một trời một vực. Có đạo quả cùng không có đạo quả hoàn toàn là hai loại sinh vật. Cho nên, kỳ thật theo đạo lý tới nói, thánh nhân đúng là hôn Nguyên Đại là chân tiên phía trên để Thông Thiên Giáo chủ kinh ngạc không phải Lý Thanh Huyền bọn người tu vi đạt tới cùng hắn so không nhiều tình trạng, kinh ngạc là trên thân những người này rõ ràng không cảm giác được đạo quả tồn tại, lại cùng bọn hắn những này chứng đạo chi thánh nhân không có khác nhau. Thông Thiên Giáo chủ kinh ngạc, các ngươi là như thế nào làm đến không có chứng đạo, cũng có thể thành tựu thánh nhân cảnh giới? Haha, ha. giới này quả nhiên có đại cơ duyên, bản tọa thấy không sai. Thông Thiên Giáo chủ hưng phấn, nếu là đạt được loại phương pháp này, vậy mình tự giáo chẳng phải là người người thành thánh. Đến lúc đó miên ép hồng hoang tiên giới, ai có thể cản? Lý Thanh Huyền các loại hai mặt nhìn nhau, người này, điên rồi đi. Nói một mình, nhất kinh nhất xạ làm gì? Hiu liu liu. Cùng lúc đó, Tiệt giáo đệ tử khác đổi tới. Cầm đầu là Đa Bảo đạo nhân, Tam Tiêu Nương Nương Mây Xanh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Kim Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Quỳ Linh Thánh Mẫu, Ô Va Tiên, Lã Nhạc đương nhiên, sau lưng còn có Hỏa Linh thánh mẫu, thánh mẫu, các loại đội hình có thể nói xa hoa. Loại đội hình này, cho dù là tại Hồng Hoàng Nhân, cũng không có mấy cái thế lực dám chọi cứng Tiệt giáo các đệ tử cho bản tọa mở lại nơi đây. Thông Thiên Giáo chủ đạo thánh nhân cảnh giới toàn bộ giao cho bản tọa, còn lại chính các người giải quyết. Hắn có thể cảm giác được, Lý Thanh Huyền bọn người mặc dù cũng là thánh nhân cảnh giới, thế nhưng là tu vi sức chiến đấu hẳn là so với hắn yếu một bậc. Oanh! Tiệt giáo bắt đầu phát lực. Thông Thiên Giáo chủ dẫn đầu xung ra, Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên hình tách ra vô lượng sát phạt chi khí, trong kiếm trận, thiên lôi cuồn cuộn, sát khí tràn ngập, một tia một sợi, đều có thể tùy tiện gạt bỏ vấn đạo giả. Thông Thiên Giáo chủ giống như một tôn vô thượng tiên tiên thần ma, phóng tới các loại, không có sợ hai chút nào khó đối phó, người này tu vi chỉ sợ đã siêu việt chân tiên cảnh giới. Chí Tôn Vườn Rau Xanh những người khác cũng như mày. Bọn hắn có thể cảm giác được toàn lực bộ phát thông thiên đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ sợ đã đạt đến chân tiên vương cảnh giới. Đám người ngưng trọng đạt tới chân tiên cảnh giới, bọn hắn cảm thấy tu hành lĩnh viễn không có điểm dừng, còn có rất nhiều đường có thể đi. Chân tiên phía dưới đều là run rế thôi. Cho nên, tại bọn hắn suy tính phía dưới, thêm nữa một chút cổ tịch thần thoại truyền thuyết, còn có đối với Chí Vườn Rau Xanh hỗn độn sinh vật quan sát, cấp ra phía sau cảnh giới, cũng coi là cho mình định một cái tu luyện mục tiêu. Chân tiên cảnh giới đằng sau chính là tiên bên trong vương giả, chân tiên vương. Chân tiên vương đằng sau, chính là tiên đế, tiên đế đằng sau, chính là nghịch tiên cấp bậc. Nghịch tiên cấp bậc, chính là có thể không nhìn chí tôn vườn giao xanh cấm khu quy tắc, có thể tùy ý tiến vào cấm khu, không hề bị ảnh hưởng. Chân tiên, tiên vương, tiên đế, nghịch tiên, chính là đằng sau cảnh giới. Tại Lý Thanh Huyền bọn người trong mắt, Thông Thiên giáo chủ rõ ràng đã siêu việt chân tiên cảnh giới, đạt tới chân chính tiên bên trong tri vương cảnh giới âm ầm. Chu tiên sắt trận phóng lên tận trời, giết sạch liệt, tiểu nhân trận này không thường, vì kế hoạch hôm nay. Chỉ sợ chỉ có vận dụng tuyệt kiếp tiên kiếm mới có thể chống tụ. Lý Lý Thanh Huyền Đạo Thế, nhưng là cái kia tuyệt kiếp tiên kiếm nặng nề vô cùng, ta cũng không cách nào tự hành vận dụng. Nhược đó là tịch hình quang tiểu kiếm so với sát kiếm nhẹ, thế nhưng là tại lũ tiểu nhân trong mắt, vậy cũng không phải bọn hắn trước mắt có thể sử dụng thanh huyền đạo hữu, chúng ta giúp ngươi. Đại hạ thánh hoàng, côn lôn tiên tử, Già Na thánh vương các loại tám đại thánh nhân đạo, bọn hắn cũng không phải là nhất thời cao hứng, vì vận dụng hình quang tiểu kiếm, bọn hắn trước đó liền đã vụ chậm diễn qua. Không phải vậy mà các tiểu nhân cũng sẽ không trúng độc, mặc dù rất nhìn khó chịu các ngươi, bất quá cái này cái gì cẩu thí hồng xem thường giới, vậy cũng giúp ngươi một thanh đen quỷ lân mặt đen lên, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhập gia tùy tục, nếu đã tới, liền an táng ở chỗ này. "Tốt, vậy bọn ta cộng đồng ngăn địch." Lý Thanh Huyền đạm ầm ầm. Chu tiên sắt trận kiếm quang trùng thiên, lít nha lít nhít kiếm đạo vết tích làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Lôi kiếp giết sạch vô số. Mắt thấy những kiếm quang kia muốn đem bọn hắn nuốt hết lên. Rầm rầm, không gian chữ vật mở ra. Bảy chôi nhuộm tợ lật tịch hình quang dưới, Bình thường có 8 đại thánh nhân tương trợ, Hắn cũng chỉ có thể sử dụng một đến hai đem kiếm. Lý Thanh Huyền ngón tay thông thiên. Bảy trôi nhượm tợ lật tịch hình quang tiểu kiếm một thanh tiếp lấy một thành, tản mắt ra thản nhiên nói Huỳnh Quang, nghịch thiên mà lên. Bán về phía Thông Thiên giáo chủ Chu tiên 4 kiếm các ngươi sẽ không coi là, cái này bảy trôi phá kiếm liền có thể. Phanh phanh phanh. Thông Thiên giáo chủ lời nói còn chưa nói xong, hắn phát hiện cái kia bảy trôi nhượm tợ lật tịch hình quang tiểu kiếm bay ra đằng sau, trận kiếp, thế mà ngạnh sinh 6. Chương 157. Thông Thiên đột đi, đồng thời đoạt được bốn kiếm, hắn cảm thấy kiếm lời tê Chương 157. Thông thiên đột đi, đồng thời đoạt được bốn thanh tuyệt kiếp tiên kiếm, hắn cảm thấy kiếm lợi tê. Bảy chuỗi nhuộm đỏ lật đi hình quang tiểu kiếm tại Chu Tiên kiếm trận tung hoành. Những nơi đi qua, vạn kiếp không ra thân. Thiên lôi giết sạch, kiếm khí các loại đều bị cắt đứt. Cái này cho dù là tại Hồng Hoang tiên giới, cũng là không có người nào có thể làm được, đây chính là Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên tứ kiếm đơn nhất lấy ra đều là vô thượng pháp bảo, huống chi bốn thanh kiếm hợp cùng một chỗ, còn cùng Chu Tiên hợp thành Chu Tiên kiếm trận. Tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, một thanh này kiếm, sức chiến đấu liền có thể bằng được một cái thế nhân. Chu Tiên sát Trận, Hồng Hoang Tiên Giới có nghe đồn, không phải bốn tôn thánh nhân không thể phá. Trong sát trận sát cơ càng là vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ, bảy chôi không biết làm bằng vật liệu gì kiếm, thế mà để sát trận đã mất đi hiệu quả. Lại để Thông Thiên giáo chủ tim đập nhanh chính là, bảy chôi trên thân kiếm, còn tràn ngập một đạo làm cho người ra đầu tê dại ánh sáng. Loại kia ánh sáng, hắn không biết là cái gì. Bành, Lý Thanh Huyền chỉ huy nhượp tợ lật tịch hình quang tiểu kiếm, không ngừng đánh thẳng vào Chu Tiên Sắt Trận. Chu tiên tứ kiếm run rẩy lên ta thông thiên ở đây, thì sợ gì thất kiếm. Thông Thiên giáo chủ đả bành. Hắn tự mình động thủ, ết vào kiếm trận lấy chu tiên sát trận làm phụ trợ một người một mình chống đỡ thất kiếmphi Huỳnh Quang tiểu kiếm vi lực to lớn chém xuống một kiếm đem thông tin cảmm đến lùi lại Mặc dù không có bộ thương hắn thế nhưng là luôn luôn cảm thấy là lạ anh thông tin giáo chủ trong đầu có một cố dự cảm bất thường nhất là tại vừa rồi vô chúng Huỳnh Quang tiểu kiếm một trường hắn cảm giác chính mình nhiễm lên chẳng lành thông tin giáo chủ cảm giác thế giới này những người này những kiếm này phi thường không thích học giết thông tin giáo chủ lần nữa trùng sát mà lên tại chu tiên trong xác trận lấy chu tiên Tứ kiếm làm công phạt thủ đoạn lấy chu tiên hình làm đề bài đối kháng bảy chôi nhuệ tợ lật tiệp hình quang tiểu kiếm đương đương đương. Bảy chôi nhuệ tợ lật tiệp hình quang tiểu kiếm đối với bốn thành. Rõ ràng về số lượng liền có thế yếu, tăng thêm cái này cổ quái bảy chôi kiếm, thế mà không thể so với chính mình Chu Tiên tứ kiếm kém giết. Thông Thiên giáo chủ cũng không có rút đi. Hắn muốn chiến. Thông Thiên giáo chủ chân đạp Chu Tiên hình, Chu Tiên tứ kiếm lóe ra hàn quang, ánh mắt của trọng, đối mặt ấm ấm. bay về phía phía trước, ba chạm, cả hai thế mà dường như không xong khi. Lúc này Một thanh khác hình quang tiểu kiếm trợ giúp mà đến, đem Chu Tiên kiếm đánh cho xoay tròn bày ngược bá. Lục Tiên kiếm muốn trợ giúp Chu Tiên kiếm, thế nhưng là nó tự thân cũng khó đảm bảo, bị hai thanh lưỡi trợ lật tiệp hình quang tiểu kiếm của lấy, không cách nào thoát thân đương đương đường. Thiên cung bên trong, sắp trận bên trong, bảy chư lưỡi trợ lật tiệp hình quang tiểu kiếm cùng Chu Tiên tư kiếm, Chu Tiên hình bộ phát ra chiến đấu kịch liệt. Cái này cho dù là tại Hồng Hoang tiên giới, cũng rất khó coi đến. Chiến đấu trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, vô lượng sạch trên không sẽ lẫn, muốn rách toàn bộ thế giới. Mỗi một lần giao phong, đều bắn ra hào quang chói sáng cùng dung động lực lượng. Chu Tiên Tứ Kiếm uy thế kinh người, mà nhượm tợ lật tịt hình quang tiểu kiếm nhưng cũng không yếu thế, bọn chúng lấy linh hoạt dáng người cùng quỷ dị phương thức công kích, để Thông Thiên giáo chủ lâm vào hỗn cảnh những kiếm này. Thông Thiên giáo chủ trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này bảy trôi tiểu kiếm, dĩ nhiên như thế cường hành. Thế mà so Chu Tiên Tứ Kiếm còn muốn đáng sợ. Chu Tiên Tứ Kiếm có vô lượng sắc kiếp, mà tuyệt kiếp tiên kiếm, đúng lúc là Chu Tiên Tứ Kiếm cắt tinh, những nơi đi qua, vạn kiếp lui tán những kiếm này, đến cùng đến từ phương nào? Thông Thiên giáo chủ lực thi triển đạo pháp của mình, Tiên Tứ Kiếm vũ động đứng lên, như cuồng phong như mưa rào Nhưng mà Bảy chôi nhuộm tợ lật tịch hình quang tiểu kiếm lại như quỷ mị giống như khó mà nắm lấy, bọn chúng khi thì phân tán, khi thì tụ hợp, khi thì tập kích, khi thì né tránh, để Thông Thiên giáo chủ khó lòng phong bị. Theo thời gian trôi qua, Thông Thiên giáo chủ khí thế dần dần bị áp chế, hắn bắt đầu liên tục bại lui. Chu tiên tứ kiếm quang mang cũng biến thành trở nên lãng đạo, mà nhuộm tợ lật tịch hình quang tiểu kiếm thì càng phát ra lập loè chói mắt phô phốc, phốc. Cũng không biết vì sao, Thông Thiên giáo chủ trong lòng ngực khó chịu, trong chiến đấu không có bị bảy tiểu kiếm đánh trúng hắn, thế mà miệng phun máu tươi đây là kiệt lực sao. Thông Thiên cau mày, hắn không thể tin Chứng minh thế mà thua nhanh như vậy. Kiếm của đối phương giống như đẳng cấp so với hàng cao. Thấy cảnh này, Lý Thanh Huyền các loại nhãn tỉnh sáng lên, "Ân, huỳnh quang sát kiếp có hiệu quả. Hừ hừ, kiếp này không có thuốc nào chữa được, người này chết chắc. Nếu là Tô Ninh giờ khắc này ở này, nhất định sẽ phát hiện." Thông Thiên giáo chủ, "Thế mà, chúng huỳnh quang phấn độc, còn có nhận lấy bức xạ ô nhiễm. Nếu là Tô Ninh thật thấy cảnh này, nhất định sẽ cực kỳ im lặng. Trong truyền thuyết Hồng Hoang đại thái người, Thông Thiên giáo chủ, thế mà có thể bị một thanh kiếm trợ lật bên trên huỳnh bức xạ cho làm bị thương." Cái này rất không hợp tối thường. Thông Thiên giáo chủ cảm giác được thân thể của mình khó chịu dị thường. Chưa bao giờ có loại cảm giác nguy cơ này. Nếu là tái chiến, chính mình liền muốn chết ở đây. Thân thể của mình xuất hiện vấn đề lớn. Hắn nhìn lại một chút Tiệt giáo đang cùng càn khôn giới những người khác chém giết đến túi bụi các đệ tử Tiệt giáo đệ tử, mau mau rời đi giới này. Thông Thiên hạ lệnh. Tiệt giáo đệ tử một trận không hiểu. Sư phụ đây là vì gì? Không phải mắt thấy liền muốn cầm xuống giới này sao? Còn muốn chạy? Không cửa. Càn khôn giới tu sĩ, nhất là những cái kia không có đạt tới chân tiên cảnh giới cấp phi thường giả, Làm sao vùng tha người xâm nhập? Nhao nhao chặn giết tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên thấy vậy, uống, hắn hét lớn một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm bay ra, là tiệt giáo đệ tử đoạn hậu. Thông Thiên giáo chủ không hổ là cường giả tuyệt thế, dù là giờ này khắp này tình trạng của hắn đã rất kém cỏi, Chu Tiên tứ kiếm bay ra, vẫn như cũ bộc phát ra vô thượng sát khí, bước lui cản khôn giới tu sĩ nhập ra tùy tụ, nếu đã tới, liền an táng ở chỗ này đi, làm gì còn muốn đạo tẩu. Hắc Kỳ Lân gào thét giết. Lý chủ ha Thông giáo chủ cười tỏ Chu Tiên kiếm. Thông Thiên điên cuồng cười to ngắt ở rời đi cản không giới lối vào không gian, một người độc đoán đường lui, ngăn cản càn khôn giới truy sát đều tới đi. Ta Thông Thiên thì sợ gì? Hắn vận dụng tất cả ác chủ bài, đối kháng Lý Thanh Huyền bao gồm mạnh truy sát đương đương đương Cuối cùng, Thông Thiên thậm chí bị đánh nát nhục thân. Bất quá đạt tới hắn loại tình trạng này, nhục thân gây dựng lại bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Thông Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình khí thế hùng hổ mà đến, muốn chiếm cứ vùng tiên địa này, ai biết còn không có đánh bao lâu, liền chợt vật đến tận đây đừng để hắn chạy. Có người nói oanh. Ta Thông Thiên muốn đi, ai có thể lưu lại? Thông Thiên giáo chủ gào thét. Hắn nhìn tiệt giáo đệ tử rút lui đến không sai biệt lắm, bắt đầu sinh phái ý bổng. Tại thời khắc xuống còn, hắn nổ chu tiên sát trận, cuối cùng đem chư cường đẩy lui, tính cả cái kia bảy chư nhược tợ lật đi hình quang tiểu kiếm, cũng bị đẩy lui. Thông Thiên giáo chủ mượn cái này đứng không, rời đi càn khôn giới đang tiếc. Hắn trốn. Côn Luân tiên tử cau mày Lý Thanh Huyền, không xong. Trên địa không chỉ có trốn, còn cấp đi ngươi 4 thanh tuyệt kiếp tiên kiếm. Có người phát hiện bảy chư kiếm, thế mà thiếu đi 4 rất khôi bình thường từ xưa đến nay, không ai có thể sử dụng ta tuyệt kiếp tiên kiếm. Hắn, chết chắc một bên khác. Bỏ chạy, trở lại Hồng Hoang Tiên Giới Thông Thiên ngồi ngay ngắn ở chính mình đạo tràng trên đại điện Phục Phục. Mặc dù hắn miệng phun máu tươi, trên thân trạng thái cực kém, nhưng là Thông Thiên giáo chủ tâm tình lại dị thường vui vẻ sư tôn, ngài còn tốt chứ? Có đệ tử lo âu hỏi. Thông Thiên giáo chủ chậm ổn cười cười, ha ha. Không sao. Chuyến này, chúng ta mặc dù bị đánh lui, nhưng là cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bạn tọa lấy Chu Tiên Sắt trận tự bạo làm đại giá, không chỉ có thắng được chạy trốn thời cơ, còn thành công đoạt được 4 thanh thiên kiếm. Có cái này 4 thanh kiếm nơi tay, sau đó Hồng Hoang Tiên Giới, còn có ai có cùng bản tọa phân cao thấp? Thông Thiên trầm giọng nói, hắn biết rõ chuyện này, chính mình tu luyện không ít. Kiếm lời T7. Chương 158. Nhà ta Thông Thiên cầm lấy Hình Quang kiếm trợ là típ, đánh khắp Hồng Hoang Vô địch thủ. Chương 158. Nhà ta Thông Thiên cầm lấy Hình Quang kiếm trợ là típ, đánh khắp Hồng Hoang Vô địch thủ. Thượng giới, Tô Ninh vẫn tại nhìn xem các công nhân khua chiêng gỗ chống kiến tạo nhà ấm liêu lớn, muốn cho Lũ tiểu nhân một cái qua mùa đông hoàn cảnh. Mấy ngày nay Tô Ninh sinh hoạt rất phổ thông, ban đêm đi trong rừng rậm cùng nóc hổ một hồi, nuôi nắng cho nó một chút đồ ăn, cũng dặn dò, hảo hảo ở tại dã ngoại đợi, đừng gây chuyện, không lâu liền có thể về nhà. Sau đó chính là tu luyện. Ba ngày cùng đại bá cùng một chỗ chào hỏi công nhân làm việc, giúp đại thẩm tắm một cái đồ ăn. Phổ thông lại phong phú. Duy nhất để hắn có chút gợn sóng là, hắn phát hiện đại bá sáng nay cầm về gà, lúc đầu muốn làm cho các công nhân ăn, khao khao mọi người cây ca, không biết chạy đi đâu cái này tới gần dã ngoại hoang vu đoán trường chạy đến trên núi đi. Đáng tiếc, đại bá đạo, nhìn trên mặt đất vết tích, mọi người vẫn cho rằng gà chạy mất. Bọn hắn biết không có đi tìm, núi lớn dầm dặm, rất khó tìm đến một cái khuôn ca. Hạ giới, Hồng Hoang Tiên giới xâm lấn vào giới. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Tôn Đạo Đức Tiên Tôn các loại tung hành chư giới, Thông Thiên giáo chủ bị Lý Thanh Huyền bọn người liên thủ đánh lui, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Thanh Thiên Tiên liên giới, cùng Thái Sơ Tiên Vương các loại đánh cho khó bỏ khó phân, về phần Đạo Đức Tiên Tôn. Bên kia chiến đấu lại không cái gì áp lực, Đạo Đức Tiên Tôn nhất cử cầm xuống Hoàng Thiên Tiên cảnh. Bất quá còn không có qua bao lâu, Lý Thanh Huyền các loại liên thủ giật tới, đem Đạo Đức Tiên Tôn cũng đuổi ra Hoàng Thiên Tiên cảnh. Bọn hắn không có nhà rỗi, chạy tới giới trợ trận. Cứ như vậy, Hồng Hoang người của Tiên giới tạm thời bị đánh lui. Hồng Hoang giới cảm thấy lần này thất bại không được, bọn hắn sợ gii thua. Không phải Hồng Hoang Tiên giới yếu, mà là mọi người không đột kết. Tam đại thiên tôn từng người tự chiến, Yêu Đình, Long Phượng Kỳ Lân, hung thú cũng đều chưa từng cùng một chỗ liên thủ. Đừng hỏi hung thú vì cái gì còn tại, vì cái gì một chút đã kết thúc đều còn tại, đây là một cái hố, bị tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn Hồng Hoang Tiên giới ra tay bá đạo, thế mà bị người đánh lui, cái này rất sỉ nhục. Cho nên, bọn hắn đi mời Hồng Quân lão tổ xuất thế, muốn cho lão tổ xuất thủ, bất quá Hồng Quân cũng không có vội va xuất thủ, thậm chí có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, Hồng Hoang người của giới bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng Bọn hắn quyết định tạm thời trước buông xuống tù hận, cùng một chỗ liên minh đánh bại Trư Thiên vạn giới, đến lúc đó nên làm cái gì, lại thế nào xử lý. Hồng Hoang người của tiên giới, chính là như vậy đã đạt thành chung nhận thức. Rất nhanh, lại có vấn đề mới xuất hiện. Nếu liên minh, làm sao đều được có một cái lao đại đi? Hung thú hung ai cũng không phục, ta muốn năm đó thế, nhưng là nhấc lên hung thú chi kiếp, kém chút đánh nát Hồng Hoang tiên giới tồn tại, dựa vào cái gì không đem lao đại? Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc tộc, tộc trưởng càng không phục, nghe trưa nghe nói qua rồng chi kiếp, chính là chúng ta ba nhà đánh nhau, kém chút cho Hồng Hoang bị Yêu đỉnh. Yêu đỉnh không ai không phục bởi vì bọn hắn không có. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cũng không phục. Tam đại thiên tôn càng là không phục. Ta, tam đại thánh nhân, cùng các người chơi. Các người không để cho chúng ta làm lão đại, ai cũng không phục, cái kia có thể làm sao bây giờ? Trực tiếp nhất nguyên thủy nhất phương pháp, vỡ đại đánh một trận. Người nào thắng ai là lão đại. Thế là, Hồng Hoang tiên giới bắt đầu lớn nhất từ trước tới nay lôi đại thi đấu, thậm chí ngay cả Hồng Quân lão tổ cái này công nhận đệ nhất thế giới đều được mời đi ra làm trọng tài ta đồng suốt Hồng Hoang nhất mạch. lần này luận võ, vì chinh chiến thiên, đem ta Hồng Hoang chi đạo truyền khắp chư thiên, cho nên Chư vị xin mời điểm đến là rừng. Hồng Quân lão tổ sừng sững ngoài tiểu thiên, pháp tướng thiên điệu chiếm hết toàn bộ vũ trụ, giống một tôn vô thượng đạo tổ, quan sát lôi đại văn. Hung thú chi vương Hống nhảy lên lôi đại bản tọa tới trước, ai dám cùng bản tọa một trận chiến? Hống cực kỳ cường đại đã từng thế nhưng là kém chút đem toàn bộ hồng hoang đánh về hỗn độn thế giới tồn tại. Thông Thiên giáo chủ khẽ miệng mỉm cười, bản tọa Thông Thiên, đã sớm muốn cùng ngươi một trận chiến. Thông Thiên một bước đạp vào lôi đài. Mặc dù sắc mặt hắn nhìn có chút ngó rối động, rất kém cỏi. Thế nhưng là trên thân cường hãn khí tức ba động, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi đây là Hồng Quân lão tổ chuyên môn chế tạo thần ma lôi đài đứng ở trong vũ trụ, kiên cố không gì sánh được. Hai đại hồng hoang cường giả trên lôi đài cách không nhìn nhau, trong mắt buộc phát ra chiến ý Thông Thiên giáo chủ, đã sớm nghe nói ngươi Chu Tiên Tứ kiếm thiên hạ vô song, bày ra trận pháp không phải tứ đại thánh nhân không thể phá giải, bản tọa muốn lĩnh giáo một chút. Đối phó ngươi, không cần Chu Tiên Tứ kiếm, thanh bình kiếm là đủ. Thông Thiên giáo chủ bệ hống, căn bản xem thưởng vị này trong truyền thuyết hung vọng. Anh, hống nhân nhào trước, vô thượng hung thú pháp môn công kích. Thông Thiên giáo chủ tay cầm thanh bình kiếm, thân thể khẽ động, một kiếm bổ ra. Các loại đạo ngấn pháp tắt chút xuống thanh. Một kiếm, thế mà đem hống bổ đến bay ngược đông đông đông. Hống mâu quang lóe lên, kinh ngạc nhìn xem Thông Thiên hắn làm sao lại cường đại như thế. Giống. Hống hiện ra nguyên hình. Ngoại hình cùng kỳ lân tương tự, bất quá tu vi lại so kỳ lân mạnh lên một chút. Tương truyền, hắn là viễn cổ đại thần bản cổ vẫn là sau, đầu lâu biến thành. Vô cùng kinh khủng khi. Thanh binh kiếm chạm tại trên người nó, thế mà không có bao nhiêu hiệu quả. Hống loại hung thú này, nhục thân quá mức bá đạo. Vô số lôi điện lượn lờ nó thân. Cuốn độn khí tức chẳng ngậm, phản phất tự thân chính là một đại kiếp nạn. Mang theo vô thượng quỹ đạo kiếp số tuyệt kiếp tiên kiếm. Thông Thiên giáo chủ biết mình sử dụng thanh bình kiếm, trong thời gian ngắn đánh không bại hống, vì không lãng phí quá nhiều thể lực, hắn trực tiếp vận dụng tuyệt kiếp tiên kiếm. Cũng chính là Tô Ninh đưa cho Lý Thanh Huyền cái kia bảy chôi nhuộm tợ lật điệp hình quang tiểu kiếm một trong. Muốn làm lão đại, liền muốn có đầy đủ bản sự. Thông Thiên muốn đơn đấu ở đây tất cả mọi người đây chính là hắn chí hướng lớn anh. Một thanh phát ra nhàn nhạt hình quang kiếm. Thứ Thông Thiên giáo chủ thể nội sâu ra, thân kiếm cường lỗ. Nhìn xem phổ thông bất quá lại có một cố khí tức làm người sợ hãi đang chạy. Kiếm này không phải vàng không phải sắt không phải thép, là một loại cực kỳ đặc biệt vật liệu chế tạo thành. Người ở chỗ này nhìn thấy cự kiếm xuất hiện sát na, cũng đều biến sắc đây chính là Chu Tiên Tứ kiếm một trong, cũng không biết là Chu Tiên kiếm hay là Lục Tiên kiếm, cũng hoặc là Lạc Tuyệt Tiên kiếm. Quan chiến chúng cường cao mày tự hồ, cũng không phải là hắn Chu Tiên Tứ kiếm. Đạo Đức tiên Tôn đạo. Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Tứ kiếm, bọn hắn gặp qua vậy cái này thanh bảo kiếm, có một cố quen thuộc khí tức tương đại. Nghĩ tới, tại Thanh Thiên Tiên giới, cùng đám kia dị giới thánh nhân lúc chiến đấu, đã từng tao ngộ qua, hẳn là cái này cùng cái kia mấy cái kiếm đồng suất nhất mạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hái thông thiên lại như thế nào đạt được loại này bảo kiếm? Chỉ bằng vào thanh kiếm này, hung thú hống chỉ sợ muốn thua. Ầm ẩm. tuyệt kiếp tiên kiếm ra. Thông Thiên vận dụng đại pháp lực, đỉnh lấy tiên kiếm rồi xoay người về phía trước phốc phốc phốc. Những cái kia lôi điện đại kiếp gặp phải tuyệt kiếp tiên kiếm đằng sau, vậy mà toàn diện tiêu tán. Vô luận lôi điện đại như thế nào vào phía trên, chẳng có tác dụng gì có. Kiếm này, quỷ dị không gì sánh được, không rơi vào kết nạn. Hống quá sợ hai khi. Thông Thiên nhất kiếm phá mất nhục thân phòng lực đem hắn bổ đến bay rất ra ngoài. Vừa xuống đất, một thanh nhuệ đột lật tiệt đại kiếm liền lơ lửng ở trên người hắn một thức không đến địa phương. Hống hai mắt kinh hãi. Một kiếm, chính mình liền bại. Đây là thông thiên lưu thủ nguyên nhân, nếu là đối phương không lưu tình. chính mình sớm đã thân tử lạc tiêu. Cảm nhận được nhuệ đột lật tiệt hình quang cự kiếm trên thân chạy ra đến, cái kia làm người sợ hãi không gì sánh được nhàn nhạt hình quang, đâm vào thân thể của hắn còn có linh hồn đều tại phát đau nhức, răng, sắc mặt cực kỳ khó coi, tối đầu xuống ta thua. Nghe được hung thú hống nhận thua, thông thiên cười khẽ một chút, vẻ thu hồi hình quang bảo kiếm đã nhường. Thông Thiên đem đại kiếm trôi nổi tại sau đầu, chắp tay. Nói là đã nhường, khoe miệng của hắn một màn kia kiêu ngạo, đã nhanh dương lên trời còn có ai dám đánh với ta một trận. Thông Thiên vô thượng vĩ nạn thân thể, tăng thêm sau lưng của hắn thanh kia cử thế vô song đại kiếm, làm cho người kinh hãi lại mình. Nhìn về phía hắn biểu lộ, đều cực kỳ kiêng kỵ. Cho dù là đạo đức thiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại cường đại thánh nhân, cũng không khỏi đến nhíu mày hắn là như thế nào đạt được thanh bảo kiếm này. 6. Chương 159. Thông Thiên, loại này kiếm, ta có 4 thanh. Hồng Hoang đại tu tranh nhau truyền nhìn. Chương 159. Thông Thiên, loại này kiếm, ta có 4 thanh." Hồng hoang đại tu tranh nhau truyền nhìn. Mọi người thấy Thông Thiên nắm giữ tuyệt kiếp tiên kiếm, trên mặt kinh hãi vạn phần đối với ai muốn xuất chiến, cũng chần chờ đứng lên. Hống thất bại. Con rồng kia Phượng Kỳ Lân tam tộc, tự nhiên cũng đánh không lại. Thậm chí mặt khác như là chuẩn đề, tiếp dẫn hai vị, cũng không dám tiến lên. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, cũng đều tại quanh quẩn một chỗ. Có được thanh Tiệt Quỷ dị tiên kiếm, bọn hắn đi lên, đoán chừng cũng rất khó thủ thắng. Thông Thiên nhìn thấy mọi người chần chờ không ngừng, nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn cũng không nghĩ tới tay mình nắm tuyệt tiếp tiên kiếm, vậy mà có thể làm cho Hồng Hoang chư cường, kiêng kỵ đến tận đây đơn giản chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Loại cảm giác này, để Thông Thiên giáo chủ trong lòng cao hứng. Hắn lập tức cảm thấy, mình lại càn khôn giới tổn thất 4 thanh chu tiên kiếm, tổn thất đến giá trị. Chu tiên tứ kiếm đổi 4 thanh tuyệt tiếp tiên kiếm, trực tiếp kiếm lợi tê. Thông Thiên giáo chủ thành công, cũng làm cho Thông Thiên giáo chủ tiệt giáo đám người, cao hứng không gì sánh được. Về phần đại đệ tử đoạt bảo đạo nhân, nội tâm của hắn cũng không khỏi đến nổi lên gợn sóng. Thông Thiên giáo chủ đạt được tuyệt tiếp tiên kiếm đằng sau, vậy mà tới mức độ này, của hắn tại, Tiệt giáo sợ rằng sẽ trở thành hồng hoang đệ nhất đại giáo. Vậy ta còn muốn hay không lưu phản Tiệt giáo, đầu nhập vào Tây phương giáo? Hắn do dự. Ta nhìn mọi người từng cái bên trên, cũng phiến phức. Không bằng dạng này. Thông Thiên giáo chủ cười cười bản tọa bố trí xuống Chu Tiên tư kiếm, nếu là chư vị có thể bài trừ trận pháp này, bản tọa nhận thua, nếu là chư vị không phá hết. Cái kia lần này liên quân, liên bằng vào ta là minh chủ như thế nào? Thông Thiên giáo chủ rất có tự tin Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Đạo Đức Thiên Tôn nhau. Chu Tiên kiếm trận mặc dù mạnh, bất quá cũng không phải không thể phá. Thông Thiên a Thông Thiên Ngươi hay là quá cuồng vọng. Nếu là tay cầm tuyệt kiếp tiên kiếm, đánh vừa đánh tới cuối cùng, ngươi còn có thể là khôi thủ, có lẽ không người có thể đánh bại ngươi, thế nhưng là ngươi để cho chúng ta cùng một chỗ phá trận. Đây không phải là cho chúng ta cơ hội sao? Chư vị, có dám nhập ta Chu Tiên sát trận? Thông Thiên Bệ Nghế Hồng Hoang chúng tưởng. Nhìn hắn khí thế kia, cho dù là lấy pháp thiên tướng địa quan sát nơi đây Hồng Quân lao tổ, chỗ sâu trong con người, cũng không khỏi đạt được hiện một tia tinh mang. Thông Thiên, độ kiếp tiên giới. Hắn cảm nhận được một tia uy hiếp thông thiên giáo chủ, nghe qua Chu Tiên Sắt trận tuyệt thế vô song, Hồng Hoang là vua. Bản tọa muốn kiến thức kiến thức, Đạo Đức Thiên Tôn đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ, sư đệ, ngươi khiêu chiến Hồng Hoang chưa cường, đó là không lý trí hành vi, đây là thất bại. Ha ha. Thông Thiên giáo chủ, Bản Vương thừa nhận ngươi thủ đoạn lợi thiên, có thể ngươi không nên làm tức giận Hồng Hoang người lựa giận. Ngã Phật từ bi. Thông Thiên giáo chủ, ngươi không nên như vậy. Mọi người sắc mặt đều có khác biệt, bất quá đều không muốn để cho Thông Thiên giáo chủ hối hận đạo hữu, xin lấy ra ngươi Chu Tiên Tứ kiếm, xuống trận, để cho chúng ta tiến vào xông vào một lần. Tiếp dẫn đạo nhân giống như cười mà không phải cười hừ hừ. Nói ai phải dùng Chu Tiên Tứ kiếm bày trận. Thông Thiên Giáo chủ nhìn xem bọn này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chứ cường, trong lòng kinh thường. Như thế tồn tại, thế mà cũng không cảm thấy ngại Hồng Hoang sức mạnh, không có một chút lòng cường giả có ý tứ gì. Hẳn là, ngươi muốn dùng thanh bình kiếm bại trận. Mọi người cảm giác được không hiểu thấu bản tọa, phải dùng tuyệt kiếp tiên kiếm bại trận. Thông Thiên đạo thế nhưng là, ngươi chỉ có một thanh, tiếp dẫn đạo nhân đạo. Đồng nhiên, Nguyên Thủy Thiên tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì hẳn là, ngươi còn có thanh thứ hai tuyệt kiếp tiên kiếm. Hai thanh tuyệt kiếp tiên kiếm, tăng thêm một thanh thanh bình kiếm, thêm một thanh Chu tiên kiếm. Cái này bốn thanh kiếm bày ra Chu tiên sát trận. Đạo Đức Thiên Tôn cũng là sững sờ. Nếu thật sự là như thế, cái kia Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Sắt Trận chỉ sợ không dễ phá. Thông Thiên giáo chủ cười khẩy, "Loại này kiếm, ta có bốn thanh." Hiu hiu hiu. Thông Thiên giáo chủ triệu hồi ra bốn thanh Tuyệt Kiếp Tiên kiếm Chu Tiên Sắt Trận, "Lên!" Bốn thanh Tuyệt Kiếp Tiên kiếm bay về phía tứ phương, tại Thông Thiên Vĩ lực ra chỉ bên dưới, Chu Tiên Sắt Trận thành hình chư vị, mời vào ta Chu Tiên Sắt Trận. Vô biên vô tận sát khí tràn ngập. So Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy trước kia nhìn qua Tiên tứ kiếm còn kinh khủng hơn vô số lần. Tuyệt kiếm tiên trên thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt quỷ dị hừng quang, tăng thêm sát trận lúc đầu sát phạt chi khí. Loại tồn tại này, đừng nói bọn hắn, cho dù là Hồng Quân lão tổ tiên bảo, cũng sẽ có nguy hiểm hoa. Thông Thiên giáo chủ bố bên dưới sát trận này, người ở chỗ này đều trận tròn mắt. Sát buộc phát ra từng đợt xôn xao nghị lực 4. bốn thanh. Thông Thiên giáo chủ, thế mà thu được bốn thanh quỷ dị tiên kiếm. Cái này, hắn lại như thế nào làm được? Có cái này bốn thanh kiếm, chỉ sợ sau này Hồng Hoang đại địa có thể thắng hắn. Mọi người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía cao cao tại thượng Hồng Quân lão tổ chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Quân lão tổ, có thể cùng Thông Thiên đánh một trận. Thông Thiên đạt được hình quang nửa tự lật tỉ tiểu kiếm, thế mà nhảy lên trở thành Hồng Hoang có thể cùng Hồng Quân khiêu chiến nhân vật. Thật là đáng sợ. Chu Tiên sát trận tới ra. Vạn tộc túi đầu, chúng tiên tuyệt vọng, không người còn dám khiêu chiến. Cái này Chu Tiên sát trận, chỉ sợ muốn trở thành Hồng Hoang kinh khủng nhất sát trận, không có cái thứ hai. Dù sao đặt đến thật xa, cũng có thể cảm giác được hình quang trên cực kiếm, tản mát ra đem người làn ra đều nhói nhói quá mang. Quá mức bá đạo chúng ta. thua. Không phá được ngươi Chu Tiên Sắt trận. Thông Thiên giáo chủ, ngươi thắng. Thông thiên thế ra sắp trận, thắng bại đã định, không ai dám đi vào mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn có một loại cảm giác, Thông thiên chỉ sợ đều rất khó hoàn toàn khống chế sát trận. Nếu là không cẩn thận bị gạt bỏ, vậy liền quá oan. Thông thiên nghe được đám người thần phục, sắc mặt đại hỷ. Quá tốt rồi. Ta Thông thiên, cũng có nghiền ép hồng hoang thời điểm. Nhìn thấy Thông thiên giáo chủ đắc ý biểu lộ, mọi người rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào. Hồng Quân lão tổ không ra, Thông thiên hiện tại chính là Vương Thông thiên đạo hữu, có thể mượn kiếm nhìn qua. Tổ Long đạo đúng vậy à, chúng ta đối với cái này bốn thanh tuyệt kiếp tiên kiếm vô cùng hiếu kỳ, có thể cho ta mượn các loại nhìn qua. Nghe đột có người mượn kiếm, Trư Cường mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Thông Thiên. Thông Thiên thần sắc trầm xuống. Hắn khẳng định là không nguyện ý. "Mượn các ngươi nhìn? Dựa vào cái gì a các ngươi nếu là bàn bạc hãm hại ta làm sao bây giờ, đoạt ta bảo kiếm làm sao bây giờ? Đây tuyệt đối không có khả năng." Thông Thiên cự tuyệt đây chính là ta lớn nhất át chủ bài hiện tại Thông Thiên đạo hưu, kiếm này xuất từ Trư Thiên vạn lần giới, vùng thiên địa kia cũng có người dùng loại vũ khí này, lại sức chiến đấu khủng bố, ngươi lại cho chúng ta mượn qua, nghiên cứu một chút. Nói không chừng tương lai phản công vạn giới lúc, có thể có trợ giúp. Đúng a, ngươi thân là minh chủ, nên là toàn bộ liên minh làm công hiến, sao có thể tằng tư? Nguyên Phật đạo. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt khó coi, không biết trả lời thế nào. Hắn đúng là minh chủ trên lý luận tới nói, hẳn là muốn tạo phúc liên minh. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý đem chính mình trí bảo cho người khác quan sát. Cuối cùng, hay là Hồng Quân lão tổ lên tiếng, nếu là vì đại nghĩa, vậy liền cho mọi người quan sát quan sát, yên tâm. Bản tọa ở đây, nếu có lòng người tồn dị tâm, định chém không đúng tha. Hồng Quân lão tổ tiếng nói âm vang hữu lực. Thông Thiên do dự một chút, mới cắn răng nói, nếu lão sư đều nói như vậy, Cái kia thông thiên liền bán, cái mặt núi. Hắn cực không tình nguyện đồng ý mọi người quan sát. Chư cường mừng rỡ, nhao nhao tiến lên xem xét tỉ mỉ. Liền ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng tự mình hạ giới, tự mình quan sát đứng lên. Toàn bộ Hồng Hoang chư cường, giờ khác này đều bị huỳnh quang kiếm trợ lật tịch bên trên huỳnh quang chiếu xạ. Bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý, tiếp tục nghiên cứu bốn thanh kiếm trợ lật tịch bốn. Hồng Hoang tiên lực xếp hạng. Hồng Nông thế rỗi sáng thế tiên tri, vị thứ nhất. Khai Thiên bản cổ, vị thứ hai. Thiên đạo, thứ ba. Hồng lão tổ, thứ tư. Dung hợp Thiên đạo, hắn liền xếp hạng thứ ba thậm chí cùng bản cổ đại thần đặt song song đằng sau, chính là viễn cổ hỗn độn thời kỳ 3000 ma thần, thông thiên, nguyên thủy, đạo đức. Sau đó chính là về sau thành thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề đằng sau chính là một cái bị hạn chế thánh nhân, hoặc là không am hiểu chiến đấu thánh nhân. Thì như nữ hoa, hậu thổ những này, tại đằng sau chính là chuẩn thánh. Cũng chính là không có chứng đạo đông hoàng thánh nhất, đế tuấn, tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân đây chính là cái này hồng hoàng tiên giới tiên lực xếp hạng. cổ vẫn lạc, sáng thế tiên chi không hiện, hồng quân xuất thế. Thông thiên không có cách nào cự tuyệt mọi người quan sát bảo kiếm, chỉ có thể gần như bảy Chương 160, Từ đói Khôn ca. Chương 160, Cực đói Khôn ca. ca. Hồng Hoang Chư Cường nhìn qua Thông Thiên giáo chủ bốn thanh huỳnh quang tiểu kiếm, phía trên tản mát ra cái kia thản nhiên nói sắc cơ, làm cho người cảm giác được trên người nó ẩn chứa vô tận sát khí đây tuyệt đối là một thanh kinh khủng sát phạt chi khí để cho người ta hâm mộ không gì sánh được. Nhìn thấy Chư Cường nóng mắt ghen tị bộ dáng, thậm chí Thông Thiên tại Hồng Quân lão tổ chỗ sâu trong con người, đều có một phần ngấp ngẽ chi sắc, Thông Thiên quang mang đem bốn thanh nửa tự tiểu kiếm thu lại. "Bảo buổi vô cùng chư vị, quan sát trưởng kiếm giống như này đi, sau đó chúng ta thương lượng như thế nào tiến công vào dưới." Thông Thiên Giáo chủ đạo. Mọi người thấy đại kiếm biến mất, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nếu là có thể nhìn nhiều một hồi liền tốt. Trên kiếm kia sát cơ trùng điệp, nếu như có thể lĩnh ngộ một hai đầu, chẳng phải là đáng tiếc. Không có khả năng nhìn nhiều một hồi. Thông Thiên chân kiêu kiện. Hồng Hoang Tiên giới lấy Thông Thiên Giáo chủ là minh chủ, kết thành liên minh, trải qua thương nghị, trước cùng một chỗ tiến công càn khôn giới, sau đó lại từng cái công phạt mặt khác tiên lên giới. Cái này khiến tập trung lại lực lượng, nhất định có thể đánh bại Chư Thiên Thánh Nhân. Bọn hắn tổng kết, trước đó thất bại, cũng là bởi vì lực lượng quá mức phân tán. Lần này tập trung lại, nhất định có thể nhất cử cầm xuống dị giới. Không chỉ có tập trung lên Hồng Hoang Tiên giới lực lượng, bọn hắn cực lực mời được Hồng Quân lão tổ hỗ trợ. Hồng Quân lão tổ tự nhiên là cự tuyệt. Hắn cho là công phạt thế giới khác, mang tới thai nạn quá lớn, nghiệp lực quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng tại đám người một trận hiên ngang lẫm liệt, nói cái gì cũng là vì Hồng Hoang Tiên giới vận tộc Hồng Quân lão tổ nếu là rời núi, nhất định có thể đã tu luyện vô số công đức. Hồng Quân lão tổ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, biểu thị sẽ ở phía sau áp trận. Hồng Hoang loại đội hình này đơn giản có thể nói nay chưa từng có. Dốc toàn bộ lực lượng Tập cái hồng hoang mạnh nhất một loại người lần này, ta hồng hoang tiên giới chư cường liên hợp, nhất định có thể phá vạn giới, đem hồng hoang đạo pháp truyền khắp vạn vạn giới. Thông Thiên giáo chủ đạo. Truyền hồng hoang chi đạo đây là Hồng Quân lão tổ coi trọng nhất sự tình. Nếu là chư thiên vạn giới đều học tập đạo pháp của hắn, vậy cái này phần công đức, Hồng Quân lão tổ cảm thấy mình có thể nguyên địa trở thành thiên đạo. Thậm chí, so tiên đạo tiến thêm một bước, trở thành bản cổ đại thần tồn tại dạng này, hoặc là bang đỡ sáng thế tiên tri, cũng không phải không có khả năng oanh. Thông Thiên các loại đồng loạt ra tay, oanh phá không gian thông đạo. Hồng Hoang tiên giới trung trung điệp điệp xâm nhập càn khôn giới âm ầm. Càn khôn giới thiên không nổ vang. Vô số thông đạo truyền tổng xuất hiện, từng cái hắc ám đến giống như vực sâu. Thường tôn Hồng Hoang cường giả từ trong đó toát ra, giống như thế giới tận thế càn khôn giới tu sĩ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bản tọa công phạt sao? Lần trước các ngươi nhiều người may mắn thắng một phần, hiện tại chúng ta ngóc đầu trở lại, tập kết Hồng Hoang chư thánh, ta nhìn các ngươi như thế nào địa phương?" Thông Thiên giáo chủ gào thét. Thanh âm của hắn, lẫn đạo, vang vọng toàn bộ càn giới thiên không. vang vọng toàn bộ thế giới. Hồng Hoang tiên giới cường giả coi lạ, thông thiên như thế vừa hô càn khôn giới tu sĩ sẽ nhao nhao xuất hiện cùng bọn hắn đại chiến, cũng hoặc là sẽ có vô số sinh linh run lẩy bẩy, gào thét khắp nơi. Có thể làm cho Hồng Hoang Tiên giới chư cường kinh ngạc là đáp lại bọn hắn chỉ có chết tịch. chết điến tính giống nhau. A, tại sao không ai? Thông Thiên giáo chủ bọn người nghi hoặc, thả ra thần thức. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, thiên địa này đã không có một cái sinh linh không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không thấy. Hồng Hoang Tiên giới tu sĩ một mắt, càn khôn giới, người đi nhà trống, không có sinh linh phi giữa thiên địa, chết điến tính giống nhau. Cả vùng không gian trang ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, màu đỏ chiếm cứ toàn bộ thế giới chủ sắc điệu, cùng khí tức nguy hiểm, giống như vùng thiên địa này thành tử địa. Thông Thiên đại quân không rõ ràng cho lắm, chuyện gì xảy ra? Hẳn là càng côn giới tu sĩ biết chúng ta sẽ ngóc đầu trở lại, sợ, cho nên chạy. Thông Thiên giáo chủ nghi hoặc thế nhưng là, bọn hắn có thể chạy đi nơi đâu? Phanh! Đột nhiên, hư không nổ tung, một cái không gian thông đạo xuất hiện, một bóng người gión gién thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí, hưu. Nhưng còn có thất lạc sinh linh là rút lui. A càn khôn giới Hắc Kỳ Lân. Thông tiên kinh ngạc A. Hồng hoang tiên giới người xâm nhập. Hắc Kỳ Lân đồng dạng kinh ngạc. Một đám người, mắt lớn trừng mắt nhỏ các ngươi quả nhiên e ngại, chạy trốn. Hồng hoang thủy Kỳ Lân đạo cắt. Hắc Kỳ Lân miết miệng. Chạy. Đương nhiên muốn chạy. Bất quá không phải là bởi vì các người. Hắn bốn muốn nói cái gì, thế nhưng lại trước mắt, kỳ hỉ. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, ân. Các ngươi những người bạn này đường xa mà đến, ta rất là cao hứng, mặc kệ là địch hay bạn. Hắc kỳ Lân gật gũ đắc ý ba. Hồng Hoàng Cường Giả không rõ ràng cho lắm nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi bị tuyệt kiếp tiên kiếm cho phản vệ giết chết, không nghĩ tới các ngươi còn sinh long hỏa hổ, thật đáng mừng. Hắc Kỳ Lân tiếp tục nói, nhập ra tùy tục Nếu đã tới, liền hảo hảo hưởng thụ vùng tiên địa này thời gian tốt đẹp. Hắc Kỳ Lân ý vị thâm trường nói đột nhiên, hắn giống như cảm giác được cái gì, sắc mặt đại biến, "Wen, hắn nhanh như chấp chạy về không gian thông đạo chúc các ngươi may mắn, bản tỏa đi trước." Hừ, không khách chạy trốn. Thông thiên bọn người nghe được nói những cái kia không giải thích được, thường ngạc bức. Cái gì bị tuyệt kiếp kiếm chết? Đồ chơi kia, Sẽ phản vệ, còn có, chúc chúng ta vận khí tốt là có ý gì? Hảo hảo hưởng thụ vùng thiên địa này thời gian tốt đẹp, lại là cái gì ý tứ? Hồng Hoang người của tiên giới mười phần không hiểu bạo. Đột nhiên đại địa nổ tung, không gian dung chuyển cô cô cô. Một tiếng huyết dài gà gáy. Mọi người mộng. làm sao lại gà gáy bổng? Theo sát phía sau, một cái to lớn táo bạo gà trống lớn từ phía chân trời vọt tới, trong chớp mắt liền bay đến trước mặt thật sự là một cái gà trống lớn. Mọi người không thể tưởng tượng nổi. Che khuất bầu trời, giống như sơn nhạc gà trống lớn hiện nhân cũng phát hiện bên này Hồng Hoang đại quân. Con gà trống lớn kia phát hiện lũ tiểu nhân, con mắt đều tái rồi. Giống như đói bụng bài ngày, rốt cục nhìn thấy thức ăn ánh mắt ấy số sinh. Chỉ là hạ đẳng huyết mạch số sinh, lại dám đối với chúng ta lộ ra loại vẻ mặt này, đáng chết. Nguyên Phượng lúc này không đáp ứng. Ta, Phượng hoàng. Huyết mạch cao quý không gì sánh được. Ngươi một con gà. Mặc dù dáng dấp hơi bị lớn, thế nhưng là ngươi huyết mạch là đê đẳng nhất loại kia. Hiện tại, ngươi thấy ta cái này cao quý phượng hoàng, không chỉ có không sợ hãi, thế mà còn dám dùng đối đãi đồ ăn một dạng ánh mắt xem chúng ta. Không muốn sống nữa. Giết con số xinh này. Nguyên vương chỉ huy dưới tay Phượng Hoàng sông tới giết vương tộc bên trên, chúng ta cũng tới, không có khả năng rơi xuống Long tộc uy nghiêm. Hư không đạo Long tộc bên trên chúng ta cũng tới. Thủy Kỳ Lân cũng đồng dạng chỉ huy tộc nhân của mình sông tới giết. Tam tộc vốn cũng không hài hòa, một mực tại phân cao thấp. Dù là chiến trường trùng sát, bọn hắn cũng không cam chịu rất lại phía sau coi chừng, con gà này tựa hồ rất không giống với. Thông Thiên giáo chủ đạo có thể làm sao không giống với, còn không phải một con gà. Ầm ầm. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc thẳng hướng gà lớn. Các loại đặc hiệu tại gà lớn trên thân nội tung. Nếu là bình thường, gà lớn khẳng định sẽ bị kinh sợ. Có lẽ sẽ còn dù đi, nhưng là bây giờ nó thật đói tức giận. Từ Tô Ninh vườn rau xanh đánh bậy đánh bạ tiến vào thế giới này, nó liền rốt cuộc không có ăn uống gì qua. Bây giờ thấy một đống con jun, côn trùng, bướm bướm sum lại, gà trống lớn trong mắt chỉ có ăn uống. Phụp, bắt, theo, bắt. Mổ. Một cái chân long liền bị gà trống lớn nuốt vào trong miệng. Vẫn chưa xong, gà trống lớn phản ứng cấp tốc, đột nhiên quay đầu mổ về hư không một cái phượng hoàng lệ. Cái kia phượng hoàng thế mà giống bướm bướm một dạng liền bị ăn hết, mà bị trống đè lại kỳ lân, hai ba miếng mổ chết, máu bắn tung tóe. Gà chống đem nó thân thể ăn vào bụng đây hết thẻ phát sinh rất nhanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng tê. Hồng hoang tiên giới cường giá rốt cục biến sắc, khít sâu một hơi con gà chống này nó nó. Hắn thế mà, lấy Long Phượng Kỳ lân tàm tộc làm thức ăn. Cái này, lai là gì? Chưa nghe nói qua hốn độn hung thú hống lấy chân Long làm thức ăn, cũng chưa nghe nói qua có cái gì lấy Long Phượng Kỳ lân Tam tộc làm thức ăn. Mọi người sắc mặt đại biến 7. chương 161. Hồng hoang tiên giới đại chiến KK, không ca uy liệt phá tạo hóa điệp. 161 Hồng hoang giới đại chiến K Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, thế mà tranh nhau chen lấn sông đi lên cho gà trống lớn cho ăn. Cái này, liền không hợp thói thường. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc lão tổ lập tức khỏe miệng giật một cái. Khá lắm, ta trực đạo khá lắm chứ vị, xem ra càn khôn giới tu sĩ khả năng đều bởi vì cái đồ chơi này rút lui, cùng một chỗ chém giết gà này, nhập chủ càn khôn giới. Thông Thiên Đạo, Lam Minh chủ, hắn có chỉ huy chiến tranh quyền lợi oanh. Chủ Tiên Sắt trận. Thông Thiên giáo chủ tế ra bốn thanh nhuộm quan kiếm, bố trí ra Chu Tiên Sắt trận phiên ấn. Đạo Đức Tôn lật tay lại, một viên bảo hân ném ra, không ngừng phóng lánh tới hướng gà trống bàn cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên tồn tế ra uy trấn hồng hoàng đại sát khí. Bàn cổ phiên, cũng gọi hỗn độn bàn cổ phiên, thế nhưng là ghê gớm một kiện pháp bảo. Thực lực càng mạnh, bọn hắn đối với gà trống cảm giác nguy cơ liền càng mạnh, không dám khinh thường. Gà trống lớn, lập tức nhận không tướng công kích. Dựa theo bình thường thời gian, coi như những công kích này không tổn thương được nó, nó cũng sẽ bị dọa đến rút đi. Hiện tại thực sự đói tức giận. Gà trống lớn đi vào thế giới này một thời gian thật dài, một mực không có ăn uống gì. Con mắt đều đang bước lên lục quang. Hiện tại gà trống lớn trong mắt chỉ có một kiện đồ vật đồ ăn. Đùng đùng đùng. Ẩm ầm. Bốn thanh tuyệt kiếp tiên kiếm chạm tại gà trống lớn trên thân, đừng nói chém chết, chính là một cọng lông đều không có rung chuyển. Nó nhảy dựng lên cánh khép vỗ, hai chân đạp một cái. Bốn thanh hình quang tiểu kiếm bị hắn cánh đánh bay. Cái kia một đôi chân gà, cũng đồng thời đạp bay phiên tiên ấn cùng bản cổ phiên xoẹt xoẹt. Cánh kia mang theo tới gió lốc, giống như 3000 hồn độn ma thần bên trong phong chi đại đạo, tung bay không biết bao nhiêu tu sĩ. Trong ngay mắt, Hồng Hoang đại quân tiến giới, thế mà người ngã ngựa đổ đại bộ phận hưu hưu. lớn bổ vào trong đám Cái miệng bén nhọn kia về lũ tiểu nhân. Vận khí tốt thi triển không gian pháp thuật chạy trốn, vận khí không tốt thẳng xui xẻo lập tức liền bị mổ đến, nuốt vào trong bụng. Ga chống lớn tốc độ thật rất nhanh. Tại thế giới hiện thực, nó thậm chí có thể mổ đến trong không khí con rồi. Tại thời khắc này, Hồng Hoang Tiên Giới Lũ Tiểu Nhân, bị hắn xem như con rồi mổ pháp thiên tướng địa. Thông Thiên, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thi triển ra pháp thiên tướng địa. Người không phải rất lớn sao? Ai không biết biến lớn. Thanh Bình kiếm. Thông Thiên giáo chủ biến lớn đằng sau, cầm kiếm bổ về phía Kê Ca đầu. Kê kêu một tiếng. Bay lên đạp một cái đem Thông giáo chủ pháp thiên tướng địa Hóa thành trống chân điểm điểm, tiêu tán tại thiên không đồng thời. Thông thiên bản thể cũng nhận cực kỳ khủng bố thương tích, bỗng nhiên phun ra máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xem gà trống lớn, không nghĩ tới cái này bình thường gà trống, lại có loại sức chiến đấu này. Bạch bạch bạch. Cùng một thời gian, gà trống lớn chỗ cổ hùng lông nọ rộ, túi đầu xuống, đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lỗ Tiểu Nhân phốc phốc. Lại vài đập mấy lần đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn các loại pháp tướng liền bị đập nát. Gà trống tính công kích thế nhưng lại rất mạnh. Tại cửa thôn, đừng nói tiểu Lạc Vật, chính là nữ nhân cùng tiểu Hải, gặp được hung gà trống, đều được chịu đập mấy lần. Cái đồ chơi này cũng không phải dễ chơi. Được. Thật đánh ra huyết khí, liền xem như thấy máu, cũng sẽ không tùy tiện nhượng bộ đánh vỡ Tam đại tiên tôn pháp thân. Gà trống lớn bắt đầu rét lung tung đứng lên phốc phốc phốc. Trong mắt, liền có thật nhiều chân tiên cấp sinh vật bị gà trống ăn hết. Một cái ăn chân tiên gà ba. Hồng hoang người của tiên giới, không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ gà này liền vô địch sao? Hồng hoang đại quân tiên giới coi như vận dụng vô số hỗn độn chí bảo, thế mà cũng không có cách nào khắc địch chế thắng. Hùng hoàng đại quân tiên cả một đoàn. Liên minh bọn họ cường thế mà đến, ai biết bị một con gà cho rét lung tung đơn giản. Truyền đi đơn giản buồn cười xin mời Hồng Quân lão tổ xuất thủ đánh bại gà trống. Xin mời Hồng Quân lão tổ xuất thủ. Hồng Hoang người của tiên giới, kêu gọi Hồng Quân lão tổ. Giờ khắc này, bọn hắn đem tất cả ký thắc đều đặt ở Hồng Quân lão tổ trên thân ta là Hồng Quân, hôm nay khi trấn áp gà trống, Hồng Quân do dự một chút, hay là lựa chọn xuất thủ. Hồng Hoang người của tiên giới, không thể chết hết. Hắn còn muốn dựa vào những người này cho hắn phát sáng phát nhiệt, đem hắn đưa lên tiên đạo bảo tọa thái cực độ. Quân lão tổ từ không xuống, cuốn quận đại đạo sụp đổ. Hắn quá cường đại. Vô số pháp tắc rung dậy. Không gian lập tức hóa thành hư vô. Trở lại hỗn độn. Hạn tế ra Thái Cực Đồ, âm dương chi lực vận chuyển. Thiên Điểu biến sắc. Thái Cực Đồ không ngừng phương pháp, chân áp hướng gà trống xanh. Gà trống lớn nhìn thấy có cái gì đánh tới hướng chính mình, một cái mâm tròn. Nó bản năng nhảy dựng lên chính là đạp một cái chân tạch tạch. tạch. Vậy qua cực hình bị gà trống lớn đá nát âm dương nhị khí bạo tạc. Hồng Quân biến sắc, sốc sinh này, lục thân khủng bối như thế ba. Nếu là đánh giết luyện hóa, không thể tin được. Tạo hóa ngọc điệp. Hồng Quân lão tổ vận dụng Hồng Hoàng chí phát bảo. Tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng là Hồng Quân lão tổ ác chủ bại một trong Tạo hóa này ngọc hiệp, thế nhưng là ghi chép hỗn độn 3000 đại đạo, có thể phóng xuất ra 3000 đại đạo chi lực thời gian chi đạo, đình trệ. Hồng Quân lão tổ bàn tay vung lên, che khuất bầu trời. Vùng thiên điệu này tốc độ thời gian trôi qua, thế mà đình chỉ diễn hóa. Hồng Quân lão tổ trong mắt hơi híp, ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh vỡ thời gian quy tắc không thành. Ga trống lớn, cái này vẫn thật là phá vỡ thời gian quy tắc. Tại trên người nó, thời gian pháp tắc không dùng. Tuyế nguyệt không ra thân. Vô luận thương hải tang điền, ta từ lủ lủ độc tồn. Ấn. cũng không có cao thâm như vậy khó lường, kỳ thật cũng là bởi vì đó là chí tôn vườn rau xanh xuống sinh vật, thời gian của ngươi pháp tắc quá mức cấp thấp, căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến nó. Liên giống với ngươi muốn dùng trói buộc trên bầu trời chim chóc phương pháp, đến trói buộc trong nước ngư du động. Căn bản chính là hai cái khái niệm khác nhau hưu. Gà trống lớn bay về phía bắt mắt nhất Hồng Quân lão tổ, muốn một cước đem hắn đạp chết không gian quy tắc. Vô số không gian. Hồng Quân lão tổ sắc mặt u tối. Không gian quy tắc thi triển. Vô số dị không gian vị diện nằm ngang ở gà trống lớn trước mặt. Nếu là bình thường ma thần, liền sẽ bị không gian quy tắc chói buộc, tỉ như ngươi nhìn xem rất gần, bước ra một bước, lại cách tinh thần đại hải Ngươi cho rằng tiến lên một bước liền có thể đạt tới bờ bên kia, kỳ thật đã bị chuyển tống đến những không gian khác đây chính là không gian đại đạo, 3000 ma thần 3000 đại đạo một trong, Dương Mi nắm giữ đạo này. Ngươi có thể tùy ý cải biến không gian đồng. Thế nhưng là gà trống lớn quá mức điên. Những không gian này tại trước mặt nó giống như là giấy một dạng. Nó có lẽ đều không phải là cố ý giấy rách, chính là luồn cuống đằng sau, bay loạn luân đạo, trực tiếp đem không gian đập phá, thẳng tắc thẳng hướng hồng quân phong chi đại đạo. Vũ chi đại đạo, Lôi chi đại đạo, Điện chi đại đạo. Hồng quân đem tạo hóa ngọc vận chuyển tới cực hạ, 3000 đại đạo không ngừng ngoài ra. Hồng Quân lão tổ giờ khắc này cũng vô cùng gấp gáp. Hẳn là, con gà trống lớn này đã đạt đến cùng bàn cổ đại thần một dạng cái giới, có thể lực chiến 3000 thần ma. Đông đông đông. Cái gì mưa gió lôi điện, tại gà trống lớn trước mặt tựa hồ chính là nhiều nước một dạng hiệu quả. Gà trống lớn bọn tới Hồng Quân lão tổ trước mặt, hai chân bay đạp nhanh. Hồng Quân lão tổ vô ý thức sử dụng Tạo Hóa Ngọc Điệp đón đỡ phá. Tạo Hóa Ngọc Điệp giống đĩa một dạng, bị đạp Các loại đại đạo pháp tắc tràn phát. Thế giới này, Lâm vào hai nạn xong, lão phu Tạo Hóa Ngọc điệp. Hồng Quân lão tổ thiệt đau không gì sánh được đây chính là hắn vận dụng không biết bao nhiêu tâm huyết mới làm được, ghi chép 3000 thần ma đại đạo quy tắc trí cao quy tắc, liền bị đập nát. Hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp gà chống lớn lực phá hoại. Theo Hồng Quân lão tổ bị thua, Hồng Hoang tiên giới lâm vào hai nạn to lớn. Bị gà trống lớn xem như đồ ăn, không ngừng săn thức ăn. Thuôn vệ tiên ma, thật giống như mổ thóc một dạng đơn giản ha ha. Ta nói đi, có trò hay ngươi không nghe. Nhìn xem, Hồng Hoang tiên giới nhiều chật vật. Chậc chậc chậc. không biết không sợ a. Tại chí tôn vườn rau xanh thời điểm, cho dù là mạnh như hỗn độn giới lớn đều bị loại này khủng bố hỗn độn sinh vật tốt vệ, huống chi tu sĩ si hạ giới. Hừ hừ, thật sự coi chính mình có thể đánh được gà trống lớn sao? Lần này, chúng ta có thể tính không cần lo lắng Hồng Hoang Tiên Giới nguy cơ hắc hắc. Chính bọn hắn sẽ lâm vào nguy cơ. Hắc kỳ lần đem Hồng Hoang Tiên Giới gặp phải gà trống lớn sự tình chuyển về ẩn nốt không gian, mọi người phá vỡ một cái không gian lỗ hồng xem náo nhiệt. Nhìn thấy như Bức ông hống Hồng Hoang Tiên Giới bị gà trống lớn đánh bại, bọn hắn tâm tình thoải mái. Giám trọng ta chí vườn xanh gà lớn, muốn chết. Thiên hạ này, trừ thượng tiên đại nhân bọn hắn, ai còn có thể chế ngự loại đồ chơi này? Hồng Hoang Tiên Giới Vô chi A nhịn. Chúng ta nhiều thông minh, biết gà chống lớn hạ giới đằng sau, trực tiếp đánh cũng không đánh, mang theo toàn bộ thế giới rút lui. 8. Đề cử chuyện hay. Thất quốc tranh phong, ta là đế. Sát phạt, triệu hồi, xây dựng thế lực. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn. Đệ tử náu động, sư phụ giả cao nhân. Đương giả vở, ngươi chính là kiếm đạo trí tôn. Hài hước, nhẹ nhàng. chương 162. Bàn cổ, sáng thế tiên tri ra. chương 162. Bàn cổ, sáng thế tiên tri gia cảm tạo phân 22 cách đại thần chứng nhận, tăng thêm 12. giới Trải qua một trận bận rộn, nhà ấm lều lớn rốt cục làm xong, chỉ có một ít kết thúc công việc làm việc, tỉ như quét dọn vệ sinh, một chút tiểu phương diện điều chỉnh. Tô Ninh thở một hơi giải nhẹ nhõm rốt cục làm xong. Các loại ấn lên điều hòa không khí, liền có thể đem Lũ tiểu nhân nối liền đến ở lại. Mấy ngày nay, hắn xác thực có một ít hoài niệm Lũ tiểu nhân sinh hoạt, cũng không biết bọn hắn tại hạ từng cấp đến thế nào. Tô Ninh cười cười, khẳng định rất vui vẻ đi, thật vất vả trở lại hạ giới, còn không phải bị các tộc tu sĩ quý bẫy. Giống giả Na Vương một dạng chắc bước. Tô Ninh nghĩ đến. Hắn nghe nói qua giả Na Tiên Vương trở lại hạ giới đằng sau các loại trang bức đánh mặt cố sự. Hạ giới, Hồng Hoang Tiên giới bị gà trống lớn đánh cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, liền xem như Hồng Quân lão tổ tạo hóa ngọc điệp, cũng bị xem như địa rau con đánh nát đơn giản vô cùng thê thảm. Hồng Quân lão tổ cũng không nghĩ tới chính mình thất bại đến nhanh như vậy, thảm như vậy. Cho tới nay, hắn phần lớn thời gian đều là đóng vai lấy hấp thủ phía sau màn nhân vật. Cho tới nay, tất cả mọi người coi là Hồng Quân lão tổ là vô địch. Nhưng hôm nay một trận chiến để Hồng Hoang Tiên giới tu sĩ tam quan bị đánh phá. Hồng lão tổ, thế mà thua. Hồng Hoang Tiên giới liên minh, bị triệt để đánh đi về trước hồng hoàng tiên giới, đám người quyết định rút lui trước ra giới này, càn khôn giới quá mẹ hắn nguy hiểm. Thông thiên giáo chủ cảm giác tê cả ra đầu. Lần đầu tiên tới thời điểm, Chu tiên sát chuẩn bị ép bảo tạc. Lần thứ hai tới thời điểm, hồng hoang tiên giới liên minh khí thế hùng hồ mà đến, rất có nghiền ép chư thiên vạn giới khí thế. Thế nhưng là, lại bị một cái không biết từ nơi nào chạy đến gà trống lớn đánh cho mặt mũi bầm dập đạo tổ đều bại. Tạo hóa ngọc điệp đều nát. Quá thảm. Ầm ầm. Hồng hoàng giới liên minh hoảng sợ rời khỏi càn khôn giới, muốn về hồng hoàng tiên giới nạn. Ngoại giới, quá kinh khủng. Hồng Hoàng Tiên Giới, mặc dù có cái gọi là chín đại kiếp nạn, bất quá cũng không có bên ngoài nguy hiểm á hu hu hu. Hồng Hoàng Tiên Giới tu sĩ, từng cái bay trở về Hồng hoang Tiên Giới chạy mau. Hắn vào không được Hồng hoang Tiên Giới, có đại đạo quy tắc làm bình chướng. Hồng hoang Tiên Giới rất nhiều người nghĩ như vậy. Thông Thiên Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thân Minh Hống, Tổ Long, Nguyên Vương, bắt đầu kỳ lân. Chuẩn đề, Hồng Quân lão tổ các loại đều không lưu luyến chút nào lui về Hồng Hoàng Tiên Giới. Bọn hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Chưa xuất sư đã chết con không có ra ngoài tung hành, liền bị đánh về quê quán, quét ngang đến bãi đất. Chiếc để thất bại tan tác mà quay trở về, liền không hợp thói thường chư vị. Chúng ta hay là đi đầu trở về dưỡng thương, xâm lấn chư thiên vạn giới sự tình, bàn bạc kỹ hơn. Thông Thiên giáo chủ đạo cũng là, còn xâm lấn cái rắm. Càng Khôn giới có như vậy một cái khủng bố đồ chơi đơn giản không cho người ta đường sống ầm ầm. Tại bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, cho là mình an toàn thời điểm, đói tức giận gà trống lớn tuẫn không gian của bọn hắn thông đạo liền đổ tới. Thừa dịp còn không có khép kín thời điểm, lớn cu cu cu lấn tiến đến tê. Nhìn lấy tiên khung bên trên gà lớn đầu Hồng Hoang Tiên Giới cường giả hít sâu một hơi. Hoàng sợ muôn dạng âm hồn bất tán, âm hồn bất tán. Nó, hắn đuổi tới. Roeng, gà trống lớn nước vỡ đường hầm hư không, nhanh xinh xinh chen lần tiến đến xong. Xong, Hồng Quân lão tổ cái trán trôi mồ hôi. Sâm Lấn Chư Thiên không thành, còn đem như thế một cái đồ chơi dẫn vào Hồng Hoang Tiên Giới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hồng Hoang Tiên Giới, phải có thai nạn. Chúng ta, thành Hồng Hoang Tiên Giới tội nhân. Hồng Hoang đại kiếp, bắt đầu. Diện thế chi kiếp, con gà trống này sẽ đem Hồng Hoang Tiên Giới cho ăn sạch cùng một chỗ đối phó hắn. Hùng quân lão tổ cùng thông thiên giáo chủ các loại, lúc này cũng không có biện pháp, đều đổi tới đại bản doanh, chỉ có thể tử chiến oanh. Cô cô cô. Nhưng vô luận bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì đều không có biện pháp đánh lui gà trống. Gà trống lớn cũng thăm dò rõ ràng lũ tiểu nhân thủ đoạn công kích, trên cơ bản chính là sấm to mưa nhỏ, một chút tổn thương không có đạt tới loại kia. Gà trống lớn bắt đầu đại sát tứ phương đem Hồng Hoang Tiên Giới tu sĩ xem như vết thực. Hung tàn không gì sẽ được. Thật đúng là đừng nói. Hồng Hoang Tiên Giới tu sĩ, so mặt các tiên giới sinh vật bộ xong. Hồng Hoang Tiên Giới xong. Ai đến cứu vớt thế giới này? Hết vậy, đều xong. Trời, diệt ta hồng hoang. chúng sinh bí thương. Phạm Phất Lâm vào bóng tối vô tận ầm ầm. Thiên đạo có chỗ phát giác, khởi động thiên kiếp rơi xuống, muốn trấn sát sâm lấn gà lớn. Bất quá những mật kiên nện ở gà chống trên thân, vừa mới bắt đầu còn có chút hiệu quả, để nó gà bay cho chạy. Chỉ là về sau, gà trống lớn cũng miễn dịch. Không sợ xét đánh trời mưa. Tại tàn phá bừa bãi hồng hoang tiên giới. Hồng Quân nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ thở dài. Hồng hoàng tiên giới, chỉ sợ có tránh kiếp này. Ầm ầm. Ngay tại thiên địa chúng sinh lâm vào tuyệt vọng thời khắc, một đạo chính khí 10 phần thanh âm vang lên, "Sáng thế tiên tri, ngươi còn muốn cùng ta rằng có sao? Ngươi tính ra cái gọi là hồng hoang chiến đại kiếp nạn, bất quá là lừa gạt thế nhân thủ đoạn thôi, đã ngươi đối với tất cả kiếp số đã biết được, vậy nhưng không tính tới diệt thế gà chống hủy diệt hồng hoang một kiếp này." Có một cái âm thanh vang dội đạo bản cổ, "Hưu muốn nói bừa, ngươi bất quá là muốn mượn gà chống chi kiếp làm cớ, để lão phu bưng lòng cảnh ra thôi. Có một đạo hờ hững thanh âm trả lời hồng hoang tiên giới mục tiêu đầu tiên chính là diệt ngươi bản cổ." "Hừ hừ, cho dù ta một tay trấn áp 3000 ma thần, một tay trấn ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta?" Đã nhiều năm như vậy, Còn không phải không có triệt để giết chết ta. Ngươi nếu là người nhìn mặc kệ gà trống làm hại hồng hoang thiên giới, coi như thật diệt, đến lúc đó, ngươi muốn mượn thế giới tiến hóa tấn cấpưu độ, cũng liền thất bại. Bản cổ đạo chính ngươi ngẫm lại, là giết ta hay là bảo hộ thế giới này? Sáng thế tiên tri trầm mặc thật lâu, ngươi thật hảo tâm, cùng ta liên thủ đối phó gà trống. Hừ hừ, ngươi đem ta bản cổ xem như người nào? Bản cổ cười lạnh tốt. Ta tin ngươi, tạm thời buông xuống ân các loại diệt gà lại nói. Ầm Lập tức, thiên địa dị biến, hỗn độn sinh thành liên, hồng mông giải cần Có hai cái nhân vật tuyệt thế tử viễn cổ đi tới, một vòng thân hồng mông pháp tắc đo trời, một cái chân đạp 3000 đại đạo, Khai thiên bản cổ, sáng thế tiên tri, hai cái này tồn tại trong truyền thuyết, đồng thời xuất hiện bản cổ, bản cổ đại thần, Hán. hắn không chết, còn có cái kia, hồng ngông thế rồi sáng thế tiên tri, hắn không phải, tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí rất nhiều người cho là hắn căn bản không tồn tại sao? Bọn hắn, thế mà xuất thế, có thể không đúng, ta không phải bản cổ xương đầu biến thành, hắn còn tại, ta là ai? Chúng động cái kia Chắc đi đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, là ai? Cả hai dáng người vĩ ngạ, đỉnh thiên lập địa. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả hồng hoang tiên giới đều đang run rẩy. Phản phất tùy thời đều có thể sáng thế, tùy thời đều có thể. Diệt thế, Bàn cổ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sáng thế biết tiên tri hừ hừ, người cũng như vậy. Bàn cổ cười lạnh. Cả hai là không chết không thôi tồn tại. Bây giờ lại không thể không vì một cái gà trống lớn bắt tay giảng hòa, cộng đồng đối địch. Nếu là Tô Linh ở đây, cũng chắc chắn kinh ngạc. Một cái gà trống lớn mà thôi thế mà có thể dẫn phát như vậy nhân quả để hồng hoàng tiên giới sụp đổ trật tự, thiên địa quy tắc quanh. Bản cổ cầm trong tay khai thiên dịựu, sáng thế tiên tri cầm trong tay bản nguyên hồng mông châu giết. Ầm ầm, cả hai cùng gà trống lớn tiến hành đại chiến kinh thiên động địa. Thời gian hỗn loạn, không gian chôn bụi. Bản cổ cùng sáng thế tiên tri quá cường đại, mà gà trống cũng không cam chịu yếu thế. Ba cái không biết đánh bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là một và năm. Vô số tuyết nguyệt. Tại bọn hắn nơi đó, thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc đều đã mất đi ý nghĩa. Bọn hắn từ lục địa đánh tới Hải Dương, từ mặt đất đánh tới bầu trời. Từ hiện thực đánh tới phá toái hư không, tình hình chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không biết ba cái đi nơi nào bốn, mà giờ khác này, ngay tại thượng giới thu thập rác rưởi Tô Ninh, lại kinh ngạc phát hiện, đại bá mang tới con gà kia, thế mà xuất hiện tại gốc cây nhỏ bên dưới, đang cùng hai cái vật nhỏ đánh túi bụi a đây là ba, tám. Để cử chuyện hay, thất quốc tranh phong, ta là đế. Sát phạt, triệu hồi, xây dựng thế lực. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn. Đệ tử náo động, sư phụ giả cao nhân. Đường giả vợ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hai hứa, nhẹ nhàng Chương 163. Lao hổ ngươi cấp bằng gì? Ta kê ca đồ ăn ngươi cũng dám đoạt. Chương 163. Lao hổ ngươi cấp bằng gì? Ta kê ca đồ ăn ngươi cũng dám đoạt. Tô Ninh nhìn kỹ một chút, một cái cầm lưỡi bữa tiểu nhân cùng một cái toàn thân tử quang, tản ra huyền dị khí tức, ngay tại khổ chiến. Kỳ thật bọn hắn cũng không có chiếm thượng phong, thậm chí căn bản cũng không dám mặt đối mặt cùng gà trống lớn chiến đấu, cơ hội đều là lợi dụng nhanh nhẹn tốc độ, tại cùng gà trống lớn của nhau. Hai người dù là đánh không lại, thế nhưng là cái kia một thân khí thế, lại tuyệt không yếu vô địch. Tôn Ninh nhìn xem hai người trạng thái, nghĩ đến cái từ này, đây mới thực là vô địch. Cái gọi là vô địch, không chỉ là nói người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lại không người là đối thủ của người lúc, người loại kiêu cao ngạo tư thái, mà là đối mặt dù là biết rõ không thể chiến thắng địch nhân lúc, trong lòng vẫn như cũ có ta vô địch loại kia tự khí, khí thế. Cùng Lý Thanh Huyền bọn người khác biệt, bản cổ cùng sáng thế thật bệ ngệ hết thảy. Dù là con gà trống lớn này rất cường đại, không cách nào ngăn cản, bọn hắn cũng tại chiến, cũng đang nghĩ biện pháp đánh vỡ đối phương không thể chiến thắng. Bỏ đi hao tổn chiến, đây chính là bản cổ sở trường tuyệt chiêu. Lúc trước hắn cùng hỗn độn 3000 ma thần một trận chiến, Sương một mình đối kháng 3000 đại đạo, vẫn như cũ không sợ hãi, để 3000 mà thần sợ hãi. Tô Ninh mặc dù không biết tiểu nhân này là ai, bất quá hắn trên thân cái kia đỉnh thiên lập địa, không gì sánh được vĩ nạn vô địch chi tư, cũng làm cho hắn tôn kính đây là lần thứ nhất, Tô Ninh tại đối mặt tiểu nhân lúc, cảm giác được đối phương cao hơn chính mình. Cũng không phải là thân cao, mà là một loại khí chất. Hoặc là nói, cảm giác tiểu nhân này rất không bình thường. Tô Ninh đánh giá, sang thế tiên tri trên người hắn huyền diệu, cho dù là Tô Ninh cũng giống như thấy không rõ. Một cái là sáng thế chi thần, một cái là khai thiên chi thần. Hai người này để tôi lĩnh kiến thức đến đạo khác nhau cùng pháp hổng mông khai thiên thuật. Sang thế tiên tri thi triển vô thượng đạo pháp, tại trên tay hắn, phản phật có một thế giới đang sinh ra, hủy diệt, sinh ra. Trang đầy sinh cùng diệt hai cực chi lực. Cái kia đống tử khí có chừng thùng nước như vậy lớn, có thể đem gà trống lớn ba phủ. Bất quá đối mặt loại công kích này, gà trống lớn rõ ràng đã gặp phải quá nhiều lần, mỗi một lần sinh diệt chi lực đối với nó tới nói, tựa hồ không có ảnh hưởng gì cô cô cô. Có lẽ là ăn quá nhiều hồng hoàng tiên nhân, nó thế mà phát sinh từng tia linh trí, chính là cái này từng tia kích phát nó chiến đấu bản năng bản cổ đạo hữu. Ta lấy hồng mông chi sinh diệt bao phủ diệt thế chi gà, ngươi đi chém đứt nó đầu lâu. Sang thế tiên chi đạo, Bàn cổ 4. ta, ta đi chém đứt nó đầu lâu. Ngươi nói thật nhẹ nhõm, bản cổ mới có thể song khai thiên dịu. Nhưng hắn hay là động, bản cổ một cái lập mình, sau một khắc liền xuất hiện tại gà trống lớn màu gà đằng sau phanh. Bàn cổ dịu phóng đại, có chừng lớn chừng một cái. Nên ở gà trống cổ cô cô cô. Gà trống bị đập trúng, không có ảnh hưởng chút nào. Quay đầu phát hiện bản cổ, Đúng nhiên mộ đi hữu. Bản cổ thân ảnh biến mất. Vừa mới biến mất, gà miệng đã đến vừa rồi bản cổ lập thân chỗ. Nếu không phải hắn nhanh, Đoán chừng liền bị gà trống đánh chúng cô cô cô co. Gà trống mổ không trúng, tức giận nhìn chằm chằm bản cổ cùng sang thế tiên tri hưu hưu hưu. Truy đổi mà đi. Gà trống lớn thế nhưng là thủ rất dai. Chỉ cần cùng nó đánh qua một trận, trên cơ bản mỗi lần gặp mặt đều muốn cho người đến hai lần. Cái này, cửa thôn tiểu hài cùng phụ nữ có quyền lên tiếng nhất. Gà trống lớn gặp ai cũng không xử, cho dù là thanh trắng niên, nó đều muốn cho người hai đặt chân, bất quá nó bình thường sẽ không cùng người già động thủ ấn. Bởi vì người già bình thường đối với nuôi không quen gà trống, nó lớn cái gì, bọn hắn đều sẽ đem nó đuổi rồi. Người già Nói rết gà, vậy thì thật là rết gà a. Ben, Bản Cổ cùng Sang Thế Tiên tri lần nữa cùng ga chống lớn đánh nhau đứng lên. Tô Ninh sợ lên cảm, loại đánh nhau này mới thật sự là kịch liệt, mới thật sự là có đáng xem. Hắn không có lập tức ngăn cản, muốn nhìn một chút Bản Cổ cùng Sang Thế Tiên tri có thể cùng ga chống lớn đánh tới một bước nào Bản Cổ đạo hữu. Chỉ sợ lần này là thật muốn không chết không thôi. Sang Thế Tiên tri đạo ngươi nói nhảm nhiều quá. Bản Cổ lạnh lùng nói nếu không chết không thôi, vậy liền đến chết với tôi, ta cũng không tin nó hào tổn không chết. ga chống lớn cùng Bản Cổ còn có Sang Thế Tiên Chi. Tại tôn Ninh nhìn soi mói, thế mà càng đánh càng mạnh, chiến trường càng khuyết trương càng xa bản cổ sang thế tiên tri. Làm sao có điểm giống Hồng Hoang trong thần thoại hai tôn đại thần? Tô Ninh nghi hoặc. Hắn còn không biết hạ giới cổ sự, cho nên cũng không biết hai cái này tiểu nhân chính là bản cổ cùng Hồng Mông thế giới sang thế tiên tri a. Không đối. Vì thăng giả không phải không cách nào rời đi cây nhỏ linh khí phạm vi bao phủ sao? Vì sao hai cái này tiểu nhân thế mà có thể ra ngoài? Tôn Ninh ý thức được một vấn đề. Hai cái tiểu nhân, cùng gà chống lớn đánh cho khó phân thắng bại thời khắc, thế mà thoát ly thế giới tụ phạm vi bao phủ ư? Không tốt. Lực lượng của chúng ta giống như nhận lấy chế ước. Đây là nơi nào? Ban Cổ cùng Sang Thế Tiên tri chạy ra cây nhỏ phạm bì, mặc dù không có giống mặt khác tiểu nhân một dạng lập tức xuất hiện nguy hiểm tính mạng, bất quá trên người lực lượng, nhất là pháp lực khối này, tiêu hao rất lớn, phản phất bị người rút đi một chút, dùng một chút thiếu một bên dưới, không cách nào được bổ sung. Đã mất đi pháp lực cùng đại đạo quy tắc yếu thế, tốc độ của bọn hắn trở nên chậm, cũng đã mất đi bước nhảy không gian năng lực, chỉ có thể lấy nục thân chạy nhảy, lại nhảy không cao không xa, chính là nhân loại bình thường trình độ. Ban Cổ cùng Sang Thế Tiên Chi kinh hãi không gì xảy được. Bọn hắn bị suy yếu, thế nhưng là gà trống lớn nhưng không có, một dạng có tốc độ khủng khiếp cùng sức chiến đấu. Gặp hai cái bỏ chết rốt cục chạy không nổi rồi, gà trống lớn mặt mũi tràn đầy lệ khí, nhìn chằm chằm bản cổ cùng sang thế tiên tri để Tô ninh kinh ngạc lạ, cái này sang thế tiên tri. lại là một nữ, vừa rồi rõ ràng nghe là nam, nhìn dạng như vậy, cũng là nam. Chạy ra cây nhỏ phạm vi ba phủ, hồng mông tử khí biến mất, thế mà hiện lộ ra chân thân. Một cái nữ tử áo tím, dáng người tại tiểu nhân trong đống, tuyệt đối cao gầy. Thuộc về loại nào cao gầy? Chính là so người bình thường tầm 2 người cộng lại đều cao loại kia. Dựa theo biến mất công chính thường nhân tỷ lệ, có chừng cái 4-5 mét dáng vẻ, thuộc về tiểu cự nhân. Nang mặc dù cao, bất quá dáng người tỷ lệ lại rất tốt, cũng không phải là béo hoặc là cái gì. Ga trống lớn nhìn thấy loại này cao gầy nhân loại, đó là sướng đến phát rồi rồi. Cái đồ chơi này, ăn một cái coi như đỉnh mấy cái. Tại ga trống trong mắt, đây chính là cỡ lớn côn trùng hữu. Ga trống lớn bay nảy cánh, một mặt ngạc nhiên nhào về phía bàn cổ cùng Sang Thế Tiên tri mạng ta xong rồi. Sang Thế Tiên tri nhíu mày, bàn cổ đi lên, trong mắt đều không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại thấy chết không sợ. Phảng phất với hắn mà nói, sống và chết, không có gì khác biệt, cũng không có ý nghĩa gì đáng tiếc, thế mà bị số sinh kia giết chết. Xỉ nhục, giống. Ngay tại hai người yếu linh cương hộp thời điểm, bên cạnh chuyển đến một đạo gầm nhẹ. Ban cổ cùng sang thế tiên tri thần sắc khẽ giật mình. Quay đầu nhìn lại, cực kỳ chân kinh. Một cái lộng lấy lao hổ, che khuất bầu trời. Thân thể giống như thông thiên sơn nhạc, chập ních thư hùng. Một đôi mắt hổ, cực kỳ huy nghiêm từ trên trời cao cao quan sát xuống. Miệt thị chúng sinh. Đây là quái vật gì? Hổ tộc, có loại vật này sao? Sang thế tiên tri ngời tê. Bọn hắn ngay tại hổ dưới mũi thậm chí ngay cả lão hổ lông tơ đều so với bọn hắn giải vô số. Tiểu nhân vật lão hổ, quả thực là một loại kỳ quái không gì sánh được tỉ lệ cô cô cô. Nhìn thấy lão hổ tựa hồ muốn cướp thức ăn của mình, ga trống lớn nổi giận ở hạ giới hành hành bá đạo đã quấn nó, có chút không phân do đại tiểu vương. Trong mắt lửa giận úc trời. Bay nhẹ cánh, hướng phía cự vô phách mãnh hổ chán chính là đạp một cái cho chín. Đề cử chuyện hay. Thất quốc tranh phong, ta là đế. Sát phạt, triều hồi, xây dựng thế lực. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn. Đệ tử náo động, sư phụ giả cao nhân. Đương giả vợ, ngươi chính là kiếm đạo tôn. Hài hước, nhẹ nhàng. Chương 164. Ban cổ cùng sáng thế tiên tri trấn kinh. Chương 164. Ban cổ cùng sáng thế tiên tri trấn kinh. Lão hổ nhìn thấy con gà trống lớn này thế mà phát động công kích, sắc mặt nhân tính hóa một bộ. 10 phần không hiểu. Giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem gà trống lớn. Cái kia một đôi to lớn vô cùng thú đồng, phản phất tại nói, cái gì? Thứ độ gì? Ngươi lại dám đập ta? Không phải, một cái gà trống. Ta tồn tại gì, ngươi tồn tại gì? Ngươi làm sao lại dám đập ta? Ai cho ngươi vũ khí? Chẳng lẽ ta nhìn không giống lão hổ sao? Con mẹ nó chứ thế nhưng là vua của vật thú. Lão hổ a, Người có lầm hay không a ta loại cái xoa, cái này nếu là chuyển đến giới động vật, nói cái gì ta bị một cái đại lao hổ bị khôn ca thân người gà chống vậy ta mặt mo còn cần hay không? Ta còn muốn không cần tại động vật giới la lộn. Xoa hổ cảm thấy, hắn bị một cái gà chống ta kích, đó là một loại to lớn sỉ nhục. Tình huống bình thường, loại này gà chống lớn hẳn là ngay cả mắt nhìn thẳng một chút chính mình cũng không dám loại kia. Không đối, là loại kia. Người được khí tức của mình liền run lên bẩy, gà bay chó chạy loại kia. Gà chống lớn. Ngươi tình huống như thế nào? Hẳn là ngươi cho rằng ngươi là tu luyện 2 năm dưới gà trống lớn. Bản cổ cùng sáng thế tiên chi nhìn thấy gà trống lớn chuyển di lực chú ý, thế mà đi công kích một vị khắc tồn tại kinh khủng, trong lòng thở dài một hơi. Khá lắm. Nơi này, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Bất quá đối với bọn hắn tới nói, gà trống tập kích lão hổ là một tin tức tốt. Nói không chừng cả hai tất có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Dạng này bọn hắn liền có thể thừa cơ trốn đi, cũng coi như trở về từ coi chết. Tại bản cổ cùng sáng thế tiên chi trong mắt, lão hổ cùng cái kia to lớn khủng bố gà trống đều là một cái cấp bậc hung thú. Cả hai khẳng định phải đánh một trận ăn Nếu để cho Xoa Hổ biết bản cổ cùng Sáng Thế Tiên tri trong lòng hai người ý nghĩ, nhất định cực kỳ im lặng, thậm chí một bàn tay chụp chết hai người. Các người ánh mắt gì? Thế mà bắt ta cùng con gà con này tè đánh động, đơn giản chính là đối với ta nhục nhã quá lớn. Sáng Thế Tiên tri cùng bản cổ trợn mắt nhìn xem gà trống lớn bay về phía Xoa Hổ. Hai cái chân cao cao dơ lên, muốn làm phi đoán động tác. Một chiêu này bọn hắn đã qua, cũng thể nghiệm qua đây chính là có thể đá nát hư không, đạo loạn thời gian pháp tắc đại được chiêu. Hồng Quân tiểu gia kia tạo hóa địa ngọc đều không chịu nổi một kích. Bọn hắn cùng gà trống trong chiến đấu, chủ yếu nhất chính là để phòng chiêu này. Về phần lao hổ là gà thiên địch Huyết mạch các chế tu luyện tới trình độ nhất định huyết mạch cùng chủng tộc cơ hội không có ưu thế so chính là tu vi gà trống lớn dám đối với lao hổ phát động công kích chứng minh gà trống lớn tu vi không thể so với lao hổ yếu bọn hắn nghĩ tới đại lao hổ này sẽ làm ra các loại phản ứng Bất quá không nghĩ tới lao hổ chỉ là vô cùng dễ dàng dơ lên một chút móng vớt hai cái chân trước tùy tiện kích thích hai lần tựa như ép đến một cái lăn tới bóng rổ nhẹ nhóm liền đem gà trống lớn đặt tại dưới má vớt thực sự quá dễ dàng liền tùy tiện của nhắc nhấn một cái giải quyết Về phân phi đoán, bay ngảy cánh những này. Tại xỏa hổ trước mặt, căn bản một chút chim dùng đều không có tê. Bản cổ cùng sáng thế tiên chi hít sâu một hơi liền, cứ như vậy, đánh bại diệt thế chi gà ba. Cái này, cho dù là bình tĩnh như bản cổ cùng sáng thế tiên chi, cũng không khỏi đến chấn kinh. Khá lắm, ngươi dù là tùy tiện đánh mấy lần, chúng ta đều có thể tiếp nhận, ngươi cái này tiện tay liền theo ở gà trống lớn, là mấy cái ý tứ. Cái đồ chơi này, ở hạ giới thế nhưng là không người có thể. Năm toàn bộ hồng hoàng tiên giới chi lực, thậm chí thiên đạo đều sinh ra bản thân bảo hộ ý thức, xuất động các loại đại kiếp tập kích đều không dùng, liền bị ngươi đụng. Một chút ép đến. Vậy chúng ta những ngày này đánh nhau tính là gì? Chúng ta ngay cả một cái gà trống lớn đều đánh không thắng. Gà trống lớn trong mắt ngươi rất rất rươi, vậy chúng ta trong mắt ngươi chẳng phải là càng rất rươi? Trong lòng hai người phi thường thất bại đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Chấn kinh. Ngao cô cô cô. Bị ép đến gà trống lớn rốt cục tỉnh táo lại, rốt cục nhận thức đến chính mình đã làm gì. Phát ra tiếng kêu the lương thảm thiết, không ngừng bay nhảy cánh, muốn chạy trốn. Thế nhưng là, Xòa hổ cứ như vậy tùy ý đè xuống, nó liền không tránh thoát được. Nếu như lại dùng lực một chút xíu, không hề nghi ngờ sẽ đem nó để ép. Gà trống lớn sợ hãi tới cực điểm. Tựa hồ ngại lớn gà trống quá là mậmĩ, xoa hổ hai cái móng vuốt bao trùm ở gà trống lớn toàn thân, để nó triệt để không cách nào nhúc đích. Lại, xoa hổ làm xong đây hết thảy, ánh mắt không nói nhìn về phía một bên khác. Nhìn xem Tô Ninh ánh mắt kia rõ ràng chính là đang hỏi, giết hay không? Chỉ cần Tô Ninh nói một chút một câu giết, hoặc là gật gật đầu. Con gà trống lớn này tuyệt đối ruột đều có thể bị nhấn ra đến dự Ninh đạo đệ chết thì không mấy mẹ, liền ăn không ngon. Bàn Cụ cùng sáng thế tiên tri hướng phía Tô Ninh phương hướng nhìn sang phát hiện một cái cự đại người đang đứng ở nơi đó, tựa hồ đã rất lâu rồi. Trong lòng bọn họ càng thêm chấn động đây là ai? Nơi này là nơi nào? Giống như cái kia kinh khủng lão hổ cũng chỉ là sùng vật của hắn. Cái kia gã chỉ là hắn đồ ăn ba, ở hạ giới diệt thế gã, thế mà chỉ là hắn đồ ăn ba. Ta dựa vào đây cũng quá biến thái đi. Diệt thế chi gã đều không thể tại lão hồ trước mặt đi qua một hiệp, mà con hổ này lại là tên nhân loại này sùng vật. Vậy người này loại sẽ có mạnh cỡ nào? Lại, hắn cũng quá lớn đi. Tên nhân loại này khẳng định là vùng thiên địa này chủ tệ. Chúng ta xâm nhập địa bàn của người ta. Nghĩ tới đây, Ban Cổ cùng Sáng Thế Tiên tri cảm giác được tê cả ra đầu. Nếu là người này muốn giết bọn hắn, vậy bọn hắn tuyệt đối không có đường sống. Ban Cổ cùng Sáng Thế Tiên Chi lẫn nhau, đứng dậy, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Chúng ta mạo muội xâm nhập nơi đây, làm phiền, thực sự vạn phần thật có lỗi. Nếu là tiền bối để ý, chúng ta cái này rời đi nơi đây. Bọn hắn không quá muốn cùng vị tự nhân này có quan hệ gì. Có trời mới biết cự nhân này tính cách gì, nếu là hỉ nộ vô thường hàng người, đợi lát nữa đem bọn hắn làm thịt làm sao bây giờ? Nếu là gia hỏa này có cái gì đam mê, đem bọn hắn bắt lại vậy, nhưng làm sao bây giờ? Bản cổ không sợ chết, nhưng là cũng không muốn bị tra tấn không ngại. Tô Ninh cười khoát tay, nếu như nói thật có lỗi, còn phải là ta nói thật có lỗi. Xem ra các ngươi tại gà trống lớn bên kia chịu không ít khổ đấu. Đều tại ta, không xem trọng nó, gặp được các ngươi, còn kém chút để cho các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, hết sức xin lỗi. Tô Ninh ngượng ngùng đạo. Dù là bàn cổ cùng sáng thế tiên chi lại bình tĩnh, lần này cũng vô pháp thông dong. Thứ độ chơi gì? Ngươi không có xem trọng gà lớn. Sau đó, xâm nhập hạ giới, đem chúng ta hồng hoang tiên giới đánh đập một trận kém chút đem hồng hoang làm diệt. Ban cổ cùng sáng thế tiên chi cảm giác mình tam quan bị đánh phá. Bọn hắn cũng là cao nhân, lúc ở hạ giới, đó là cao cao tại thượng, không biết quan sát thế gian bao nhiêu năm tháng đã từng lạnh nhạt. Đã từng cảm thấy thế gian đều như sâu kiến, thế nhưng là cùng vị này so ra, chúng ta cũng là sâu kiến. Người ta không cẩn thận đi ra ngoài gà, cũng có thể làm cho người hồng hoang tiên giới gà chó không yên. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên. Ban cổ cùng sáng thế tiên chi xấu hổ đúng rồi, con gà lớn này có hay không xông cái gì họa. Tô Ninh chợt ra hỏi, hẳn không có đi. Ban cổ cùng sáng thế tiên chi ngẩn người. Trầm mặc hồi lâu, này cũng không có. Chứ ở hạ giới đem càn khôn giới khiến cho cả tộc di chuyển, không ai dám ở tại nguyên địa, để nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới, thành sơn hà phá toái tự giới. Trừ xông vào hồng hoang tiên giới, ăn không biết bao nhiêu sinh linh, hủy không biết bao nhiêu sơn hà. Đánh nát không biết bao nhiêu đại thống, cũng kém không nhiều không có gì. Tô Ninh ngay vậy, trừng to mắt buồn. Hắn mười phần thẹn thùng. Không có ý tứ. Nhân quả lớn như vậy sao ba, khô khụt. Cái này. 8. Giới thiệu truyện hay cùng thể loại, hộp mở ra vi hình thế giới, nhà ta tiểu viện có cái tu tiên tiểu nhân quốc, chương 165. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Chương 165. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Không có ý tứ, chưa từng nghĩ nhất thời sơ sẩy, thế mà ủ thành đại họa như thế. Tô Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu, thật không phải ta mong muốn. Bất quá ta có thể cam đoan, nó về sau hẳn là không biện pháp lại tiến vào hạ giới hòa loạn. Ban cổ cùng sáng thế tiên tri mọi người, kinh ngạc nhìn Tô Ninh. Bọn hắn không nghĩ tới, vị cự nhân này, thế mà dễ nói chuyện như vậy. Không đều nói cường giả không cần giảng đạo lý sao? Vì sao? Ban cổ cùng sáng thế tiên tri không hiểu. Hẳn thế mà Nhất Lâm, ý của tiền Bối là, tiểu bàn cổ nghi hoặc ý của ta là, ta mời các ngươi ăn gà. Tô Ninh cười toe toét răng hàm cười tiểu Đào, ngươi cùng tiểu Ly đem con gà này xử lý đi, ta muốn ăn gà. Hưu hưu hưu. Khương Tiểu Đào cùng tiểu Ly xuất hiện, gật gật đầu. Nhị quỷ từ xòe hổ chảo dưới đáy xuất ra gà trống lớn nhơ kỹ. Máu gà giữ lại, tiểu tiên mọi người thích ăn. Tô Ninh đã biết. Khương Tiểu Đào cùng tiểu Ly cầm gà rời đi nhà ấm liều lớn, đi trong phòng xử lý gà trống lớn co co co co. Gà trống lớn biết tử kỳ sắp tới, không ngừng kêu thảm, rãy bất quá đều không dùng hai vị này. Tiểu bàn cổ cùng sáng thế tiên tri thân thể run run rẩy rẩy hỏi, "Không phải bọn hắn sợ, mà là thân thể bản năng run rẩy." Hồi lâu thời gian không thấy, Khương tiểu đảo cùng tiểu ly khí tức càng khủng bố hơn. "Loại này sinh vật quỷ dị, làm người sợ hai á hai vị bằng hữu mà tôi." Tô Ninh ngạo, "Hai vị bằng hữu?" Bàn cổ cùng sáng thế tiên tri lần nữa chấn kinh, con mắt trận tròn đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chúng ta đến cùng đi tới nơi quái quỷ gì? Vì cái gì, tùy tiện đi ra một vị tồn tại đều đáng sợ như vậy? Diệt thế chi gà, tại những tồn tại này trước mắt, thế mà chỉ là đồ ăn. Một câu ta muốn ăn gà. Một tôn có thể quấy hạ giới phong vân, phá hư hạ giới trật tự diệt thế đại ma, liền thành đồ ăn. Ta dựa vào ba. Ba cỗ cùng sáng thế tiên chi tim cũng nhảy lên đến cỗ họng. Theo bọn hắn nghĩ, diệt thế chi gà đã đủ kinh hãi. Xoa hổ xuất hiện, làm cho người phá vỡ nhận biết, tùy tiện một móng vuốt liền đem không biết thời thế gà trống lớn đè lại. Bọn hắn tại lao hổ trên thân, cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng uy diệt. Không hề nghi ngờ, loại vật này nếu là đặt ở hạ giới, cái kia, không thể tin được. Diệt thế chi gà cũng đã gần đem hồng hoang làm phế đi, nếu là lão hổ này xuống dưới, chư thiên vạn giới còn không phải bị nó chơi phế mấu chốt là, đáng sợ như vậy lão hổ, vẫn chỉ là trước mắt vị cự nhân này xung vật. Nhìn ra được, dị thế mãnh hổ, lấy Tô ninh mã thủ là xem, bắt lấy gà trống lớn đằng sau, hắn đều muốn nhìn về phía Tô Ninh, xử lý như thế nào. Cái này thì cũng tôi đi. Vừa mới xuất hiện sinh vật quỷ dị. Hơi tới gần, liên phản Phật có thể khiến người ta bị khí tức quỷ dị kia ăn mòn, cả người hóa thành quỷ dị một bộ phận. Cái này quỷ dị sinh vật, chỉ sợ so mãnh hổ còn muốn lợi hại hơn. Mà cái này hai cái quỷ dị, thế mà cũng chỉ là cự nhân thuộc hạ ba. Vị cự nhân này, đến cùng là thần thánh phương nào? Tiểu ban cổ cùng sáng thế tiên tri chưa từng từng nghe nói loại tồn tại này hưu. Trở về cho ta." Tiểu Ly quát lớn âm thanh bỗng nhiên chuyển đến. Chỉ chốc lát, nàng vận vẹo đầu từ nhà ấm lều lớn vách tường bên ngoài nô ra đến, đại đưng già, đại xà kia lại muốn chạy, vừa vận bị ta bắt lấy, xử lý như thế nào?" Tiểu Ly trên tay nắm chặt một đầu màu đen đại xà, nếu không làm thịt nấu long phượng canh tính toán. Tiểu Ly đề nghị cái kia từ hạ giới đi lên gà, cũng ra đời linh trí, cái này cũng có linh trí, nếu là nấu đến ăn hết, khẳng định sẽ rất bổ. Ninh nghĩ nghĩ, ân. Tính toán, một con gà đủ ăn, lại cho nó một cơ hội cuối cùng. Về sau nếu là lại chạy, liền làm thịt, không cần xin chỉ thị ta. Một đầu sinh ra linh chỉ rắn, nếu là chạy đến ngoại giới, sẽ đối với rất nhiều người sinh ra uy hiếp, ngươi tốt nhất thành thật một chút. Tiểu Ly đạo, nàng không đang nói cởi đại xà chính là thanh thiên tiên giới diệt thế chi xà. Nó luôn luôn nghĩ đến chạy trốn đã bị bắt rất nhiều lần. Trước đó đại xà coi là, bằng vào chính mình sinh ra linh trí, những người này khẳng định không nỡ giết chết chính mình, chính mình chắc chắn sẽ có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn chân tiên cảm nhận được Tô Ninh cùng Tiểu Ly sát tâm. Bọn hắn kiên nhận hao hết Tôn Ninh không có khả năng thả một đầu tính công kích rất mạnh, đồng thời sinh ra linh trí dẫn chạy đến bên ngoài đi hưu. Tiểu Ly đập một chút huyền xà đầu dặn thối, bạn cô nương tại trong đầu ngươi gieo xuống quỷ dị truy tung khí, chỉ cần ngươi dám lại chạy, bắt được ngươi sau trực tiếp làm thịt ngươi, nhìn ngươi còn lịm ngậm. Huyền xà toàn thân run lên. Nó biết mình tuyệt đối không thể trốn chạy lại chạy sẽ chết. Cái thứ hạ giới gà, đều đã sinh ra linh thức vẫn là bị làm thịt. Huyền xà bị rung động thật sâu. Tiểu Ly nói xong những lời kia, từ nhà ấm lều lớn rời đi. Vốn muốn đem đại xà trang hấp lại che đi vài bước, ánh mắt của nàng nhất chuyển. Đồng nhiên lên ý đồ xấu đụng. Tiểu Ly đem đại xà tiện tay ném một cái, ném đến một bên ta liền đem ngươi để ở chỗ này chính mình leo về ổ rắn. Nếu là ngày trước, đại xà chỉ cần tránh thoát chói buộc, nhanh như chớp liền chạy. Tiểu Ly cũng chờ nó chạy, sau đó một bàn tay trục chết. Có linh trí đại xà nâng lên nửa người, nhìn về phía Tiểu Ly. Nhìn xem nàng không có lòng tốt dáng vẻ, tựa hồ muốn nói, "Chạy a ngươi chạy à, ngươi nhanh lên chạy, ta tiện đem ngươi chủ chết, dạng này về sau cũng không cần phí tâm tư nhìn xem ngươi, vừa lúc cũng có thể cùng ga chống lớn nấu một nồi long phượng canh đại xà nhân tính hóa liếc một cái. Nha đầu này, rất hương. Muốn gạt ta chạy, đem ta làm gì?" Cỏ. "Đại xà, ta mới không mắc mưu." Hắn chậm rãi từ từ, chậm rãi từ từ leo về chính mình ổ rắn. "Tiểu Ly 4, xưa nay chưa thấy. Rắn này thế mà không chạy, chủ động về ổ, thật không có ý tứ." Nhìn nửa ngày, xác định đại xà không chạy, Tiểu Ly mới thất vọng rời đi đại xà, "Ngươi thất vọng cái quỷ gì?" Một bên khác, nhà ấm lều lớn bên trong, Tiểu Ban Cổ cùng Sáng Thế Tiên Chi nhìn thấy đầu đại xà kia, chớp mắt hốc mồm đầu đại xà kia. "Sẽ không phải là Thanh Thiên Tiên Giới đầu kia đi?" Ban Cổ kinh ngạc nhớ ngày đó ta ngẫu nhiên từng tiến vào Thanh Thiên Tiên Giới. Tao nộ qua con đại sản này, kém chút vẫn lạc. Cái đồ chơi này, thế nhưng là đem Thanh Thiên Tiên Giới tu sĩ hắc hắc xong, không nghĩ tới. Nó cũng tại cái này. Giết thế đại xà khủng bố, ban cổ được chứng kiến ta cũng đã gặp. Nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể nhìn thấy lại. Nó thế mà cũng chỉ là vùng tiên địa này, bình thường tồn tại, lúc nào cũng có thể sẽ bị xem như ăn thịt tan hết. Tiểu bàn cổ cảm giác được tê cả ra đầu. Nơi này, đến cùng là nơi quái quỷ gì? Cự nhân này, rốt cuộc là vật gì? Cũng quá nghịch thiên đi. Cả hai nhìn về phía cự nhân ánh mắt lúc, đều tràn đầy vô tận kiêng kỵ đồng thời cũng có vô số yếu khí. Nơi này, đến cùng là địa phương nào? Người này, rốt cuộc là ai? Tốt mẹ hắn thế giới nguy hiểm a. Tiểu bàn cổ cùng nhỏ sáng thế tiên chi hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi ta phỏng đoán, các người thoát ly thế giới thụ phạm vi, khẳng định rất khó chịu, không bằng về trước thế giới thụ bên kia, chúng ta hảo hảo trò chuyện. Tô Ninh đạo thuật tiện, ta cho các người chỉ chỉ thương. Vậy liền đa tạ tiền bối. Nhỏ hồng nông thế giới sáng thế tiên chi chắp tay. Tô Ninh cười cười, đem hai cái tiểu nhân nâng ở trong lòng bàn tay, thả lại thế giới thụ phạm vi bao phủ. Quả nhiên, vừa về tới nơi này, Trên người bọn họ về khỏi khí thức, cũng rốt cục khôi phục thật giống như trở lại trong nước con cá. Thật giống như khô hạn hồi lâu, rốt cục đạt được nước mưa thoải mái thổ địa. Tiểu Ban cổ cùng nhỏ sáng thế tiên tri kinh hỉ nơi này linh khí, nơi này đạo. Tựa hồ so với chúng ta nơi đó cao cấp, nếu là lâu dài ở đây tu luyện, sợ là chúng ta sẽ hoàn thành không tưởng tượng được tiến hóa. Nhỏ sáng thế tiên tri đã bảy. Chương 166. Cái kia kkk, thật thành một nồi thịt. Cái gì gia đình ăn tốt như vậy? Chương 166. Cái kia kkk, thật thành một nỗi thịt. Cái gì gia đình ăn tốt như vậy? Vừa rồi vào xem lấy cùng diệt thế chi gà chém giết, đều không có thời gian thể nghiệm thế giới này linh khí, còn có đạo pháp quy tắc. Bây giờ có thời gian thể nghiệm, cả hai cao hưng không gì sánh được hưu. Tô Ninh cười cười, cũng không nói cái gì. Chỉ cần phi thăng tới thế giới này tiểu nhân, tựa hồ cũng với cái thế giới này rất rung động. Hắn đã thành thói quen. Tô Ninh cho hai cái tiểu nhân trị liệu thân thể. Một cỗ tinh thuần linh khí lưu nhập hai cái tiểu nhân thân thể. Lập tức, bản cổ cùng sáng thế tiên chi nhãn tình sáng lên. Bọn hắn có thể cảm giác được thân thể của mình tương thế, đang không ngừng khôi phục. Càng làm bọn hắn hơn ngạc như là không chỉ có cùng gà chống lớn chiến đấu bị thương, liền ngay cả trước đó tại Hồng Hoang Tiên Giới chịu những cái kia bản nguyên tổn thương, cũng ly kỳ. Ngay tại khép lại, hai người lẫn nhau đều hiểu đối phương nội tâm ý tứ bản nguyên tổn thương. Đây chính là bản nguyên tổn thương. Bản cổ nỉ non, lúc trước tiểu bản cổ khai thiên tích địa, cùng 3000 hỗn độn ma thần đại chiến, không chỉ có hao phí đại bộ phận lực lượng bản nguyên khai thiên, còn muốn cùng 3000 thần ma chiến giết, đó cũng không phải đơn giản 3000 cái tiểu lâu la, mà là 3000 ma thần a muội một vị ma thần, đều nắm giữ lấy một loại đại đạo quy tắc. Tì như cái giờ, nắm giữ chính là thời gian đại đạo có thể tùy ý thời gian sử dụng quy tắc. Tỷ như Dương Mi, nắm giữ chính là không gian đại đạo, có thể tùy ý sử dụng lực lượng không gian 3000 đại đạo. Nếu là người bình thường, tùy tiện nắm giữ một loại đại đạo đều có thể đi ngang, thế nhưng là cái này 3000 đại đạo cùng bản cổ đại chiến, thế mà còn không có thắng. Nếu không phải bản cổ khai thiên tích địa tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên, nếu là bản cổ ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, một mình hắn liền có thể trấn áp 3000 đại đạo. Nếu như vậy nói còn chưa đủ lấy nói rõ bản cổ cường đại, như vậy nhắc lại một người, Hồng Quân lão tổ, Hồng Hoang thế giới đạo tổ, Hồng Quân lão tổ, vạn tiên phía trên. Tam Thanh lão sư, thuộc về tồn tại trí cao vô thượng, mà loại tồn tại này cũng vẹn vẹn 3000 ma thần một trong thôi. Có thể tưởng tượng, bản cổ đáng sợ cỡ nào? Bất như vậy, cuối cùng bản cổ hay là bản nguyên hao hết hóa đạo đương nhiên, đây chỉ là Hồng Hoang tiên giới tu sĩ nhận biết, kỳ thật bản cổ cũng không có toàn hóa, mà là giả chết. Thậm chí vì để cho mọi người tin tưởng hắn chết, hắn nút bỏ cựu nguyên thần cùng nhục thân, để cựu nguyên thần cùng nhục thân bản thân tiến hóa thành vật. Nổi tiếng nhất chính là nguyên thần hóa tam thanh, hai mắt hóa thành đế tuấn cùng nhất, xương đầu thành hống. Kỳ lần này bản cổ xuất hiện trùng hồng hoang, hồng hoang giới tu sĩ đều làm một bước cũng tỉ như tam thanh, cũng tỉ như hỏng. Không phải, ta là bản cổ thi thể một bộ phận hóa thành, theo đạo lý tới nói, bản cổ chết chúng ta mới có thể đi ra ngoài, vì cái gì hắn không chết, chúng ta cũng đi ra. Bản cổ thủy biến, đem vịu nguyên thần cùng thân thể cụ thể vứt bỏ. Kỳ thật những cái kia vứt bỏ đồ vật, thật giống như chúng ta người bình thường kéo móng tay, cắt tóc, lao nước mũi nổ nước miếng đều là đồ không cần. Về phần những vật kia có thể hay không tiến hóa thành những sinh vật khác, có phải hay không tiến hóa thành những sinh vật khác, không liên quan gì đến chúng ta. Tại những vật kia thoát ly thân thể của chúng ta, Trần Lý luận tới nói, đồ chơi kia không phải là chúng ta thân thể một bộ phận, cùng ven đường cây khô cỏ dại không có khác nhau. Bản cổ lúc trước ra chết, sống thêm đời thứ hai, kỳ thật chính là vì lừa gạt 3000 ma thần, cũng vì lừa gạt thiên đạo để cho mình vết tích, biến mất khỏi thế gian. Từ đây không tại tam giới bên trong, siêu thoát trong lúc vô hình, đạo không thể gặp, pháp không ra thân, hết thể nhân quả thiên kiếp, cũng vô pháp thêm nữa thân ta. Hắn chân chính biến mất tại Hồng Hoang thế giới quy tắc bên trong, đồng dạng, hắn cũng siêu thoát ra, trở thành Hồng Hoang tiên giới chí cao tồn tại. Một trong, một cái khác một trong, chính là sáng thế tiên tri Hồng Mông Thế giới sáng Thế người, cả hai thực lực đều tại sàn sàn với nhau. Sáng Thế Tiên tri vốn là Hồng Mông Thế giới duy nhất chủ thể, hắn cho là mình là cường đại nhất, nàng là thế giới, thế giới cũng là nàng, thẳng đến có một ngày, nàng tao ngộ cường đại hơn thế giới chi linh, tới đại chiến, không địch lại. Bản thân bị trọng thương, nàng muốn đánh vỡ Hồng Mông, phá trước rồi lập, cuối cùng hiến tế toàn bộ hồng hoang, thực hiện tiến hóa trung cực. Thế là liền có 9 đại lượng kiếp, từ Hồng Mông lượng kiếp đến Mạn Pháp lượng kiếp, kỳ thật đều là Hồng sáng Thế Tiên Chi cố ý để lộ ra đi. Cái gọi là Pháp lượng kiếp Kế thật chính là hắn hiến tế toàn bộ Hồng Hoang Tiên Giới một bước cuối cùng, đem tất cả mọi người người tu hành hiến tế, tự nhiên cũng liền mặt pháp. Hết thể cũng rất thuận lợi, đều tại trong dự liệu của nàng, ai biết sẽ xuất hiện bản cổ như thế một cái nghịch thiên giả. Tại trong kế hoạch của nàng, khai tiên đằng sau, bản cổ nên chết, hóa thành Hồng Hoang một bộ phận, tiếp tục đẩy lượng tiếp đi. Sáng thế tiên tri làm sao cũng không nghĩ tới, bản cổ thế mà sống thêm đời thứ hai, sau khi thủy biến, cực hạn thăng hoa đồng thời, chờ mình phát hiện thời điểm, chính mình chính mình không có cách nào xử lý thứ này, chỉ có thể giằng co. Cả hai, ngay tại Hồng Hoang phía sau, giằng co rất nhiều tuyến nguyện. Bọn họ cũng đều biết thực lực của đối phương, cũng đều biết đối phương tình huống. Hồng Ngông sáng thế tiên tri, tại cùng dị giới chi linh đại chiến, bị thương bản nguyên, không phải vậy nàng cũng sẽ không bí quá hóa liệu phá toái hồng ngông thế giới, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm tiến hóa. Bản cổ mặc dù thuế biến sống ra hai thế, bất quá hắn cũng không nghĩ tới, bản nguyên tổn thương dĩ nhiên như thế tên, dù là mình đã bỏ qua nguyên bản cựu nguyên thần, cũng nhập thân, cái kia đại đạo bản nguyên tổn thương, thế mà vẫn tồn tại như cũ. Tựa hồ đồ chơi kia, mặc kệ ngươi như thế nào thủy biến, đều không thoát khỏi được. Bọn hắn biết đối phương đều chịu bản nguyên tổn thương. Lại trong thời gian ngắn bắt không được đối phương, cho nên chỉ có thể sử xuất kinh điển nhất phương pháp, chịu. Liền xem ai trước chịu không được, đi trước một bước. Hai người cứ như vậy rằng có vô số tuần nguyệt. Rốt cục, một cái khôn ca hạ giới, phá vỡ cân bằng. Bàn cổ quang minh lẫm liệt, không nhìn nổi Hồng Hoang hủy diện, mà sáng thế tiên tri biết rõ, nếu là Hồng Hoang hủy diện, chính mình siêu thoát tiến hóa mưu đồ, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại nói, vô luận như thế nào, Hồng Hoang đều coi như nàng thế giới, nàng cũng không đành lòng thế giới của mình bị gà lớn hủy diệt, cứ như vậy, cả hai buông xuống thủ hận, cùng gà lớn tiến hành quyết chiến. Chuyện sau đó, Giống như thế nhân biết như thế. Bây giờ, bản cổ cùng sáng thế tiên tri cũng không nghĩ tới. Chính mình nghiên cứu không biết bao nhiêu tuyết nguyệt, đối kháng không biết bao lâu bản nguyên tổn thương, thế mà bị vị cự nhân này nhẹ nhõm nắm. Cái này, làm sao có thể không để bọn hắn chân kinh. Hai cái tiểu nhân ngẩng đầu nhìn Tô Ninh lúc, trong mắt đều tràn đầy kinh sợ, cảm kích. Là thật tâm cảm kích bá. Tô Ninh thu linh khí các ngươi nhìn xem sinh long hóa hổ, không nghĩ tới bị thương thật nghiêm trọng a. Tô Ninh lắc đầu xem ra duy nhất một lần rất khó giải quyết các ngươi vết thương trên người, cần một cái quá trình tiêu hóa, nếu là ta tiếp tục trị liệu, ngược lại sẽ đả thương các ngươi. Hàng quán hóa dở, xem ra không thể gấp nóng này. Tô Ninh bất đắc dĩ. Sau đó cam đoan, "Bất quá các ngươi cũng đừng sợ, ta cam đoan sẽ chữa cho tốt các ngươi, các ngươi không cần lo lắng, nhà ta gà tạo miệt, ta khẳng định phải phụ trách." Tô Ninh hiểu lầm hắn coi là cái kia bản nguyên tri lực, là gà chống lớn tạo thành. Ban cổ cùng sáng thế tiên tri há to miệng, kỳ thật bọn hắn đã cảm giác được, thân thể của mình tốt hơn nhiều. So trước đó tốt đa tạ tiền bối cứu chữa, vô cùng cảm kích. Bọn hắn biết Tô Ninh hiểu lầm, coi là cái kia bản nguyên tổn thương, là gà chống lớn tạm thành, bọn hắn do dự, hai người lẫn nhau há to miệng, Không biết muốn hay không đem chuyện này thẳng thắn. Nói cho Tô Ninh nghe đang lúc hai người do giữ lúc. Khương Tiểu Đào cùng Tiểu Ly bưng đồ vật đến đây ăn cơm đi, gà tốt. Bản cổ cùng sáng thế tiên tri nhãn tình sáng lên. Ta đi. Cái kia diệt thế gà trống lớn, thật thành trong nồi một đống thịt. Cái gì gia đình á vậy mà ăn tốt như vậy? Nếu là ăn con gà trống lớn kia, chẳng phải là muốn tiến hóa. Bọn hắn mắt nhỏ đang mong ngợi tám. Chương 167. Người là nội ứng. Chương 167. Người là nội ứng cũng không biết, bản cổ đại thần cùng sáng thế tiên tri hiện tại thế nào. Đã hồi lâu không có đạt được tin tức, có lẽ Đồng Quy vu tận đi. Ai, bàn cổ đại thần, Hồng Hoang chi thánh nhân cũng. Lần thứ nhất vì khai thiên, kiệt lực mà chết, lần thứ hai, vì Hồng Hoang tiên giới không bị diệt thế chi gà hủy diệt, dứt khoát xuất thế, nhân vật bậc này, bi tráng mà đại nghĩa. Hồng Hoang người của tiên giới, nhìn thấy thế giới tàn phá, cùng may mắn còn sống sót thế nhân, cảm khái. Bàn cổ hy vọng, tại thời khắc này, đạt được tăng lên cực lớn phúc phúc. Mà tại bọn hắn cảm khái thời điểm, một cái khác nguy cơ xuất hiện. Hồng Hoang tiên giới tu sĩ, từng cái, đột nhiên thất khiếu chảy máu, singular sói mọn. Trước từ tiệt giáo bắt đầu, một chút đệ tử bình thường, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, chính là kim linh thánh mẫu, hỏa linh thánh mẫu, quy linh thánh mẫu các loại, lần lượt vỗ lạc. Hồng Quân lão tổ nhìn xem trên tay phong thần bảng, có một chút ngộng phức phức. Hiện tại phía sau màn bảy kế phong thần đại kiếp cũng còn không có bắt đầu phổ biến, mà cái kia phong thần bảng bên trên, thế mà đã bắt đầu xuất hiện từng cái tên người. Tam thập tam trọng thiên. Hồng Quân nuốt một ngụm máu đen, sờ lên cái mũi của mình, cái mũi của hắn, thế mà cũng bắt đầu chảy máu không đúng không đúng, giống như có vấn đề. Hồng Quân lão tổ rốt cục phát hiện không hợp lý ta làm sao lại thủ huyết? Hắn xem xét thân thể của mình, kinh ngạc phát hiện, thân thể của mình đang bị một loại không cách nào chữa trị kiếm khí phá hỏng đây là. Thông Thiên tiểu tử kia tuyệt kiếp tiên trên thân kiếm kiếm khí. Hồng Quân lão tổ con mắt trừng lớn, ngoài ý muốn không gì sánh được tiểu tử kia, âm ta. Hồng Quân lão tổ trong lòng đột nhiên có loại suy đoán này hẳn là hắn muốn đi thay ta, bởi vậy. Vương Bất Đạn, ta chúng kế của hắn. Hồng Quân lão tổ trong lòng phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị Thông Thiên giáo chủ lầm. Tên kia, thế mà vô vô tức cho mình làm. Hồng Quân lão tổ trong lòng khó chịu, hắn dấu ở phía sau màn, thủ đoạn thông thiên, nam lấy thế gian đại kiếp hướng chạy. Từ trước đến nay chỉ có ta Hồng Quân âm người, thế nhân người nào có thể âm ta? Mà giờ khắc này, hắn cảm thấy mình bị âm. Thông Thiên tiểu tử, lão phu cùng người không xong. Hồng Quân nổi giận, hắn không thể một bàn tay đem Thông Thiên giáo chủ giết chết. Bất quá hắn căn bản không dám cùng Thông Thiên trở mặt, bởi vì Hồng Quân lão tổ phát hiện, kiếm khí này, chính mình thế mà không có cách nào xử lý, chỉ có thể ẩn nhẫn, đến hỏi Thông Thiên tìm kiếm cái giải quyết chi pháp. Cùng một thời gian đạo đức tiên tôn xếp bằng ở đạo tràng của chính mình tu luyện, luyện luyện, thế mà phát hiện chính mình chảy máu mũi. Hắn một mặt không thể tin dùng ngón tay lau lau lỗ mũi mình rồi máu, đây là máu, ta làm sao lại đổ máu?" Hừ. Đạo Đức Thiên Tôn nhắm mắt lại, thi triển đại pháp lực nội thị thân thể, cái này, thông thiên, ngươi cái lao âm tặc, cũng dám âm ta, thực sự đáng hận. Lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắn quyết định, vô luận như thế nào, nhất định phải đem cái này trảm tử tìm trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia, một đám đệ tử kinh hoàng tiến điện bẩm báo, "Sư phụ, không xong. Chúng ta môn phái đệ tử, xuất hiện đại quỷ dị, xin mời sư phụ cứu mạng. Mấy ngày nay, bọn hắn coi là hồng hoang nguy cơ cuối cùng kết thúc, đều ai về nhà nấy, nên làm gì làm cái đó ai biết chuyện quỷ dị phát sinh những đệ tử kia liên tiếp vấn lạc, nhất là tu vi thấp đã sớm tiến vào phòng thần bảng. Bọn hắn tê cả ra đầu, cảm giác gặp mấy thứ bẩn thỉu, lập tức cầu nguyên thủy thiên tôn cứu mạng. Thế nhưng là tiến cử lớn bọn hắn một bức. Nguyên thủy thiên tôn cũng tại chảy máu mũi, mà lại, trạng thái tựa hồ so với bọn hắn còn thảm. Bởi vì nguyên thủy thiên tôn làm ca ca, quan sát tuyệt kiếp tiên kiếm thời điểm, thời gian dài nhất, cũng thảm nhất sư phụ, đây là dương tiền bọn người không hiểu. tôn trong mắt hơi hiếp, tức giận, thông giáo chủ, dám âm bản tọa, bản tọa sẽ để cho ngươi trả giá đắt, đáng giận. Hung thú bộ tộc thần Long tộc Tụ Long, Phượng tộc Miên Vương, Kỳ Lân tộc bắt đầu Kỳ Lân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều phát hiện chủng tộc của mình xuất hiện vấn đề lớn. Tra một cái nhìn phát hiện, khá lắm. Là Thông Thiên giáo chủ tên kia kiếm khí lưu lại. Lần này, nhưng làm bọn hắn chọc tức. Thông Thiên giáo chủ, thật sự là chó. Thế mà tới một tay như thế. Sau đó, trong lòng phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Từng cái chạy đến Bích Du cung đi tìm Thông Thiên. Hồng Quân lão tổ, Đạo Đức Tiên tôn, Nguyên Thủy thiên tôn, Long Phượng Ký Lân, hống, chuẩn đề tiếp dẫn. Trung trung điệp điệp đội hình cường đại. Lại Hồng Hoang Tiên Giới sinh vật đều đang suy đoán, có phải hay không lại có chuyện lớn phát sinh, có phải hay không lại muốn đi tiến công dị giới. Nhìn thấy tất cả mọi người tới, Hồng Quân, Đạo Đức Thiên Tôn các loại tất cả mọi người mộng các người, chẳng lẽ cũng là. Không sai, chúng ta chính là. Đám người kinh ngạc, chợt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bích Du cung. Khá lắm. Thông Thiên tiên tên kia, quả nhiên thủ đoạn thông tiên. Vậy mà, đem cái này Hồng Hoang Tiên Giới đều âm. Ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy tình huống này, một chút tu vi thấp ngược lại không thể nào khi ân. Ta chúng chiêu thế nào? Người ta đạo đức thiên tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn những này thánh nhân cũng chúng triều, thậm chí ngay cả Hồng Quân lão tổ đều bại, ta chúng triều, không phải rất bình thường sao. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Thông Thiên, thế nhưng là thật hảo thủ đoạn, đem Hồng Hoang tất cả mọi người, đùa bỡn trong lòng bàn tay, liền ngay cả Hồng Quân đều bị hại. Một chữ, Nưu Bức. Thông Thiên, thật độc ác. Thế mà nguy hại tất cả Hồng Hoang đại nhân vật. Hừ. Hồng Quân lão tổ, xin cho chủ trì công đạo. Đối với, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt, dù gì, cũng làm cho hắn đem chúng ta chữa cho tốt. Hồng Quân lão tổ bốn, ta Con mẹ nó chứ chính mình cũng trùng triều, ngươi để cho ta đi tìm hắn muốn cái công đạo." Hồng Quân lão tổ trong lòng là im lặng. Bất quá làm đạo tổ, hắn không có cách nào biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật gật đầu, vấn đề này hắn không trả lời đi, đi Bích Du cung nhìn xem, Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc muốn làm gì. Hồng Quân đạo hưu hưu hưu. Một ngày này, Bích Du cung phi thường náo nhiệt. Vạn Tiên Lai chiều đạo tổ đều tự mình dẫn đầu đơn giản so Thông Thiên giáo chủ khai tông lập phái thời điểm, các đại cự đầu đến chúc mừng còn muốn náo nhiệt. Từng đạo cắt lưu động, từng đóa từng đóa đạo hoa đang tỏa ra, từng sợi pháp tắc vờn quanh, tử toàn bộ hồn đều là tiên giới trung tâm thông thiên giáo chủ, chúng ta tới bái phỏng. Từng cái đại nhân vật xuất hiện tại trong bích du cung. Hùng tính cách táo bạo, Thông Thiên, ngươi thật là lòng dạ độc ác, đột nhiên âm hồng hoang tất cả mọi người. Ngươi muốn lấy sức một mình, diệt đi Hùng hoang. nhanh lên đem chúng ta trên người độc giải. Không phải vậy sợ rằng chúng ta chết, cũng muốn lôi kéo ngươi tiệt giáo khi đệm lưng. Một chút tính cách táo bạo tu sĩ trực tiếp mở miệng đều đến lúc này, các ngươi còn dám kêu gạo. Không sợ chết vậy thì tới đi, ngươi tiệt giáo thì sợ gì? Triệu Công Minh cũng là tính tình nóng nảy, nộ trở về. Nhìn xem song phương đệ tử Dương cùng bắt kiếm. Hồng Quân lão tổ đi ra nói chuyện, "Thông Thiên, ngươi như vậy là vì sao?" Thông Thiên một mặt đăm chắc, "Sư tôn, kỳ thật ta cũng không có cách nào giải quyết những vấn đề này, bởi vì ta cũng chúng chiêu. Tuyệt Kiếp Tiên trên thân kiếm sát khí, tựa hồ vô giải, chúng ta đều bị hại." Thông Thiên trong lòng nghĩ khuất tuyệt kiếp tiên kiếm, bốn thanh tuyệt kiếp tiên kiếm liền muốn hủy Hưng Hoang. "Những cái kia kiếm là từ dị giới tới?" "A, ta đã biết. Ngươi chính là dị giới nội ứng. Ta hiểu được, lai là nội ứng, cố ý đến hủy diệt chúng ta Hưng Hoang tiên giới a. Ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên thu được bốn thanh quỷ dị tiên kiếm?" Vì cái gì ngươi sẽ đem những này tiền kiếm dùng tại Hồng Hoang tiên giới, nguyên lai ngươi muốn hủy diệt Hồng Hoang. Nghe nói như thế, Thông Thiên giáo chủ tức hỗn hện, ngươi đành giắng, 6. Chương 168. thăng tiên lệnh, ta thật thành nội ứng. Chương 168. thăng tiên lệnh, ta thật thành nội ứng. Thông Thiên giáo chủ trong lòng quá mẹ hắn uỷ khuất. Cái gì gọi là ta là nội ứng? Ta như thế cẩn trọng, các ngươi lại còn nói ta là nội ứng? Bất quá hắn hết đường chối cãi. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, hắn còn thật thành nội ứng. Dù là không có thế chi gà nguy cơ, Tổng hoàng tiên giới cũng sẽ bị chính mình làm không có đáng giận Lý Thanh Huyền. Thông Thiên giận mắng ta cũng là bị âm của ta. Thông Thiên sắc mặt âm trầm trên người của ta đều có kiếm khí kia tổn thương, lại nghiêm trọng nhất. Chúng ta đều bị dị giới đám người kia âm. Nghe được lời này, đám người sững sở. Hồng Quân sắc mặt khó coi, nói như vậy, người cũng không có giải quyết kiếm khí này biện pháp. Không có. Thông Thiên đạo. Thân nghịch giờ phút này âm dương quái khí, ha ha, ai mà tin. Nói không chừng cố ý nói không có biện pháp giải quyết, đem chính mình đặt ở một cái đáng thương địa vị, chờ chúng ta đều đã chết, chính hắn chạy tới Lý Thanh Huyền bên kia tìm kiếm phương pháp giải quyết. Thần nghịch, ngươi cho lão phu thật sự nói nói." Thông Thiên cau mày, hắn bị âm sau vốn là phiền muộn, hiện tại thật bực bực. Thế mà còn muốn bị Hồng Hoang tất cả mọi người hoài nghi. Cái này, Hồng Quân lão tổ suy tư một lát, ngược lại là có mấy phần tin tưởng Thông Thiên giáo chủ lời nói, cũng có khả năng, người dị giới cố ý đem bốn thanh kiếm còn sót lại cho ngươi, bọn hắn biết cái này bốn thanh kiếm có được vô tận lực lượng hủy diệt, muốn cho ngươi mang kiếm trở về, hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Nói như vậy, Lý Thanh Huyền bọn hắn đã đoán được chúng ta sẽ tổ chức Hồng Hoang đại hội Đoán được Thông Thiên giáo chủ sẽ lợi dụng 4 thanh quỷ dị chi kiếm trấn áp quân hùng, sẽ đoán được chúng ta chuyển nhìn quỷ dị tiên kiếm ba. Đám người giận mình, cảm giác được ra đầu ngứa một chút. Nếu quả thật như vậy, dị giới kia đám người kia lòng dạ, đêm quá sâu đi ta càng muốn tin tưởng, gia hỏa này là nội ứng. Thần Lịch đạo. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, chậc để nhịn không được, Thân địch, ngươi muốn chết lão phu thành toàn ngươi. Liền muốn động thủ làm sao? Thần Lịch cười lạnh, muốn giết người gì cậu? Ngươi. Thông Thiên không lời nào để nói. Kỳ thật hiện trường rất nhiều người cũng cảm thấy Thông Thiên là nội ứng. Dù sao đây cũng quá trùng hợp đi. Dị Giới thật có thể nghĩ đến đem bọn hắn hùng hoàng tận diệt. Đi. Hồng Quân lão tổ ngăn trở mọi người không có ý nghĩa tranh luận, cùng ở chỗ này cả nhau, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, giải quyết như thế nào dưới mắt nguy cơ. Lão tổ, chúng ta phải làm như thế nào? Mọi người đem hy vọng ký thác vào Hồng Quân lão tổ trên thân. Nếu là lần này mọi người có thể trốn qua một kiếp, Hồng Quân lão tổ liền thành hồng hoang thế giới duy nhất chúa tể. Hồng Nông thế giới sáng thế tiên chi cùng bản cổ đại thần cùng diệt thế chi gầm một trận chiến, đoán chừng không về được. Kể từ đó, Hồng Quân lão tổ liền thành hồng hoàng thế giới tồn tại cường đại nhất. Hồng Quân lão tổ trong lòng kỳ thật vừa mới bắt đầu cũng là cao hứng, bản cổ cùng sáng thế tiên chi thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay hủy diệt, cái kia toàn bộ hồng hoang còn không phải ta Hồng Quân một người định đoạn. Có trời mới biết lại đột nhiên xuất hiện cái gì quỷ dị kiêm khí nguy cơ. Thời vẫn không đủ vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể phản công dị giới, tìm kiếm một chút hy vọng sống, bức bách người dị giới đem biện pháp giải quyết giao ra. Hồng Quân lão tổ đạo: "Chỉ có thể như vậy, không phải vậy." Hồng Hoang đều được Diệt Sư Tôn nói đúng, lần này ta tới làm tiên phong, nhất định phải đem dị giới cầm xuống. Thông Thiên giáo chủ đạo: Mọi người đối với Thông Thiên giáo chủ trước mắt còn cầm thái độ hoài nghi ngươi coi tiên phong, có thể hay không đem chúng ta hướng trong hố lửa đẩy. Tổ long đạo các ngươi. Thông Thiên cảm giác mình bị cô lập Lao phu lập lại lần nữa, Lao phu không phải nổi ứng. Thông Thiên nổi giận anh. Thế nhưng là, lúc này hư không đột nhiên nổ tung. Một cố dị giới khí tức đang chạy. Hồng Hoang tiên giới bọn người sững sờ. Bọn hắn còn không có chớp mắt, đối diện liền đến dị giới. Đến rất đúng lúc, vừa vặn để Lao phu báo thủ rửa hận. Hồng Hoang người của tiên giới từng cái điên bùng, muốn bắt lại dị giới phanh phánh phanh. Có thể một màn kế tiếp, đem bọn hắn nhìn trợn tròn mắt chỉ gặp đường hầm hư không nổ tung đằng sau, một đầu to lớn huyền xà thò đầu ra, chen vào hồng hoang tiên giới. Con rắn kia to lớn vô cùng, khí thế bằng bạc. Tại đại sà trên đầu, còn có mấy người đứng đấy. Lý Thanh Huyền, Đại Hạ Thánh Hoàng, Côn Lôn Tiên Tử. Trừ ba người bọn hắn, còn lại, như Già Na Tiên Vương, Kim Ô Đại Đế, Thanh Đế chờ chút Chú út, cũng tới. Bất quá bọn hắn không có đứng tại đại sà trên đầu, mà là cưới chân tiên con kiến. Một đám người, trùng trùng khí thế ép người. Hồng hoang người của tiên giới vốn còn muốn đại chiến, thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Cái này, còn đánh cái cái rắn Con rắn này khí tức, tựa hồ so diệt thế chi gà còn muốn đáng sợ. Một cái diệt thế chi gà thiếu chút nữa hủy diệt hồng hoang. Vậy cái này con đại xà, bọn hắn muốn nhắc cử cầm xuống hồng hoang. Liền ngay cả Hồng Quân lão tổ sắc mặt đều khó nhìn không gì sáng được. Trận chiến này, Hồng Hoang không có bất kỳ cái gì phân thắng, dù là thiên đạo xuất thủ cũng vô dụng. Lý Thanh Huyền không biết cái gì Hồng Quân lão tổ, hắn quen thuộc nhất chính là Thông Thiên giáo chủ. Vừa tiến vào Hồng Hoang tiên giới, hắn nhìn sang mọi người ở đây, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Thông Thiên giáo chủ trên thân, cười cười ha ha điều đạo, Thông Thiên Đạo Hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, như thế nào? Ngươi sự tình làm được thế nào? Xem ra làm được không sai, rất tốt, rất tốt ta. Lý Thanh Huyền rất hài lòng địa đạo. "Hồng Quân lão tổ ba, Đạo Đức Tiên tôn ba, Nguyên Thủy Tiên tôn ba." "Hừm." "Hồng hoang Tiên giới ba." Bọn hắn khẽ giật mình, sau đó ý vị thông trưởng nhìn Thông Thiên giáo chủ. Liền ngay cả tiệt giáo đệ tử cũng đều thật bất ngờ mà nhìn xem Thông Thiên giáo chủ. Bọn hắn một mặt, ngươi còn nói ngươi không phải nội ứng, không phải nội ứng người ta sẽ cùng ngươi tra hỏi. Sẽ nói ngươi sự tình làm được không sai ba. Thưa nhận đi. Ngươi cái nội ứng, Người cái bán Hằng Hoang Tiên giới đổ vô sỉ. Thông Thiên Ma Ba, không phải, người tốt nhất nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện ta làm được không sai? Lại nói, ta và người quan hệ rất tốt sao? Ngươi đi lên liền như quen thuộc. Hạo huynh đệ, làm gì như thế táo bạo, quên đi giữa chúng ta giao tình. Lý Thanh Huyền đạo, không phải, ai mẹ hắn cùng ngươi có giao tình? Thông Thiên giáo chủ đều nhanh ủy khuất đến khóc. Người có thể làm thịt hắn, có thể giết hắn, nhưng là nói hắn là Hằng Hoang Tiên giới nội ứng, hắn thật không thể nào tiếp thu được. Hằng Hoang Tiên giới đám người nghe nói như thế, càng chắc chắn Thông Thiên chính là nội ứng. Không phải vậy, người ta tại sao cùng người nói như vậy? Si khả sát bất khả nhục. Thông Thiên tức giận Lý Thanh Huyền, có thể có bạn sự cùng ta quyết nhất tự chiến. Thông Thiên bảo hao vậy khẳng định là không dám. Lý Thanh Huyền rất tự nhiên buông tay ta tới đây, chính là chuyển đạt một chút ý tứ phía trên, xin người đi một chuyến. Lý Thanh Huyền đạo: "Cái gì bên trên ý tứ? Con xin hắn đi một chuyến. Không phải nội ứng vì cái gì đối diện sẽ xin ngươi ba?" Thông Thiên giáo chủ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi. Biểu tình gì cũng không có, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào phụng tiên chủ đại nhân làm cho. Xin mời Thông Thiên giáo chủ thang tiên. Lý Thanh Huyền đạo nếu là ta không đi đâu. Thông Thiên giáo chủ đạo ngươi nếu là thể diện, vậy là tốt rồi, ngươi nếu là không thể diện, chúng ta liền giúp ngươi thể diện. Lý Thanh Huyền cười cười, chỉ vào dưới chân đại xà rắn này, sẽ giúp ngươi thể diện. Mơ tưởng. Hừ. Thông Thiên vừa nói xong, đại xà bá đến một chút đem hắn cắn, người ở chỗ này đều không thể ngăn cản ngươi nói ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Yên tâm, đi bên kia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, nói không chừng ngươi sẽ hạnh phúc không nghĩ thủ, không muốn về Hồng Hoang giới. Lý Thanh Huyền đạo hử. Nam mơ. Hồng Hoang tiên giới là bạn tọa dễ, vô luận như thế nào. Bản tọa cũng sẽ không quên nơi này, càng không khả năng cái gì đi liền không muốn trở về loại hình này. Chương 169. Hồng Hoang Tiên Giới chưa cường bị hủy chết. Chương 169. Hồng Hoang Tiên Giới chưa cường bị hủy chết hữu. Thông Thiên giáo chủ trên thân linh khí bộc phát, muốn đánh vỡ hư không đào đẩu. Một cái đường hầm hư không quả nhiên xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ thân thể lập tức chui vào trong thông đạo. Hắn thấy, diệt thế đại sa loại hình mặc dù lợi hại, bất quá ngu rất rất, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần ngươi đánh nát hư không đạo đẩu, nó rất khó đối được. Chớp mắt, Thông Thiên giáo chủ thân thể liền biến mất không thấy gì nữa tê. Diệt Thế Huyền Sà lộ ra khinh thường nói ánh mắt đụng. Cái đuôi co lại, cách đó không xa hư không nổ tung, một thân ảnh từ nổ tung vết nước hư không bên trong rơi xuống. Chính là Thông Thiên giáo chủ. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệt Thế Huyền Sà. Dám này, vì sao biết mình từ nơi này lò tàu? Huyền Sà không chỉ có quất nát hư không, còn quất vào Thông Thiên giáo chủ trên thân để vốn là trạng thái không tốt hắn, thân thể vỡ ra giống như phá toái đồ sứ bát. Đại sà cái đuôi một quyền, đem Thông Thiên cuốn về. Diệt Thế Huyền đối phó những tu sĩ này rất có một bộ. Nó biết được như thế nào săn giết tiểu nhân rượu mời uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Thanh Huyền lắc đầu làm gì như vậy ba? Thông Thiên giáo chủ bị thương cực nặng, chính mình không có cách nào đào tẩu. Hắn một mặt không cam lòng nhìn xem Lý Thanh Huyền, nghiến răng nghi lợi, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm hoàn trả. Lý Thanh Huyền cười, chờ ngươi có thể trả thời điểm rồi nói sau. Hắn mặc kệ Thông Thiên, nhìn về phía Hồng Hoang tiên giới những người khác, các loại tiên chủ đại nhân làm cho, xin mời Hồng Quân lão tổ thăng thiên. Hồng Hoang tiên giới tất cả mọi người thần sắc khó coi. Hồng Quân tổ cũng phải bị bắt đi. Bọn hắn luôn phản kháng, thế nhưng là tất cả mọi người biết, hiện tại phản kháng không thể nghi ngờ là muốn chết. Có cự sát tại Không ai có thể phản kháng, bao quát Hồng Quân lão tổ, thậm chí bao gồm Thiên đạo Hồng Quân, xin mời tiếp chỉ. Hồng Quân sắc mặt tấm trầm chuyến to lớn lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Ta Hồng Quân đồng ý nối liền tăng lên tiết lệnh, cỡ có thể buông tha Hồng Hoang Tiên giới những người khác." "Không thể." Lý Thanh Huyền một ngụm từ chối thăng tiên lệnh là nhà ta tiên trưởng đại nhân tự mình ban phát, ai ở trên đó, hữu tính nổi danh. Hồng Quân lão tổ lông mày nướng tụ, sắc mặt trắng bệ. "Hồng Hoang, chẳng lẽ liền hết à?" Lý Thanh Huyền không để ý Hồng Quân lão thương ta chủ đại nhân làm cho, xin ngài đạo đức thiên tôn, xin mời nguyên thủy tôn." Thăng thiên. Ta Phụng Tiên chủ đại nhân làm cho, xin mời hung thú thần địch, Tổ lòng, Nguyên vượng, bắt đầu kỳ lân thăng tiên. Ta Phụng Tiên chủ đại nhân làm cho, xin mời chuẩn đề, tiếp dẫn thăng thiên. Ta Phụng Tiên chủ đại nhân làm cho, thỉnh ma tổ sao la hầu thăng tiên. Lý Thanh Huyền đem trong tay danh hiệu niệm xong, đem một viên ngọc bài giao cho những cái kia bị gọi vào trong tay người chứ vị, nghiệm đến danh tự xin mời cùng ta đi thôi. Hồng Hoang người của tiên giới, hai mặt nhìn nhau đây là muốn đem Hồng Hoang tiên giới tận diện ra cường giả đỉnh cao, toàn bộ thăng thiên cưỡng chế bị bắt đi này làm sao có thể? Có tu sĩ không phục những người này, đều là chúng ta Hồng Hoang căn cơ. Sao có thể toàn bộ mang đi? Lý Thanh Huyền cũng lời cùng bọn hắn nhiều lời, các ngươi có thể phản kháng, bất quá hậu quả tôi, có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Hồng Hoang tiên giới tu sĩ, từng cái mục trung nộ khí ngút trời. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đã sớm đem Lý Thanh Huyền giết vô số lần. Lý Thanh Huyền phảng phất không thấy được những ánh mắt này, bình chân như vậy, chắp hai tay sau lưng là đi, hay là khai chiến? Lý Thanh Huyền đạo: Hắn là phụng tô Ninh Mệnh lệnh đến đây tiếp dẫn những người này đi lên trị liệu, bất quá Lý Thanh Huyền nội tâm căm thù Hồng Hoang sĩ, dù sao tại bọn hắn không có hạ giới lúc, Hồng Hoang giới kém chút đem cả quần giới, Thanh Thiên giới các loại chiếm lĩnh. Hắn là không quá nguyện ý cứu những người này, càng hy vọng những người này phấn khởi phản kháng. Dạng này, là hắn có thể danh chính ngôn thuận đem Hồng Hoang Tiên giới người phản kháng toàn diện triệt tiêu. Nhìn xem Lý Thanh Huyền vênh váo tự đắc, Hồng Hoang người của Tiên giới cực kỳ tức giận, vô cùng dục nhã. Bất quá nhìn thấy đầu đại sư kia, mọi người biết không có phần thắng chút nào. Nếu là khai chiến, không chỉ có Hồng Hoang thượng tầng sẽ diệt tuyệt, chỉ sợ cũng liên hạ tầng tu sĩ cũng sẽ lâm vào nguy cơ. Vì giữ lại hòa chủng, giờ khắc này, Hồng Hoang trước nay chưa có đoàn kết chí vị, thang tiên liền thang tiên. Chớ tức giận, nhất định phải nhịn. Miễn cho tuyệt ta Hồng Hoang hư Ngôn Quân lão tổ đạo đúng vậy, ai chúng ta nguyện ý thăng thiên. Đạo Đức Thiên Tôn bất đắc dĩ thăng thiên có thể, có thể cho ta này một ít thời gian, xử lý một chút trong môn mọi việc. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi thời gian một nén nhang, đủ sao? Lý Thanh Huyền đạo: "Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Thanh Huyền thế mà lại còn gián xếp." Lập tức vui sướng ngoại nhìn đủ. Có thể tranh thủ đến thời gian nhất định đi bàn giao hậu sự, đã rất khá đạt được cho phép. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn các loại, nhanh chóng trở lại đạo tràng của chính mình, bắt đầu bàn giao hậu sự, trong đó, bao quát chuyển thừa công việc, chức trưởng môn chuyển thừa, tương lai môn phái phương hướng phát triển trở chút. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đi qua. Hồng Hoang người của tiên giới, đi mà quay lại. Lý Thanh Huyền liếc nhìn một chút, xem ra chư vị rất giữ uy tín. Người đều đủ, vậy liền cùng ta cùng một chỗ thăng tiên đi. Biết mình vận mệnh không cách nào cải biến, Hồng Hoang tiên giới thánh nhân, còn có các đại chủng tộc thủ lĩnh, đều yên lặng tiếp nhận hiện thực này. Gật, gật đầu, chuẩn bị cùng Lý Thanh Huyền cùng đi. Bọn hắn nhìn lại một chút Hồng Hoang vũ trụ, mục trung đầy vẻ không muốn. Nhìn xem các đệ tử ánh mắt đau thương, càng là trong lòng lương, không nghĩ tới, có một ngày, bọn hắn sẽ lấy loại phương thức này rời đi Hồng Hoang thế giới tương lai tiền đổ, một mảnh mê mang, sinh tử chưa biết, trong đó cảm giác tuyệt vọng, làm cho người khổ sở ai. Thở dài một tiếng, Hồng Hoang Chư Cường theo Lý Thanh Huyền cùng một chỗ, tiến vào không gian thông đạo 4. Lý Thanh Huyền, đều đã đến trình độ này, nên nói cho chúng ta biết, muốn đem chúng ta mang đi nơi nào, cùng chúng ta sẽ có như thế nào hạ chẳng đi. Tiến vào không gian thông đạo, Thông Thiên giáo chủ xếp bằng ở thân rắn phía trên, hỏi thăm. Lý Thanh Huyền cười cười, chư vị an tâm chế độ, chính là mang các ngươi đi gặp một lần mấy cái lão bằng hữu thôi. Cái gì lão bằng hữu? Thông Thiên giáo chủ ngữ khí hờ hững, bản tọa không có bằng hữu. Yên Tâm Cáo Chi Muốn chem giết muốn giúp thệ, ta thông thiên tự nhận, nếu là hô một tiếng đau nhức, ta liền không phải thông thiên. Tại cung Lý Thanh Huyền đến thời điểm, mọi người liền đã tuyệt vọng cho là, lần này là giữ nhiều lại ít, cơ hội là không nhất định lại về Hồng Hoang Tiên giới. Trước đó Hồng Hoang Tiên giới cùng Càn Khôn giới chính là đối địch, đối phương đây là muốn nhân cơ hội giết bọn họ Hồng Hoang đỉnh tiêm cao thủ đã sớm nghe nói Thanh Thiên Tiên giới các cái khác thế giới ưa thích đem người luyện thành huyết đan, các ngươi cũng là đem chúng ta xem như hình người dự liệu, dùng để luyện đi. Thần luyện đan liền luyện đan, sợ cái gì? Thông Thiên đạo. Lý Thanh Huyền người nún núm nhu cùng những người này giải thích Bởi vì giải thích bọn hắn không nhất định sẽ tin. Còn nữa, nhiều dọa một chút bọn hắn, liền xem như trả thủ bọn hắn xâm lấn trừ thiên thủ đoạn ở không gian thông đạo ghé qua hồi lâu Lý Thanh Huyền, người đến cùng muốn thế nào, có thể tới hay không thống khoái. Thông tiên giáo chủ đạo, bọn hắn không biết Lý Thanh Huyền muốn đem bọn hắn mang đi nơi nào, cái này rõ ràng cũng không phải là đi cản không giới, cũng hoặc là thanh thiên tiên giới các loại thế giới thông đạo. Lý Thanh Huyền không có trả lời, qua hồi lâu, mới nói đến 6.